Quy một chương 364, mở một đường máu chương 364, mở một đường máu đoạn đường thứ nhất dễ dàng đi qua cái này một mảnh khu vực đại đa số đều là khai giảng tân sinh khu thực lực vốn cũng không tính cường đại ngoại trừ lan nam ầm ba tiễn có thể thấy giang hà ở ngoài những người khác căn bản ngay cả giang hà bóng dáng chưa từng bỏ lấy loại này cấp bậc nhiệm vụ vốn cũng không phải là đại học năm thứ nhất sinh viên mới có thể ứng đối mà thứ nhì giai đoạn giang hà một cái nhàn nhạt thanh âm hạ xuống giang Hạ cúi đầu trên mặt đất một mảnh kia băng sưng trong xuất hiện một cái nhàn nhạt vết chân đó là giang Hạ vết chân mặc dù bọn họ ẩn thân, mặc dù bọn họ lơ lửng không trung, thú vị, Giang Hạ như có điều suy nghĩ, ngay cả lơ lửng không trung đều biết lưu lại vết chân sao? Xem ra không phải là đơn thuần thủy tí a. Ta xem qua ngươi thi vào trường cao đẳng, ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi còn không có mạnh đến có thể trở thành đạo sư. Thần tinh học viện cái nào đạo sư không phải là ly giang tháp 10 tầng đã ngoài cảnh giới, chính là trạng thái rắn đỉnh phong bất quá ly giang tháp 4 tầng mà thôi. Càng húng chi, ngươi mới trạng thái rắn trung cấp, như ngươi vậy thực lực cũng có thể đảm nhiệm đạo sư. Buồn cười, người nọ khinh thường nói, Giang Hạ xem ra là một cái rất đấu kỵ bản thân gia hỏa a hắn xác thực chỉ có trạng thái rắn trung cấp thế nhưng ngươi cũng biết hắn lúc đầu trạng thái lỏng định phong thời điểm liền có sánh ngang trạng thái rắn đỉnh phong thực lực hôm nay hắn tuy rằng chỉ có trạng thái rắn trung cấp thế nhưng ngay cả tại vĩnh giả quốc cái loại địa phương đó đều có thể vượt cấp khiêu chiến húng chi lê minh quốc hắn chân chính thực lực ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng a khiến ta xem một chút ngươi đến cùng có tư cách gì trở thành trường học đạo sư a với anh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo tên này năm thứ hai đại học học sinh trong tay toát ra lực lượng kinh người xung quanh trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới, là chân chính băng tuyết thế giới, dày đặc vụn băng bao trùm một phía Vành, Vành, Vành, đáng sợ khối băng từ trên trời giáng xuống, mỗi một cái đều mang lực lượng đáng sợ, nện xuống Giang Hà mà quỷ dị hơn là nện xuống sau khi khối băng rơi xuống đất lại hóa thành kem tươi, mặt đất trở nên lầy lội chịu không nổi. Đây là Giang Hà tâm thần vừa nhảy, đung nhiên hắn cảm giác được một cổ khủng bố lực hấp dẫn đưa hắn đi xuống kéo, dù cho hắn lợi dụng phản trọng lực trên không trung lơ lửng, cái này năng lực đi. Giang Hà thuận lợi đã đánh mất một cái hòn đá. Chỉ thấy hòn đá kia trong nháy mắt bị đóng băng, bốn phía một mảnh băng tinh, bị đông cứng tại một cái hình hộp chữ nhật trong, mà quỷ dị hơn là, kia hình hộp chữ nhật thượng mang theo một cái băng côn. Chờ chờ, thứ này tựa hồ có chút quen thuộc. Giang Hà nhìn kỹ, nhất thời trận mắt hốc mồm, cái này tựa hồ là cái này tựa hồ là. Băng côn. Không sai, chính là băng côn. Giang Hà khẳng định bản thân không có nhìn lầm. Hơn nữa, người này năng lực cũng không phải băng côn, mà là chế tạo băng côn đồ vật, hắn có thể cho bất kỳ vật gì đều biến thành băng côn. Đóng băng Giang Hà cảm giác được lực hút tăng cường, Nịch phản trọng lực. Giang Hà không chút do dự thôi động cực hạn trọng lực. Đùa gì thế? Tuy rằng người này thực lực không mạnh, thế nhưng nếu như bị loại này quỷ dị lực lượng hấp dẫn, biến thành băng côn bị trường học những lao ra hỏa kia vây xem liền có chút ô hế. Cái này năng lực, thật là. Giang Hà cùng Bạch Dạ liếc nhau, đều là có chút kinh ngạc. Thế giới to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Nếu là đối mặt người khác, quỷ dị này năng lực quả nhiên là khó lòng phòng bị, đáng tiếc, hắn đối mặt là Giang Hà. Nghịch phản trọng lực. Hưu. Người này trong nháy mắt trời cao, lại hung hăng ngã xuống nhất thời đã bị rơi thất điên bắt đảo quét giang hà bạch dạ lần thứ hai tiêu thất ngăn ngăn được sao ngoại trừ cá biệt người có nhìn thấu tia sáng năng lực ở ngoài còn lại học sinh căn bản ngay cả giang hà cùng bạch dạ bóng dáng đều sở không tới mà những thứ kia có cái khác năng lực có thể nhìn thấu giang hà tia sáng có có thể có rất mạnh còn chưa tới cùng xuất thủ giang hà vẫn như cũ tiêu thất không sai dựa vào chính là độ mau quét quét giang hà ngay lập tức xuyên qua năm thứ hai đại học khu vực năm thứ ba đại học khu vực thứ tư khu vực dọc theo đường đi giang hà đám người cũng không gặp phải chân chính đối thủ mặc dù đang năm thứ tư đại học khu vực thời điểm gặp phải một chút phiền toái thế nhưng cũng không có đối giang hà đám người tạo thành quá lớn ảnh hưởng làm đạo sư hắn có tư cách này mà dọc theo đường đi đồng hành bạch dạ cũng rốt cục thấy được giang hà cường đại tại nàng trong ấn tượng giang hà thực lực còn lưu lại tại thi vào trường cao đẳng sau cùng một màn thi vào trường cao đẳng nàng là xem qua không nghĩ tới hai tháng nghỉ hè giang hà lại có thể cường đại đến loại tình trạng này đủ để cùng nàng sánh ngang nhìn như vậy tới có thể thật có cơ hội bạch dạ đối hành động nhiều một tia lòng tin nói như vậy trước khi ngươi đối với ta một chút lòng tin chưa từng, Giang Hà dở khóc dở cười, Bạch Dạ chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Giang Hà trái lại càng thêm cảm động, đối với hắn không có bất kỳ lòng tin, lại một đường đi theo mà đến, đây là thế nào tín nhiệm a? Phần này kỳ diệu cảm tình a? Năm thứ tư đại học khu vực thuận lợi thông qua, căn cứ minh kính tinh diệu chỉ thị, số ít mấy cái nắm giữ xem thấu ẩn thân năng lực tu luyện giả đều bị Giang Hà có thể tránh, hành động không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì, phía sau sẽ phải thuận lợi rất nhiều. Giang Hà suy đoán, gian nan nhất bộ phận đã qua, về sau. Giang Hà mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố sát ý kéo tới, trong nháy mắt liền lôi kéo Bạch Dạ ngừng lại, trước mắt, một đạo hàn quan sát bên người mà qua. Đó là một cái thật lớn lưỡi dao, một đạo khủng bố ánh dao. Phía trước vài lần chiến đấu, vô luận là đại nhất cũng tốt, năm thứ tư đại học cũng tốt, Giang Hà tuy rằng bị đuổi giết vô số lần, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, những tên kia đều là học sinh, đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, dù cho đấu kỵ. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác được kia phần không giống tầm thường cảm giác. mà lần, Giang Hà cảm giác được nồng nặc sát ý. Sát ý? Giang Hà thân sắc băng lãnh, ở trường học cảm giác được sắc ý thật là đã lâu cảm giác ra nơi khúc quanh xuất hiện ba người giang hà ánh mắt đảo qua hắn không biết thế nhưng từng có gặp mặt một lần nếu như không đoán sai nói ba người này chắc là trường học giáo sư cùng hắn một cái cấp bậc giảng sư mà bây giờ tại cái chỗ này ba người này lại có thể nỗ lực phục kích bản thân nếu như không phải là thực lực đề thăng lòng cảnh giác tăng nhiều nói sợ rằng vừa mới đã chết giang hà ngầm đầu quét một người giơ tay lên tinh diệu lóe ra thái đao đây chính là hắn tinh diệu cũng là vừa mới suýt nữa chém giết giang hà ánh đao mà còn lại hai người một người cầm trong tay một cái đèn bàn một người khác trong tay cũng một cái giữ ấm chén đều là trong cuộc sống nhất thường gặp phải đồ vật thế nhưng hiện tại phong giữ ấm chén bị tế đến không trung vê anh chân cái mở ra khủng bố quang hoa hiện lên giang hà cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng hướng mình đập vào mặt đó là lực hấp dẫn cái này giữ ấm chén lại có thể định đem bản thân hấp thu đến bên trong mười lần trọng lực giang hà tâm thần khẽ động vê anh khủng bố trọng lực xuất hiện trung hỏa sở hữu lực hấp dẫn giang hà vững như thái sơn thử người nọ thấy hấp thu bất động lần nữa thôi động giữ âm chén lực lượng loảng xoảng giữ âm chén trong nháy mắt trở nên thật lớn lung lay lên không đến rồi giang hà đỉnh đầu từ trên trời giang xuống lại có thể nỗ lực đem giang hà trực tiếp giam ở trong đó đây là giữ âm chén năng lực phong ấn. giang hà khẳng định nếu như mình bị hấp thu hoặc là trực tiếp khốn đến trong ly sợ rằng trốn đều trốn không thoát trên cái thế giới này có rất nhiều thiền kỳ bách quái năng lực không cần đi nếm thử bọn họ lực lượng có đôi khi sẽ chỉ làm bản thân chết quét tàn ảnh loại ra giang hà hiện lên giữ âm chén tập kích mà lúc này một đạo khác lực lượng hiện lên đó là đèn bàn lực lượng tia sáng soi sáng khủng bố quang hoa soi sáng tự thân giang hà bỗng nhiên cảm giác được trên người lực lượng bắt đầu yếu bớt máy này ngọn đèn tuyến lại có thể có thể suy yếu lực lượng một thành hai thành ba thành giang hà có thể cảm giác được rõ ràng tia cổ lực lượng kinh khủng là mặc dù không thể khống chế mặc dù không phải là công kích thế nhưng loại này toàn bộ phạm vi giảm xuống lực lượng ngược lại là nhất lực lượng đáng sợ thử nghĩ một chút nếu là song phương giao chiến một bên lực lượng trực tiếp bị suy yếu thậm chí tăng dã, còn đánh như thế nào vậy cơ hồ là nghiêng về một bên áp chế a mà bây giờ giang hà thấy được cổ lực lượng này lực lượng này nếu là vận dụng đến trong chiến tranh giang hà tâm thần lĩnh mộ đến mức đối với hắn đáng tiếc quăng giang hà chỉ là mang dơ tay lên quét sở hữu tia sáng bị vật mèo đáng sợ kia tia sáng theo giang hà thủ thế xẹt qua một cái hoàn mỹ độ cong lại có thể trái ngược hướng đánh phía ba người bọn họ mọi người sắc mặt đại biến không tốt mau tránh mấy người kinh hãi mười lần trọng lực giang hà lăng không một chỉ và anh ba người nhất thời nghĩ thân như thái sơn xôn xao tia sáng quét ngang mà qua trực tiếp bắn chúng Phong ngự, phong ngự. Mấy người sắc mặt đại biến, bọn họ quá rõ tan rã tia sáng lực lượng. Nhưng mà, 10 lần trọng lực hạ, chạy thoát. Trường học nhiệm vụ là đánh bại, các ngươi lại muốn giết ta? Giang Hạ giọng nói bình tĩnh. Không, không phải chúng ta. Người nọ hoảng sợ nói, là trường học nội bộ nhiệm vụ, giết các ngươi, cho giảng sư để thăng một cái chức danh. Chúng ta chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi. A a a a thả chúng ta a. Thật không? Giang Hà lạnh lùng cười. Và anh. tan rã tia sáng, bắt đầu suy yếu bọn họ lực lượng, một thành, hai thành, ba thành, năm thành bọn họ lực lượng càng ngày càng yếu mà nguyên bản chỉ có thể áp chế bọn họ 10 lần trọng lực liền biến thành nhất công kích đáng sợ Và anh! Phong ngự ầm ầm tan vỡ không muốn một tiếng kêu thê lương thẳng thiết Phúc. ba người bị tại chỗ đẻ chết tất cả lực lượng tiêu thất bọn họ lấy cái gì phòng ngự quét giang hà giơ tay lên ba người tinh diệu tại hấp động nội ngưng tụ hóa thành giang hà lực lượng nơi này cự ly ly giang tháp đã đi rồi một nửa đường chỉ là xem ra cuối cùng này một nửa mới là khó nhất đi vì sao ta rất chờ mong giang hà lôi kéo bạch dạng, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười muốn bước vào ly giang tháp 18 tầng, hắn hiện tại lực lượng còn xa xa không đủ. Thế nhưng, có thể trở thành là thần tinh học viện lao sư, tinh diệu hẳn là rất cường đại a. Để các ngươi biến thành ta lực lượng a. DOS, lúc đầu thu thập mọi người nhắn lại tinh diệu hẳn là đều viết ra. Ngoại trừ những thứ kia bác nháo tinh diệu, cái khắc vét nhu cầu cái gì có thể nhắn lại đổi mới cái gì, mới cuốn bắt đầu hơi chậm, rất nhanh sẽ đổi kịp. 8. Quy một chương 365, pháp lệnh. Chương 365, pháp lệnh. Vô số ánh mắt nhìn kỹ, mà những thứ kia ám sát giang hà người như trước liên tục Giang Hà trước nửa giai đoạn chỉ là đánh bại những thứ kia không biết chân tướng học sinh, thế nhưng nửa đoạn sau đường cũng những thứ kia bị lòng đấu kỵ cùng lợi ích xông bất tỉnh lao đầu sư. Thậm chí trường học công nhân đối với những người này Giang Hà chỉ có một chữ giết. Từ vĩnh dạ quốc sau khi trở về đây là hắn lần đầu tiên thực lực toàn diện thả ra vô luận là trạng thái rắn cao cấp, trạng thái rắn đỉnh phong, thậm chí là ly giang tám tầng, ly giang 9 tầng ở trước mặt hắn đều chỉ có một con đường chết. Giang Hà chân chính thực lực xa xa quá bọn họ ngoài tưởng tượng. Bọn họ thấy thi vào trường cao đẳng cho rằng hai tháng này Giang Hà cũng sẽ không để thăng nhiều ít. Không biết, cái này nào giác, đưa bọn họ mọi người đưa nhập địa ngục. 15 cái. Giang Hà yên lặng nhớ kỹ chữ số. Qua đây ngăn cản người khác cũng càng ngày càng lớn mạnh, đây đã là sóng thứ 10. Bạch Dạ Thủy trung nhìn, nàng mang trên mặt yếu ý, cảm thụ được Giang Hà thực lực bây giờ. Lúc đầu cái kia còn không có thi vào trường cao đẳng học sinh trung học đệ nhị cấp, rốt cục phát triển đến nước này sao? Bọn họ thân thế, có thể thật có cơ hội cởi ra đây. Với anh, lại một cá nhân bị chém giết, khiếp sợ toàn bộ học viện. Giết, giết người. Trời ạ, những thứ kia lão sư. Chờ chờ, không phải là khảo hay sao? rất nhiều người mới chỉ độn ý thức được cái gì, mà lúc này tiên huyết đã nhiễm đỏ con đường này. Giang Hà giết người, những thứ kia ám sát lại là thật. Chơi ạ, đến cùng sống chuyện gì? rất nhiều người không hiểu ra sao, hảo hảo nguy cơ khảo hạch vì sao biến chất, nói tốt khảo nghiệm vì sao biến thành ám sát. bọn họ chỉ nhìn thấy Giang Hà trong tay nắm mạch dạ, tại nơi một mảnh vũng máu trong thản nhiên mà đi. Giang Hà tựa hồ rất mạnh, tiếp tục như vậy, căn bản không giết chết Giang Hà, không thì ta. chờ. thanh âm lạnh như băng ngăn lại hết thảy hành vi. thế nhưng, chờ bọn họ hận không thể tự mình ra tay thế nhưng bọn họ rõ ràng hơn bọn họ không thể bởi vì giang hà phía sau là ám ảnh hiệp hội một khi học viện đại năng xuất thủ ám ảnh hiệp hội liền tìm được tốt nhất động thủ cơ hội cho nên bọn họ phải chờ chờ đợi một cái cơ hội giang hà chuyện này chỉ có thể do trường học nội bộ giải quyết giáo sư cấp bậc tuyệt không có thể xuất thủ mà ở giang hà giết người sau khi kia mở ảo thanh em mới chuyển đến không sai bị lắm là không sai bị lắm trong bóng tối một cái âm lên ánh mắt nhìn chằm chằm giang hà nở nụ cười giang hà ngươi vô luận làm cái gì đều có thể thế nhưng duy chỉ có không thể giết người. một khi giết người, bọn họ thì có chân chính tuyệt sát Giang Hà lý do. báo lên, minh bạch, giết người, vô số ánh mắt ngưng tụ nơi này, giết hắn. ha ha, rốt cục đợi được Giang Hà giết người. nếu hắn đã giết người, như vậy, Và anh, Tương tầng một khủng bố uy áp hạ xuống. đó là trường học pháp lệnh trông coi, hắn điều khiển trường học pháp lệnh, điều khiển khiển trách lực lượng, bất kỳ nỗ lực trái với nội quy trường học cấp giáo đều biết bị tru diệt. nhất là giết người. mà bây giờ Giang Hà có thể nói là vạn chúng chú mục với anh một đạo lôi đỉnh hạ xuống, đó là khiển trách lôi đỉnh, cùng nhân quả lôi đỉnh có chút cùng loại đã có bất đồng. nó sẽ căn cứ giang hà khí tức trực tiếp hạ xuống, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. đây là pháp lệnh, đây là lực lượng cường đại. với anh, công kích đáng sợ hạ xuống, không biết được bao nhiêu người nhịn không được kinh hô một tiếng. pháp lệnh trưởng không giả, hắn có một cái cái khác năng lực, căn cứ pháp luật chế định có chút quy tắc, mà hắn công kích, biết căn cứ pháp luật diễn biến thành bất động vũ khí. thì như, hiện tại, hắn dung hợp trường học quy tắc, đó chính là trường học pháp lệnh trưởng không giả. Bất kỳ nỗ lực khiêu chiến nội quy trường học người đều biết bị công kích, trái với càng nhiều, gặp công kích cũng liền càng cường đại, mà dễ người là thiên đại tội danh. Mời anh, toàn bộ thiên địa đều bị màu máu nhuộm đỏ. Pháp lệnh trưởng không giả hiển nhiên đã giận dữ, hắn đối Giang Hà như vậy trong mắt không pháp luật đã tức giận, hắn muốn thôi động cường đại nhất công kích, trực tiếp đem Giang Hà gạt bỏ. Nhưng mà, ông, đúng lúc này, Giang Hà trên người một cái nho nhỏ giấy chứng nhận phiêu nhiên như khởi, K, giấy chứng nhận mở ra, mặt trên đỏ tươi đại tự chợt lóe lên, khủng bố lôi đỉnh bắn chúng kia giấy chứng nhận lại có thể ngay lập tức phiêu tán. Hóa thành hư không, sở hữu công kích lại có thể tại trước mắt tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì phòng ngự? Thiên, ngay cả pháp lệnh công kích đều chống đỡ được. Vô số người khiếp sợ. Phải biết rằng, pháp lệnh công kích phi thường cường đại, nhất là Giang Hà cái loại này tội giết người qua, dung hợp trường học pháp tắc sau khi, coi như là càng ngũ cấp giết người cũng không có vấn đề gì. Một cái trạng thái rắn đỉnh phong pháp lệnh trường không giả đủ để đem một cái ly tiểu cảnh ra hỏa, trực tiếp tuốt xuống tới, không bị bất cứ thương tổn gì. Đây là pháp lệnh công kích cường đại, nhưng mà Giang Hà chặn, không có khả năng. Vô số người sợ hãi. Vừa mới công kích kia, pháp lệnh trưởng khống giả cấp bậc ít nhất là ly 15, cũng chính là ly Giang Tháp tầng thứ 15 thực lực, vô hạn tiếp cận với trạng thái trợ lại Ít mạ. huống hồ, hơn nữa pháp lệnh khủng bố không nhìn phòng ngự vượt cấp năng lực, hắn nếu là toàn lực xuất thủ, đối một cái phạm xuống tội giết người người, trạng thái trợ lại Ít mạ khả năng cũng không đỡ nổi. Giang Hà, làm sao có thể? Mọi người không giải thích được nhìn về phía không trung. Nhưng mà, có mắt mọi người chú ý tới kia lóe lên rồi biến mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận mặt trên nội dung, nhất thời kinh khủng, đó là giết người giấy chứng nhận, Giang Hà giết người là vô tội. Cái gì? Toàn trường rung động. Giết người giấy chứng nhận. Giết người vô tội. Mấy chữ này mắt kích thích mọi người. Rất nhiều người bừng tĩnh. Thảo nào, Giang Hà vì sao có thể ngăn cản như vậy sợ hãi công kích? Bởi vì hắn vốn là vô tội. Nếu vô tội, vô luận pháp lệnh trưởng khống giả cường thịnh trở lại, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổ gì. Cái này chính là pháp lệnh trưởng khống giả tệ đoan. Không chung. truyền đến vô số phẫn nộ ý chí. Giết người giấy chứng nhận. Vì sao hắn biết có giết người giấy chứng nhận? Vật kia không phải là chỉ có chấp hành đặc thù nhiệm vụ gián điệp mới có sao? Đáng chết. Trường học giáo sư tức giận. Chẳng ai nghĩ tới, cái này nhìn như hoàn mỹ kế hoạch, tại đây mấu chốt nhất một bước, lại có thể trực tiếp kết chết, giết người giấy chứng nhận. Có đồ chơi kia, Giang Hà có thể đi ngang. Hắn tại sao có thể có? Coi như là ám ảnh hiệp hội, cũng không có tư cách cho Giang Hà bố trí như vậy một cái giấy chứng nhận. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Giang Hà hai tháng này làm sự tình, mà bây giờ rất nhiều bị tham lam thôn vệ giáo sư, vẫn như cũ giết hướng Giang Hà. Tới một người giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Giang Hà nắm mạnh dạn. Như trước nhàn nhạt đi xa, thế nhưng nồng nặc mùi máu tươi lại làm cho càng nhiều địch nhân lưu bước. Đường này đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ. Trạng thái rắn đỉnh phong bị giết, ly lục cảnh bị giết, ly thất cảnh bị giết, ly bát cảnh bị giết. Làm sao biết? Giang Hà thực lực ngăn không được a? Bọn họ rốt cục tỉnh ngộ. Giang Hà bày ra thực lực quá mạnh mẽ, cường đại ngoài mọi người dự liệu. Nơi nào đó, mọi người rung động. Chuyện gì xảy ra? Thi vào trường cao đẳng sau khi Giang Hà lại có thể để thăng to lớn như thế. Những nhân viên này cùng giáo sư bình thường có thể ngăn không được hắn bọn họ rất nhanh tỉnh ngộ không được tiếp tục như vậy vô dụng Để đệ, đệ ngươi không phải là ly 13 cảnh sao phải hắn đi a hắn đã tiến ly giang tháp a ai biết khi nào đi ra sớm biết rằng giang hà sẽ đến nói để hắn chờ mọi người phiền muộn tuyệt đại đa số cường đại giảng sư sớm đã thành bước vào ly giang tháp vì chạy nước rút cảnh giới cao hơn mà nỗ lực ai sẽ bung tha quý giá như vậy cơ hội vậy làm sao bây giờ rất nhiều giáo sư hai mặt nhìn nhau lẽ nào lớn như thế một cái thần tinh học viện lại có thể ngăn không được một cái giang hà giang hà cự ly, ly giang tháp rất gần Tuy rằng hắn cũng không có khả năng thông quan 18 tầng, thế nhưng vì để người vắng nhất, không hẳn là khiến hắn tới gần. Ai đi? Ta biết được một người có thể có thể. Ai? Ngô Nguyệt. Hắn nói, sát tâm quá nặng, có thể hay không quá mức. Giang Hà đã giết người. Như vậy, liền không cần lo lắng. Mấy cái thanh âm nhẹ giọng nói, chỉ là thanh âm kia để lộ ra một tiêu kiên kỵ. Ngay cả phái Ngô Nguyệt chống lại Giang Hà, bọn họ vẫn như cũ có một tiêu kiến kỵ. Ngô Nguyệt thực lực rất mạnh, thế nhưng duy chỉ có một cái khuyết điểm, sát tâm quá nặng. Bị hắn giết chết địch nhân, sẽ bị điên cuồng trả đạp. Vô luận nam nữ. Cho nên, tình hình trung hạ, bọn họ cũng sẽ không dùng đến Ngô Nguyệt, ngoại trừ hiện tại. Và anh, Giang Hà nữa giết một người, kia do dự thanh âm trở nên kiên định. "Khiến hắn đi thôi." Thần Tinh Học Viện, nơi nào đó, một bóng người từ trong bóng tối phiêu nhiên nhi xuất, hướng về Ly Giang Tháp đi đến, dọc theo đường đi, hắn không chút nào lưu lại, thẳng tắp hướng về Giang Hà lướt đi. Một đường thông suốt, hắn mỗi một cái cử động đều là như vậy hoàn mỹ. Thậm chí, mang theo không giống tầm thường khí chất. kia Cổ cường liệt cảm giác các bác từ hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt liền đập vào mặt, hắn cứ như vậy bình tĩnh hướng Giang Hà đi tới, xung quanh chớp mắt vắng vẻ người này giang hà trong lòng đống nhiên vừa nhảy ở nơi này ra hỏa tiến đến trong nháy mắt đó hắn cảm giác được đáng sợ nguy cơ một cổ cường liệt hầu như đâm rách não ra sợ hãi cảm tại trong nháy mắt đó hàn lâm người là ai giang hà vong hồn đều bốc lên hắn chưa từng thấy qua ngưng nguyệt, thế nhưng không hiểu lại cảm giác được phi thường quen thuộc ts ngày mai cao sắt về nhà hậu thiên tham gia hôn lễ sau khi thiếu trương tiết hẳn là có thể bổ mỗi ngày sáng sớm đều nghĩ lên bản thân mắc nợ chống chết ngay cả vẽ thắng cũng không dám cầu thật là một loại tội quả a tâm bỏ vào tám quy một chương ba đáng sợ tinh tính Chương ba đáng sợ tinh diệu. Ta gọi Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt cười cười, tuy rằng ngươi đã hỏi vô số lần, ngươi, Giang Hà vừa định hỏi một chút, ta tại sao muốn giết ngươi? Ách, chỉ là nhiệm vụ mà thôi, trường học tuyên bố. Ta vì sao dám giết người? Ha ha, yên tâm, ta ở chỗ này giết người, trường học sẽ giúp ta xử lý tốt, tuy rằng ám ảnh hiệp hội sẽ giúp ngươi ngăn trở trường học đại năng, thế nhưng trái lại, trường học tự nhiên biết ngăn trở ám ảnh hiệp hội đại năng. Nói đơn giản, ngươi là không có bất kỳ giúp đỡ. Ừ. Ngô Nguyệt tự hỏi tự trả lời. Giang Hà trong lòng kinh hãi, Ngô Nguyệt hỏi lại có thể tất cả đều là trong lòng hắn nghĩ. Đọc tâm thuật, Yên tâm, không phải là đọc tâm thuật. Ngô Nguyệt đông nhiên cười, giang Hà nhất thời biết sợ nổi ra gà, cái này mẹ đấy. Sợ sao? Yên tâm, cái này vừa mới bắt đầu. Ngô Nguyệt cười cười, ta mạnh như thế nào? Không cần lo lắng, ta chỉ có ly thập cảnh tiêu chuẩn, với ngươi không sai bị lắm, thế nhưng ta nhất định sẽ thắng, ngươi nhất định sẽ bị ta giết chết, bởi vì ta Tiêu Ngô Nguyệt. Chỉ đơn giản như vậy. Ngô Nguyệt đông nhiên nói thầm một câu, ai, thật là đáng ghét, vì sao nhất định phải hỏi đồng dạng vấn đề? Giang hà thần sắc hắn nghiêm nghị, trước đó chưa từng có chăm chú bởi vì ngô nguyệt nói ra hắn sở hữu muốn hỏi đáp án ngô nguyệt tựa hồ nắm giữ nào đó năng lực có thể nhìn thấu nhân tâm tương tự với đọc tâm thuật phi thường đáng sợ hắn thậm chí biết thực lực mình đại khái tại ly giang tháp 10 tầng tiêu chuẩn vấn đề là hắn chính mình cũng không biết ngô nguyệt lại có thể so giang hà còn giải thực lực của hắn cái này mẹ đấy giang hà nhìn về phía xa xa 10 km lộ trình đã đi rồi 9 km nửa phía trước không được 500 trăm m địa phương chính là ly giang tháp tại vị trí này hắn có thể thấy kia thật cao đứng vững cự tháp chỉ cần nhiều đi vài bước đường có thể bước vào ly giang tháp chỉ là yên tâm ngươi không có cơ hội đi qua ngô nguyệt cười cười vậy cũng chỉ có chiến đấu giang hà ánh mắt ngưng tụ đối mặt một cái năng lực quỷ dị không biết ra hỏa chỉ có chân chính chiến đấu băng hỏa giang hà trong lòng mặc niệm hơi giơ tay lên nếu như là băng hỏa lưỡng trọng tiên, cái kia tay trái nhiệt năng tay phải băng tinh ám ảnh kỹ nói ta kiến nghị ngươi còn phải không muốn thi triển bởi vì hắn đối với ta vô dụng ngô nguyệt nhàn nhạt nói giang hà tâm thần khẽ run vẹn vẹn một cái thức mở đầu hắn đã bị xem thấu người này nói là thật người anh Giang Hà công kích không chút do dự hạ xuống. Cần gì chứ? Ngô Nguyệt yếu ớt thở dài, tựa hồ sớm có chuẩn bị, tàn ảnh lóe ra, tùy tiện tránh thoát sở hữu công kích, Giang Hà kia cường đại băng hỏa lượng trọng thiên trực tiếp thất bại. Thật tránh thoát. Giang Hà con ngươi co lại. Hơn nữa nhìn Ngô Nguyệt tư thế cùng trạng thái, hiển nhiên sớm đã thành chuẩn bị cho tốt ứng đối một chiêu này. Nói cách khác, hắn đã sớm biết Giang Hà sẽ thi triển một chiêu này. Là bởi vì thi vào trường cao đẳng xem sao, hay là bởi vì hắn có cùng loại minh kính tinh diệu năng lực? Giang Hà trong lòng nghĩ hoặc. Ta không có cái gương tinh diệu, cũng sẽ không đọc tâm thuật. Ngô Nguyệt biết miệng cười ánh mắt hiện lên thú vị dáng tươi cười giang hà hắn bỗng nhiên cảm giác được không gì sánh được vướng tay chân đây rốt cuộc là một cái thế nào đối thủ sở hữu tâm tư sở hữu công kích đều bị xem thấu thậm chí giang hà một ít thủ đoạn nhỏ đều bị xem thấu tại đây dạng ra hỏa trước mặt sở hữu thủ đoạn đều không hề tác dụng đáng chết giang hà thu tay lại hắn rõ ràng hết thể vấn đề mấu chốt ở chỗ hắn không biết được người này năng lực nếu như biết được nói ông giang hà thôi động minh kính tinh diệu nhưng mà trong gương thấy chỉ có một mảnh mơ hồ bỗng nhiên Khiêu mặt kiếm tinh diệu thượng một hàng chữ thể hiện lên ngươi nghĩ rằng ta không biết được ngươi ở đây để làm chi cái gì giang hà mãnh liệt rút lui mấy bước thật là đáng sợ đây chính là minh kính tinh diệu nhìn quá khứ và tương lai đáng sợ năng lực lại có thể bị nhầm vào còn bị người trực tiếp trước mắt tới kiểu chữ là ai làm ai có loại này nịch thiên năng lực còn là nói trước mắt ngô nguyệt đã cường đại đến loại tình trạng này một người quét ngang thiên hạ giang hà kinh sợ ngẫm lại tới khiến người không lạnh mà run hết thể thủ đoạn đều bị nhìn tấu là bởi vì thi vào trường cao đẳng cùng trước khi chiến đấu lộ ra nhiều lắm sao giang hà suy đoán trong tay nắm tiêu pha mở bạch dạ bước ra một bước chuẩn bị xuất thủ nếu giang hà bị xem thấu, bạch dạ xuất thủ cũng không có vấn đề sao a dù sao nàng gần nhất một mực bế quan nhưng mà với anh bạch quang nỡ rộ bạch dạ công kích bị lấy trực tiếp ngăn lại người cũng không được ngô nguyệt lắc đầu tham dò ta cũng không dùng các ngươi đỡ không được cũng không có thể ngăn cản cứ như vậy kết thúc a ngô nguyệt kiến nghị thử bạch dạ mấy lần công kích nàng lực lượng rất cường đại tuyệt không tại giang hà dưới lực lượng kinh khủng như, như hồng thủy nghiên xuống nhưng mà ngô nguyệt sớm có chuẩn bị dễ dàng dẫn đạo sở hữu công kích thất bại Anh, Giang Hà đồng thời xuất thủ, thú hồn, tinh diệu. Giang Hà biến đổi phương pháp đối với hắn xuất thủ, thế nhưng, hầu như hắn mỗi một cái ra bên ngoài đồ vật đều biết bị phá giải, căn bản không có đất dụng võ chút nào. Thiên hàng mạo nhận, phá giải. Trọng lực phun trào, phá giải. Mười lần trọng lực, phá giải. Chia sáng bản thân, phá giải. Sở hữu công kích đều đúng hắn vô hiệu. Giang Hà tâm lệnh, lúc này đây, bọn họ gặp phải rốt cuộc là một cái thế nào nghịch thiên cường giả? Hắn và Bạch Dạ liên thủ công kích lại có thể không có bất cứ tác dụng gì. Đáng chết. Giang Hà hít sâu một hơi hắn lần đầu cảm nhận được tuyệt vọng là tuyệt vọng không có bất kỳ hy vọng nào thật chẳng lẽ muốn cùng bạch dạ giang hà khẽ lắc đầu ngô nguyệt thấy rõ trong mắt lóe lên tàn bạo ánh mắt một người như vậy nếu là rơi xuống trong tay hắn chỉ sợ sẽ không có tốt trái cây ăn nhưng là bây giờ thật có cơ hội phản kháng sao không cần nỗ lực chiêu hàng vô dụng ta hạ thủ có thể sẽ tàn nhẫn một ít không cần lo lắng các ngươi sẽ an tĩnh ngủ mất ngô nguyệt nhàn nhạt trấn an hắn hơi hợt hai câu nói ra giang hà tâm tư người này làm sao bây giờ giang hà cảm giác được bạch dạ nắm bắt tay mình biến hóa chặt là ở cho ta nỗ lực lên nha giang hà ngừng đầu thế nhưng nên làm cái gì mới phải đây hắn thật không biết hô giang hà hít sâu một hơi nhịn không được nhắm mắt lại Ngô nguyệt ngươi thật vô địch sao ta không tin cảm thụ trong tay nhiệt độ giang hà trong lòng không hiểu nhiều một phần lực lượng bạch dạng như ngọc tay nhỏ bé ở trong tay nắm bắt trong lòng hắn mười phần phấn khích nếu phải bảo vệ bạch dạng liền nhất định phải triệt để Ngô nguyệt ngươi thật xem thấu ta sở hữu tâm tư sao thậm chí là Mời anh. giang hà trợt dương đôi mắt ông cặp mắt kia thần trợn trở nên đỏ tươi cám mê vụ Thiên không trộn biến thành hắc sắc, một mảnh tia xương mũ tròn, Giang Hà trong tay không hiểu xuất hiện một tay, nhắm ngay Ngô Nguyệt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, một bể đầu, Phúc. Ngô Nguyệt đầu bị đánh bạo, một, vẹn vẹn một, thành công, Giang Hà có chút không dám tin tưởng, thật giấu giếm được đi, hắn tại hát động, Lý Tuyết tỷ tỷ thật là lợi hại, tiểu sợ sợ hai than, là, Giang Hà tại hát động, lúc này kia trong bóng tối, phụ thân Giang Hà đúng là Lý Tuyết, Giang Hà trước khi đã nghĩ qua, nếu Ngô Nguyệt có thể xem tấu bản thân, như vậy nếu như mình cùng Lý Tuyết trong nháy mắt đây. Hắn nếu không phải là đọc tâm thuật, vậy đáng giá thử một lần. Mà bây giờ, hiển nhiên thành công. Bèn, Ngô Nguyệt thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất. Giang Hà nhìn Lý Tuyết đánh gục Ngô Nguyệt, Lý Tuyết cười đắc ý, từ Giang Hà trong cơ thể trở về, đang chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên, một màn kinh người xảy ra. Ta dựa vào. Giang Hà nhịn không được mở to hai mắt. Ông lướt một cái nhàn nhạt qua hoa. Ngô Nguyệt đã bị kích thương vết thương còn là hoàn nguyên, không phải là hồi phục, mà là hoàn nguyên. Tương tự với Lý Đường thời gian hồi tưởng. Không, không phải là cùng loại, chính là thời gian hồi tưởng. Giang Hà mở to hai mắt. Hơn nữa, cùng lý đường thời gian hồi tưởng không giống với nói. Giang Hà cảm giác được một cổ lực lượng đông nhiên chào hứng mình. Đó là thời gian. Giờ khắc này, trước mắt trở nên mơ hồ, ký ức biến mất dễ ạt. Tiểu Sở cùng Lý Tuyết chớp mắt mê ly, tại thời gian hải dương trong bị mạnh mẽ khôi phục. Mà Giang Hà cũng cảm giác được cổ lực lượng kia tại ăn mòn bản thân, trong nháy mắt trốn trong hắt động. Quét. Giang Hà chớp mắt tiêu thất. Mà rất nhanh, xung quanh hết thảy khôi phục bình thường. Lý Tuyết vừa rõ ràng đã đã trở về, mà lúc này nàng lại vẫn còn đang Giang Hà trên thân thể, trong tay vừa nhắm vào đối phương. Hiu một bán ra, giống nhau như lúc một. Ngô Nguyệt còn đang vừa mới vị trí, hết thảy đều cùng vừa mới phát sinh kia hết thảy mở dạng, mà ngay tại lúc này, Ngô Nguyệt nhẹ nhàng một nghiêng đầu, quét sát bên người mà qua. Hán, tránh thoát. Cái này, Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt, tránh thoát. Lần đầu tiên, hắn rõ ràng không có tránh thoát, thế nhưng lần này, lại có thể tránh thoát. Thời gian hồi tưởng. Người này lực lượng là thời gian hồi tưởng, lại có thể thất bại. Lý Tuyết có chút thất vọng trở về, nàng cũng không thể tại Giang Hà trên người lưu lại lâu lắm. Không phải mới vừa thành công. Giang Hà vô ý thức trả lời một câu. Cái gì vừa mới? Lý Tuyết mở mịt. Không có việc gì. Giang Hà trong lòng châm xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Ngâu Nguyệt năng lực. Thảo nào, Ngâu Nguyệt năng lực là tương tự với thời gian hồi tưởng năng lực, chỉ bất quá, cùng thời gian hồi tưởng bất đồng là, năng lực này liên quan đến ký ức cùng nhau mang đi. Ngoại trừ Ngâu Nguyệt bản thân ký ức, những người còn lại ký ức phòng trứng biết theo thời gian tiến độ cùng nhau khôi phục, đây mới là đáng sợ nhất. Thì ra là thế. Giang Hà giật mình tỉnh giấc. Chẳng trách mình sở hữu chiêu số đều bị phá giải. Chẳng trách mình muốn nói cái gì đều bị nhầm vào khó trách hắn sẽ nói trả lời qua rất nhiều lần một dạng vấn đề. Tại đây đánh một trận trước khi, hắn đã cùng Ngô Nguyệt giao phong vô số lần. Chỉ bất quá mỗi một lần, hắn chém giết Ngô Nguyệt sau khi, Ngô Nguyệt chỉ biết trở lại ban đầu tình trạng. Sau đó phòng bị một chiêu này. Tại Song phương thực lực sai biệt không phải là cực đại dưới tình huống, loại này chiêu số quả thực lần nào cũng đúng. Ngô Nguyệt năng lực này chính là hồi ngăn. vô luận thất bại bao nhiêu lần, hắn đều có thể một lần nữa bắt đầu, gần như với vô địch. Thảo nào hắn làm cái gì đều biết nghĩ hoàn mỹ. Phòng chứng mỗi một cái động tác mỗi một ánh mắt, hắn đều tập luyện vô số lần, tự nhiên thập phần hoàn mỹ. Như vậy địch nhân, người vĩnh viễn không biết được hắn có nhiều đáng sợ. Bởi vì người vĩnh viễn không biết được bản thân cùng hắn đánh nhau vài lần. Quy một chương 367, bản thân quét một không Chương 367, bản thân quét một không Bọn họ đánh nhau bao nhiêu lần? Giang Hạ không rõ ràng lắm. Mặc dù hắn nghĩ đây là lần đầu tiên cùng Ngô Nguyệt giao phòng, nhưng là từ trước khi cử động đến xem, hai người đã đánh vô số lần, chỉ có lúc này đây. Hắn khám phá Ngô Nguyệt năng lực, cũng chỉ có lúc này đây, hắn bảo lưu lại bản thân ký ức. Vì sao? Giang Hạ tâm thần khẽ nhúc nhích. Bởi vì hắn tiến nhập trong hắc động, bởi vì hắn tính là hồi ngăn lực lượng cũng vô pháp thẩm thấu hát động chỉ là tính là biết được cái này cũng chỉ có thể bảo vệ mình hắn có rất nhiều lá bài tẩy thế nhưng mỗi một cái đều bị ngâu nguyệt dùng đánh mạng thăm dò sau đó phá giải hắn nếu đã biết ngâu nguyệt năng lực có thể phong bị thế nhưng làm sao đánh bại ngâu nguyệt hắn điều khiển hồi ngăn vô luận giang hà chém giết hắn bao nhiêu lần cũng không có dùng người này đánh như thế nào giang hà có chút đau đầu hắn chợt phát hiện coi như là xem thấu ngâu nguyệt năng lực hắn cũng đánh không thắng trừ phi giang hà trước mắt sáng ngời hắn nhớ lại lý đường thời gian hồi tưởng lúc đầu lý đường thời gian hồi tưởng không phải là bị phá hiệu tuy rằng Ngô nguyện quanh quần so thời gian hồi tưởng càng mạnh ký ức đều biết bị mang đi thế nhưng đến đây đi giang hà không hề thi triển đại chiêu số thiên hàng mặt nhật băng tuyết thế giới ngươi đều có thể đỡ nổi như vậy những ngày đây hiu hiu vô số băng thứ rất xuống giang hà chiến ý dâng trào một mình lướt đi lại muốn thực đánh thực cứng đôi cứng Ngô nguyện tuy rằng năng lực người tiên thế nhưng có ở đây không vận dụng năng lực thời điểm rõ ràng là yếu rất nhanh thì bị giang hà kích thương thế nhưng vẹn vẹn chỉ là kích thương còn không hồi ngăn Giang Hà cười nhạt. Lý Đường thời gian hồi tưởng thời gian điểm không dài, người hồi ngăn đây. Không sai. Giang Hà chính là muốn đánh một cái thời gian kém. Nếu như hồi ngăn thời gian điểm cũng không chừng nói, như vậy hắn hoàn toàn có thể đem Ngô Nguyệt Sinh sôi làm hao mòn chết. Một cái chỉ có trạng thái rắn cảnh giới năng lực, không có khả năng vô địch. Ngô Nguyệt năng lực khẳng định có nhược điểm. Số lần, Ngô Nguyệt đã sử dụng vô số lần. Rõ ràng, tuy rằng số lần khẳng định có thời gian làm lạnh, thế nhưng sẽ không trường, nhanh như vậy sử dụng tần suất, chỉ có thể nói Ngô Nguyệt năng lực ở phương diện này không có hạn chế. Như vậy, liên nhất định là thời gian cho nên Giang Hà định dùng làm hao mòn pháp thăm dò Ngô Nguyệt năng lực. Một phút Ngô Nguyệt thương thế trên người nhiều một chút. Hai phút Ngô Nguyệt thương thế trên người lại nhiều một chút. Mỗi một lần đều là nhiều hơn một ít thương thế, cũng không chí mạng. Sau đó qua thật lâu mới có thể thêm nữa thêm một lần thương thế. Phương thức này có thể hoàn mỹ khắc chế lý đường thời gian hồi tưởng. Như vậy đối Ngô Nguyệt đây, mười phút Ngô Nguyệt đã mình đầy thương tích. Hắn không có chết, thế nhưng mỗi một lần đều thương quá nặng. Cùng thời gian hồi tưởng một dạng có thời gian hạn chế. Giang Hà cười nhạt, nếu quả thật là như vậy, Ngô Nguyệt chỉ có một con đường chết hiện tại tính là hắn vận dụng hồi ngăn cũng chỉ có thể khôi phục lại lần trước bị kích thương thời điểm chính là như vậy giang hà hít sâu một hơi với anh sau cùng công kích hạ xuống đánh giết mà ngay tại lúc này giang hà bỗng nhiên từ ngô nguyện trong mắt thấy được trào phúng thần sắc sau đó quét quang hoa lưu truyền hết thảy lần nữa hoàn nguyên ngô nguyện vẫn là cái kia ngô nguyện trên người không có một chút vết thương hắn lại có thể về tới 15 phút trước khi mà bạch dạ ký ức xung quanh hết thảy hết thảy trở lại 15 phút trước khi đây là hồi ngăn đáng chết giang hà sắc mặt đại biến Giang Hà vừa mới trốn được trong hát động, tránh được ký ức bị tẩy lễ kiếp nạn, thế nhưng bởi vì thấy sở hữu biến hóa, hắn mới càng thêm chấn động, lực lượng này, lý đường thời gian hồi tưởng mới bao lâu? Lúc này ngăn, lại có thể có thể trực tiếp trở lại 15 phút trước khi. Đây chẳng phải là vô địch? Giang Hà chấn động. Vừa mới mình đầy thương tích ngô nguyệt khôi phục như lúc ban đầu, Giang Hà vì không lộ ra kẽ hở, vẫn như cũ hướng về vừa mới như vậy, đối với Ngô Nguyệt lướt đi, hắn thấy, Ngô Nguyệt trong mắt quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên, hắn tại phân tích như thế nào phá giải Giang Hà chiêu này, như thế nào phá giải cái này làm hao một pháp, nửa đánh bại Giang Hà hắn khả năng bị giang hà đánh bại vô số lần thẳng đến hắn đánh bại giang hà mà chỉ có một lần kia hắn mới sẽ bảo lưu vậy làm sao đánh giang hà cảm giác mình thành trò chơi bột còn đối với mặt ngâu nguyệt chính là người chơi hắn từng lần một quét chính hắn một phó bản thẳng đến thông quan thời điểm không thể như vậy giang hà trong lòng mặc niệm hồi ngăn năng lực này rất mạnh thế nhưng không hẳn là mạnh đến không có giới hạn nếu quả thật vô hạn lưu trữ vô hạn phục hồi như cũ ngay cả trạng thái vợ lạ ít đại năng đều không phải là ngâu Nguyệt đối thủ cho nên cái này hồi ngăn tất nhiên còn có nhiều điểm Chỉ ít tại bước vào trạng thái đỡ là ít mạ trước khi nó chắc chắn sẽ không hoàn chỉnh. Chỉ là vấn đề đến từ nơi nào? Vấn đề thời gian đã bị phủ định, dài đến 15 phút hồi ngăn, chứng minh rồi thời gian cũng không có quá lớn hạn chế. Sử dụng số lần cũng không có quá lớn hạn chế, như vậy, hạn chế cái gì? Nếu như đây là trò chơi. Giang Hà hai mắt khép hở. Nếu như đây là trò chơi, vừa mới ngô nguyệt sống lại cái điểm kia, chính là hắn lưu trữ địa phương. Hắn chắc là trước thiết trí lưu trữ, sau đó sẽ lập lấy. Cho nên, hắn đồng thời thiết trí lưu trữ điểm, chỉ có thể là một cái. Nói cách khác, Ngô Nguyệt chỉ có thể trở lại vừa mới phục hồi như cũ chỗ đó. Chí ít, khi hắn phá giải bản thân làm hao mòn pháp trước khi, hắn chắc chắn sẽ không đổi mới lưu chữa thời gian. Như vậy, Giang Hà trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngô Nguyệt hồi ngăn không có sử dụng số lần hạn chế, thậm chí ngay cả tiếp theo sử dụng thời gian làm lệnh cũng mới 3 giây, quả thực vô địch một dạng tồn tại. Thế nhưng, nếu như tại hồi ngăn làm lạnh trong vòng 3 giây đánh bại hắn đây, dưới tình huống bình thường, cái này là không khả năng, Ngô Nguyệt phục hồi như cũ, người chung quanh ký ức toàn bộ đổi mới, hết thảy đều sẽ dựa theo Ngô Nguyệt trải qua quy trình đi đi, ít mấy phút nội, Ngô Nguyệt là an toàn. Dù sao, tính là ngươi chơi trò chơi đọc lấy lưu trữ sau khi, cũng là chuẩn bị thỏa đáng mới đi đánh một 3 giây, đó là khẳng định có dự lưu, làm sao có thể trong vòng 3 giây đánh bại Ngô Nguyệt? Ngô Nguyệt nếu thiết trí lưu trữ điểm, khẳng định sớm có chuẩn bị. Thế nhưng hắn duy nhất không có lo lắng đến là Giang Hà ký ức, căn bản không có bị xóa đi. Là Giang Hà ký ức chính là lớn nhất biến số. Thì ra là thế. Giang Hà nợ nụ cười. Ngô Nguyệt năng lực rất mạnh, thế nhưng vì sao không thể đánh bại trạng thái em lại Vì sao không thể vô địch? Bởi vì hắn lực lượng, không cách nào cải biến đại năng ký ức, không có biện pháp. Lực lượng chênh lệch quá lớn, mà chỉ có không cách nào cải biến đại năng ký ức, đại năng là có thể phân phút gạt bỏ ngươi. Cái này chính là hồi ngăn nhược điểm, một cái không tính là nhược điểm nhược điểm. 3 giây. Giang Hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Easy Theo vừa mới tiết tấu, hắn thậm chí không có dám biến hóa một điểm, khiến Ngô Nguyệt phát hiện, mà Ngô Nguyệt đã thành thói quen như vậy tiết tấu, bị từng lần một đánh chết, sau đó một lần nữa đánh buột, thẳng đến đem buột đổ lên, cho nên rất nhanh, đến rồi thời gian điểm, hắn lần nữa bị Giang Hà đánh chết. Quét. Hồi ngăn. Hết thảy bắt đầu phục hồi như cũ mà cái này trước mắt đang ở Ngô Nguyệt khôi phục trong mắt kinh hải phát hiện trước mắt lại có thể thêm một người với anh công kích đáng sợ lần nữa hàng lâm làm sao có thể Ngô Nguyệt kinh hải tuyệt không có khả năng này Giang Hà làm sao có thể xuất hiện ở nơi này bản thân rõ ràng dùng năng lực a Ngô Nguyệt trong lòng kinh hải quả thực khó có thể đánh giá cái này cảm giác gì ừ ngươi thiết trí lưu trữ sau khi lại quét một cái bột, đoàn diệt sau khi một lần nữa đọc lấy lưu trữ nữa đánh như vậy đền đáp lại thế nhưng một lần tại ngươi nào đó lần bằng diện lần nữa đọc ngăn sau khi lại sợ hãi phát hiện một đang ở bên cạnh ngươi chờ ngươi đó là cái gì cảm giác? đây là ngô nguyệt cảm thụ vốn không nên tồn tại người xuất hiện ở trước mặt mình hơn nữa vừa ra tay chính là lớn nhất sát chiêu với anh giang hà sở hữu chiêu số đều ở đây trong nháy mắt nữa rộ mười lần trọng lực Hát cá mê vụ lý tuyết đánh úp thậm chí giang hà cũng làm cho tiểu sở độc thủ. phúc không bố công kích sâu chỗ mà qua ngô nguyệt ánh mắt trừng lớn không dám tin tưởng nhìn trên người lỗ máu hắn thế nào cũng không thể tin được hắn lại có thể sẽ chết ở chỗ này thật đã chết không ta không thể chết được ta không hẳn là chết. Ngô Nguyệt kinh khủng, hồi ngăn. Hắn nỗ lực hồi ngăn, thế nhưng thời gian còn kém một giây. Là kém một giây, Giang Hà thời gian điểm, thể hầu như hoàn mỹ. Giang Hà, ta biết được người nhà ngươi tin tức, mẹ ngươi bí mật, ta. Ngô Nguyệt bỗng nhiên đối Giang Hà nói. Thật không? Giang Hà thản như cười. Thật, ta. Ngô Nguyệt vội vội vàng vàng mở miệng. Phúc. Giang Hà một tay đại xuống, Ngô Nguyệt sinh cơ cho bụi. Giang Hà đạm mạc thanh âm chợt bay lên. Ngươi cho là ta thật biết cho ngươi kéo dài đến ba giây thời gian. Ngươi. Ngô Nguyệt ánh mắt chợt to hắn năng lực bị xem thấu, không chỉ có xem thấu, giang hà còn tránh thoát bản thân hồi ngăn. hắn rốt cuộc biết bản thân bại ở địa phương nào? đáng chết, ngô nguyệt hận cực. thật, nếu như hắn biết được giang hà đã nhìn thấu, hắn tuyệt đối sẽ có điều phòng bị, lấy thực lực của hắn, nếu là cẩn thận một ít, giang hà căn bản không khả năng tại hai giây đánh chết bản thân. a a a a a a a a, ngô nguyệt đại hận, nhìn hồi ngăn khôi phục thời gian, hắn chỉ cần nửa giây, chỉ cần nửa giây, hắn là có thể sử dụng hồi ngăn, hắn là có thể khôi phục đỉnh phòng giang hà nhìn thấu hắn hết thảy, hắn làm sao không phải là nhìn thấu giang hà đã bại tẩy? Chỉ cần nửa giây, hắn là có thể xoay cả thôn. Chỉ là... Giang Hà làm sao có thể biết cho hắn lúc này? Đi thôi. Giang Hà khi hắn cái chán nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc! Một cái lô mau xuất hiện. Ngâu Nguyệt, tử vong. Mà lúc này, thời gian mới ở chỗ này dừng hình ảnh, 3 giây. Đúng lúc là ba giây thời gian. Ngâu Nguyệt hồi ngăn khôi phục, thế nhưng hắn cũng vinh cửu ly khai thế giới này. Cái này có thể nói vô địch năng lực, cuối cùng vẫn thua ở Giang Hà trong tay. Ông! Hát động điên cùng vận chuyển một cái thần kỳ máy chơi game xuất hiện ở trong hắc động, mơ hồ trong, Giang Hà còn nghe được kia một tiếng kỳ dị thanh âm vang vọng vân tiêu, tiểu bá vương, kỳ nhạc vô cùng. Giang Hà tâm thần cảm ứng, nhất thời hiểu ra, thì ra là thế, cái này tinh diệu là một cái máy chơi game. Máy chơi game tự mang một cái hộp băng, hộp băng xem vào, trò chơi bắt đầu, lưu trữ điểm đã bị cố định ở chỗ này, ngươi có thể dùng quét trò chơi phương thức, có vô hạn điều sinh mệnh, cũng không đoạn khiêu chiến, thẳng đến đem hộp băng nổ, lần nữa xem vào, lưu trữ điểm chỉ biết đổi mới. Người nhân sinh bị triệt để trò chơi hóa. Đây là ngâu nguyệt năng lực. Mà bây giờ Nó đến rồi Giang Hà trong tay. Quy một chương 368, Tôn Tặc có loại ngươi xuống tới. Chương 368, Tôn Tặc có loại ngươi xuống tới. Ngô Nguyệt đã chết. Bên trong học viện vô số người rung động, nhất là những thứ kia giáo sư. Ngô Nguyệt năng lực bọn họ rõ ràng, kia lực lượng đáng sợ, kia ngắn đến chỉ có ba giây khôi phục kỳ, ngay cả trạng thái tựa lạc ít mã đại năng đều biết cảm giác được vướng tay chân, chỉ có hiểu rõ trò chơi hộp băng tất cả lực lượng, nữa có không bị xóa đi ký ức cường hãn lực lượng, mới có khả năng phá giải chiêu này. Thế nhưng hiện tại, Ngô Nguyệt đã chết, chết ở Giang Hà trong tay. Làm sao có thể Học viện Đại Năng hầu như thất thanh. Bọn họ đã từng đánh giá qua Ngô Nguyệt, người này bước vào trạng thái rắn, chính là trạng thái rắn vô địch. Người này sau này nếu là bước vào trạng thái tợ lại y mã, đó chính là trạng thái tợ lại ịt mã vô địch. Ngô Nguyệt, ngoại trừ kia tàn bạo tính cách ở ngoài, hắn hầu như hoàn mỹ đến mức tàn bạo. Bọn họ trái lại có thể lý giải, bị một người đánh chết mấy mươi lần mấy trăm lần, mới có thể đánh chết hắn một lần, loại này thắng lợi khiến Ngô Nguyệt cảm giác được thống khoái đầm địa, tự nhiên muốn trả thù. Cho nên, Ngô Nguyệt ở trong lòng bọn họ, hầu như có thể làm năng hàng. Bởi vì bọn họ rõ ràng nếu là Ngô Nguyệt bước vào trạng thái tự lại y mạ, hầu như có thể theo chân bọn họ bình khởi bình tọa, thậm chí càng mạnh. chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Ngô Nguyệt đã chết, chết ở đánh út Giang Hà trên đường. làm sao biết? một vị giáo sư thấp giọng nỉ non, đây chính là Ngô Nguyệt a, đây chính là tương lai học viện cường giả a, chính là một cái Giang Hà, chính là một cái Giang Hà, vô số người vô cùng đau đớn. Giang Hà, mấy vị coi Ngô Nguyệt là tâm phúc giáo sư càng sát ý đại thịnh, mà giờ khắc này, Giang Hà đã rồi đến rồi ly Giang trước, Ngô Nguyệt cái này gần như trạng thái rắn vô địch gia hỏa đều bị chém giết cái này thần tinh học viện ai còn có thể đỡ nổi Giang Hà. người trở nên mạnh mẽ Bạch Dạ trong mắt nhiều lớp một cái ánh sáng nhu hòa Giang Hà cười cười hắn biết được Bạch Dạ so với hắn càng mạnh chính hắn lực lượng là tổng hợp lại tính chất cho nên đối mặt loại này năng lực kỳ dị luôn có thể nghĩ đến biện pháp mà Bạch Dạ đi thôi Giang Hà lôi kéo nàng bước vào ly gian tháp với anh Thư không nổ tung từng tiếng thật lớn tiếng gầm gừ truyền đến Giang Hạ ngươi dám đó là một vị trường học giáo sư một vị trạng thái đỡ là ít mà đại năng hắn thanh âm vẫn nộ chuyển khắp trường học sở hữu học sinh nghe được đều bị run dậy. Giang Hà tự tiếu phi tiếu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi ở đây muốn chết? Giáo sư một chữ một cái nói. Thật không? Giang Hà nở nụ cười, không có việc gì đừng giả bộ bức, có năng lực ngươi xuất thủ a. Giáo sư nhất thời tức giận. Với anh. Lôi Đình tức giận, phẫn nộ khí tức truyền khắp toàn bộ học viện. Sở hữu học sinh kinh hoàng nhìn một màn này, bọn họ có thể nghe được kia chuyển vào vân tiêu thanh âm, càng có thể nghe được Giang Hà kia gần như trêu tức thanh âm. Bọn họ nghe được cái gì? Giang Hà lại có thể đang đùa dởn giáo sư. lục nhã một vị trạng thái tựa là ít mà lại năng. Cái này cái này cái này hắn đang tìm chết sao? mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. giang hà tại cường đại cũng chỉ là một học sinh a hắn làm sao dám? nhưng mà kinh người hơn là giáo sư kia tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng dĩ đạo lại thật không dám xuất thủ. cái này một màn kinh người càng làm cho mọi người cầm đều cơ hồ ngã xuống. cái này tôn tử ngươi trái lại xuất thủ a? giang hà nhìn thiên không không kiêng nể gì cả đứng ở chỗ này thậm chí còn nổ nước miếng. học viện mọi người ngươi ngươi ngươi giáo sư kia hầu như tức điên thế nhưng hắn không dám ra tay cũng không có thể xuất thủ bởi vì giang hà thân phận. Bởi vì hắn thực lực của chính mình, trạng thái tớ là ít mà, là một loại cảnh giới, càng một loại tượng trưng, đại năng xưng hô cũng không phải người người đều có tư cách, mà rất nhiều chuyện, một khi đại năng xuất thủ, chỉnh thể tính chất liền khẩn trương. Một khi đến rồi đại năng nhúng tay tình trạng, kia cả sự kiện đã đến một cái khác mức độ. Thì như, hiện tại, Giang Hà có giết người giấy chứng nhận, hắn vô tội. Chứng thư này ám ảnh hiệp hội cũng không có tư cách ban bố, đây là chính phủ ban bố, cho nên, Giang Hà mặc dù giết người vô số, thế nhưng hắn vẫn như cũng vô tội. cũng bọn họ có thể xin thủ tiêu giang hà giết người giấy chứng nhận thế nhưng trước lúc này giết người cũng đều là pháp luật hiệu ứng bên trong nói cách khác bọn họ hiện tại không có lý do gì đối giang hà xuất thủ giả tạo chứng cứ bịa đặt sự thực bọn họ tin tưởng ám ảnh hiệp hội một vị đại năng tất nhiên đang nói chừng ở đây bọn họ phi thường chờ mong chờ tự mình ra tay chờ học viện ra chiêu bọn họ sớm có hoàn toàn chuẩn bị tô tử ngươi không phải là trang bước sao giang hà một tiếng dích đảo. tên kia giáo sư đầu góc nóng lên thiếu chút nữa trực tiếp xuất thủ bị đồng bạn gắt gao ngăn chặn lao trường nhịn xuống nhịn xuống Ngươi xuất thủ liền bị lừa, ta muốn giết hắn, hôn đàn này, giáo sư kia phát điên, cuối cùng lại vẫn như cũ bị kéo, khẩu khí này ta không thể nhẫn nhịp. giáo sư phẫn nộ, không cần như vậy, ngươi xuất thủ, trái lại thỏa man hắn, không bằng, một cái giáo sư nhỏ giọng nói, mọi người nhất thời mừng rỡ, lại còn có loại phương pháp này, có thể có thể thử một lần, mọi người khôi phục sắc mặt vui mừng, mà lúc này, Giang Hà nhìn không trung rít gào dần dần nhặt đi, rất là thất vọng, lại có thể như thế kinh sợ, Giang Hà thở dài, hắn trái lại rất chờ mong trường học động thủ lời như vậy ám ảnh hiệp hội hoàn toàn có thể tìm được lý do xuất thủ đến lúc đó hắn có thể mượn dùng ám ảnh hiệp hội chi thủ quét ngang ly gian tháp bí mật gì cái gì hồ sơ đều có thể tìm ra chỉ là không nghĩ tới bọn người kia lại có thể như thế kinh sợ các người thế nhưng đại năng a này bị ta một cái trạng thái rắn cảnh giới nhục nhã không hẳn là phẫn nộ sao quá kinh sợ giang hà lắc đầu không chung mơ hồ có thể thấy một đạo không tiếng động lôi đỉnh, đó là trường học đại năng phẫn nộ thế nhưng tức giận nữa hắn cũng chỉ có thể biện nhìn xuống cái này trường học mọi người xem ngây người Chơi bọn họ vừa mới nhìn thấy gì trường học đại năng lại có thể bị giang hà mang đi cái loại này bị chỉ vào mũi mắng kinh sợ túi nhục nhã trạng thái bất là ít mà đại năng lại có thể liên lạc nhịn cái này cái này cái này mọi người tam quan đổ nát bọn họ xem qua thi vào trường cao đẳng biết được giang hà rất mạnh thế nhưng mạnh đến loại tình trạng này choáng váng mọi người cùng choáng váng mà lúc này giang hà lắc đầu mang theo bạch dạ bước vào ly giang tháp chỉ là tại bước vào ly giang tháp trong nháy mắt một tầng bạch quang đống nhiên sáng lên ly giang tháp phong bế một hàng chữ màn hiện lên một cái lạnh lẽo thanh âm tại giang hà bên thai truyền lại ta không thể đối với ngươi xuất thủ thế nhưng ta có thể phong bế ly giang tháp ta xem ngươi làm sao kiêu ngạo ly giang tháp mở ra là nội quy trường học mỗi tháng một lần ai dám ngươi lá gan phong bế giang hà chất quát ngươi phong bế ly giang tháp học viện tất cả mọi người không thể tiến nhập ngươi đây là cùng trường học mọi người là địch tình huống đặc biệt có thể đến lúc phong bế giáo sư kia cũng thiếu hắn rốt cuộc tìm được nhằm vào giang hà cơ hội mới vừa rồi bị chỉ vào mũi mắng hầu như khiến hắn mất đi ngươi nếu là có bản lĩnh mình mở à? ta mở cho ngươi xem giang hà phẫn nộ giang hà công kích bạo phát ông sở hữu công kích rơi xuống bạch quang bên trên hóa thành một cổ sóng gợn phai đi trực tiếp tan rã. đây là trạng thái tợn lại ít mạ đại năng thực lực mặc dù rất yếu ớt mặc dù chỉ có hơi mỏng một tầng giang hà nhưng căn bản đánh không phá đáng chết giang hà trong mắt sát ý đại thịnh đều đến bước này lại muốn thất bại sao ta giang hà đang chuẩn bị thử lại lần nữa ta tới bạch dạ đệ lại tay hắn ừ giang hà sửng sốt một chút bạch dạ thản như cười một bước đi ra phía trước hai người đã lâu không gặp giang hà cũng không rõ ràng hôm nay bạch dạ mạnh như thế nào chỉ là đây chính là trạng thái tờ lạ ít mạ công ta. ông bạch dạ trong tay một bó quang hoa hiện lên quang hoa biến hóa cuối cùng ngưng tụ thành một thanh sáng lên bạch sắc kiếm quang ngưng bạch dạ nhàn nhạt một chỉ kiếm quang ngưng tụ hiện thực xuất hiện một tầng kỳ dị kim loại khuynh hướng cảm xúc vê anh khủng bố vòng xoáy trước mắt xuất hiện đó là một cái tương tự với hạt động vòng xoáy lấy bạch dạ làm trung tâm điên cuồng vận chuyển giang hạ con ngươi bỗng nhiên có lại đó là một cái nghịch phản hạt động đó là bạch dạ lực lượng bạch động quét tất cả lực lượng ngưng tụ đến kia kiếm quang bên trên chém bạch dạ lăng không vung xuống Vậy anh công kích đáng sợ trước mắt nở rộ kia vô cùng tận mạch quang ngưng tụ đến trên mũi kiếm rơi xuống trạng thái tợ lại ít mạ bình chướng bên trên không trùng, chỉ có vị kia giáo sư tiếng cười lạnh Ngươi tơ ngu muội, ngươi cho là trạng thái tợ lại ít mạ phòng ngự là các ngươi như này cái gì kia cùng ngạo thanh âm bỗng nhiên biến thành khiếp sợ ly giang thắp trước kia hơi mỏng lồng bảo hộ trong nháy mắt tan vỡ lại có thể bị bạch dạ công kích sẽ rách ra một cái thông đạo mọi người chấn động cái này điều này sao có thể đây chính là trạng thái tợ lại ít mạ lực lượng a mọi người chấn động ngay cả giang hà đều trong lòng sợ hai than bạch dạ, lại có thể mạnh đến loại tình trạng này những thứ kia lúc đầu nỗ lực khi dễ bạch dạng người lúc này càng vong hồn đều bốc lên đây chính là bọn họ một mực muốn cô lập người thiếu nữ kia đây chính là bọn họ vẫn muốn khi dễ người bạn học kia bọn họ bỗng nhiên rất may mắn cái này trong thời gian ngắn cũng không có tìm được bạch dạng bằng không hình ảnh kia ngấm lại liền sợ làm sao có thể giáo sư thanh âm phẫn nộ vang vọng vân tiêu a bạch dạ chỉ là thản như cười người xem ánh mắt nàng híp một cái cười ra một tháng giang định nhìn về phía giang hà như là tranh công khiến giang hà một trận một cười đúng vậy tại cường đại nàng cuối cùng là một cô gái rất tuyệt giang hà khen bạch dạ trong mắt nhiều mỉm cười Đồng nhiên trước mắt một trận ngất, bạch dạ ngã vào giang hà trong lòng khiến ta ngủ một lát giang hà tức cười ta đi lực lượng tiêu hao quá độ cũng là kia dù sao cũng là trạng thái tợ lại ít mạ lực lượng a muốn bài trừ cho dù là bạch dạ cũng muốn dốc hết tất cả lực lượng a giang hà lắc đầu bật cười ngầm đầu các ngươi có thể tránh bao lâu giang hà nhìn về phía thiên không tựa hồ muốn xuyên thấu qua kia vô số tầm mây nhìn về phía phía sau đại năng Hắn không là một người, hắn mượn toàn bộ ám ảnh học viện lực lượng tại chống lại thần tinh học viện. Cái này vô số người trong lòng tu hành thánh địa lại cất giấu không muốn người biết đáng sợ bí mật. Mà bây giờ hắn muốn thời ra sở hữu chân tướng thần tinh học viện. Ngươi đến cùng ẩn giấu thế nào bí mật? Ngươi trăm phương nghìn kế khiến người ta ngăn cả ta, lại đang sợ cái gì? Li Giang tháp trong đến cùng cất giấu cái gì? Quét Giang Hà một cước bước vào Ly Giang tháp. Với anh, thư không vỡ tan thần tinh học viện rung động, một cổ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên hiện lên. Quy một chương ba trong cuộc cục chương ba trong cuộc cục thần tinh học viện phó viện trưởng lý thường tại dị thường tức giận hắn thế nào cũng không nghĩ ra học viện nhiều như vậy học sinh lao sư thậm chí sau cùng giáo sư xuất thủ cũng không có ngăn cản một cái giang hà ngu xuẩn một đám ngu xuẩn lý thường tại phẫn nộ giang hà bước vào thần tinh học viện mới bao lâu toàn bộ học viện đã bị hắn khóe ngất trời học sinh còn chưa tính lao sư đã chết không biết được bao nhiêu người bọn họ nỗ lực đánh úp giang hà ai có thể nghĩ người này quả thực chính là thai tinh một dạng tồn tại ai phanh ai chết hôm nay càng bước vào ly giang tháp làm sao bây giờ mấy cái giáo sư kinh hãi run sợ vị kia trước khi đi cũng đã có nói phải ngăn cản giang hà khi tất yếu thậm chí có thể đánh chết trước khi bọn họ cho rằng rất đơn giản dù sao tại thần tinh học viện có học sinh có lao sư thực sự không được còn có giáo sư còn có phó viện trưởng đối phó chính là một cái giang hà nào có cái gì vấn đề mà bây giờ căn bản không phải bọn họ có dám hay không xuất thủ vấn đề mà là không thể ra tay giang hà phía sau lại có thể theo toàn bộ ám ảnh hiệp hội những này đáng chết ám ảnh con chuột lý thường tại phẫn nộ sớm muộn hắn muốn diện bọn người kia phó viện trưởng Một vị giáo sư nhìn về phía hắn. Lý Thường Tại hít sâu một hơi, nhìn về phía Ly Giang Tháp, lúc này Giang Hà chỉ nửa bước đã bước vào, đã không cách nào ngăn cản, đã như vậy nói. Ly Giang Tháp sở hữu tầng số điều tới đẳng cấp cao nhất. Lý Thường Tại cười nhạt. Cái gì? Mấy vị giáo sư sắc mặt đã biến. Đẳng cấp cao nhất? Đùa gì thế? Bước vào Ly Giang Tháp người, không chỉ có riêng chỉ có Giang Hà a, kia những người khác. Một vị giáo sư sắc mặt tái nhợt, hắn một người cháu trai đã ở bên trong. Ta cho các ngươi quyền hạn, tuyên bố tin tức, Ly Giang Tháp trục trặc, năng lượng phong bạo của sạch, tính là trạng thái tợ là ít mà đều rất nguy hiểm khiến mọi người rút lui lý thường tại cười nhạt khiến mọi người toàn bộ rút lui ý kiến hay mấy vị giáo sư trước mắt sáng ngời một cái có lẽ có mực cớ để mọi người ly khai ly giang tháp giang hà bản thân chính là vì ly giang tháp mà đến hắn làm sao biết rút lui cho nên những thứ kia không muốn rời khỏi học sinh đây một vị giáo sư cao mày không phải là sở hữu học sinh đều có thể đúng lúc rời khỏi ha hả lý thường tại ánh mắt lạnh lùng vậy hãy cùng giang hà cùng chết ở bên trong a cái này mọi người kinh hãi run sợ kế hơn mười vị lão sư bị giang hà chém giết sau khi Học sinh cũng muốn bắt đầu lục tục đã xảy ra chuyện sao? Lần này Thần Tinh học viện thật là muốn ngất trời a. Chết rất nhiều người, tự xây trường tới nay thế nhưng chuyện chưa bao giờ có a. Nhớ kỹ, giết người, thế nhưng Giang Hà, Lý Thường Tại cười nhạt, "Mọi người, đều cho ta nhớ đến Giang Hà danh nghĩa." Ly Giang Tháp độ khó khăn nhất mở ra, hắn không muốn lưu lại, vậy cũng chỉ có chết. Giang Hà bất quá một cái nhảy nhót vỡ hải kịch. Chúng ta chân chính vấn đề không phải là hắn, mà là sau lưng của hắn ám ảnh hiệp hội. Giang Hà bất quá là ám ảnh hiệp hội ném ra mồi, cho nên, khiến trường học sở hữu giáo sư khất chế. Quyết không thể đối giang hà xuất thủ, không để cho ám ảnh hiệp hội bất cứ cơ hội nào. chỉ cần chờ vị kia trở về. lý thường tại hít sâu một hơi. học viện mấy vị giáo sư cũng là thật sâu chấp nhận. chờ vị kia trở về, ám ảnh học viện nơi nào còn dám nháo sự. chuyện lần này là thần tinh học viện nguy cơ, thế nhưng chưa từng không phải là một cái khó gặp cơ hội. nếu là đỉnh đi qua, nói không chừng còn có thể mượn này phản kích ám ảnh hiệp hội. một cái ám ảnh hiệp hội phó hội trưởng ẩn nuốt thần tinh học viện giết người. ân lý thường tại lý do đều nghĩ tốt lắm. mà lúc này, ám ảnh hiệp hội ánh mắt yếu đứt, bọn họ tại thời khắc nhìn chăm chú vào thần tinh học viện không thể không nói thẳng đến giang hà bước vào ly giang tháp bọn họ cũng không tìm được cơ hội xem ra thần tinh học viện sớm có chuẩn bị dù cho hy sinh tại nhiều người cũng không cho chúng ta nhúng tay cơ hội a đây là bọn hắn bên trong học viện bộ sự tình, chúng ta không có quyền nhúng tay mấy vị đại năng nhộn nhịp lắc đầu rất tiếc mối cứ như vậy buông tha cơ hội một vị phó hội trưởng mày nhăn lại vị kia thật vất vả ly khai thần tinh học viện đây là chúng ta duy nhất cơ hội nếu là chờ hắn trở về sợ rằng sẽ phiền toy hơn thần tinh học viện phòng ngự nghiêm mật như vậy tìm không được cơ hội a chân bằng lắc đầu cũng không nhất định Vị kia phó hội trưởng ánh mắt lạnh lùng, nếu như lúc này Giang Hà đã chết. Và anh, Một bó lưu quang nữa rộ, mới vừa mở miệng người nọ trong nháy mắt bị đánh ra đi, Lôi Đình nói ra, chấn bằng một cước hung hăng giẫm ở bụng ngực hắn, sắc ý đầy trời, "Ai cho ngươi là gan động Giang Hà? Chấn bằng ngươi dám?" Kia phó hội trưởng giận dữ. Và anh, Trong cơ thể hắn năng lượng hiện lên, mấy lần bành trướng đều bị Trần bằng cường thế đè xuống. Ngừng tay, một bó quang hoa nữa rộ, Không bố năng lượng giữa mà qua, hai người trong nháy mắt tắt lửa, vị kia lúc đầu tiếp đãi Giang Hà đám người bước vào vĩnh dạ lão giả thản nhiên mà đến, Trần bằng, bình tĩnh một chút là chân băng gật đầu đến mức ngươi lao giả quét vị kia phó hội trưởng liếc mắt từ ngày mai trở đi ngươi không phải là phó hội trưởng cái gì vị kia phó hội trưởng sợ hãi đại nhân ngay cả những vật này cũng không nhìn ra được làm cái gì phó hội trưởng lao giả khoát khoát tay giang hà thân phận giang hà địa vị thậm chí giang hà đã làm những chuyện kia hắn vẫn quốc gia anh hùng động giang hà đầu bóc ngươi trong gải bấy đáy bao lớn lao giả cười nhạt tính là anh hùng chỉ cần xử lý thỏa đáng vị kia phó hội trưởng vẫn như cũ cảm giác mình không sai vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn loại chuyện này ám ảnh hiệp hội những lao gia hỏa này càng đã làm vô số lần ừ lao giả cười lạnh một tiếng người cho là sự tình thật đơn giản như vậy có chút kế hoạch thế nhưng từ vị kia ly khai thần tinh học viện thời điểm mà bắt đầu tính toán hoặc là nói ngay cả vị kia rời đi đều ở đây trong kế hoạch lao giả yếu ớt thở dài cái gì phó hội trưởng khiếp sợ kế hoạch kế hoạch gì lúc đầu vị kia tính ra giang hà cùng thần tinh học viện tất nhiên không hợp làm giang hà thời gian tuyến cùng thần tinh học viện trùng hợp thời điểm sẽ dẫn phát thật lớn tai nạn thậm chí học viện hủy diệt. mà ngồi dẫn hỏa chính là giang hà cho nên cơ huyết sự kiện phía sau là cả thần tinh học viện ý chí chỉ là bọn họ không nghĩ tới chúng ta sẽ đem giang hà dùng lao sư thân phận nhét vào chúng ta cho giang hà phó hội trưởng thân phận khiến hắn bước vào thần tinh học viện ngạnh sinh sinh phá khai rồi lúc đầu cục diện cho nên giang hà tiến bảo. đến mức vị kia thần tinh học viện ra ngoài mấy vị phó viện trưởng rơi vào khống cảnh hắn tự nhiên muốn xuất thủ cứu rút cho nên hắn không ở học viện cho nên hắn càng không biết giang hà đã đi tới nơi này sự tỉnh lao giả thản như cười vị kia đều tính không được sao phó hội trưởng sợ ám ảnh hiệp hội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng làm sao có thể khiến hắn tính đến lao giả cười nhạt hết thảy đều ở đây thuận lợi tiến hành ám ảnh hiệp hội cùng thần tinh học viện âm thầm giao phong nhiều năm đây là duy nhất cơ hội bọn họ trải qua vô số lần suy diễn mới phát hiện kia chỉ có một tia cơ hội lại có thể tại giang hà trên người giang hà có thể phá mở cái này cục diện bế tắc cho nên bọn họ đem giang hà đưa vào đi mà giang hà quả nhiên làm xong rồi cái này thi vào trường cao đẳng đệ nhất học sinh vẹn vẹn bước vào thần tinh học viện ngày đầu tiên liền đem toàn bộ học viện chém lật một người mở một đường máu loại chuyện này ai dám làm ai có thể làm được ly giang tháp là thần tinh học viện hạnh tâm cũng là trung tâm trung tâm trường học hết thể bí tân thậm chí bước vào trạng thái bất lợi lại ít mạ đường tu hành đều ở đây trong một tầng nhất trọng thiên một tầng một cảnh giới mỗi một tầng đột phá đều đại biểu cho không giống tầm thường ý nghĩa ly giang tháp là tu hành thánh địa ở đây cất giấu trường học bí mật nhưng mà ám ảnh hiệp hội vô số lần phái người đi vào đều thất bại vô luận bọn họ bài trừ người nào đều biết bị ngăn ở trên đường thậm chí bị trực tiếp giết chết bởi vì ly giang tháp hạn chế chỉ có thể tiến vào trạng thái gián cảnh giới, cho nên bọn họ phái ra đi người cũng chỉ có thể là trạng thái gián cảnh giới. Mà như vậy người, làm sao có thể chống đỡ được trường học thầy trò công kích? Mà bây giờ, Giang Hà tiến vào. Hắn quét ngang trường học học sinh, huyết tẩy giáo sư lùi lui, thậm chí đẩy lùi những thứ kia giáo sư phòng ngự, bước vào ly giang tháp. Thần tinh học viện sợ, bọn họ càng phải đưa vào đi. Các ngươi đang sợ cái gì? Cái kia dẫn đến học viện tai nạn cơ hội vậy là cái gì? Giang Hà vì thân thế mà đến, chẳng lẽ là cùng sự kiện kia có quan hệ sao? Lão giả trầm tư, mà nghe xong hắn nói, phó hội trưởng đã ăn xong nguyên lai like nhìn như giản đơn sự tình lại còn có nhiều như vậy bố cục rời vị kia tồn tại dẫn đạo giang hà bước vào ly giang tháp dù phát thần tinh học viện sợ hãi hắn lại có thể nỗ lực giết giang hà phá hư kế hoạch quả thực một cười hôm nay giang hà đã bước vào ly giang tháp sự tình đã không thể xoay ta rất hiếu kỳ vị kia đến cùng vì sao sợ giang hà lao giả cười cười vẹn vẹn bởi vì suy diễn đi ra giang hà là thần tinh học viện thách tinh sợ rằng không đơn giản như vậy chúng ta như vậy lợi dụng giang hà có thể hay không không tốt chân bằng do dự một chút hắn thủy trung đối giang hà có một tia hảo cảm như vậy lợi dụng, đây không phải là lợi dụng, lão giả lắc đầu, đây là trao đổi ích lợi, ngươi cho là hài tử kia thật không biết, từ giết người giấy chứng nhận cho hắn thời điểm, hắn sẽ biết hết thảy, chúng ta cho hắn làm hậu thuẫn, hắn cho chúng ta tuân ra một con đường, Hài tử kia, so ngươi tưởng tượng trong còn muốn thông minh a, phía dưới, liền giao cho hắn a, lão giả ánh mắt yếu ớt, còn lại mấy vị phó hội trưởng cũng thuận thế nhìn lại, chỗ đó, là ly giang tháp phương hướng, mà lúc này, giang hà đã rồi bước vào ly giang tháp, người anh, đại địa chân chiến, toàn bộ thần tinh học viện bắt đầu rung động, cái gì? bên trong học viện chư vị giáo sư quá sợ hãi cái này cái quỷ gì ám ảnh hiệp hội đại năng cũng là sắc mặt đại biến tình huống gì giang hà vừa mới vừa bước vào ly giang tháp đến cùng phát sinh cái gì với anh anh khủng bố khí tức tại rung động mọi người kinh khủng nhìn về phía ly giang tháp phương hướng căn bản không biết được xảy ra chuyện gì mà lúc này cực bắc chi địa một vị vừa đem mấy cái phó viện trưởng cứu ra đại năng đong nhiên nhìn về phía thần tinh học viện phương hướng nhất thời sắc mặt đại biến con ngươi chồng thậm chí lộ ra lướt một cái kinh sợ đáng chết giang hà tiến bảo phiền phức lớn Quy 1 chương 370, An Gian. Chương 370, An Gian. Wen. Giang Hà bước vào ly gian tháp. chỉ cảm thấy trước mắt thời gian không gian ngay lập tức biến ảo, hắn nguyên tưởng rằng sẽ là trực tiếp bước vào một cái hoàn cảnh mới rất quái lịch lãm, không ngờ, trước mắt chỉ có hư vô thế giới. Trong bóng tối, Giang Hà tựa hồ thấy một cái màu vàng bóng người. Thái! Quát to một tiếng, Minh Mông đại địa trồng, màu vàng bóng người giống giận, trong tay côn bảng quét hạ, thương khung run, kia thiên không tựa hồ bị đánh xuyên qua, khủng bố kim quang đảo qua, thiên địa thậm chí tại gào thét. Wen! anh Hư không run rẩy dữ dội màu vàng bóng người xé rách thư khung phá ảnh ra khủng bố quang hoa nỡ dội mà lúc này một con thật lớn bàn tay chụp được đem màu vàng bóng người đánh vào mặt đất với anh đại địa chân chiến hết thể hóa thành hư vô ai giang hà một cái giật mình tỉnh táo lại trước mắt là một cái thẳng tắp thông đạo không có kim quang không có vàng sắc bóng người bạch dạ có chút kỳ quái nhìn mình hiển nhiên bản thân vừa mới cử động kinh đến rồi nàng hảo rất sao giang hà hai mắt khép hở màu vàng kia bóng người là ai kiệt não bất tuân một cơn nỗ lực đâm tiên không cường đại đến không thể tưởng tượng nổi Kia thật lớn bàn tay là ai tựa hồ cùng màu vàng kia bóng dáng là định nhân khủng bố một trường vỗ hạng cũng là kinh thiên động địa. hai người chiến đấu kết quả cuối cùng lại là làm sao hoặc là chỉ là ảo giác giang hà tâm thần run lên làm sao vậy Bạch dạ có chút bận tâm không có việc gì giang hà lắc đầu ảo giác hắn không cảm thấy là hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cổ khí tức kia cái này tất nhiên cùng ly giang tháp tận dấu bí mật có quan hệ có thể cũng cùng mười năm trước sự kiện kia có quan hệ ly giang tháp ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì giang hà trong mắt hàn quang nở rộ ca k xung quanh khí tức trong nháy mắt trở nên nồng nặc toàn bộ ly giang tháp nội một cổ đáng sợ khí tức bao phủ tiên nguyên bản nhàn nhạt cảm giác nguy cơ đột nhiên bạo tăng mấy chục lần biến thành đáng sợ sắc ý ly giang tháp trục trặc thỉnh học sinh mau chóng rút lui ly giang tháp trục trặc gần phòng bế thỉnh học sinh mau chóng rút lui quét vô số người sắc mặt đại biến những thứ kia sớm đã thành bước vào thần tinh học viện học sinh cũng nhộn nhịp ly khai ly giang tháp trục người này tu hành thánh địa xảy ra vấn đề là thật sẽ chết người rất nhanh tám thành học sinh ly khai nhưng mà luôn luôn một ít học sinh cũng không tin tưởng giữ lại mà đúng lúc này ly giang tháp nội quái vật bỗng nhiên trở nên hung tản sở hữu khảo hạch độ khó vô hạn lượng để thăng vê anh một cái sinh viên đại học năm thứ tư chật vật chạy trốn Phúc, một cái lao sư cứng rắn trống thân thể bị chọc thủng mạnh mẽ chạy đi mà lúc này mọi người mới biết được ly giang tháp là thật xuất hiện vấn đề xảy ra chuyện lớn quét quét rất nhiều người không kịp đi ra ngoài cũng đã tử vong phàm là thành lập lòng tham chưa cùng đến nhóm đầu tiên đội ngũ đi ra ngoài người trên cơ bản đều chết ở bên trong còn dư lại không có mấy a từng tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang lên mà lúc này Ở lại ly giang tháp nội tu luyện người đã không nhiều lắm, biết được chân tướng không người nào không ngã hít một hơi lạnh khí. Vì một cái giang hạ, vì giết một cái giang Hà, lại muốn như thế trường học nhiều người vì hắn trốn cùng. Giang hạ đến cùng nhiều nguy hiểm, trường học đến cùng nhiều điên cuồng. Không ai biết được, bọn họ chỉ biết là ly giang tháp nội 18 tầng, toàn bộ biến thành độ khó cao. Nguyên bản ly giang tháp hết thảy, liền chỉ là vì trạng thái rắn cảnh giới phục vụ, mà bây giờ, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Mời anh, khủng bố quang hoa lưu truyện, một vị đại năng trong mắt đèn hỏa loại ra, giống như thần linh hỏa diễm ta nhìn thấy giang hà, hắn tại tầng thứ nhất còn chưa đi quá xa, khởi động trung cực độ khó, là cần phải lưu lại giang hà. mọi người ánh mắt hiện lên lạnh, quét màn sáng hiện lên, tất cả mọi người thấy ly giang tháp trong tầng thứ nhất giang hà lôi kéo bạch dạ đang ở nghiêm túc cẩn thận đi tới, mà giờ khắc này thuộc về ly giang tháp tầng thứ nhất sát chiêu gần hàng lâm, xôn xao một bò lưu quang hiện lên, tại giang hà lôi kéo bạch dạ đi tới một cái cửa thời điểm, một đạo lạnh lẽo ánh đao hiện lên lấy một loại kinh người độ từ trên trời giáng xuống rơi xuống giang hà trước mặt. Giang Hà lôi kéo bạch dạ nhẹ nhàng khẽ động, lóe lên kinh khủng này tập kích. Ân, mọi người tâm thần vừa nhảy, tránh khỏi. Đây rốt cuộc thế nào phản ứng năng lực? Hướng hổ, coi như là bản thân tránh thoát đi còn chưa tính, lại là lôi kéo bạch dạ cùng nhau tránh thoát đi. Hơn nữa như vậy hời hợt, người này. Mọi người kinh sợ. Và anh, lại là một đạo công kích hạ xuống. Giang Hà khinh phiêu phiêu hiện lên, lại tránh khỏi. Đáng chết. Học viện giáo sư tức giận mắng, nhưng mà. Quét, quét, tàn ảnh săn quét. Giang Hà lôi kéo bạch dạ, phiêu giật tại đây khủng bố trong nguy cấp chạy, vô luận cỡ nào nguy hiểm vô luận cỡ nào xảo quyệt quan điểm hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì độ khó khăn nhất tầng thứ nhất đối giang hà căn bản không phải chuyện này chuyện gì xảy ra mọi người chấn động giang hà lại có thể mạnh đến loại tình trạng này làm sao có thể mà chỉ có cá biệt người chú ý tới giang hà cử động tựa hồ có chút quen thuộc cái loại cảm giác này hết lần này tới lần khác bọn họ lại tìm không được vấn đề quét quét ly giang tháp tầng thứ nhất là bẫy dập cơ quan tầng này vốn là rất dễ chạm kiểm soát thế nhưng bởi vì giang hà vấn đề dẫn đến ở đây thành độ khó khăn nhất bẫy dập cũng biến thành vô cùng phức tạp trên cơ bản, một bước một sát khí, độc tố, mạch nước ngầm, hàn băng, các loại khủng bố công kích, ngay cả trạng thái bội lại ít mà đại năng đều khả năng ngã xuống, bởi vì có chút công kích, càng không nhìn cấp bậc, không nhìn đẳng cấp khác biệt, chỉ cần bị đánh trúng, chỉ có một con đường chết. nhưng mà, vô luận bao nhiêu lần ám sát, vô luận kinh khủng bực nào công kích, Giang Hà đều chặn. phiêu giật. đây là mọi người cảm giác. Giang Hà từ đầu tới đôi, căn bản không có lưu lại, hắn thuần thục tránh thoát mỗi một cái cơ quan, thuần thục đi qua mỗi một giai đoạn, không người có thể ngăn, là bởi vì quá dễ dàng. còn là nghiên cứu sau bị phá hiểu. Một người nghi hoặc, bọn họ dùng hết hết thể biện pháp, nhưng căn bản không làm gì được đối phương. Mà lúc này, bọn họ cuối cùng từ Giang Hà thân ảnh thượng, nhìn ra một cái năng lực còn sót lại, một cái làm người ta kinh sợ năng lực hồi ngăn. Lúc đầu hồi ngăn tại người nào đó trong tay thời điểm, cũng là như vậy, có hồi ngăn tồn tại, người vĩnh viễn đừng nghĩ đánh bại hắn. Đây là một chiêu này khủng bố. Mà Giang Hà, học xong, làm sao có thể? Mấy cái giáo sư kinh ngạc đến với người, hồi ngăn. Đồ chơi kia không phải là muốn dựa vào tinh diệu sinh tồn lực lượng sao? Giang Hà ngay cả tinh diệu cũng không có, làm sao có thể học được? bọn họ không giải thích được. đáng tiếc, không ai vì bọn họ giải đáp. quét. tàn ảnh lói ra. Giang Hà dễ dàng bước qua tầng thứ nhất. không sai. cái này sát ý tận trời tầng thứ nhất, cơ quan trọng trọng tầng thứ nhất, bị Giang Hà tùy tiện đi qua, nhìn như nguy cơ trùng trùng. thế nhưng Giang Hà nhưng không có dừng lại dù cho một bước, một đường thông thuận đi tới tới hạn, thậm chí còn mang theo bệnh dạng. Vẫn khí. không, đây rõ ràng là hồi ngăn lực lượng. vô luận gặp phải bao nhiêu lần nguy hiểm, hồi ngăn. vô luận gặp phải bao nhiêu lần sát khí, hồi ngăn. Ly Giang Tháp nạ, sở hữu sát chiêu. Tại hồi ngăn trước mặt đều trở nên như vậy buồn cười. A. Ly Giang Tháp một tầng. Giang Hà ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Ám sát hắn, buồn cười. Bước vào Ly Giang Tháp một khắc kia, hắn liền thiết trí chứa đựng điểm, tiểu bá vương máy chơi game đi lên, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Giang Hà lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, không ai biết được Giang Hà đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần, bọn họ thấy, chỉ là khí phách vô biên quét ngang. Quét. Giang Hà thông qua tầng thứ nhất, trực tiếp bước vào tầng thứ nhì. Độ khó khăn nhất. Ha ha. Thần Tinh học viện. Những thứ kia giáo sư lúc này sắc mặt đều khó coi. Căn cứ tư liệu biểu hiện, lần này phong tỏa Ly Giang Tháp thiết trí độ khó khăn nhất, tử vong nhân số cao tới 85 người, đều là trường học tinh anh, trong đó học sinh tương đối nghe lời, nhận được tin tức sau sớm lui lại, chỉ đã chết 12 danh, mà còn lại 73 danh đều là lao sư, nhất là chúng ta người. Rất nhiều người tự cho là thực lực cường đại, muốn chém giết Giang Hà, kết quả, mọi người thở dài. 73 cái lao sư, vì đối Giang Hà xuất thủ, liền nỗ lực lớn như vậy đại giới sao? Mà những người đó đã chết, Giang Hà trái lại một chút việc cũng không có, bọn họ làm sao không khí? Người này rất nhiều người nhìn về phía giang hà ánh mắt đã tràn ngập kinh sợ hắn đến cùng có thế nào lực lượng hồi ngăn tiểu ba vương máy chơi game vận này lại là thế nào đến rồi trong tay hắn căn cứ điều tra giang hà khả năng có luôn luôn mô phòng theo người khác tinh diệu thần bí ám ảnh kỹ có thể có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt trước ra đã từng chiến đấu hoặc là tiếp xúc qua tinh diệu một vị giáo sư nhắc nhở đây là giang hà số liệu thượng biểu hiện chỉ là trước khi chẳng bao giờ lưu ý thế nhưng hiện tại thần bí ám ảnh kỹ sao mọi người kinh hãi tịch tính chi xâm trong giang hà đến cùng đạt được nhiều ít thần bí ám ảnh kỹ làm sao bây giờ Phó viện trưởng cười khổ, ngay cả chính hắn chưa từng triệt, bởi vì thật đáng chết hồi ngăn tồn tại, bọn họ căn bản không làm khó được Giang Hà, mà ghê tởm nhất là năng lực này hay là bọn hắn đưa cho Giang Hà. Hồi ngăn không phá giải, căn bản diệt không xong hắn. Mọi người đau đầu, điều khiển hồi ngăn, Giang Hà hầu như vô địch. Nguyên nhân rất đơn giản, Ly Giang tháp tổng cộng 10 tầng tầng thông quan, mà Giang Hà mua đến một tầng cửa vào, liền thiết trí lưu trữ điểm, sau đó sẽ đi xung quan, thất bại liền bỏ tới. Độ khó cao tới đâu cũng được trò chơi, tiểu ba vương máy chơi game tồn tại, khiến cái này độ khó khăn nhất Ly Giang tháp biến thành chê cười quả nhiên bọn họ tận mắt đến tầng thứ nhì giang hà thuận lợi thông qua tầng thứ ba giang hà thuận lợi thông qua tầng thứ tư. tầng thứ năm tầng tầng thuận lợi giang hà hầu như vô địch dọc theo con đường này hắn nắm mạch dạng giống như ước hội toàn bộ không có bị bất cứ thương tuần lợi gì hồi năng lực lượng ở trong tay hắn trở nên càng cường đại hơn làm sao bây giờ mọi người đau đầu không gì sánh được trước đây đồ chơi này tại ngâu nguyện trong tay thời điểm thế nào không cảm giác được như thế này tiên đây rõ ràng là an gian lẽ nào để giang hà dùng loại này hầu như an gian một dạng tinh diệu? trực tiếp bước vào tới hạn vị kia thế nhưng thiên đinh ninh vạn dặn dò quyết không thể khiến giang hà bước vào ly gian tháp thế nhưng đúng lúc này với anh thưa không rung động không trung một chân ấn phá không mà hiện Đạp phá hư không nửa thân ảnh hàn lâm dần dần cả người xuất hiện kia quen thuộc khuôn mặt khiến sở hữu giáo sư tâm thần run lên vị kia đã trở về quy một chương 371 màu vàng quang ảnh chương 371 màu vàng quang ảnh viện trưởng vô số giáo sư cung kính cúi đầu trước mắt xuất hiện bóng người rõ ràng là thần tinh học viện viện trưởng chân chính tuyệt đỉnh cường giả lê minh quốc có thể cùng hắn sánh ngang một tay cũng số qua đây cái này là chân chính cường giả giang hà tiến bảo viện trưởng giọng nói bình thản thế nhưng mọi người đều bị mồ hôi lạnh đầm địa thần tinh học viện 32 vị giáo sư lại có thể ngăn không được một cái trạng thái rắn cảnh giới giang hà viện trưởng một vị giáo sư kinh khủng là ám ảnh hiệp hội ở sau lưng chúng ta không dám ra tay vây anh viện trưởng một cước đem vị kia giáo sư là bay ta lúc đó nói chuyện cho ta lặp lại một lần viện trưởng thần sắc lạnh lùng quyết không cho phép giang hà bước vào ly gian tháp không tiếc bất cứ giá nào giáo sư thống khổ đứng lên Xem ra các ngươi không hiểu cái gì không tiếc bất cứ giá nào." Viện trưởng cười nhạt. Mọi người tâm thần run lên, lẽ nào? Viện trưởng nhìn về phía Ly Giang Tháp, hắn hiện tại đã đến 14 tầng, không cho phép hắn xuống chút nữa đi. "Giết." Viện trưởng phun ra một chữ. "Cái gì?" Mọi người tâm thần chấn động. "Giết Giang Hạ." "Làm sao có thể?" Ám Ảnh Hiệp hội người thế, nhưng nhìn chằm chằm vào, một khi giết Giang Hạ, đó chính là chân chính nhắc lên thần tinh học viện cùng Ám Ảnh Hiệp hội chiến tranh rồi a. "Viện trưởng." Một vị giáo sư lo lắng nói. "Giết." Viện trưởng chỉ là băng lãnh lặp lại một câu. "Có ý thứ So ám ảnh hiệp hội càng đáng sợ hơn. Viện trưởng đỗng nhiên mở miệng, trầm thấp giọng nói kèm theo nhẹ giọng nỉ non, khiến Sở hữu giáo sư rung động, so ám ảnh hiệp hội còn đáng sợ hơn. Đến cùng là vật gì? Giang Hà rốt cuộc là ai? Vì sao hắn so ám ảnh hiệp hội còn muốn cùng bố? Tình nguyện cùng ám ảnh hiệp hội khai chiến cũng muốn giết Giang Hà. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Giang Hà rốt cuộc là ai? Mà giờ khắc này, ly Giang Tháp tầng thứ 14, có tiểu bá vương học tập máy phụ trợ, Giang Hà trên căn bản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, một đường thông. Mỗi lần đều dùng hết hết thể thủ đoạn, tìm được mỗi một tầng đột điểm. Sau đó hồi ngăn, trực tiếp dùng thời gian ngắn nhất trực tiếp xâm nhập. Cự ly đỉnh tầng còn có 4 tầng. Nhanh. Giang Hà kích động. Rất nhanh, hắn có thể biết được lúc đầu trận tướng, biết được mâu thân tử vong bí mật. Chỉ là, khiến Giang Hà kỳ quái là, hầu như mỗi thông qua một tầng, hắn cũng có thể cảm giác được cái tiêm màu vàng quang ảnh hình ảnh, cái bóng kia. Tựa hồ tại kể ra cái gì, vừa tựa hồ tại truyền lại cái gì. 14 tầng. Mỗi tầng đều là như vậy. Giang Hà vẫn như cũng nhớ kỹ, mới vừa bước vào Ly Giang Tháp thời điểm, cũng cảm giác được kinh khủng kiêm màu vàng bóng người, thế nhưng bước vào Ly Giang Tháp sau khi đã bị ngăn che, mà bây giờ mỗi lần phá quan thời điểm tựa hồ cũng có thể cảm giác được nó tồn tại thế nhưng phá quan sau khi lại không cảm ứng được vì sao bị ly giang tháp ý chí che giấu sao hoặc là nói chỉ có phá quan trong nháy mắt chỉ có sen vào hai tầng trong lúc đó thời điểm mới có thể cảm giác được màu vàng kia có ảnh giang hà nghĩ chuyện này có cần phải giải quyết một cái kinh khủng kia màu vàng có ảnh đang không ngừng bỗng nhiên liên hệ giang hà đây là rất tin tức trọng yếu ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì giang hà hít sâu một hơi với anh tầng thứ mười bốn thông quan quét giang hà tận lực trì hoán bay lên tốc độ lúc này đây hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được một cái màu vàng quang ảnh ngồi xếp bằng xung quanh cuốn vòng quanh vô số đáng sợ xiềng xích một cổ rõ ràng ý niệm không ngừng truyền lại cứu ta ly giang thắp đáy chúng ta với anh tâm thần chấn động mãnh liệt trước mắt hình ảnh tiêu thất giang hà đã bước vào tầng thứ 15 đó là cái gì giang hà kinh hãi cái kia màu vàng quang ảnh sáng quá sáng lên hắn hầu như thấy không rõ thế nhưng bóng người kia trên người lại cho hắn không gì sánh được khí tức quen thuộc giống như đã từng quen biết hắn là ai vì sao bị chấn áp tại ly giang thắp hạ tại sao muốn cứu hắn vì sao hắn cảm giác được kia cổ khí tức quen thuộc giang hà rất kỳ quái cái loại này khí tức quen thuộc không phải là đã từng thấy qua mà là kia nguyên với khí tức đồng bộ giống như là hai cái tới tự đồng dạng địa phương đồng hương kỳ quái giang hà tâm thần rung động có chuyện tuyệt đối có chuyện là người kia dùng ảo tưởng mê hoặc bản thân cho mình chế tác ảo rất sao đồng hương gặp quỷ giang hà có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là mình đồng hương cái loại cảm giác này tâm lý hướng dẫn cũng không như là Từ hắn bước vào ly giang tháp một khắc kia, quang ảnh kia đang ở liên tục dục bản thân, liên tục nỗ lực tự nói với mình cái gì, ngoại trừ cứu ta, phía sau cái kia chúng ta. Đáng tiếc không có nghe rõ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi. Giang Hà hít sâu một hơi. Ly giang tháp đáy, cũng không hắn và Bạch Dạ có thể bước vào, vị trí kia ở nơi nào bọn họ cũng không biết, chớ nói chi là đi cứu cái này màu vàng quang ảnh. Bọn họ chỉ có thể chờ. Đi thôi. Hai người ngầm đầu, chuẩn bị xông tầng thứ 15. Nhưng mà, đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đông nhiên hàn lâm đáng sợ kia sát khí từ trên trời giáng xuống lại có thể xuyên thấu qua ly giang tháp trực tiếp giết hướng giang hà hơi thở kia là thần tinh học viện đại năng đáng chết giang hà sắc mặt đại biến ai cho bọn hắn lá gan lâu như vậy cũng không dám xuất thủ vì sao bỗng nhiên giết hắn bọn họ không sợ cùng ám ảnh hiệp hội khai chiến hơn nữa cổ lực lượng này với anh thiên địa rung động ly giang tháp rung động kia trên trời cao ám ảnh hiệp hội mọi người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc bọn họ cũng không nghĩ ra thần tinh học viện lại có thể thật dám đối với giang hà xuất thủ thật dám giết giang Hạ, thật can đảm giết ngay cả quốc gia một anh hùng cũng dám động ha ha. với anh ám ảnh hiệp hội xuất động bọn họ không biết được thần tinh học viện vì sao như vậy ngu xuẩn thế nhưng bọn họ rõ ràng như vậy cơ hội không sai trở lại bị diệt thần tinh học viện chính là hiện tại với anh một bó quang hoa phá không đáng sợ tia chớp hàng lâm chân bằng thôi động tất cả lực lượng muốn cứu vớt giang hà nhưng mà cự ly quá xa càng húng chi đối giang hà người xuất thủ càng vị tia, căn bản không có cá nhân có thể cứu được coi như là ám ảnh hiệp hội vị lão giả kia cũng không được đáng chết hắn làm sao biết xuất thủ lão giả đồng dạng chưa tình hồn Hắn đối lao đầu này quen thuộc nhất, hai người đấu tranh mấy chục năm, vị kia ông bạn già làm sao biết làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình? Phía sau có khác cấm liu, còn là nói Giang Hà, quét. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Hà, mà giờ khác này, Lý Giang tháp trong, Giang Hà cùng Bạch Dạ đã cảm giác được kia cổ lực lượng kinh khủng, đó là đại năng lực lượng. K, K, Lý Giang tháp bình chướng ngay lập tức vang tung tóe. Giang Hà khẳng định, cái này cũng không thông thường trạng thái, đó lại ít mạn, loại lực lượng này dưới, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống lại, bởi vì quá mức khủng bố chính hắn một dạng không được hồi ngăn vô dụng đại năng đã rồi xuất thủ sở hữu hồi ngăn đều là chê cười chỉ là giang hà vẫn như cũ có chút hoang mang nguyên bản an ổn kế hoạch vì sao bỗng nhiên cứ như vậy vì sao bản thân cứ như vậy nhận người hận giang hà cười khổ hắn thật không có cách ly giang tháp bí mật màu vàng quang ảnh giang hà thở dài trong tay vẫn là kia quen thuộc nhiệt độ sợ sao giang hà nhìn về phía bạch dạng không bạch Dạ khẽ lắc đầu trước sau như một bình tĩnh vậy là tốt rồi giang hà cười cười xem ra chúng ta thật muốn cùng nhau chết ở chỗ này chỉ có bốn tầng a giang hà nhìn về phía trên lầu chỉ có bốn tầng bọn họ có thể biết được năm đó trần tướng thật là quá đáng tiếc mà lúc này kèm theo ly giang tháp ngoại vi lực lượng vỡ nát kia lực lượng kinh khủng trước mắt rung manh vào bao vây giang hà cùng mạch dạ bọn họ biết được sau một khác chỉ biết tử vong đây là xa xa siêu việt thông thường trạng thái tợ lạc ít mạ lực lượng chỉ có trạng thái rắn lực lượng bọn họ vô lực chống lại muốn chết phải không giang hà nghĩ trước mắt trở nên mơ hồ trong sắt na một mảnh kim mang đó là giang hà tâm thần khẽ động Hắn tự hồ thấy màu vàng kia quang ảnh phấn nộ, theo ly Giang tháp Bình chứng bị cổ lực lượng này phá hủy, tuy rằng Giang Hà đám người nguy cơ, thế nhưng hắn cũng lần nữa cảm nhận được màu vàng quang ảnh. Đáng tiếc, cứu không được ngươi. Giang Hà truyền lại ý niệm, quang ảnh kia cũng chỉ có thể toát ra một tia gào thét. Mà nó vị trí, dưới đất 10 tầng. Nguyên lai, like, Ly Giang tháp hạ còn có 10 tầng. Nguyên lai, like, cái kia màu vàng quang ảnh bị phong ấn ở chỗ đó, Giang Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ, học viện sợ, là cái này. Chờ chờ, Giang Hà đem hết thể bỗng nhiên ngay cả dâng lên. Hắn và Bạch Dạ chỉ là tới tìm tìm năm đó trận tướng nhưng mà học viện như vậy phòng bị, sợ rằng không chỉ có bởi vì sự kiện kia, còn có cái này màu vàng quang ảnh, bọn họ sợ. La màu vàng quang ảnh giải thoát, có thể còn có càng đáng sợ hơn sự tình. ngài thật coi trọng ta. Giang Hà cười khổ, hắn chính là một cái trạng thái rắn cảnh giới, làm sao cứu cái kia nhìn liền khủng bố âm trầm ra hỏa, thậm chí Viễn siêu thông thường trạng thái tở lại ịt mà màu vàng bỏng dáng. với anh, công kích hạ xuống. Giang Hà cảm giác được da vang tung toé, trong lòng hắn hiện ra nồng đậm không cam lòng, liền chết như vậy. xin lỗi. Giang Hà kéo chặt bạch dạ tay. Bạch Dạ tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn, lại bị hắn mang vào tử cục. Bạch Dạ chỉ là cười cười. Vậy Olu, có thể. Giang Hà ôm một tia hy vọng cuối cùng. Bạch dạ, vung người ra lực lượng. Ông. Giang Hà nhẹ nhàng hôn một cái. Trong ấn tượng, tại nào đó thí nghiệm căn cứ, hai người đã từng hôn môi, khủng bố báo từ lực lượng quận sạch xung quanh, phá hủy hết thảy. Mà bây giờ, bọn họ như trước giống lúc đầu như vậy. vậy. Anh. Lực lượng cường đại chấn động, tia đánh giết hai người khủng bố công kích đều xuất hiện một chút dừng lại. Hai người quanh thân tỏa ra ánh sáng trong nháy mắt quấn sạch toàn bộ thần tinh học viện. Nhưng mà. Lam Quang cứ như vậy loay lên, không có. Tiêu đánh giết Giang Hà lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại một chút mà thôi. Quả nhiên, Giang Hà thở dài. Lý Giang thắp nội, ngay cả phòng ngự đều là trạng thái tựa lại ít mạ cấp bậc, bọn họ báo từ lực lượng có thể tùy tiện xuyên qua ở đây, nhưng là lại không tạo được bất cứ thương tổn gì, bởi vì quá yếu. Buồn cười, trong hư không thấy như vậy một màn viện trưởng chỉ là cười nhạt. Với vốn là gần hạ xuống công kích lần nữa gia tốc, nhảy nhót vợ hài kịch, còn muốn ngoan cố chống lại, mà lúc này, ngay cả là hắn cũng không có chú ý đến vừa mới kia báo từ ánh sáng hiện lên trong nháy mắt dưới đất 10 tầng khóa lại một cái màu vàng quang ảnh sở hữu xiềng xích toàn bộ văng tung tóe k k ly giang tháp đông nhiên bắt đầu run rs ai có thể giúp ta đến một chút còn thiếu bao nhiêu lần nằm canh mã lạc thiếu hơi nhiều hiện tại đến không hết lệ chạy Quy 1 chương 372, trăm đổ nát ly giang tháp chương 372, trăm đổ nát ly giang tháp k ly giang tháp ngoại vi xuất hiện vô số vết rách kia đứng lặng không biết được bao nhiêu năm ly giang tháp đống nhiên bắt đầu vang tung tóe lấy một loại tốc độ kinh khủng trong nháy mắt lan tràn toàn bộ ly giang tháp ly giang tháp vỡ nát cái gì làm sao vậy phát sinh chuyện gì học viện mọi người khiếp sợ Gì? đây là ly giang tháp bị hủy ám ảnh hiệp hội đồng dạng rung động vê anh Và anh đáng sợ rung động ly giang tháp nội tiêu tập sắt giang hà công kích từ lâu tiêu thất bị ly giang tháp tự thân lực lượng trực tiếp gạt bỏ ly giang tháp điên cuồng phá hủy sở hữu nỗ lực công kích nó lực lượng nhưng mà vô dụng vê anh ly giang tháp ý chí xuống phía dưới chân áp vê anh kim quang lỡ rộ cái này thiên địa bị triệt để đâm đi bạch dạ lôi kéo bạch dạ còn muốn chạy chỗ đó giang hà bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía mặt trên theo ly giang tháp vỡ nát tất cả lực lượng dùng cho chân áp màu vàng quang ảnh kia 18 tầng cái vị trí kia không còn có một kia phòng thủ sở hữu bí mật vật sở hữu đều toàn diện mở ra trần tướng hai người lướt nhau đi quét mười lần lịch phản trọng lực hai người thân ảnh mở ảo trực tiếp lên không vây anh mười lăm tầng 16 sáu tầng. Mười, bảy tầng. Mười bảy tầng. Mười tầng mười tầng mười tầng tới hai người đến rồi mười tầng tại nơi tầng cao nhất có một trung tâm trung tâm phía trên là một máy máy tính, xung quanh còn lại là từng cái một giá sách một dạng đồ vật. tích tích tích tích. Giang Hạ rất nhanh đưa vào. Thời gian, ngày, rất nhanh định vị đến năm đó sự kiện kia, chỉ hướng một cái vị trí gne một trăm thứ dây liệt, thứ n sắp xếp, thứ eco vương tròn, thứ 111 phần hồ sơ. với anh. Trần bắt đầu vỡ nát, cả tầng lầu bắt đầu nghiêng đổ. t. Giang Hạ trực tiếp xé mở, quét. bản văn thời ra, vô số xuất hiện ở trước mắt lưỡng lánh, đây không phải là tinh khiết bản văn phong kiến tin tức, mà là một cái hình ảnh hồ sơ ghi lại, là năm đó sự tình. Anh. một sát na này, hai người trước mắt biến ảo. trong hình ảnh, cả người mang lục giáp, định mang thai nữ hài chính hưng phấn cùng đồng sự nói chuyện thiếm. trên mặt tràn ngập giang hà chưa từng thấy qua vui sướng cùng hưng phấn. đó là giang hà mẫu thân. trong hình, không chỉ có bọn họ, phòng thí nghiệm tất cả mọi người lộ ra hưng phấn thần sắc, tựa hồ đang ăn mừng một cái thí nghiệm thành công. tất cả mọi người phi thường kích động. trong phòng thí nghiệm, càng có vô số hạ lễ. đó là các đại bộ môn đưa tới lễ vật chúc mừng thí nghiệm hoàn mỹ thành công. là nàng, giang hà bừng tỉnh cách một thế hệ. mẫu thân, thật là nàng mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, thế nhưng hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng. Phòng thí nghiệm tất cả mọi người rất kích động, đây là tối trọng yếu một ngày, bọn họ đều ở đây chúc mừng thí nghiệm thành công. Ngay tại lúc lúc này, hình ảnh hình ảnh bắt đầu lói ra. Ân, Giang Hà tâm thần vừa nhảy, bị quái nhiễu. Lý Giang tháp tuy rằng lung lay sắp đổ, thế nhưng hình ảnh hình ảnh mới truyền phát tin một giây. Giang Hà thôi động lực lượng bảo hộ hình ảnh hình ảnh, nhưng mà căn bản vô dụng. Chờ chờ. Bạch Dạng ngăn cản hắn, không phải là quái nhiễu, hình như là hình ảnh vốn là như vậy. Giang Hà lần nữa nhìn lại, quả nhiên, phòng thí nghiệm mọi người cũng là kinh ngạc một chút chuyện gì xảy ra có người hỏi nhưng mà không ai trả lời bọn họ quét quét hình ảnh càng thêm loại ra giang hà cùng bạch dạ rõ ràng thấy trong hình ảnh nội bộ màn sáng đã ở loại ra đông nhiên bên trong phòng thí nghiệm sở hữu ngọn đèn tắt màn sáng tiêu thất phù phù phù phù từng đợt kỳ dị thanh ảnh hưởng lên địch tấn công có người thét chói thai có thể là vĩnh dạ chó khởi động phòng ngự phòng ngự khởi động kiểm tra đo lường địch nhất không kiểm tra đo lường năng lượng không kiểm tra đo lường địch tí không kiểm tra đo lường sinh vật không Bảo vệ cửa giám sát xác nhận an toàn. Lối đi nhỏ giám sát xác nhận an toàn. Thí nghiệm giám sát xác nhận an toàn. Bảo vệ liên hệ xác nhận an toàn. Phóng xạ kiểm tra đo lường không. Liên tiếp kiểm tra đo lường tin tức lóe ra. An toàn. Sở hữu hạng mục toàn bộ an toàn. Không có địch nhân, bọn họ cũng không có thấy bất luận kẻ nào xuất hiện, bọn họ nhằm vào hiện có mấy chục vạn chủng tinh diệu đều làm qua công tác thống kê điều tra cùng phân tích, vô luận bất kỳ năng lực xuất hiện đều khả năng nhắc nhở. Thậm chí những thứ kia chẳng bao giờ xuất hiện qua tinh diệu, dù cho chỉ là năng lượng vận dụng, đều biết nhắc nhở. Nhưng mà, vô dụng Bất kỳ kiểm tra đo lường kết quả đều là an toàn, an toàn, không có định nhân. Phòng thí nghiệm mọi người cũng là sự sốt. mà liên tại bọn họ thở vào thời điểm, liên tiếp kỳ dị thanh âm vang lên, sở hữu hình ảnh bắt đầu vặn mèo thí nghiệm trong mọi người lộ ra khiếp sợ thần sắc, quét quang ảnh lóe ra mấy lần, tiêu thất là ngay cả Giang Hà thấy hình ảnh cũng đã biến mất, hình ảnh sau cùng dừng hình ảnh tại mâu thân khiếp sợ thần sắc thượng, nàng tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ sự tình, tùy tiện mã sát mọi người tính mệnh, rốt cuộc là cái gì? Giang Hà siết chặt nắm tay, chân tướng hắn truy cầu nhiều năm chân tướng. Thì ra là như vậy. Giải quyết một vấn đề, ném ra càng nhiều vấn đề, chân chính nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Cái kia thí nghiệm là cái gì? Bọn họ sau cùng thấy là cái gì? Lại là vật gì, mang đi mọi người tính mệnh? Không ai biết được. Đáng chết. Giang Hà tính tình trở nên có chút táo bạo. Đi, Bạch Dạ lôi kéo hắn. Oen, Ly Giang Tháp đổ nát. Hai người một mực rơi xuống, từ tầng cao nhất tầng thứ 18 bắt đầu, vì tránh né loạn thạch công kích, Giang Hà hít sâu một hơi, trở về hiện thực. Vô luận nhiều hơn nữa phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể ẩn giấu. Có một số việc Hắn biết tìm được chân tướng. Quét. nghịch phản trọng lực. Giang Hà mang theo Bạch Dạ Từ ly Giang Tháp phá không mà ra, mà đang ở hai người sau khi rời khỏi, toàn bộ ly Giang Tháp bỗng nhiên tan vỡ, khủng bố kim quang trong nháy mắt lở rộng. anh, mặt đất dưới, một cổ lực lượng đáng sợ hiện lên. Đại địa băng cách, đáng chết. Viện trưởng sắc mặt đại biến, vẫn còn khiến hắn đi ra. Quả nhiên, Giang Hà hắn. Viện trưởng trong mắt sát ý đại thịnh, hắn quả nhiên không có đoán sai, Giang Hà theo đáng chết ra hỏa có quan hệ. Trên người bọn họ khí tức, quá tương tự. đích đích Máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Viện trưởng, chúng ta kiểm tra đo lường đến ngoại tộc tin tức, thế nhưng vị trí Thanh âm kia có chút do dự. Ta biết được. Viện trưởng hít sâu một hơi, khiến tiểu đội mọi người qua đây. "Tên kia, đi ra." "Cái gì?" Thanh âm kia khiếp sợ, "Đã biết, tới ngay." Viện trưởng tắt máy truyền tin máy, nhìn đến kia gần tránh thoát ra màu vàng quang ảnh, trong mắt ẩn chứa vô cùng sắc ý, "Đáng chết ngoại tộc. Các ngươi mới là tai nạn hóa nguyên a." Người anh, Kim Quang đỡ rộ, quang ảnh kia rốt cục hiện thân. Chỉ là, khi hắn xuất hiện một khắc kia, mọi người sắc mặt đại biến, kia lại là một con hậu tử. Là nó giang hà khiếp sợ hắn nguyên tưởng rằng là một vị kinh thiên đại năng chẳng bao giờ nghĩ tới màu vàng kia qua ảnh dưới lại là lúc đầu lúc tu luyện thời gian gặp phải cái kia hầu tử hầu tái lôi khang khang thần tinh học viện chư vị giáo sư nghe lệnh ngoại tộc xuất hiện giết viện trưởng thanh âm lệnh như băng chuyển đến sở hữu đại năng xuất thủ ngoại tộc phải chém giết thái hầu tử gầm lên giận dữ hai quả hầu tái lôi nện xuống với anh anh mấy vị đại năng trong nháy mắt thiệt hại nặng giang hà nhất thời ngược hít một hơi lanh khí lại là hầu tái lôi hắn đã từng đã biết nó uy lực một viên hầu tái lôi đều có thể dây thiên dây địa dây không khí, không nghĩ tới ngay cả trạng thái bỡ lạo ít mà đại năng đều không chịu nổi. người này, kia cổ khí tức quen thuộc vậy là cái gì? giang hà đầu góc một đoàn hỗn loạn, mê một dạng chân tướng, không hiểu xuất hiện hầu tử, học viện ra cách phẫn nộ, xuất hiện đồ vật nhiều lắm, nhiều đến hắn căn bản không thời gian tự hỏi. với anh, đại chiến bạo phát, hầu tử vũ lực ngập trời, giang hà lần đầu tiên thấy nó toàn lực xuất thủ, một quyền, một cái đại năng bị đánh bay, một cước, lại một cái đại năng bị đánh bay, thỉnh thoảng bỏ lại một viên hầu tái lôi trực tiếp đánh lui hơn mười người đây là hầu tử lực lượng cường hãn lệnh mọi người kinh sợ hơn mười vị đại năng liên thủ đều cầm nó không dưới giết viện trưởng xuất thủ đây là kinh thiên đánh một trận tất cả mọi người lui xa xa sợ bị lan đến mà lúc này có bóng người cũng trực tiếp xuyên thấu qua trận chiến đấu này nhìn về phía giang hà không tốt giang hà tâm thần vừa nhảy lôi kéo bạch dạ liền chuẩn bị lui lại giết hắn một vị đại năng giết hướng giang hà bọn họ thấy rõ ràng đầu sỏ gây nên là giang hà hầu tử một chết giang hà một dạng một chết Chào nào viện trưởng quyết không cho phép Giang Hà bước vào Ly Giang Tháp, lại dám giúp đỡ thân là ngoại tộc hầu tử, cái này Giang Hà lại là vật gì? Có thể, hắn cũng là ngoại tộc. Đại năng vẫn nộ đánh tới. Mà đúng lúc này, Mời anh. một bó lưu quang từ thiên mà qua. Phụp. Kia đại năng không thể tưởng tượng nổi dừng bước lại, mờ mịt nhìn về phía thiên không, lại nhìn bộ ngực mình, chỗ đó đã rồi xuất hiện một cái lỗ máu. Thế nào? Đại năng kinh sợ. Phù phù. Đại năng ngã xuống đất bỏ mình, đồng dạng chuẩn bị đối Giang Hà xuất thủ mấy cái đại năng trong nháy mắt dừng bước lại, ngửi hít một hơi lấy khí, đến cùng chuyện gì xảy ra? lê minh quốc một cái xa xôi căn cứ một cái lao giả thở phì phì trừng mắt nhìn trước người nào đó giang tần người tên khốn tiếp đây chính là đỡ là ít mạ pháo không cần loạn bắn có được hay không Khái khái. giang tần tăng háng một cái xin lỗi ngửa tay ngựa em gái ngươi lao giả nhịn không được khi hắn lót một cánh ngươi tên tiểu từ túi nữa làm loạn có tin ta hay không mở ngươi đỡ là ít mạ pháo cũng là có thể loạn xạ chính là bắn không được người bắn tới cái gì hoa hoa thảo thảo cũng không tiện a dạ, dạ dạ lao nhân ra ngài nói đúng giang tần cười cười lan qua đây làm thí nghiệm lão giả thở phi phì thí nghiệm đến rồi thời khắc mấu chốt nhất nhưng không cho xảy ra sự cố minh bạch giang tần theo lão giả ly khai chỉ là trước khi rời đi giang tần nhìn một chút thần tinh học viện phương hướng khỏe miệng lộ ra lướt một cái trầm trọng đại năng quét hai người dần dần ly khai bên trong phòng thí nghiệm ngọn đèn dần dần ngâm hạ thế nhưng mặc dù kia yếu ớt ngọn đèn cũng đem khu thí nghiệm nội vật sở hữu chiếu giỏi nhất thanh nhị sở nếu có người đang ở đây nhất định sẽ kinh khủng phát hiện ở đây bất ngờ có thật nhiều trong tiểu thuyết khoa huyễn xuất hiện khái niệm tính vũ khí rất nhiều Lê Minh Quốc luôn luôn dùng tu hành giả cùng địch nhân giao phong, thời gian quá lâu, lâu đến bọn họ thậm chí đã quên, Lê Minh Quốc, cái này thần kỳ quốc gia. Lấy khoa học ra vi tôn. Quy một chương 373, ngoại tộc. Chương 373, ngoại tộc. Một cái đại năng tử vong, kinh động mọi người. Coi như là cùng hầu tử chiến đấu, tối đa cũng chỉ là thụ thương mà thôi, hiện tại. Làm sao có thể? Mọi người sợ hãi? Một đạo lưu quang tiêu diệt đại năng, dễ dàng như vậy. Muốn chết? Viện trưởng quát to một tiếng. Mời anh. Thần tinh học viện xung quanh một vòng xanh thắm ánh sáng màu hoa lóe ra, giống như bọt nước kiểu lấp bắp, đem toàn bộ học viện vây quanh. Đó là học viện lồng bảo hộ, có thể chống đỡ ngoại lai công kích. Viện trưởng, mấy vị đại năng kinh hải chém giết ngoại tộc vốn cũng không sẽ dễ. Viện trưởng hít sâu một hơi, ngoại tộc xuất thế, hai nạn sinh theo, cần phải đưa hắn chém giết ở chỗ này, quyết không thể khiến nó lần nữa trốn đi ra bên ngoài. Minh bạch, mọi người cắn răng. Đến mức Giang Hà, viện trưởng thật sâu nhìn Giang Hà lướt mắt, kia không hiểu xuất hiện gợn ịt mạ trùm tia sáng. Nhìn chăm, chăm là được. Là mấy vị đại năng lần nữa xuống lên chỉ là có vừa mới kinh nghiệm bọn họ không hề đối giang hà xuất thủ chỉ là xa xa vây bắt giang hà phòng ngừa hắn chạy trốn còn chân chính chiến đấu là hầu tử hơn 10 vị đại năng đối chiến hầu tử mà đáng sợ nhất là tính là dưới loại tình huống này cũng là hầu tử chiếm thượng phong hơn 10 vị đại năng thương thế trên người dần dần tăng căn bản không khả năng chịu đựng được viện trưởng theo sát xuất thủ thế nhưng cũng chỉ là thế lực ngang nhau một cái hầu tử lại có thể có thể cùng toàn bộ thần tinh học viện người chống lại mọi người trợn mắt hốc mồm cái này cái này đến cùng chuyện gì xảy ra con khỉ này là cái gì đồ chơi Thật đáng sợ, vô số người sợ hãi. Bọn họ hôm nay thấy được nhiều lắm không thể tưởng tượng nổi chuyện, đầu tiên là trường học tuyên bố cái gì khảo nghiệm, sau đó Giang Hà lại có thể viết tẩy giáo sư đoàn đội. Nữa sau đó, pháp lệnh xuất thủ, Giang Hà lại nắm giữ giết người giấy chứng nhận. Nữa sau đó, Giang Hà bước vào Ly Giang Tháp, trường học tuyên bố phong bế lệnh, thế nhưng Ly Giang Tháp lại bị phá hủy, sau khi hầu tử xuất hiện, toàn trường đại năng tập thể xuất động. Món này sự kiện khiến mọi người đầu góc hầu như chuyển bất quá công tới. Đế cùng, phát sinh chuyện gì? Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Hầu tử phẫn nộ công kích lúc này nó tựa hồ cũng không có có đủ nhiều lắm ý thức chỉ là hoàn toàn bằng vào bản năng hành sự trường học đại năng đối với nó xuất thủ khiến nó cảm giác được đau đớn tự nhiên mà vậy phản kích những thứ kia đại năng nộn nhịp bị đánh bay ra ngoài lại có một số người mất đi sức chiến đấu chiến cuộc đã vô cùng nguy hiểm với anh một người bay ra ngoài với anh có một người bay ra ngoài phân phút thời gian hầu tử đối diện lưu lại lại có thể chỉ còn lại có 5 người không ngăn được một vị đại năng cười khổ ngay từ đầu cường đại như vậy đội hình cũng không đỡ nổi hiện tại làm sao có thể chống đỡ được nhưng mà Viện trưởng lúc này lại lộ ra dáng tươi cười bọn họ tới cái gì mọi người sửng sốt một chút đông nhiên không trung quang ảnh nói ra một đám mặc đặc thù chế phục chiến sĩ phá không mà hiện bọn họ chỉ có 10 cái người toàn bộ mặc hát sắc trang phục thần sắc lạnh lùng sắc ý lắm liệt ngoại tộc đáng chết thanh âm lạnh như băng hiện lên giết viện trưởng lăng không một chỉ vay anh mười người tiểu đội xuất động ông mười người binh khí trong tay nỡ rộ đáng sợ quang hoa mười người này lại có thể toàn bộ có vũ khí tinh diệu. mỗi một cái tinh diệu, mỗi một cái vũ khí đều cường đại làm người ta kinh sợ viễn siêu thông thường đại năng chết Mười người xuất thủ lại có thể đem hầu tử triệt để áp chế chiến cuộc lần nữa nghiêng lao giang hỏa ngươi còn muốn chờ bao lâu viện trường một tiếng quất lệnh lúc nào ám ảnh hiệp hội cùng ngoại tộc thông đồng làm vậy ai không chung một tiếng thở dài khí giang hà tâm thần vừa nhảy đây là ám ảnh hiệp hội vị lao giả kia cũng được ly giang tháp a lao giả một tiếng thở dài ám ảnh hiệp hội tương ứng giết là ám ảnh hiệp hội đại năng xuất động cái này nguyên bản hai cái học viện trong lúc đó giao phòng bởi vì hầu tử xuất hiện tư nhiên liên hiệp sở hữu đại năng sở hữu trận doanh còn có về sau xuất hiện tiểu đội mọi người đối chiến hầu tử một cái cái này giang hà tâm thần vừa nhảy cái này đặc biệt sao tình huống gì ngoại tộc ngoại tộc là cái gì có thể làm cho thần tinh học viện cùng ám ảnh hiệp hội vương tha lớn như vậy ân đoán còn có hắn biết được hầu tử rất mạnh dị vang vẫn cho là hầu tử là một vị trạng thái tợ lạc ít cường giả thế nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới hầu tử lại có thể một người chống lại nhiều người như vậy Đây chính là Lê Minh Quốc Hầu như một nửa cao đoạn sức chiến đấu. Mà Hầu tử, một người chịu đựng. Wen, Vàng. Vàng. Các loại khủng bố công kích hạ xuống. Hầu tử ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi không biết được bao nhiêu lần, mới dần dần bại bại. Nó tựa hồ chỉ biết đơn thuần thân thể công kích cùng Hầu tái lôi, giản đơn công kích hình thức, bị người nắm chỗ thiếu hụt, rất nhanh, Hầu tử dần dần bị vây hoàn cảnh xấu, cuối cùng bị đánh ngã xuống đất, thế nhưng tính là như vậy, nó vẫn như cũ bất diệt. Giống. Hầu tử gầm lên giận dữ. Quét. Một bó bó quang lưới hạ xuống. Phong ấn. Wen lấy toàn bộ thần tinh học viện làm trung tâm, phong ấn hầu tử. ông, đáng sợ quang hoa hạ xuống, dầm dạp quang lưới rơi vào hầu tử trên người, đem bao trùm, hóa thành một bó nhàn nhạt quang ảnh. cuối cùng dần dần dáng tươi cười trên mặt đất dưới, đây là lấy toàn bộ thần tinh học viện tại trấn áp hầu tử. lúc này đây không còn là ly gian tháp, mà là toàn bộ thần tinh học viện. theo hầu tử dần dần tan rã, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này thần tinh học viện một mảnh hỗn độn. không chung, hai vị trận doanh đại năng, lúc này lúc nhau hơi có chút cảm khái, ai có thể nghĩ tới, sự tình lại có thể sẽ phát triển đến loại tình trạng này mỗi người cũng phải đến rồi mình muốn bao quát ám ảnh hiệp hội chỉ là đây thật là bọn họ nghĩ có muốn không thần tinh học viện bí mật ám ảnh hiệp hội lao giả một tiếng thở dài lại là cái này a nếu thật sự là như thế trực tiếp nói cho ta biết không phải tiết kiệm được nhiều ít không nên xuất hiện thương vong người thủ hộ chức trách điều thứ nhất bảo mật viện trưởng nhàn nhạt nói lao giả trầm mặc bởi vì viện trưởng thân phận người thủ hộ lê minh người thủ hộ tại ám ảnh hiệp hội trong vòng điều tra thần tinh học viện cất giấu một cổ lực lượng đáng sợ bọn họ không có thân phận không có đăng ký thế nhưng thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi bọn họ nghe theo viện trưởng phái, bọn họ xuất hiện ở trên thế giới mỗi khắp nóng nách, nếu như bọn họ ý đồ phá hư, hậu quả phi thường đáng sợ, cho nên ám ảnh hiệp hội không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn điều tra rõ ràng, vì lê minh, nhưng mà bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới cái này thế lực thần bí lại là lê minh người thủ hộ, mà bọn họ duy nhất chức trách chính là tiêu diệt ngoại tộc, lao dặn lần đầu, xa xa kia mặc trang phục 10 người tiểu đội đã lặng yên biến mất, ở đây vốn cũng không phải là bọn họ sân khấu, giang hà chân mày hơi nhíu lại, sự tình phát triển ngoài ngoài ý liệu của hắn hắn chỉ là muốn an ổn đánh xì dầu tìm xem mẫu thân tư liệu mà thôi về sau xuất hiện vậy là cái gì đồ chơi hầu tử ngoại tộc người bảo vệ giang hà rất là nghi hoặc ngươi biểu tình tựa hồ rất hoang mang viện trưởng nhàn nhạt nhìn giang hà giang hà hờ hững đối cái này mặc danh kỳ diệu muốn giết mình người hắn thực sự không có gì hảo cảm ngay cả hắn là cái gì đồ bỏ người bảo vệ người bảo vệ có thể tùy tiện giết người quét mấy vị đại năng đi phía trước một bước giang hà bị vây gắt đao chỉ là giang hà thần sắc không có gì thay đổi hôm nay giật mình sự tình đã đủ nhiều phía sau sự tình muốn bắt ta Giang Hà nhìn phía xa, Ám Ảnh Hiệp hội. Cái này nguyên bản vì hắn hộ giá hộ Tổng Hiệp hội, lúc này lại có thể không ai xuất thủ, không muốn thương hắn. Lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, Giang Hà vì quốc gia này làm công hiến, so các ngươi tưởng tượng phải nhiều, tại thân phận xác định trước khi, cho hắn cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Cấp bậc cao nhất? Viện trưởng cước bộ ngừng một lát, nhìn về phía Giang Hà, ta hiểu được. Giang Hà, nói cho cùng, vẫn bị trào sao? Ám Ảnh Hiệp hội, thật là làm người ta thất vọng a. Giang Hà, lão giả kia nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, chỉ là một kiểm tra đo lường xác nhận ngươi không phải là ngoại tộc chỉ cần không có vấn đề ngươi vẫn là quốc gia anh hùng ngoại tộc giang hà ngẩng đầu là ngoại tộc lão giả hít sâu một hơi ngươi không phải là vẫn muốn biết được chân tướng sao vừa mới ngươi xem hình ảnh ta cũng nhìn thấy ta có thể rất xác định nói cho ngươi biết giết mẹ ngươi chính là ngoại tộc hơi anh giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt ngoại tộc trong mắt hắn nỡ rộ trước đó chưa từng có hào quang giết mẫu thân ngoại tộc mẫu thân sau cùng thấy yêu kinh người hình ảnh chính là ngoại tộc sao như vậy vấn đề tới cái gì là ngoại tộc giang hà giọng nói khàn ta tới nói đi viện trường nhàn nhạt mở miệng chỉ là giọng nói lại hết sức lạnh léo. tương truyền một cái thời kỳ tử vong người linh hồn bất diệt, lại không cam lòng tử vong tại kỳ dị nào đó lực lượng dưới sự thống trị cuối cùng hóa thành một cổ đáng sợ ý niệm bởi vì bọn họ chỉ có ý niệm không có thân thể bọn họ lưu chuyển thế giới nghìn vạn lần cuối cùng mượn cơ thể người sống lại những này sống lại người gọi chung vì ngoại tộc bọn họ không thuộc về thời đại này bọn họ ý niệm bị cường đại hơn ý niệm chi phối cho nên không thuộc về mình mặc dù bọn hắn bản thân cũng không biết viện trường lúc này nhìn về phía giang hà ý tứ không cần nói cũng biết hắn hoài nghi giang hà chính là ngoại tộc ngươi không phải là nghĩ nhìn ngươi mẫu thân tử vong phương pháp ghi hình sao ta cho ngươi xem một cái bị người thủ hộ ghi chép xuống chân chính phương pháp ghi hình quét viện trưởng vung tay lên vâng anh thư không rung động một bộ hình ảnh xuất hiện trong hình vẫn là trước khi giang hà thấy chỗ đó những thứ kia thí nghiệm nhân viên đang ăn mừng cái gì chợt thấy cái gì khiếp sợ đồ vật hình ảnh lưu truyền một cổ đáng sợ ý chí hàng lâm đem mọi người đánh giết xuyên thấu qua canh giác người thị giác có thể rõ ràng thấy cổ lực lượng kia xuất hiện Và anh, nó tùy tiện gạt bỏ mọi người Đó là một cổ hát sắc ý chí, nó cường đại lệnh mọi người run dậy, nó cũng không có châm đối với bất kỳ người nào, chỉ là như vậy khinh phiêu phiêu đảo qua. Suy suy, bên trong phòng thí nghiệm mọi người đổ vật phá hủy, thí nghiệm nhân viên kinh khủng chạy trốn, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì không có ai biết địch người ở nơi nào, không có ai biết địch nhân là cái gì. Đã chết, tất cả mọi người đã chết. Giang Hạ sợ hãi, hắn thấy được mẫu thân mình gian nan trốn ở cái bàn hạ, nhưng không có bất kỳ dùng, cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh, tất cả mọi người chết ở bên trong. Mỗi người biểu tình đều mang kinh khủng. Đã chết, chết hết. Giang Hà trầm mặc, cái này chính là lúc đầu chân tướng sao? Một cái cường đại ý niệm đả qua, dễ dàng mang đi mọi người, chỉ là, vì sao? Kia ý niệm vậy là cái gì? Thật đang chết ngoại tộc lại là vì sao? Ngoại tộc? Đây là ngoại tộc. Nhưng mà, đang ở Giang Hà cho rằng kết thúc thời điểm, đồng nhiên, trong hình, Giang Hà mẫu thân dưới thân, một bó nhàn nhạt, nhạt bạch sắc ý niệm nghiêm túc cẩn thận xuất hiện. Lại là một cái ý chí, một cái mới tinh ngoại tộc ý chí. Quy một chương 374, bị hoài nghi thân phận. Chương 374, bị hoài nghi thân phận. Ông một cổ bạch sắc ý niệm bao phủ sở hữu thi thể quét quang hoa nữa rộ sở hữu chết đi trên thi thể toát ra dịu dàng quang hoa đó là sinh mệnh năng lượng chỉ là kia quang hoa thoáng qua cuối cùng tiêu thất hình ảnh vào lúc này dừng hình ảnh cái này mới là lúc đầu sự kiện kia trận tướng hắc sắc ý niệm bạch sắc ý niệm viện trưởng nhàn nhạt mở miệng lúc đầu mẹ ngươi làm một cái rất trọng yếu thí nghiệm có thể trong lúc vô ý tìm tới những thứ kia đáng chết ngoại tộc dẫn đến mọi người tử vong mẹ ngươi là một anh hùng nàng vì quốc gia dâng hiến rất nhiều thế nhưng ngươi thật là con nàng sao Bên người nàng xuất hiện cái kia ý niệm. Nàng chân chính hải tử, có hay không đã chết, ngươi, là ai? Hòa anh! Viện trưởng sát ý đằng đằng. Giang hà ánh mắt đống nhiên trừng lớn. Thì ra là thế. Khó trách hắn bước vào học viện thời điểm, viện trưởng liền trăm phương nhìn kế ngăn cản bản thân, nguyên lai. Hắn hoài nghi mình là ngoại tộc sao? Ta vốn chỉ là suy đoán, thế nhưng con khỉ kia bị ngươi thả ra rồi. Viện trưởng cười nhạt, nó rất đặc thủ, rất cường đại, mặc dù là ngoại tộc, lại có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại hắn bị chúng ta dùng thập trọng phong ấn khóa lại những thứ kia xiềng xích đều là đặc biệt định chế căn bản không khả năng bị phá hủy tính là ly giang tháp đổ nát cũng không khả năng thế nhưng ngươi tùy tiện phóng ra hắn càng húng chi trên người ngươi có thuộc về ngoại tộc khí tức, mặc dù rất nhạt viện trưởng giọng nói lành lạnh có thể ngươi nghĩ vô tội thế nhưng không quan hệ chỉ cần kiểm tra đo lường một chút có thể nếu như kiểm tra đo lường thông qua ta sẽ cho ngươi xin lỗi thế nhưng nếu như xác nhận ngươi là ngoại tộc vậy ngươi phải chết giết giang hà mẫu thân mượn con nàng sống lại không phải là ngoại tộc là cái gì viện trưởng sát ý lắm liệt cứ việc nói là hoài nghi thế nhưng trên thực tế hắn đã nhận định giang hà chính là ngoại tộc thật không giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười yên năm đó các ngươi vì sao không giết ta ta năm đó là muốn giết ngươi viện trường giọng nói bình thản thế nhưng có người mang đi ngươi bỏ qua bản thân vinh quang lê minh thủ tịch khoa học gia thân phận mang theo một cái trẻ mới sinh chạy thoát thậm chí hắn âm thầm chuẩn bị vô số đáng sợ khái niệm tính vũ khí một khi chúng ta xuất thủ hơn phân nửa lê minh quốc sẽ bị phá hủy giang hà há to miệng thủ tịch khoa học gia khái niệm tính vũ khí Chờ chờ chẳng lẽ là nói không sai viện trưởng cười nhạt chính là phụ thân ngươi giang tần hoa anh giang hà trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn phụ thân hắn giang tần tuy rằng hắn biết được phụ thân thân phận khả năng rất cao nhưng là từ không nghĩ tới phụ thân lại là đã từng thủ tịch khoa học gia lê minh quốc vinh dự nhất thân phận còn có kia khái niệm hình vũ khí vì một cái ngoại tộc hắn lại có thể cùng thiên hạ là địch viện trưởng có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép hắn bỏ qua khoa học gia thân phận trở lại thành phố tăng hà mỗi tuần đúng giờ hội báo ngươi hiện hướng tin tức đúng giờ kiểm tra đo lường ngươi khí tức xét thấy giang tần vì quốc gia làm công hiến cho nên chúng ta tạm thời bỏ qua chém giết hành động ngược lại giám thị cái này mới là ngươi sống nhiều năm như vậy nguyên nhân cái gì giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt viện trưởng mỗi một câu mỗi một tin tức đều chấn động nhân tâm trong mắt hắn cái kia cũng không quản hắn phụ thân lại có thể âm thầm làm nhiều chuyện như vậy thậm chí trực tiếp uy hiếp người thủ hộ tình nguyện cùng thiên hạ là địch đương nhiên giang hà băng hà nội tâm hiện lên một cổ dòng nước ấm. ngươi lai like. đây là phụ thân nếu không có phụ thân ngươi viện trưởng thân sắc lạnh lùng ngươi nhất định sẽ bị giết chỉ là đáng tiếc vốn cho là 18 năm, ngươi đã xác định không phải là ngoại tộc, không nghi tới cùng con khỉ kia tiếp xúc, bại lộ ngươi sở hữu. Viện trưởng khẳng định, ngươi vì sao khẳng định ta là ngoại tộc? Giang Hà nhìn về phía trước mắt viện trưởng, sở hữu nhân tố. đệ nhất, ngươi trên người có ngoại tộc khí thức, không cần hoài nghi, chúng ta kiểm tra đo lường ngoại tộc bao nhiêu năm, thập phần khẳng định điều này. thứ ngươi sinh ra thời điểm, trên người thì có, chỉ là lúc đó có thể là bởi vì ngươi mâu thân bị ngoại tộc giết chết nhiễm, nhưng đã đến hiện tại, vẫn như cũ có. thứ hai, thật đang chết ngoại tộc hậu tử, bị ngươi cứu nhiều ít đại năng không cách nào phá hủy xiềng xích bị ngươi tùy tiện phá hủy cái này còn chưa phải là ngoại tộc thứ ba mỗi một lần ngoại tộc bắt đầu khởi động đều có ngươi tồn tại sắp tới chúng ta kiểm tra đo lường qua ba lần cường đại ngoại tộc tin tức ba động một lần tại thành phố tam hà một lần tại tịch tĩnh tri sâm một lần tại thần tinh học viện mà mỗi một lần đều có ngươi viện trưởng sát ý lắm liệt ngoại tộc bắt đầu khởi động đây cũng là một cái xa lạ danh từ, thế nhưng giang hà còn có thể cơ bản suy đoán ra có ý tứ viện trưởng nói mấy cái hắn căn bản vô lực phản bác thế nhưng tính là đều là chính xác những này cũng đều là suy đoán a chứng cứ đâu căn bản không có thiết thực chứng cứ a nếu như vậy có thể giết người lập án thế giới này đã sớm loạn sáo ngươi sẽ không sợ giết sai người giang hà trầm trọng giết sai người Buồn cười đối với chúng ta người thủ hộ mà nói tha giết lầm một nghìn không thể buông tha một cái mỗi một cái ngoại tộc chạy trốn đều là thai nạn tính viện trưởng tự hồ nghĩ tới điều gì hít sâu một hơi nặng nề nói đã từng chúng ta trong lúc vô ý phóng sai một cái ngoại tộc về sau nó giết một tòa thành thị chỉnh lại một cái thành thị sáu trăm vạn người ngươi biết đó là thế nào thai nạn sao ngoại tộc một khi thức tỉnh sẽ mượn sinh mệnh tinh hoa triệu hoán còn không có phục sinh đồng bọn mà sinh mệnh tinh hoa khởi nguồn chính là nhân loại sinh mệnh cái này chính là bọn họ sứ mệnh lúc đầu cái kia ngoại tộc đang thức tỉnh trước khi còn là một phổ thông nhân loại nàng rất đáng yêu rất thông minh cũng thật biết điều khéo léo thế nhưng sau khi thức tỉnh nàng tư duy bị sứ mệnh đẩy giấy nàng ký ức thức tỉnh quá trình này không người có thể xoay bởi vì nay không phải là phụ thân bởi vì đó mới là nàng bản thể chúng ta đều bị nàng lừa chúng ta bởi vậy bỏ ra thảm trọng đại giới từ đó về sau mỗi một cái người thủ hộ đều ở đây cho tội vì quốc gia này vì lúc đầu mất đi 600 vạn sinh mệnh. Giang Hà tâm thần khẽ run. 600 vạn sinh mệnh, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chẳng lẽ là, không sai, viện trưởng tự dế ước, là sự kiện kia, các ngươi sách giáo khoa trong lần kia chỉ đến dịch IT, Hoắc Ba đặc cự cử quan GT. Giang Hà ánh mắt đống nhiên trở to. Trong cơ thể, ngay cả Lý Tuyết đều không thể tưởng tượng nổi chấn trụ, Hoắc Ba đặc cự quan. Sách lịch sử trong Hoắc Ba đặc thành thị không phải là bị vĩnh dạ quốc gián địa phá hủy sao? Là, sách lịch sử thượng Hoắc Ba Đặc là một tòa thành thị, có người nói bởi vì một vị kêu Hoắc Ba Đặc vị nhân cứu vớt cả tòa thành thị mà cải danh. Bởi vì trải qua đáng sợ tai nạn, cho nên tòa thành thị này có cực kỳ cường đại lực ngưng tụ. Bởi vì cự ly vĩnh dạ tương đối gần, cho nên vĩnh dạ nhiều lần bài trừ gián điệp, nhưng đều bị cái thành phố này mọi người đánh tan. Bởi vì bách tính đáng sợ kia lực ngưng tụ, không người có thể thẩm thấu. Gián điệp, căn bản không có người có thể bị tẩy lễ. Nhưng mà, có một ngày, tòa này không thể phá vỡ thành thị, Đồng nhiên xuất hiện Cự Quang, kia yếu ớt quang hoa lóe ra môi khắp ngõ ngách, không ai biết được chuyện gì xảy ra. cơ Quang rằng, cô thật lâu làm người đám lần nữa đi qua thời điểm kinh hải phát hiện cả tòa thành thị đã biến thành từ thành mọi người đã chết thậm chí rất nhiều người còn vẫn duy trì bọn họ sinh tiền tư thế cái này chính là trong lịch sử chứ danh hoác ba đặc cực quang chiến dịch căn cứ lịch sử lời bình đây là vĩnh dạ quốc dùng đáng sợ thú hồn ngưng tụ hơn 10 vị đại năng sinh mệnh tinh hoa thả ra công kích đáng sợ một trận chiến này bị mọi người ghi khắc nhưng mà hiện tại viện trưởng lại nói cho hắn biết vĩnh dạ quốc chỉ là một ngụy trang vĩnh dạ quốc cũng thừa nhận giang hà bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ sẽ phối hợp ngươi sẽ không Thế nhưng Hoắc Ba đặc bị tiêu diệt sau khi Vĩnh Dạ Quốc đi qua công kích, bị Lê Minh quốc thấy, cho nên bị diệt Hoắc Ba đặc nhân quả đã bị đặt tại sạng khoái lúc Vĩnh giả tướng quân trên người. Đối với một vị nhu cầu cấp bách chứng minh bản thân công tích tướng quân trẻ tuổi, còn có cái gì bị diệt một cái thành thị quan trọng hơn sao? Không có. Cho nên, vị tướng quân kia vì vậy mà dương danh, cũng thành liền hôm nay Vĩnh Dạ quân thần. Chỉ là, viện trưởng cười lạnh một tiếng, ai có thể biết được, lúc đầu IT, Hoắc Ba đặc từ con tờ, chiến dịch, căn bản là một cái rõ đầu rõ đuôi lời nói dối. lai, like, cái này mới là đúng sao? Ngoại tộc lại có thể thật có ngoại tộc tồn tại chỉ là ngoại tộc thật cường đại như vậy thậm chí một người bị diệt một tòa thành thị giang hà rất hoài nghi vĩnh viễn không nên đánh giá thấp ngoại tộc cường đại viện trưởng tựa hồ biết được giang hà đang suy nghĩ gì chúng ta hôm nay còn không biết được ngoại tộc khởi nguồn ngoại tộc mục tiêu thế nhưng mỗi một cái ngoại tộc xuất hiện đã xác định là một hồi thai nạn Hoặc ba đặc cực quang chỉ là một người trong đó còn có càng nhiều mạc danh kỳ diệu sự tình mỗi một cái ngoại tộc xuất hiện đều là thật lớn tai nạn chỉ là có chút chúng ta không chế được tỉ như con vị kia mà có chút chúng ta lại không khống chế được Viện trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút thống khổ khôi phục lại bình tĩnh, khiến ta lặng lặng. Giang Hà hít sâu một hơi, hắn cần thời gian tự hỏi. Ngay sau đó, Thần Tinh Học Viện liền xuất hiện màn quỷ dị này. Giang Hà lôi kéo bạch dậy, lặng lặng đứng ở nơi đó, kia ly Giang Tháp đổ nát phế tích trong, mà xung quanh, rõ ràng là Thần Tinh Học Viện cùng ám ảnh hiệp hội sở hữu cao tầng. Bọn họ không có động thủ, chỉ là lặng lặng chờ, chờ Giang Hà kết quả. Vì sao? Sẽ như vậy? Giang Hà đau khổ suy tư. Ngoại tộc, hắn thật là ngoại tộc sao? DS, còn có 21 lần năm canh nhớ kỹ đây a a a a quy một chương 375, ngoại tộc kiểm tra đo lường chương 375, ngoại tộc kiểm tra đo lường người không phải là lý tuyết khẳng định dị thường vì sao giang hà hỏi bởi vì ta cùng tiểu sở đều ở đây ngươi ý thức hải chúng ta rõ ràng biết được ngươi ý chí đến cùng thế nào căn bản không phải cái gì nghìn năm lão yêu cũng không có cái gì chờ đợi thức tỉnh ký ức cùng thức tỉnh sứ mệnh nếu quả thật có ta và tiểu sở nhất định có thể phát hiện lý tuyết khẳng định nói ừ tiểu sở gật đầu hôm nay hai người kế thừa lê minh mầm móng cùng vĩnh dạ mầm móng Thực lực xưa đâu bằng này, tại đây trong ngõ, hai người bọn họ chính là tuyệt đối vương giả. Nếu như vậy nói, Giang Hà hít sâu một hơi, mẫu thân hắn chính là bị ngoại tộc giết chết. Ngoại tộc, hắn mình không phải là ngoại tộc nói, trên người mình tại sao phải có ngoại tộc tin tức? Bởi vì những người khác, hoặc là bởi vì sao người hoặc là sự. Đống nhiên, Giang Hà nghĩ đến một người tà tư, cái kia đã từng vô số lần xuất hiện, hắn hoài nghi tới vô số lần tà tư, hắn không gì sánh được khẳng định, tà tư chính là ngoại tộc. Hắn có đến bản thân sứ mệnh, hắn đang tìm kiếm cái gì? Viện trưởng nói điểm thứ ba, cái gì thành phố Tam Hà? Tịch tính chi sâm, ly giang pháp cái gì, rất có thể cùng hắn có quan hệ. Tả Tư, Tả Tư. Trong này có lẽ có càng đáng sợ hơn sự tình ở sau lưng. Chỉ là, trên người hắn ngoại tộc khí tức, Giang Hà thật đúng là không rõ ràng lắm, trên người mình tại sao phải có ngoại tộc khí tức, thật chẳng lẽ là bởi vì sinh ra thời điểm mang vào. Mà lúc này, một vị đại năng từ đằng xa tới rồi. Bạch Dạ. Sư phụ. Bạch Dạ kinh hỉ. Cái này vừa tới rồi đại năng, bất ngờ chính là Bạch Dạ sư phụ. Qua đây. Vị tiêu đại năng cảnh giác nhìn Giang hà, không muốn cùng hắn trộn lẫn đến cùng nhau. Bạch Dạ độ ngừng một lát không được, bạch dạ bỗng nhiên cười cười, chớ hồ đồ, bạch dạ sư phụ cho mày, không dâu nháo, bạch dạ trở lại giang hà bên cạnh, hắn có thể là ngoại tộc, bạch dạ sư phụ nghiêm khắc, vị sư lẽ nào sẽ hại người không được, sẽ không, bạch dạ lắc đầu, nhìn về phía giang hà, ta tin tưởng hắn không phải là cái kia cái gì ngoại tộc, càng không chi, tính là hắn là ngoại tộc thì như thế nào, chỉ cần hắn là giang hà, như vậy đủ rồi, bạch dạ thấp giọng nhìn non, Ngươi. bạch dạ sư phụ tức giận, hắn nghe được tin tức vội vội vàng vàng tới rồi, không nghĩ tới nàng hồ đồ như vậy, không sợ sao? Giang Hà nhìn Bạch Dạ, hắn rõ ràng, Bạch Dạ quyết định, ngay cả hắn cũng không cách nào thay đổi. Không sợ, Bạch Dạ lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, trước sau như một ngoại tộc, nàng căn bản không quan tâm. Nếu như Giang Hà thật là ngoại tộc, đây chẳng phải là cùng thiên hạ bởi vì địch. Nếu như vậy nói, hắn một người nên có nhiều cô đơn. Nàng là cô nhi, nàng quá rõ loại này cảm thụ. đã như vậy, vậy thì bồi đến Giang Hà đi hướng đi xuống ba. Dù cho, đây là một cái tuyệt lộ. Ngươi, Bạch Dạ sư phụ khí liền muốn mạnh mẽ mang đi Bạch dạ bị mấy cái đồng bạn ngăn lại. Mà lúc này. Giang Hà nhìn về phía viện trưởng, ngươi muốn giết ta? Không. Viện trưởng lắc đầu, ngươi hẳn là cảm tạ ám ảnh hiệp hội lao nhân. hắn nói ngươi đối với quốc gia đã làm thật lớn cống hiến, cho ngươi một lần kiểm tra đo lường cơ hội. Lúc này đây, sẽ có vô số người giúp ngươi kiểm tra đo lường. Thần tinh học viện cùng ám ảnh hiệp hội đồng loạt ra tay khả năng hoàn chỉnh, chúng ta sẽ đến xác nhận ngươi là không là ngoại tộc. Nếu như là, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không phải là, ta sẽ xin lỗi ngươi. Viện trưởng giọng nói bình tĩnh, có thể. Giang Hà cuối cùng đồng ý, là bởi vì xuất trình vĩnh dạ sự kiện kia đạt được đặc quyền sao? Đa tạ. Giang Hà rõ ràng, cái này đi ngang qua sân khấu, hắn phải đi. Chỉ có như vậy, khả năng thoát khỏi ngoại tộc hiểm nghi. Chờ chờ. Giang Hồ đống nhiên dưới chân ngừng một lát, mấy vị đại năng trong nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Hà, lòng cảnh dắt lên. Không cần phòng bị. Giang Hà tự dễ ước, ta còn không đến mức chạy trốn. Giang Hà nhìn về phía ám ảnh hiệp hội lao giả, hắn rõ ràng, lúc này chỉ có hắn có thể giúp bản thân. Ta tiếp thu kiểm tra đo lường, thế nhưng ta không tin tưởng bọn họ, giúp ta giám sát, ta muốn tuyệt đối công chính. Nếu như ta thật là ngoại tộc, không cần các ngươi xuất thủ, ta biết vì mẫu thân mà chết. Tốt. Lão giả ánh mắt vui mừng ta tin tưởng ngươi. Giang Hà thật sâu nhìn hắn một cái, lúc này mới theo đại bộ đội xuất phát. nàng cũng đuổi kịp. Viện trưởng đung nhiên một chỉ bạch dạ. thế nào? Giang Hà chân mày cao lại. không phải là. Viện trưởng lắc đầu. nếu như ngươi là ngoại tộc, với ngươi tiếp xúc lâu như vậy, thậm chí có qua tiếp xúc thân mật, trên người nàng cũng có thể có thể bị ngươi khí tức bị nhiễm, sau này bên ngoài có thể sẽ bị người bảo vệ chém giết. để cho nàng theo đi, tẩy trừ một chút trên người nhiễm khí tức, phòng ngừa ngộ sát. Giang Hạ, mẹ đấy đây là làm bản thân là ngoại tộc a. Lão tử không phải là ngoại tộc à? tính là ngươi không phải là ngoại tộc, ngươi ngoại tộc khí tức cũng tồn tại, ngươi nếu không phải sợ nàng sau này bị cái khác người bảo vệ chém giết, ta cũng không chú ý. viện trưởng nhìn Giang Hà lướt mắt, ta theo ngươi, Bạch Dạ đi lên trước, lôi kéo Giang Hà tay, ngoại tộc, nàng căn bản không quan tâm. tốt. Giang Hà cười cười, hai người kết bạn mà đi, cảm thụ được kia cổ vũ khí, có ngươi phục hồi, thật tốt. kiểm tra đo lường trung tâm cũng không xa, đang ở thần tinh học viện, Song Phương thế lực cao tầng đi theo Giang Hà đi, hình ảnh này tương đương có lực đánh vào, kinh ngạc đến ngây người vô số người. khe nằm, đó là. Giang Hà Bạch Dạ tình huống gì? thần tinh học viện cùng ám ảnh hiệp hội đều theo hai người bọn họ. đó là viện trưởng. khe nằm, đó là ám ảnh hiệp hội hội trưởng. mọi người sợ ngây người. trong ngày thường căn bản không khả năng thấy người. lúc này toàn bộ xuất hiện. những thứ kia có thực lực đáng sợ cao tầng. lúc này đi theo giang hà cùng bạch dạ bên cạnh. trường học mọi người một bước. mà giờ khắc này, giang hà đám người đã đến rồi kiểm tra đo lường trung tâm. ở đây, viện trưởng chỉ chỉ mặt đất. đây thật ra là một cái sân rộng. trên mặt đất có vô số tính chất đặc biệt phủ văn cùng dấu vết. mỗi một cục gạch đều ẩn chứa vô cùng tận năng lượng, nhìn phi thường khủng bố những thứ kia cục gạch thối hình thành một cái kỳ dị đồ án một tâm một dương hình như thái cực hai người các người đứng ở chính giữa viện trưởng nói kiểm tra đo lường thời điểm trận pháp sẽ thả ra năng lượng kiểm tra đo lường cùng áp lực ngoại tộc ý chí một khi ngươi ngoại tộc ý chí thức tỉnh cũng sẽ bị trận pháp năng lượng áp chế trận pháp thả ra khí thức sẽ khắc chế ngoại tộc cho nên tiểu cô nương này trên người mang theo ngoại tộc khí thức cũng sẽ bị tẩy trừ đến mức người. viện trưởng lạnh lùng nhìn giang hà một khi thức tỉnh ngươi biết cảm giác được thật lớn thống khổ ngoại tộc lực lượng bị triệt để áp chế không thể thả ra giang hà mẹ đấy đến cùng đối lao tử bao lớn tiến diện nếu kiểm tra đo lường đơn giản như vậy vì sao còn muốn lạm sát kẻ vô tội giang hà cười nhạt một cái trận pháp là có thể kiểm tra đo lường bắt được người trực tiếp mang tới là được để làm chi còn thà giết lầm một nghìn không thể bỏ qua một cái bởi vì khó khăn lúc này đây là ám ảnh hiệp hội lao giả mở miệng khởi động một lần trận pháp cần tiêu hao 36 vị đại năng chín thành năng lượng cái này một tâm một dương càng chỉ có ta và lao gia hỏa này khả năng cùng nhau mở ra mỗi lần kiểm tra đo lường chí ít ba tháng khả năng mở ra thời gian quá dài thì ra là thế Giang Hạ tâm thần lĩnh hội ngoại tộc thức tỉnh, căn bản không chờ được 3 tháng. Càng húng chi, ám ảnh hiệp hội cùng thần tinh học viện liên hợp làm lỡ nhiều như vậy đại năng, căn bản không hiện thực. Ai biết dùng hết mọi thủ đoạn giúp một cái ngoại tộc chứng minh bản thân? Càng húng chi, căn cứ viện trưởng theo như lời, hôm nay bọn họ kiểm tra đo lường ngoại tộc độ chuẩn xác, cao tới 90%, Để chứng minh một người có hay không thuộc về kia 10%. phần căn bản không có lời. Cái này chính là hiện thực. Mà Giang Hà, cũng là bởi vì mình xuất chính vĩnh dạ đạt được đặc thù đánh ngộ, hắn hầu như tiêu diệt một hồi chiến tranh, cứu vớt quốc gia, đón được phần này vinh quang. Ta hiểu được. Giang hà hít sâu một hơi, đến đây đi. Quét. Hai người đi ra phía trước. Giang hà, bạch dạ, đều đứng ở đó trận pháp trong. Mọi người vào chỗ. Viện trưởng chỉ huy. Quét. Thần tinh học viện cùng ám ảnh hiệp hội đại năng vào chỗ. 36 vị đại năng, đứng ở trận pháp 36 cái quan điểm, mỗi một cái dịa góc đồ án bên trên, từng tầng một nhàn nhạt, nhạt rực rỡ bắt đầu bao phủ. Đồng nhiên. Một bó chói mắt quang hoa từ trên trời giáng xuống. Vâng anh. Quang hoa hàng lâm. Trực tiếp rơi xuống trận pháp bên trên trói mắt quang hoa bắt đầu theo mặt đất văn lộ di động nhũ bạch sắc dịch thể chậm rãi chạy bắt đầu bỏ thêm vào những thứ kia phù văn pham la bị bỏ thêm vào văn lộ bắt đầu dần dần chiếu sáng toàn bộ trận pháp dạng dỡ sinh huy âm dương ngư xoay tròn quét một đạo bạc cổ sáng màu trắng trong nháy mắt từ mặt đất bốc lên hai người đắm chìm trong quang hoa dưới kiểm tra đo lường bắt đầu rồi ca ca mấy vị không xuất thủ đại năng vũ khí trong tay đã vào chỗ viện trưởng người thủ hộ tiểu đội không biết được khi nào đã xuất hiện ở xung quanh lặng yên hiện lên lạnh leo binh khí rộ hiển nhiên một khi giang hà xuất hiện dị tượng bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ chém giết viện trưởng sớm đã thành chuẩn bị sẵn sàng quét bác cố sáng màu trắng càng ngày càng rõ ràng theo lực lượng tăng cường ngoại tộc khí tức sẽ bị chóc cái loại này bại xích lực lượng càng ngày càng lớn mạnh vô luận ngoại tộc ý chí ẩn dấu bao sâu đều biết bị phát hiện chỉ là ngoại tộc thực lực càng cường đại ẩn dấu cũng càng sâu giang hà khiến ta xem một chút ngươi đến cùng là cấp bậc gì ngoại tộc viện trưởng mắt sáng như đuốc căn cứ hiện giai đoạn phát hiện bọn họ đem ngoại tộc chia làm bốn loại sơ cấp ngoại tộc trung cấp ngoại tộc cao cấp ngoại tộc đỉnh cấp ngoại tộc mà bốn cái đỉnh cấp phân biệt đối ứng trạng thái vợ lạo ít mạ bốn cái cảnh giới nói cách khác coi như là sơ cấp nhất ngoại tộc một khi thức tỉnh đó cũng là trạng thái vợ lạo ít mạ mà. mà cái kia hậu tử bất ngờ chính là đỉnh cấp ngoại tộc cũng chính là truyền thống ý nghĩa thượng trạng thái tợ lạo ít mạ đỉnh phong mà cái này đã tương đương với đứng ở chuỗi thực vật đỉnh. quét quét quang hoa lưu truyền bác cô sáng màu trắng càng ngày càng lớn mạnh dần dần siêu việt sơ cấp ngoại tộc cấp bậc giang hà không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí còn liếc một cái xoay người cùng bạch dạ thấp giọng nói gì đó viện trưởng sắc mặt một khác cái này vô liêm sỉ lại có thể ngay mặt cùng mọi tử vẹn vãn ngươi cho là ngươi còn có thể sống bao lâu rất nhanh quang trụ đến rồi trung cấp ngoại tộc chúng người thần sắc có chút khẩn trương đúng mà lần này như trước thuận lợi thông qua giang hà đừng nói dây ruộng căn bản cũng không có lưu ý còn chưa phải là sao tiếp tục tăng mạnh vê anh bác cô sáng màu trắng quét hạ. cao cấp ngoại tộc giang hà vẫn không có phản ứng xung quanh người bảo vệ tiểu đội lúc này đã cảnh giác tới cực điểm cũng không là cao cấp ngoại tộc chẳng lẽ là đỉnh cấp ngoại tộc cùng loại hầu tử loại này cũng là có thể cứu hầu tử có thể sở hữu người thần sắc nghiêm túc bọn họ biết được một khi giang hà bị kiểm tra đo lường ra ngoại tộc tất nhiên là cao cấp nhất ngoại tộc trạng thái em tợ lại ít mạ đình phong Quy một chương 376, cùng thiên hạ là địch thì như thế nào chương 376, cùng thiên hạ là địch thì như thế nào quét mọi người gia tăng năng lượng truyền cao cấp ngoại tộc vê anh trói mắt quang hoa hạ xuống nhưng mà sau một lát mọi người vẻ mặt dại ra bởi vì giang hà như trước không có việc gì cùng bạch dạ chắp tay tại nói chuyện thím cái này quan đẹp không đẹp người xem hai cái thế lực đại năng cho chúng ta chế tạo nghe hồng phi ngựa đèn như thế rực rỡ cảnh tượng ngươi coi như bạn gái của ta à tốt ta nói thật ta cũng nói thật một nam một nữ thôi có chút ngượng ngùng nhìn đối phương thảo viện trưởng thổ huyết tâm đều có tính là giang hà không phải là ngoại tộc hắn nghị chem chết giang hà tâm đều có cái này đặc biệt sao người nào ra mặt phúc hậu loại tình trạng này bản thân cũng thuộc về với ngoại tộc được chứ chỉ là mặc dù trong lòng không khí viện trưởng cũng vẫn như cũ vẫn duy trì bản thân chức trách kiểm tra đo lường vê anh quan hoa lần nữa tăng mạnh Mà lần này vẫn như cũ vô hiệu, cái này đã siêu việt trạng thái tợ lão ít mạ cấp bậc, thế nhưng Giang Hà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả siêu việt trạng thái tợ lão ít mạ cấp bậc đều kiểm tra đo lường không được sao? Như vậy chỉ có một cái khả năng, Giang Hà không phải là ngoại tộc. Sai rồi, bọn họ lại có thể kiểm tra đo lường sai rồi. phần 10% tỷ lệ, lại có thể thật đến rồi Giang Hà ở đây. Mọi người lẫn nhau đều là hai mặt nhìn nhau, ai có thể nghĩ tới sau cùng sẽ là kết quả này. Quả nhiên, ám ảnh hiệp hội lão giả thản nhiên cười. Hai từ này, hắn không có nhìn lầm người. Kiểm tra nghi thức tiến hành hết. Viện trưởng sau cùng dàn dỏ, ta sẽ cho hắn xin lỗi. Là, mọi người nghe lệnh. Viện trưởng ôm sau cùng một tiên may mắn, phóng xuất ra trận pháp tất cả lực lượng. Đó là siêu việt hết thể cấp bậc. Khi đó bọn họ bây giờ căn bản không dám chống lại cái kia ngoại tộc cấp bậc. Thậm chí, bọn họ chưa từng thấy qua ngoại tộc cấp bậc. xa xa siêu việt trạng thái cơ lại ít mà cấp bậc vậy là cái gì? Siêu trạng thái gián sao? Cấp bậc này ngoại tộc lại nên rất cường đại. Không ai biết được bởi vì chẳng bao giờ có cấp bậc này ngoại tộc xuất hiện mà sau cùng quang hoa hạ xuống viện trưởng trong lòng sau cùng một tia may mắn thất bại giang hà thật không là ngoại tộc bọn họ sai rồi tất cả mọi người sai rồi hô viện trưởng không hiểu thở phào nhẹ nhõm tuy rằng giang hà không phải là ngoại tộc có chút tiết đoán thế nhưng nếu như giang hà thật là ngoại tộc nói bọn họ tất cả mọi người không biết được nên làm cái gì bây giờ mẹ đây cấp bậc này ngoại tộc một khi thức tỉnh phòng trừng phân phút đem bọn họ tận diệt căn bản không phải bọn họ những người này có thể chống lại cũng may không phải là ngoại tộc quả nhiên tối cao chính là đỉnh cấp ngoại tộc sao trong lòng hắn suy đoán. Xin lỗi, viện trưởng Hướng Giang Hà xin lỗi. Mà lúc này, màu trắng bạc quang hoa đến rồi, sau cùng một sóng bước lên sau khi, trong nháy mắt tiêu thất. Giang Hà lắc đầu, đang chuẩn bị đi ra. Cẩn thận, mọi người bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Giang Hà trong đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một cổ đáng sợ khí tức bên người dâng lên. Giang Hà bỗng nhiên quay đầu lại, lúc này mới kinh hại phát hiện, trong tay bạch dạng, không biết được khi nào, lại có thể thay đổi khí tức. Anh. đáng sợ khí tức lâm, thiên địa biến ảo. toàn bộ thần tinh học viện đều ở đây bảo phụ trong đó là xác ý một cổ kinh thiên sát ý cẩn thận viện trưởng nắm lấy giang hà đưa hắn bảo hộ ở sau người tất cả mọi người nhìn về phía bạch dạng chẳng ai nghĩ tới sau cùng phát sinh biến hóa lại là tiểu cô nương này làm sao có thể nàng rõ ràng chỉ là bạch dạng giang hà muốn xung qua lại bị viện trưởng gắt gao để lại chớ làm loạn nàng là ngoại tộc ca viện trưởng gắt gao nắm giang hà cúc ngay giang hà điền cùng giấy rủa hoành người bảo vệ tiểu đội xuất thủ mục tiêu bạch dạng hoành hoành công kích đáng sợ hàng lâm Vậy ngay cả hầu tử đều thần phục công kích, cuối cùng rơi xuống bạch dạ trên người. Bạch dạ? Giang Hà ánh mắt trừng lớn, giống to hơn, mau tránh a. Cái gì ngoại tộc? Đi mẹ đấy. Hắn mới không tin. Bạch dạ hảo hảo, tại sao có thể là ngoại tộc? Cái loại này công kích rơi xuống bạch dạ trên người, nàng làm sao có thể còn sống? Nhưng mà, không ngờ là, kia công kích đáng sợ hạ xuống, lại có thể toàn bộ tiêu thất. Bạch dạ, lông tóc không tổn hao gì. Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào? Lý Tuyết suy đoán. Tiểu sở cũng là trận to hai mắt, bạch dạ tỷ tỷ thật chẳng lẽ là ngoại tộc? Vô hình, một cổ lực lượng bắn ngược, mười người tiểu đội trong nháy mắt thiệt hại nặng, bay rất ra ngoài. Một sát na này, bạch dạ trên người, một cổ càng thêm lực lượng đáng sợ hiện lên, khắp thiên địa đều ngay lập tức biến hóa, trên trời cao, vô cùng tận lôi đỉnh hàng lâm, thiên địa giao động. Vô hình, các loại kỳ dị lực lượng hàng lâm, lấy bạch dạ làm trung tâm, một cổ đáng sợ lôi đỉnh phong bạo nổi lên, càng ngày càng mạnh, thậm chí xa xa siêu việt trạng thái tơ là đến rồi một cái vị trí cấp bậc, cái loại năng lượng này cũng không hiện trường mọi người có thể chống lại không tốt mọi người sắc mặt đại biến ngay cả viện trưởng cùng vị lao giả kia loại này cấp bậc ít nhất là siêu trạng thái rắn lao giả thất thanh là chỉ ít bởi vì ngay cả bọn họ cũng không có bước vào siêu trạng thái rắn căn bản không cách nào nhìn thấu tầng cao hơn lực lượng loại này cấp bậc lực lượng đủ để phá hủy toàn bộ thần tinh học viện giờ khác này mọi người thất thanh kiểm tra đo lường ngoại tộc chu diện ngươi trái lại giết một cái thử xem a bạch dạ lúc này chỉ là vô ý thức lỡ rộ lực lượng cũng đủ để hủy diệt hết thảy tiêu diệt nàng chẳng qua là một chuyện tiếu lâm mà cổ lực lượng kia còn đang tăng cường càng ngày càng mạnh và anh, vâng cổ lực lượng kia càng ngày càng mạnh siêu việt thiên địa giờ khắc này ngay cả vĩnh giả quốc cùng kia vô tận hải vực cường giả đều động dùng nhìn về phía cái phương hướng này thần tinh học viện làm sao biết đống nhiên bạo phát đáng sợ như thế lực lượng cái này đặc thù khí tức mọi người trở nên sợ thần tinh học viện mọi người sắc mặt đại biến viện trưởng che chở mọi người đống nhiên bước ra một bước viện trưởng mọi người sắc mặt khẽ biến việc này nguyên nhân ta dựng lên ta liền muốn phụ trách tới cùng. Viện trưởng hít sâu một hơi, ta là Lê Minh người thủ hộ, ta nhiệm vụ là thủ hộ Lê Minh. Nếu để cho cổ lực lượng này tiếp tục tăng cường đi xuống, toàn bộ Lê Minh quốc đều biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như thế, để ta, Vâng. Viện trưởng thôi động tất cả lực lượng, đó là trạng thái tự lạm ích mà đỉnh phong lực lượng đáng sợ. Vâng. tất cả lực lượng đánh phía bạch dạng. Nhưng mà, Phúc. Viện trưởng ngay lập tức bay ngược trở về. Miệng phun tiên huyết, mà bạch dạng, thậm chí cổ lực lượng kia đều lông tóc không tổn hao gì. Xong. Viện trường sắc mặt thảm đạo bản thân toàn lực một kích cũng không thể suy yếu một chút sao cái này ngoại tộc hắn dùng tận một sinh đi phá hủy ngoại tộc không nghĩ tới cuối cùng vẫn chết ở ngoại tộc trong tay vâng vâng cổ lực lượng kia còn đang tăng cường lúc này đây mọi người thậm chí ngay cả chống lại dũng khí cũng không có bởi vì căn bản không có cách nào khác chống lại tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn đến kia cổ lực lượng đáng sợ nhìn đến kia phong bạo trung tâm bạch dạng xong đây là mọi người nghĩ cách thần tinh học viện xong thậm chí lê minh quốc đều xong mà lúc này tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm giang hà bỗng nhiên đi tới giang hà viện trưởng trong lòng cả kinh, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ta hiểu là ngươi, là ta sai. Không cần luận tới, ngươi biết chết. Giang Hà, những người khác cũng là lo lắng. Hiện tại chết cùng một hồi chết, có phân biệt sao? Giang Hà nhìn bọn họ liếc mắt, mọi người nhất thời tức cười. Đúng vậy, nếu sớm muộn gì muốn chết, có cái gì phân biệt sao? Giang Hà thản nhiên cười. Sớm chết chết chậm, không có gì phân biệt, thế nhưng hắn tin tưởng bạch dạ. Quét, một bước bước ra, ai cũng không dám tin tưởng, tại đây khủng bố năng lượng hải dương trong, Giang Hà lại có thể lần nữa giắt bạch dạ tay, một cổ năng lượng tuẫn thế mà đến hầu như phá hủy giang hà thân thể giang hà thân thể hơi nghiêng về phía trước ông nhẹ nhàng hôn một cái ngay cả thân thể bị lôi đình đánh tan ngay cả hầu như tan vỡ hắn như cũ hôn xuống vê anh một bó khủng bố lam Quang lỡ rộ lam sắc ánh sáng cuộn sạch bốn phía đáng sợ kia năng lượng lại có thể đang dần dần tiêu thất bốn phía phong bạo dần dần khôi phục lại bình tĩnh cái này làm sao có thể mọi người mở to hai mắt bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này năng lượng đó lại có thể tiêu tán tại đây đang sợ phong bạo chồng một nam một nữ cứ như vậy hôn môi cùng một chỗ Xung quanh phong bạo vần quanh, dần dần tiêu tán, dung nhập bạch dạ trong cơ thể. Hồi lâu, bạch dạ mở mắt. "Ngươi tốt lắm." Bạch dạ nhìn trước mắt Giang Hà. "Vì sao?" Giang Hà ngây ngốc cười. "Ngươi không sợ chết sao?" Bạch dạ Thiên Thiên ngón tay ngọc một chút Giang Hà đầu. "Sợ. Thế nhưng ta biết được ngươi biết thương ta." Giang Hà cười cười. Bạch dạ nhìn trước mắt Giang Hà, bị bản thân cổ lực lượng kia lan đến, vẹn vẹn một tia, vẹn vẹn một cái trước mắt, liền vết thương trong chiếc trở nên chật vật chịu không nổi, trong cơ thể hết thảy cơ hội bị vỡ nát. "Ông." Bạch dạ trong tay hiện lên một cổ lực lượng đó là thuộc về bạch động lực lượng bạch động dũng mãnh vào giang hà trong cơ thể giang hà thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ mà lúc này viện trưởng đỗng nhiên mở to hai mắt ngoại tộc bắt đầu khởi động nguyên lai giang hà trong cơ thể ngoại tộc khí thức khởi nguồn với bạch dạ không phải là giang hà bị nhiễm bạch dạ mà là bạch dạ lấy giang hà sở hữu hiệu lầm toàn bộ giải trừ nguyên lai chân chính ngoại tộc tất cả vấn đề đều khởi nguồn với người thiếu nữ này ngoại tộc bạch dạ mới là chân chính ngoại tộc vì sao giang hà tâm thần chấn động bạch dạ tại sao có ngoại tộc không biết được hay bạch dạ lắc đầu tại sao mình sẽ là ngoại tộc nàng không biết được. nói thật đi, nếu không có viện trưởng nói ra ngoại tộc sự tỉnh, bọn họ căn bản ngay cả ngoại tộc là cái gì cũng không biết. không có thức tỉnh ngoại tộc, ký ức không có hồi phục, đương nhiên không biết được. viện trưởng lúc này gian nan đứng lên, thần sắc nghiêm nghị, giang hà, trở về. nàng quá nguy hiểm, lập tức rời đi chỗ đó, mau. giang hà, trở về. ám ảnh hiệp hội lão giả cũng khuyên, bọn họ chân chính thấy được bạch dạ năng lượng, cũng biết nàng đáng sợ, giang hà như vậy, quá nguy hiểm. vậy anh, thần tinh học viện quang hoa nữa rộ một chi nhánh mặc trang phục 10 người tiểu đội xuất hiện, vô số đại năng lạng yên hiện thân, những này tự do tại trong bóng tối người bảo vệ, tại viện trưởng triệu hoán hạ lạng yên xuất hiện, quét quét sở hữu người bảo vệ vào chỗ, bọn họ thấy viện trưởng nguy cơ tín hiệu tới rồi, bị diệt ngoại tộc. lúc này không khí chung quanh băng lanh đáng sợ, người bảo vệ sắc khí, kia một bó bó đáng sợ năng lượng, trao hướng bạch dạ khủng bố chiến đấu tùy thời khả năng bạo phát. trở về đi, bạch dạ nhẹ giọng nói. a giang hà thản nhiên cười, tuy rằng bạch dạ chẳng bao giờ nói qua, thế nhưng hắn rõ ràng nếu như lúc này đi. Bạch Dạn nên có cỡ nào cô đơn, từ nhỏ chính là cô nhi nàng nên có nhiều thống khổ. Nàng có thể đứng tại bên cạnh mình, vì sao mình không thể? Ngoại tộc, đi mẹ đấy. Quét! Giang Hà bước ra một bước, kiên định che ở Bạch Dạ trước người. Cho ngươi, cùng thiên hạ là địch thì như thế nào? Quy một chương 377, lựa chọn. Chương 377, lựa chọn. Ngoại tộc là cái gì? Giang Hà không rõ ràng lắm, thế nhưng chí ít hắn biết được, Bạch Dạ cũng không giống viện trưởng nói, sau khi thức tỉnh, biến thành một người khác, bắt đầu hủy diệt sinh linh. Bản thân hôn đi, Bạch Dạ tỉnh sau đó nàng lập tức đem kia cổ lực lượng đáng sợ thu lại. như vậy bạch dạng, tại sao có thể là ngoại tộc? nàng còn thanh tỉnh. bạch dạng, còn là bạch dạng. giang hà, viện trưởng gấp, mau trở lại. ngươi cũng biết, phía sau ngươi ngoại tộc là trong lịch sử trước đó chưa từng có ngoại tộc. nàng là mạnh nhất ngoại tộc. vừa mới nàng thức tỉnh trong nháy mắt bạo phát năng lượng có bao nhiêu đáng sợ ngươi cũng thấy được. như vậy ngoại tộc, làm sao có thể cho nàng sống sót không gian? nàng còn thanh tỉnh. giang hà thản nhiên nói. thanh tỉnh, ta biết được. thế nhưng vấn đề là, nàng có thể thanh tỉnh bao lâu? viện trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì nghiến răng nghiến lợi vừa mới nàng thức tỉnh hình ảnh ngươi không thấy được sao yêu cảnh tượng có bao nhiêu khủng bố ngươi nhanh như vậy liền đã quên là nàng bị ngươi tỉnh lại thế nhưng ngươi biết nàng lúc nào lại biết bị lạc ý thức chính cô ta cũng không rõ ràng ngươi nghĩ hại chết mọi người sao ngươi cũng biết chính ngươi đang làm cái gì viện trưởng phẫn nộ giang hà không mở miệng chỉ là nắm chặt bạch dạ tay sự tình phát triển ra quá mọi người ngoài ý liệu vốn chỉ là tới kiểm tra mẫu thân trần tướng không ngờ sau cùng lại là cùng thiên hạ là địch giang hà hít sâu một hơi hắn không biết được bạch dạ có hay không có thể một mực thanh tỉnh thế nhưng hắn rõ ràng nếu như hắn hiện tại buông tha bạch dạ mới có khả năng thật bị lạc tự mình bạch dạ nhìn như xem lạnh lùng nhìn như rất lạnh nhạt thế nhưng nội tâm của nàng thế giới vẫn luôn không có ánh dạng đông vĩnh viễn là cô linh linh một người thẳng đến hắn xuất hiện một cái có tương tự năng lượng người nếu như hắn cứ vậy rời đi bạch dạ nên đi nơi nào càng húng chi việc này là bởi vì hắn mà ra bạch dạ trên cơ bản chỉ là phụ bồi hắn nếu như không phải là hắn cố ý lôi kéo bạch dạ đi tới ly giang tháp như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này ta tin tưởng nàng giang hả thân sắc kiên định ta từng theo nguyên một dạng tí tưởng Viện trưởng thống khổ nhắm mắt lại, ta hỏi ngươi, nếu như bạch dạ thật khôi phục ký ức, triệt để biến thành ngoại tộc đây. Nàng sẽ không? Giang Hà khẳng định, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ đích thân giết nàng. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Viện trưởng đống nhiên cùng thiếu, cười ra nước mắt, đó không phải là chảo phúng, bởi vì hắn ánh mắt, là như vậy bi thường, theo ta năm đó nói, là một dạng nói à. Cái gì? Giang Hà tâm thần khẽ run. Ai? Lao giả một tiếng thở dài, Giang Hà, trở về a ngươi nghe nói qua hoác ba đặc cực quang sự kiện ngươi có từng biết được sự kiện kia đầu sỏ gây nên là ai sao cô nương kia cái kia hoa sen một dạng hải tử là viện trưởng nữ nhi ruột thịt lao giả một chữ một cái nói cái gì mọi người tâm thần chấn động máy liệt cái kia tàn sát hàng loạt dân trong thành ngoại tộc cái kia chu diệt 600 vạn sinh linh ngoại tộc lại là viện trưởng nữ nhi nàng vẫn còn con nít viện trưởng trên mặt nhiều hơn lớp một cái lệ ngân hết sức thống khổ nàng như vậy nưu thuận hiểu chuyện nàng nghỉ hè còn ra đi làm công cho ta cùng thê tử mua lễ vật thành tích của nàng ưu tú hàng năm đều là học đồng đoạt huy trường Nàng mộ tưởng là mở một cái sủng vật điếm, nuôi một ít đáng yêu độc vật. Nàng chỉ là đứa bé. Thế nhưng có một ngày, trên người nàng ký thức, thay đổi, nàng thức tỉnh rồi. Nàng kia Du đã nhiều năm ý chí hồi phục. Ta đã từng nghĩ hết tất cả biện pháp, nỗ lực phong ấn nàng dĩ vãng ký ức, nỗ lực kiên cố nàng hôm nay ký ức, thế nhưng vô dụng a. Hiện tại vài chục năm ý chí, thế nào lại là kia Du đã không biết được bao nhiêu năm khủng bố ý chí đối thủ. Nàng nhớ lại đã từng hết thảy, ta ngăn cả người thủ hộ, ta nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu nàng. Ta tin tưởng nàng có thể một mực thanh tỉnh. Nhưng mà, có một ngày nàng chạy thoát chờ ta lần nữa đạt được nàng tin tức thời điểm là 600 vạn sinh mệnh nga xuống ta trôi qua tận mắt thấy nàng dùng một tòa thành thị làm tế phẩm vì lê minh quốc vì sợ càng nhiều ngoại tộc bị triệu hồi ra tới ta thân thủ giết nàng cắt đứt nàng thi triển cấm thuật nàng chết ở ta trong ngực một khắc kia nàng tự hồ còn là lại biến thành hài tử kia cái kia nhu thuận nữ nhi viện trưởng thống khổ nhắm mắt lại đoạn này đáng sợ hồi ức mỗi một lần nhớ lại đều giống như vạn tiễn xuyên tâm ta nghĩ để cho mình tin tưởng nàng thế nhưng sáu vạn nhân sinh mệnh a, cũng chính là sự kiện kia ta phải đến cái mới tin tức càng cao cấp ngoại tộc càng sẽ ngụy trang nàng là giờ cấp ngoại tộc nàng có thể ngụy trang giấu giếm được ta mà mạch dạng là siêu việt đẳng cấp ngoại tộc càng mạnh ngoại tộc nàng ngụy trang năng lực chỉ biết càng mạnh nói không chừng nàng đã bị thay viện trường hít sâu một hơi giang hà tránh ra a ngoại tộc thức tỉnh trong nháy mắt rất mạnh thế nhưng lực lượng bạo phát sau khi lại là yếu nhất hiện tại nàng là từ trước tới nay yếu nhất thời điểm nếu để cho nàng phát triển khôi phục chân chính lực lượng toàn bộ lê minh quốc không ai là nàng đối thủ đây không phải là một mình ngươi chiến đấu đây là toàn bộ lê minh quốc chiến đấu với anh, quang hoa nữa rộ, người thủ hộ tiểu đội bước ra một bước, chỉnh tề chế phục, đáng sợ vũ khí tinh diệu, khiến mọi người trở nên sợ. đây là một cái siêu việt sở hữu thế lực đội ngũ, thế nhưng bọn họ lại chỉ vì chém giết ngoại tộc mà sống. giết, gầm lên giận dữ, sát khí tận trời. giang hà, lui ra đi. ám ảnh hiệp hội lao giả nhẹ giọng nói. vì, lê minh, lúc này, mọi người ánh mắt đều nhìn về giang hà. bọn họ chuẩn bị xuất thủ chu diệt bạch dạng, thế nhưng trước khi đối giang hà hiểu lầm, giang hà thân phận, giang hà công lao, đây hết thảy để cho bọn họ không muốn xúc phạm tới giang hà. Bọn họ hy vọng Giang Hà lý khai. Trở về đi. Một cái bình thản thanh âm kinh động mọi người. Giang Hà bỗng nhiên quay đầu lại. Bởi vì mở miệng người, đúng là Bạch Dạ. "Ngươi?" Giang Hà trợn to hai mắt, quay đầu lại, Bạch Dạ vẫn là Bạch Dạ, vậy thản nhiên, trong mắt có ôn hòa ánh mắt, tràn ngập lưu tình, "Trở về đi, ta không sợ. Biết được trong lòng ngươi có ta, như vậy đủ rồi." Bạch Dạ nhìn về phía xa xa, ta không biết được ta tại sao là ngoại tộc, thế nhưng, chỉ ít, nó giải thích nhiều năm như vậy ta một mực mang không mục đích nguyên do. Ta có kỳ lạ lực lượng, nhưng căn bản không biết được nên như thế nào sử dụng ta tự sinh ra được sau khi liền biết mình cùng những người khác bất đồng nhưng là lại không thể nói được tới cái gì ta không có cha mẹ không có mộng tưởng chỉ là hỗn độn sống đi tới thẳng đến một ngày nào đó gặp phải người kia hắn nói cho ta biết hắn biết tới tìm ta khi đó ta lần đầu tiên biết được cái gì gọi là chờ đợi mà hôm nay hắn khiến ta biết được trong lòng hắn có ta cái này như vậy đủ rồi bạch dạ mang trên mặt tiêu ý bạch dạ giang hà nhìn về phía nàng ta tin tưởng ngươi thế nhưng ta không tin mình a bạch dạ tự dễ ước là nàng không tin vừa mới kia trong nháy mắt bị lạc, hầu như phá hủy toàn bộ thần tinh học viện. Nếu như không phải là Giang Hà tỉnh lại bản thân, kia cổ đáng sợ năng lượng nàng ngẫm lại đều sợ. Thế nhưng ngươi như trước bị ta tỉnh lại, không phải sao? Giang Hà cầm tay nàng, cảm giác trước đó chưa từng có lạnh lẽo. Ta không biết được. Bạch Dạ có chút hoang mang, đột nhiên lại trở nên kiên định, kết quả này, ta kỳ thực rất hài lòng. Cái gì? Giang Hà sử sốt. người xem, chúng ta tới thần tinh học viện mục đích là vì điều tra thân thế, hôm nay, ngươi thân thế cũng rõ ràng, mẹ ngươi tử vong trận tướng cũng điều tra rõ ràng, mà ta thân thế bạch dạ hơi dừng lại một chút cũng điều tra rõ ràng ta là ngoại tộc yêu màn ảnh sau cùng bạch sắc ý chí khả năng chính là ta nói không chừng mẹ ngươi tử vong cũng có liên quan tới ta chúng ta tới thần tinh học viện mục đích đã hoàn thành hết thể cũng rất thuận lợi không phải sao bạch dạ mỉm cười thuận lợi cái quỷ thảo giang hà phất nộ hắn muốn không phải là kết quả này bạch dạ tại sao có thể là bạch dạ xuất thủ Ngươi biết không ta thật không có tự tin a không có tự tin xác định ta không có hại chết mẹ ngươi coi như là ngoại tộc ký ức ta cũng một điểm không có a bạch dạ nhẹ giọng nói ta thế nhưng từ nhỏ liền có cái loại này lực lượng a. Vậy thì thế nào? Giang Hà đau lòng muốn chết, ta cũng có kỳ lạ lực lượng, ngươi không phải là cũng biết sao? Bạch động. Hắc động. Không riêng Bạch Dạ có, chính hắn cũng có. Bạch Dạ có bạch động một ít lực lượng, nương tụ ra một cái cùng loại bạch động tinh diệu, hắn có hắc động một ít lực lượng, nương tụ ra một cái cùng loại hắc động tinh diệu. Tuy rằng không phải chân tránh hắc động cùng bạch động, thế nhưng hai người từ nhỏ liền có đặc thù lực lượng đó là sự thực. Nếu như Bạch Dạ là ngoại tộc, vậy mình đây? Ngươi không phải là. Bạch Dạ lắc đầu, trắng cùng đen vốn là thiên địch. Cho nên, ta là ngoại tộc. "Mà ngươi, theo ta vừa lúc tứ phản." "Giang Hà, thật." "Buông tay a." "Thừa dịp ta còn thanh tỉnh." Bạch Dạ thanh âm càng ngày càng thấp. Giang Hà thống khổ nhắm mắt lại, vì sao? Tại sao có như vậy? Lần đầu tiên, hắn thống hận tại sao mình không phải là ngoại tộc. Nếu như hắn là ngoại tộc, cho dù là cùng Thiên Hạ là Địch, cho dù là chết trận ở đây, hai người đều sống nương tựa lẫn nhau." Người anh. Một cột lực lượng kinh khủng hiện lên, Giang Hà bị sinh sôi bắn đi ra ngoài. "Ngươi muốn để làm chi?" Giang Hà bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đưa tay lại chà Bạch Dạ, lại bắt một cái không. Đoet, xem tiêu đề các người đoán được cái gì sao? Quy 1 chương 378, cứu chuộc duy nhất hy vọng. Chương 378, cứu chuộc, duy nhất hy vọng. Ông, từng vòng lực lượng chấn động. Bạch Dạ động thủ. Mọi người đề phòng. Nhưng mà, không ngờ, đáng sợ kia ngoại tộc khí tức hiện lên tới cực điểm thời điểm, lại hóa thành từng cái một vòng sáng rơi vào Bạch Dạ trong cơ thể, thiếu nữ khí tức trở nên càng thêm nhu hòa. Đây là, viện trưởng bỗng nhiên kiếp sợ. Động thủ đi. Bạch Dạ nhàn nhạt nói, kia mới vừa thức tỉnh lực lượng ta đã phong ấn, hiện tại giết ta. Mọi người trầm mặc ngay cả những thứ kia chém giết vô số ngoại tộc người thủ hộ bọn họ chém giết qua rất nhiều ngoại tộc có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có liều mạng giết địch cũng có nghĩ hết biện pháp chạy trốn thế nhưng trước mắt cái này chủ động muốn chết bọn họ chưa từng thấy qua giờ khắc này bọn họ cũng do dự cái này bọn họ trong trí nhớ ngoại tộc không giống với a chân chính ngoại tộc không đều cũng có đến bản thân sứ mệnh sao cái này người thủ hộ do dự đối mặt một cái rất phản kháng được nhân bọn họ trái lại không biết được làm sao hạ thủ ta tới viện trưởng thứ nhất đứng ra ta nói rồi càng cao cấp ngoại tộc càng giỏi về nguy trang nữ nhi của ta năm đó như vậy bạch dạ vẫn như cũng như vậy nàng cấp bậc càng cao nàng so với chúng ta gặp phải sở hữu ngoại tộc cũng cao hơn cấp ngụy trang tự nhiên cũng càng mạnh đã như vậy nói Và anh! viện trưởng xuất thủ ngươi dám giang hà giống giận xông ra thân ảnh lại bị vị lão giả kia gắt gao ngăn lại ám ảnh hiệp hội hội trưởng tự mình xuất thủ hắn căn bản vô lực dãy rủa vâng giang hà dích ảo thế nhưng cái căn bản không có bất kỳ biện pháp nào lần đầu tiên hắn cảm giác được không có lực lượng bất đắc dĩ mà trước mắt kia công kích đáng sợ hạ xuống chém đến bạch dạ trên người hắn thấy bạch dạ trong mắt sau cùng lướt một cái nhu tình ánh mắt nhìn mình phức hàn quang chém qua giang hà thống khổ nhắm mắt lại thần tinh học viện rơi vào thật lâu vắng vẻ hồi lâu giang hà mới nghe được viện trưởng một tiếng thở dài ngươi vì sao không lẽ ta nếu muốn chết tại sao muốn tránh bạch dạ nhàn nhạt thanh âm vang lên giang hà bỗng nhiên mở mắt lúc này mới phát hiện bạch dạ trên người xuất hiện một tầng vết máu thế nhưng đều vô cùng nhạt viện trưởng trung quy không có chân chính chém xuống hắn là người không phải là băng lánh máy móc bạch dạ. Giang hà mừng rỡ hô viện trưởng thở phào một hơi thở trước xem ra à phong ấn nàng hết thể lực lượng dùng kiểu trọng xiến xích phong ấn khiến học viện thần kinh ngành học nghiên nhân viên qua đây để cho bọn họ kiểm tra đo lường một chút bạch dạ ý chí ta muốn biết được nàng ẩn dấu ý chí rốt cuộc là cái gì ta muốn biết được nàng cấp bậc còn có thức tình này năm đó ta cứu được không hồi nữ như mình thế nhưng hiện tại ta hy vọng có thể cứu trở về ngươi viện trưởng xoay người đối diện giang hà hắn thật sâu nhìn giang hà lướt mắt hy vọng ngươi tuyển chọn không có sai đa tạng giang hà hít sâu một hơi mang đi người thủ hộ mang đi bạch dạ giang hà cũng đi theo Hắn muốn nhìn một chút, người thủ hộ có hay không sẽ chân chính thả Bạch Dạ, còn là chỉ là mang về nghiên cứu. Bạch Dạ có hay không có thể bị chân chính cứu được. Bên trong học viện, trong nháy mắt trở nên quẩn quẽ. Ám ảnh hiệp hội mọi người hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ Thần Tinh học viện đã không có đại năng phòng thủ, bọn họ lúc này có thể phân phút đoạt được Thần Tinh học viện, thế nhưng lúc này bọn họ nhưng không có bất kỳ hứng thú gì. Làm ngoại tộc xuất hiện, làm phát hiện viện trưởng chính là Lê Minh người thủ hộ thời điểm, hết thể đã không có chút ý nghĩa nào. Nguyên lai, viện trưởng mỗi lần lặng yên tiêu thất, lại là chu diện ngoại tộc. Nguyên lai, những thứ kia bị viện trưởng mang đi tiêu thất người toàn bộ thành người thủ hộ, bọn họ âm thầm người thủ hộ lê minh, người thủ hộ thế giới này. nếu là sớm biết làm sao? Lao giả cười khổ một tiếng. hội trưởng, một vị đại năng thấp giọng nói, giúp đỡ thần tinh học viện khôi phục, tại bọn họ trở về trước khi, đem ở đây hết thảy khôi phục nguyên dạng. hiện tại vấn đề, đã không phải là thần tinh học viện cùng ám ảnh hiệp hội. Lao giả khẽ lắc đầu, nhìn về phía người thủ hộ tiểu đội ly khai phương hướng, mà là giang hà cùng bạch dạng. hai từ kia, hy vọng hết thảy thuận lợi. lão giả âm thầm cầu khẩn, ngoại tộc, rốt cuộc là cái gì? không ai biết được ngay cả cùng ngoại tộc chống lại nhiều năm Việt trưởng cũng chỉ biết được ngoại tộc là một loại du đãng ở trên hư không ý chí cường đại đến mức nơi nào tới làm sao sinh ra bọn họ chỉ có thể suy đoán hiện nay đối ngoại tộc sở hữu miêu tả cũng đều là người thủ hộ tiểu đội một chút suy diễn đi ra bọn họ đường thật rất khó đi mà bật dạng, là bọn hắn hiện nay mới thôi ra mắt nhất thanh tỉnh một cái ngoại tộc cũng là bọn hắn hiện nay mới thôi ra mắt cường đại nhất ngoại tộc thậm chí còn tại nơi cái hầu từ bên trên có thể có thể từ trên người nàng đạt được càng nhiều tin tức lê minh quốc nào đó nghiên cứu khoa học căn cứ Người thủ hộ tiểu đội mọi người cùng Giang Hà đi tới nơi này nghiên cứu khoa học căn cứ sở hữu thần kinh ngành học học giả đã vào chỗ sở hữu dụng cụ đã chuẩn bị cho tốt lúc này đây bọn họ sẽ kiếm đo bạch dạ ý chí nếu như khả năng nói bọn họ sẽ phá hủy bạch dạ trước đây ý chí khiến bạch dạ hiện tại ý chí chủ đạo hết thảy khiến bạch dạ trở thành hiện tại bạch dạ không còn có khôi phục khả năng người không hối hận viện trưởng nhìn về phía bạch dạ hối hận trở thành ngoại tộc sao bạch dạ nghĩ vấn đề này rất trắng ngu vô luận ngoại tộc lực lượng cường đại ra sao vô luận nguyên bản thân phận nàng nhiều không dạy nổi cuối cùng là ngoại tộc A mà nàng chẳng bao giờ ấn tượng ngoại tộc a đã như vậy có cái gì đáng tiếc rất tốt viện trưởng khẽ gật đầu bắt đầu đi mọi người vào chỗ giang hà ở một bên nhìn bạch dạ nhìn về phía hắn mỉm cười biểu hiện bày bản thân rất tốt không cần lo lắng giang hà lại không hiểu đau lòng vì sao sẽ trở thành như vậy thật đáng chết ý chí hy vọng hết thảy thuận lợi a có thể sẽ không dễ viện trưởng dặn dò những thư kia khoa học gia, nàng ý chí so đỉnh cấp ngoại tộc mạnh hơn mười lần muốn gạt bỏ những thư kia ý chí phải hạ mánh liệt thuốc minh bạch vương tối nhìn ra bọn họ lo lắng hắn là lê minh quốc thần kinh ngành học học giả trong nhân tài kết xuất cũng là lần này hạng mục tổ trưởng qua nhiều năm như vậy hắn nhiệm vụ chỉ có một đó chính là nghiên cứu ngoại tộc yên tâm nếu như là cao cấp ngoại tộc hoặc là đỉnh cấp ngoại tộc nói chúng ta căn bản không dám làm cái này thí nghiệm bởi vì kết quả chỉ có một tất cả ý chí trước đây ký ức cùng ý chí bao quát hiện tại ngoại tộc cùng ý chí toàn bộ sẽ bị gạt bỏ bởi vì thần kinh dược tề quá mạnh mẽ vương tối cười khổ đây mới là bọn họ nghiên cứu vấn đề lớn nhất bọn họ dùng không biết được bao nhiêu năm nghiên cứu ra nhằm vào ngoại tộc thần kinh dược thể thế nhưng dược hiệu lại qua cương đại cương đại đến người bình thường căn bản không cách nào thừa thụ, cho dù là ngoại tộc, cho nên cái này thí nghiệm còn chẳng bao giờ thành công qua. bọn họ dùng hết hết thể thủ đoạn nỗ lực hạ thấp dược hiệu, căn bản vô dụng, thần kinh dược tề không giống với phổ thông dược tề, hạ thấp độ dày có thể, bọn họ kỹ thuật thủ đoạn căn bản không đủ lấy hạ thấp độ dày, mà cái gọi là thần kinh dược tề cũng không phải dược thể là thần kinh ẩn hóa nào đó thao tác. nói trắng ra là chính là kỹ thuật không được vị. mà bây giờ bạch dạ vừa mới bạo phát ý chí, vừa lúc là đỉnh cấp ngoại tộc mười lần, cho nên cái này dược tề tuyệt không sẽ đối bạch dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì nếu như thần kinh dược tề cùng bạch dạ ý chí hoàn mỹ trùng hợp nói, bạch dạ ẩn dấu ý chí sẽ bị triệt để gạt bỏ. mà nếu như bạch dạ ý chí còn muốn vượt qua thần kinh dược tề phạm vi, như vậy lưu lại những thứ kia ý chí, chính là lần này thí nghiệm chủ yếu mục đích. bọn họ muốn ổn định bạch dạ nguyên lai like ý chí thời điểm, lợi dụng khoa học thủ đoạn, một chút giúp đỡ bạch dạ tiêu trừ thí nghiệm sau lưu lại ý chí. một khi thí nghiệm thành công, bạch dạ cũng chỉ là bạch dạ, cũng đúng là bọn họ thứ nhất thành công thí nghiệm. hy vọng bạch dạ ẩn dấu ý chí sẽ không vượt qua nhiều lắm. vương tối hít sâu một hơi, bọn họ đang chuẩn bị thí nghiệm. bất quá, căn cứ bọn họ tính ra lần này thí nghiệm xác suất thành công cao tới chín thành duy nhất cần lo lắng vấn đề chính là lưu lại ý chí phải thanh lý sạch sẽ bắt đầu đi giang hà đám người lui về phía sau viện trưởng không đi cũng không dám đi tuy rằng thí nghiệm thất bại tỷ lệ rất thấp thế nhưng người thủ hộ tiểu đội phải tồn tại để ngừa bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh giang hà sau cùng nhìn bạch dạ nước mắt hai mắt đối diện chỉ có vô tận nhu tình nhất định muốn phá hủy những thứ kia ý chí giang hà chúc phúc ân bạch dạ khẽ gật đầu quét ngọn đen sáng lên thí nghiệm bắt đầu bạch dạ bị tiêm vào dược rơi vào mê man từng cái một kỳ quái thần kinh nguyên thiết bị vào chỗ tại bạch dạ bên cạnh vào chỗ chỉ là thí nghiệm đoạn mở đầu liền đợi chừng hơn nửa canh giờ thời gian mà lúc này dược hiệu dần dần phát huy tác dụng bạch dạ ý chí bắt đầu dần dần ngủ say kia ẩn dấu ý chí bắt đầu chậm dãi hiện lên bắt đầu rồi mọi người ngừng thở bọn họ biết được đây là nhất thời khắc trọng yếu kế tiếp bọn họ đem tiêm vào thần kinh dược tề đem tiên nổi lên ẩn dấu ý chí phá hủy mặc dù bọn hắn không biết được kia ẩn dấu ý chí đến cùng có nhiều mạnh mẽ dược tề chuẩn bị vào chỗ thuật hậu thanh lý thiết bị chuẩn bị vào chỗ tỉnh lại dược tề chuẩn bị. Vào chỗ, sở hữu hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Dựa theo thí nghiệm bước, chỉ cần thả ra thần kinh dược tề mới có thể ẩn dấu ý chí sau khi, liền muốn tỉnh lại bạch dạ ý chí, để cho nàng phụ trợ, hết thảy thanh lý vài thứ kia. Bắt đầu. Suy, thần kinh dược tề tiêm vào. Oen, một bó dược tề tiêm vào, giống như trong chảo dầu nhỏ vào giọt nước mưa. Ý thức hải trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, đây là thần kinh dược tề cùng ẩn dấu ý chí chiến đấu, nếu như kế hoạch không sai nói, chắc là hai người đồng quy vô tận. Hoặc là ẩn dấu ý chí hơi có lưu lại thí nghiệm số liệu dự đánh giá cũng không có quá lớn xuất nhập nhưng mà đang ở thần kinh dược tề tiêm vào trong nháy mắt một màn kinh người xuất hiện nguyên bản ẩn nút thần dấu ý chí tại thần kinh dược tề tiêm vào sau khi trong nháy mắt bạo phát đáng sợ kia ý chí trong nháy mắt hiện lên bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm đây là không tốt vương tôi sắc mặt đại biến quy một chương 379, thức tỉnh bạch dạng chương 379, thức tỉnh bạch dạng chuyện gì xảy ra giang hà đám người cũng là tâm thần chấn động mấy liệt cái này vừa mới bắt đầu liền đã xảy ra chuyện đáng chết vương mông sắc mặt tái xanh là thí nghiệm số liệu không sai ý chí thể tích dự đánh giá cũng không sai thần kinh dược tề số lượng cùng ẩn dấu ý chí số liệu cũng là cực kỳ gần nhưng mà chất lượng không đúng sơ cấp ngoại tộc trung cấp ngoại tộc cao cấp ngoại tộc thậm chí đỉnh cấp ngoại tộc ý chí đối lập cùng đơn vị chất lượng đều là giống nhau duy trì có thể tích vô cùng kinh ngạc thế nhưng cái ý này chí chất lượng quá mạnh mẽ sở hữu khoa học gia sắc mặt đại biến cái này căn bản là cây bông cùng sắt phân biệt A. đồng dạng thể tích cây bông cùng sắt đó là biển một dạng trên người bọn họ lại có thể dự định cầm tiêu diệt cây bông đoàn loại này xóa tung ý chí đối chống lại kia sắt thép thông thường ý chí, quả thực buồn cười. Làm sao biết? Sở hữu khoa học ra mặt như màu đất, năng ý chí phẩm chất làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Coi như là là một đỉnh cấp ngoại tộc cũng không có mạnh mẽ như vậy ý chí a? Vô anh, vô anh, anh, ý chí và thần kinh dược tề còn đang chiến đấu. Trở lại một bó. Vương Mông cắn răng, chúng ta không cách nào thu nhỏ lại dược tề, thế nhưng có thể thêm nữa thêm. Là nếu bạch dạ ý chí mạnh, vậy tiếp tục tăng thêm, thẳng đến có thể tiêu diệt Sở hữu giật giấu ý chí mới thôi. Cái này cũng là bọn hắn hiện nay biện pháp duy nhất. Suy suy một chi nhánh dược tề bị tiêm vào. kia tầm thường ngoại tộc căn bản không cách nào thừa thụ dược tề lúc này lấy một loại khủng bố số lượng bán bảo rộng lượng năng lượng dũng mãnh vào, nỗ lực tiêu diệt bạch dạ ẩn dấu ý chí Và anh, một hồi đại chiến bạo phát bạch dạ ý thức hải đó là một hồi kinh tiên chiến đấu nhưng mà không ngờ là vô luận thần kinh dược tề số lượng cường đại dừng nào tới gần kia ẩn dấu ý chí sau đều trong nháy mắt tăng hân dã cái này căn bản không phải một cái cấp bậc giao phong đồng quy vô tận không thậm chí không có đối với ẩn dấu ý chí tạo thành một chút xíu thương tổn mà bởi vì thần kinh dược tề kích thích tiên nguyên bản ẩn dấu ý chí bắt đầu chậm rãi hồi phục một cổ lực lượng đáng sợ sinh ra quét ngang toàn bộ phòng thí nghiệm vê anh phòng thí nghiệm tan vỡ sở hữu ngọn đèn lóe ra sau khi nổ tung đáng sợ năng lượng tại phòng thí nghiệm quanh quần. không tốt viện trưởng sắc mặt đại biến chuẩn bị chiến tranh thí nghiệm thất bại bạch dạ ẩn dấu ý chí vượt quá mọi người ngoài tưởng tượng cương đại đến thái quá bọn họ cái gọi là thần kinh dược tề tại nơi loại ý chí trước mặt căn bản là một chuyện tiếu lông vê anh anh lực lượng đáng sợ sạch đi Viện trưởng cùng người thủ hộ tiểu đội xuất thủ, nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, người thủ hộ tiểu đội liền bay rất ra ngoài. Mọi người, trọng thương. Phúc. Viện trưởng hung hăng bị đụng vào trên tường, miệng phun tiên huyết. Người thủ hộ nghĩ tiểu đội những thứ kia cường đại đại năng, lúc này càng bị thương thật nặng, căn bản không cách nào nhúc đích. Đây là bạch dạ lực lượng, dù cho vẹn vẹn một cái trước mắt. Suy suy. Bên trong phòng thí nghiệm, bị phá hủy đồ điện lóe ra nhàn nhạt tia lửa, những nhân viên khoa nghiên kia càng sớm liền chết ngất. Hỏa quang chiếu xuống, chỉ có bạch dạ băng lênh khuôn mặt. xong mọi người trong lòng lạnh lẽo. Bạch dạ thức tỉnh. Không, chuẩn xác hơn nói là bạch dạ tiềm thức thức tỉnh, cái kia chân chính bạch dạ. Cái kia ngoại tộc, cái kia thuộc về ngoại tộc ý chí, bạch dạ đến cùng rất mạnh. Không ai biết được. Nàng một cái ý niệm trong đầu, ở đây tất cả mọi người trọng thương. Đây căn bản vậy thì không phải là một cái cấp bậc tính toán, đây là ngoại tộc lực lượng sao? Mọi người tuyệt vọng. Viện trưởng thống khổ nhắm mắt lại. Quả nhiên, lại là như vậy sao? Mỗi một lần, mỗi một lần cho rằng có thể cứu được thời điểm, kết quả đều biết như vậy. Lẽ nào, năm đó 600 vạn bi kịch, lại muốn tái diễn một lần sao? Không lúc đầu nữ nhi chỉ là đỉnh cấp ngoại tộc mà bây giờ bạch dạ nếu như nàng xuất thủ nói đâu chỉ 600 vạn 6.000 vạn cũng không dừng a suy suy đồ điện kia lửa lắp bắp thí nghiệm trên này bạch dạ chậm rãi làm dâng lên chân mày có chút thống khổ hiển nhiên tại thích hướng cùng nhớ lại cái gì trên người nàng quấn vòng quanh từng cái phủ văn xiềng xích đó là đối với nàng phong ấn còn có chính cô ta phong ấn ách bạch dạ nỗ lực giơ cổ tay lên lại cảm giác được kịch liệt thống khổ nàng lực lượng bị phong ấn vừa mới bạo phát chỉ là kia ý chí bị thần kinh nguyên kích thích mà bạo phát lực lượng nàng chân chính lực lượng bị chính cô ta phong ấn thì ra là thế viện trưởng mừng rỡ đúng rồi bạch dạ ẩn dấu ý chí thức tỉnh rồi nàng ký ức dung hợp thế nhưng trước khi bạch dạ vì phòng ngừa loại vấn đề này đã đem bản thân lực lượng phong ấn hiện tại bạch dạ căn bản là cái người bình thường nàng cương thịnh trở lại cũng chỉ là một người bình thường giết nàng chỉ cần giết nàng hết thảy liền giải quyết rồi viện trưởng mừng rỡ hắn nỗ lực đứng lên nhưng mà còn không có nhúc nhích rồi lại té xuống bị kia lực lượng đáng sợ đảo qua bọn họ tất cả lực lượng đều bị phá hủy đừng nói đi giết bạch dạ tính là đi vài bước đều rất chắc trở mà lúc này giang hà có chút thống khổ từ dưới đất bỏ dậy giang hà mọi người khiếp sợ nhìn hắn chẳng ai nghĩ tới lúc này giang hà lại còn năng động giang hà xoa xoa vai sở hữu nghiên cứu khoa học nhân viên đều chết ngất sở hữu người thủ hộ tiểu đội đều thiệt hại nặng thế nhưng duy trì có hắn không có việc gì bởi vì bạch dạ cổ lực lượng kia vốn là đối với hắn vô hiệu vừa mới rồi ngã xuống càng nhiều là bị lực đánh vào lượng té xuống hắn hoàn hảo không tổn hao gì giang hà viện trưởng mừng rỡ giang hà còn có thể động Ha ha ha, Giang Hà còn có thể động. Mau, Giang Hà, giết nàng. Nàng đã không phải là Bạch Dạ, giết nàng, vì Bạch Dạ báo thủ. Viện trưởng giống giận. Giang Hà đứng lên, từng bước đi ra phía trước. Thí nghiệm trên này, Bạch Dạ chính ngồi ở chỗ kia, một đôi long lanh đôi mắt nhìn hắn, trước sau như một bình hận, còn có nhẹ nhẹ lưu tình. Bạch Dạ, Giang Hà nếm thử kêu một tiếng, "Là ta." Bạch Dạ cười cười, trước sau như một. "Giang Hà, không nên tin nàng." Viện trưởng chất quát, "Nàng không phải là Bạch Dạ a, không nên bị mê hoặc, ngoại tộc Ngụy chẳng a, ngươi nhanh như vậy liền đã quên." nàng mới vừa rồi là thật thức tỉnh rồi a những thứ kêu ý chí dung hợp ngươi đều tận mắt đến rồi a bạch dạ bị nàng cắn nuốt nàng đã khôi phục chân chính mình viện trưởng thật sâu kinh sợ điên cùng nói hắn sợ nếu như giang hà ngu xuẩn bị mị hoặc hắn nói cho ta biết ngươi khôi phục nhớ giang hà nhìn bạch dạ ân bạch dạ khẽ gật đầu a giang hà bỗng nhiên ngơ ngẩn lại có thể thừa nhận ngay cả một mực giống giận muốn giết bạch dạ viện trưởng cũng ngây ngẩn cả người bạch dạ lại có thể thừa nhận bản thân ký ức khôi phục hai cái ký ức dung hợp cái này người thật khôi phục nhớ giang hà khiếp sợ ân sở hữu bạch dạng nghèo đầu suy nghĩ một chút sở hữu sở hữu giang hà lặp lại một câu viện trưởng càng ngược hít một hơi lãnh khí sở hữu bao quát bạch dạ lực lượng sao ân tuy rằng cùng viện trưởng đại nhân suy đoán có một bộ phận xuất nhập bất quá ký ức xác thực khôi phục bạch dạ gật đầu ngoại trừ lực lượng cần chậm rãi khôi phục ở ngoài ký ức đã dung hợp bao quát trước đây còn có ta sứ mệnh sứ mệnh mọi người tâm thần chấn động sở hữu ngoại tộc sứ mệnh đều là triệu hoán đồng loại kia bạch dạng kia sáu vạn sinh linh giang hà viện trưởng kinh hô sứ mệnh sao giang hà nhìn về phía bạch dạ dĩ vãng tuy rằng bạch dạ luôn luôn rất bình tĩnh rất bình tĩnh thế nhưng trong mắt nàng thỉnh thoảng luôn luôn hiện lên một tia hoang mang bởi vì nàng hoàn toàn không biết mình tồn tại ý nghĩa mà bây giờ hắn lần đầu tiên thấy bạch dạ ánh mắt là như vậy sáng sủa, kinh người như vậy đẹp ngươi lai like. đây mới thực sự là bạch dạ sao mà giờ khác này bạch dạ khí tức cũng dần dần phát sinh một ít biến hóa vậy làm cho lòng người động khiến giang hà cảm thụ được một cổ đặc biệt mị lực ngươi sứ mệnh là cái gì giang hà hỏi triệu hoán đồng loại sao không phải là bạch dạ suy nghĩ một chút lắc đầu nói ta sứ mệnh là cái gì không thể nói ra được bởi vì sẽ một lời thành sớm giang hà không nên tin nàng viện trường lo lắng điên quần quát nàng là ngoại tộc A. cao cấp nhất ngoại tộc không nên bị nàng mê hoặc giết nàng mau giết nàng quét giang hà cầm lấy một vị người thủ hộ vũ khí đó là một cây truy thủ ta nên làm cái gì bây giờ giang hà nhắm mắt lại giết người sao giết bạch dạ sao một cái đã khôi phục ký ức bạch dạ còn là nàng sao giang hà muốn để cho mình tìm được bạch dạ bị tiêu diệt tin tức nhưng khi nhìn đến vẫn là cái kia bạch dạ vẫn như cũng vậy bình tĩnh ngoại trừ càng thêm động nhân bạch dạ vẫn là bạch dạ ngay cả khôi phục ký ức nàng cũng còn là bạch dạ a muốn giết ta sao bạch dạ nhìn hắn trùy thủ trong tay ta không biết được ngươi cứ nói đi giang hà nhìn nàng nếu như là trước khi bạch dạ nhất định sẽ nói cho giang hà động thủ đi giết ta hắn hy vọng nghe được một dạng nói bởi vì này nói rõ bạch dạ vẫn như cũng là bạch dạ vẫn như cũng là cái kia vĩnh viên thản nhiên thế nhưng nội tâm thiện lương bạch dạ ta biết được ngươi nghĩ nghe cái gì ta cũng biết nếu như ta nói cho ngươi giết ta ngươi chắc chắn sẽ không động thủ đúng không bạch dạ cười cười ta biết được như vậy ngươi biết bông, thế nhưng ta sẽ không đối với ngươi nói dối ta nghĩ muốn trả lời ngươi là ta hy vọng ngươi đừng có giết ta vì sao giang hà ánh mắt nhìn chăm chú bạch dạ nếu biết được nói ra câu nói kêu bản thân biết buông tha nàng vì sao không nói bởi vì ta sứ mệnh ta phải đi hoàn thành nó bạch dạ nhìn về phía giang hà nếu ký ức đã thức tỉnh có ít thứ ta liền muốn hoàn thành nó bằng không nói sẽ có rất lớn phiền phức. ngươi khiến ta tin tưởng ngươi giang hà cười nhạt ta không biết được cái này ngươi tới quyết định bạch dạ nhìn giang hà thản như cười bởi vì ta tin tưởng ngươi giang hà trong tay nắm bắt trùy thủ chặt hơn giang hà viện trưởng gian nan đứng lên nhưng căn bản nhúc ních không được giết nàng nàng đều nói phải hoàn thành sứ mệnh a giết nàng a đây là duy nhất cơ hội đây là duy nhất cơ hội a viện trưởng vô cùng đau đớn thật không giang hà dơ lên trùy thủ trong tay trước mắt bạch dạ vẫn là như vậy dáng tươi cười quét giang hà trùy thủ trong tay vung xuống hết thảy kết thúc a rs canh thứ tư q một chương ba toàn dân thẩm phán chương ba toàn dân thẩm phán làm một tiếng thanh thúy minh vang bạch dạ bên cạnh xiềng xích bị giang hà trực tiếp chém đứt sở hữu xiềng xích ngay lập tức văng tung tóe bạch dạ xung quanh lóe ra nhàn nhạt quang hoa tại lực lượng cường đại dưới sự thúc giục bạch dạ tự mình phong ấn giải trừ giang hà viện trưởng kinh ngạc đến ngây người hắn thế nào cũng không nghĩ ra giang hà lại có thể làm ra loại này tuyệt chọn ngươi điên rồi ngươi biết hại chết mọi người viện trưởng giống giận thật không giang hà hít sâu một hơi không để ý đến hắn mà là nhìn về phía bạch dạ ta từng nói qua ngay cả cùng thiên hạ bởi vì địch ta cũng muốn đứng ở bên cạnh ngươi hiện tại ta làm xong rồi Giang Hà chặt đứt sở hữu xiềng xích, vô lực ngồi xuống, dựa vào thí nghiệm đài. "Đi thôi, rời đi nơi này, nữa cũng không muốn về tới." Giang Hà thống khổ nhắm mắt lại. "Sai lầm rồi sao?" "Không, không sai, bởi vì nàng là Bạch Dạ. Hơn 10 năm trước, phụ thân làm ra đồng dạng quyết định, cùng hắn người trong thiên hạ là địch, lại tình nguyện đứng ở bên cạnh mình. Nếu như phụ thân lúc đó mềm yếu một tia, chỉ sợ hắn đã chết. Mà bây giờ, hắn làm ra một dạng tuyệt chọn. Cha, con trai ngươi làm đúng sao?" Giang Hà trong lòng hỏi, mà lúc này, Bạch Dạ trên người xiển xích tiêu thất phong ấn giải trừ nàng đi xuống thí nghiệm đài vậy suy nhược nhìn tựa hồ tùy thời có thể sẽ rồi ngã xuống hình dạng thế nhưng không ai dám xem nhẹ nàng ai cũng biết cái này thân thể nho nhỏ trong ẩn chứa trong lực lượng kinh người bạch dạ đối diện giang hà trong mắt vẫn như cũ vậy nu tỉnh. bạch dạ tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy giang hà đợi dài hết thảy ta sẽ trở về đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết sở hữu hết thảy quét bạch dạ xoay người rời đi bóng trắng nói ra bên trong phòng thí nghiệm khôi phục bình tĩnh ông ngọn đèn trước mắt sáng sửa mấy cái không hư hao ngọn đèn chiếu sáng. Bên trong phòng thí nghiệm điện lực lần nữa khôi phục bình thường. A a a a a a a. a, a, a, a. Viện trưởng phẫn nộ một quyền đánh vào mặt đất, chỉ là hắn lúc này thân thể, làm như vậy chỉ là để cho mình càng thêm thiệt hại nặng, trên nắm tay tiên huyết đầm địa. Ngu Xuân, Ngu xuẩn. Ngu Xuân. Viện trưởng khí mang to, Giang hạ một cái quyết định, hầu như đem nhân loại chỉ nửa bước đưa nhập địa ngục. Điện lực khôi phục, cảnh báo vang lên, cứu viện rất nhanh chạy tới, thân thể khôi phục dược tế tiêm vào, mọi người tuy rằng lực lượng chưa có trở về phục, thế nhưng trên thân thể ngoại thương đều khôi phục như lúc ban đầu. Viện trưởng mãnh liệt đem Giang Hà bắt lại, gầm nhẹ nói: Ngươi biết ngươi làm cái gì? Ta biết được. Giang Hà vô lực nói: Ngươi. Viện trưởng trong tay nhàn nhạt rực rỡ lói ra, đó là trạng thái tợ lạc ít ma lực lượng, kia lực lượng kinh khủng, đối với Giang Hà bình xuống, hầu như sẽ rách thương khung. Đây chính là trạng thái tợ lạc ít ma một kích, dù cho chỉ là yếu ớt một kích, cũng tuyệt không phải Giang Hà có thể thừa thụ. Giang Hà nhắm mắt lại, muốn chết. Hắn biết được, lúc này đây, sợ rằng không ai có thể cứu hắn, chỉ là, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ dứt khoát Bởi vì nàng là bạch dạ, bởi vì. Đây là hắn tự lựa chọn. Quét. Công kích đáng sợ hạ xuống. Lực lượng kia mang vào đến xương gió lạnh khiến Giang Hà trên mặt đâm làm đau, nhưng mà, không ngờ là, quyền kia đầu cuối cùng tại trước người mình tỉnh. Viện trưởng, ngừng. Giang Hà mở mắt, thấy là một trương vặn vẹo khuôn mặt. Kia tràn đầy sắc ý, hối hận, thống khổ và dã dượi biểu tình, hắn rất muốn giết Giang Hà, thế nhưng vừa không có hạ thủ, ánh mắt kia còn có đồng tình. Vì sao? Giang Hà mở miệng. Vì sao không giết hắn? Giết ngươi? Viện trưởng cười thảm, giết thế nào? Bởi vì ngươi cùng ta làm một dạng quyết định sao? Là một dạng quyết định viện trưởng thống khổ siết chặt nắm tay năm đó người thủ hộ muốn giết hắn nữ nhi thời điểm hắn không cũng giống như vậy như vậy sao hắn rõ ràng nhớ kỹ mỗi một cái chi tiết mỗi một cái hình ảnh giang hà cảm thụ hắn hiểu rất ừ. rõ chính là bởi vì hiểu rất rõ cho nên mới thống khổ bởi vì giang hà chỉ là làm cùng hắn một dạng quyết định a vì sao viện trưởng phẫn nộ vì sao ngươi muốn theo ta làm một dạng quyết định bởi vì chúng ta đều là người a giang hà buồn vô cớ là bởi vì là người bởi vì hữu tình bạch dạng ly khai mà chuyện này cũng không khả năng cứ như vậy kết thúc bởi vì giang hà để cho chạy không chỉ là cái đỉnh cấp ngoại tộc mà là cái kinh khủng hơn ngoại tộc một cái thậm chí không biết được cấp bậc gì ngoại tộc nàng cương đại lệnh mọi người kinh sợ nếu là nàng một ngày kia khôi phục lực lượng trở về ngu xuẩn đây là sở hữu đại năng đối giang hà đánh giá vô luận hắn đã làm nhiều ít công lao càng húng chi viện trưởng không hạ thủ thế nhưng người thủ hộ tiểu đội những người khác những thứ kia chính mắt thấy đây hết thể người không có khả năng buông tha giang hà người sai lầm do toàn bộ nhân loại quyết định một vị đại năng cố nên sát ý, ngươi biết bị nhốt lại, do thế giới này sở hữu biết được chân tướng người đến thẩm phán, đến cùng nên như thế nào xử phạt ngươi, ngươi sẽ là nhân loại tội nhân. thanh âm lệnh như băng đại biểu sau cùng cân nhắc quyết định. cùng ngày, giang hà bị nuốt, viện trưởng đưa tin tức cho sở hữu biết được chuyện này đại năng. một tuần lễ sau, tại thần tinh học viện hội nghị trung tâm cử hành thẩm phán hội nghị tới thẩm phán giang hà làm hết thảy. giờ khắc này, mọi người thu được tin tức, ám ảnh hiệp hội, vị lão giả kia nhìn trong tay tin tức buồn vô cớ thở dài, hai từ này, vì sao không phải là phải đi tới bước này? quá thiện lương quá ngây thơ cũng là tội quá cuối tuần thẩm phán hội nghị hắn tất nhiên muốn đi giang hà làm ra loại này quyết định cũng không có ngoài ngoài ý liệu của hắn bởi vì hắn quá rõ giang hà tính tình tuy rằng đây là tội quá chuẩn bị một chút cuối tuần đi gặp nghị trung tâm lão giả đối trợ lý nói hội trưởng chúng ta muốn cứu giang hà sao trợ lý hỏi cứu lão giả lắc đầu cứu sợ rằng không thể nào loại này tội nghiệt coi như là ám ảnh hiệp hội mọi người cầu tình chưa từng dùng lúc này đây tham gia hội nghị là lê minh quốc sở hữu biết được chuyện này người những thứ kia ẩn giấu cổ lão thế lực những thứ kia tà Những thứ kia nghiên cứu khoa học nhân viên phải cứu Giang Hà quá khó khăn. Vậy ngài đi. Trợ lý nghiêm túc cẩn thận hỏi. Bảo trụ một cái mạng. Lão giả nhìn về phía Viết Vương, thở dài. Lúc này đây, tốt nhất kết quả chính là Giang Hà bị cả đời giám sát, vĩnh viên vì nhân loại chủ tội, trở thành một tên nghiên cứu khoa học nhân viên hoặc là người thủ hộ, không có tiếng tâm gì kính dân bản thân tuổi già. Cái này là ta có thể nghĩ đến tốt nhất kết quả. Mà nếu như ngay cả cái này đều tranh thủ không được, lão giả khẽ lắc đầu. Lúc này đây, thật không ai có thể cứu Giang Hà. Nào đó nghiên cứu khoa học căn cứ giang tần yên lặng nhìn trong tay tư liệu thẩm phán hội nghị sao giang tần thở dài hai từ này cùng hắn quá giống cuối cùng vẫn đi tới bước này cái kêu kêu bạch dạ cô nương hắn đã biết là một hảo hải tử chỉ là ngoại tộc thứ này tổ trưởng trợ lý tiến đến đưa tư liệu một tổ nghiên cứu khoa học kết quả đã hoàn thành giúp ta chuẩn bị một chút giang tần chỉ chỉ trong tay tư liệu ngài muốn đích thân đi không trợ lý hỏi không ta đi cũng không thích hợp giang tần lắc đầu ta đi sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền thức thế nhưng có ít thứ hắn cũng cần gánh chịu người phái người đi tham gia hội nghị nếu như cuối cùng cho Giang Hà bị tội, đưa hắn đưa ta chỗ này, sau này để hắn vinh viên ở lại phòng thí nghiệm, lưu ở bên cạnh ta a, cái này có lẽ là tốt nhất kết quả a. Giang Tần nhìn về phía xa xa, chỗ đó là Thần Tinh Học Viện Phương Hướng. Sự tình chuyển đến bước này, ngoài mọi người ngoài ý liệu, không ai có thể dự liệu đến. Giang Tần cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên bản một lần ly Giang Tháp hành trình, lại có thể sẽ nháo thành như vậy. Hắn tin tưởng Nhi Tử không phải là ngoại tộc, cho nên căn bản không quan tâm, chỉ cần kiểm tra đo lường thành công, hết thể liền khôi phục bình thường. Thế nhưng hắn không nghĩ tới giang hà bên cạnh hải từ kia bạch dạ lại là ngoại tộc hơn nữa là từ không xuất hiện cấp ngoại tộc nghiệt duyên a một tiếng thở dài giang tần khẽ lắc đầu hắn rõ ràng thẩm phán hội nghị mở ra tất nhiên có quá nhiều người muốn trực tiếp định giang hà tử tội thế nhưng muốn động con của hắn đem tuần trước nghiên cứu thành công kia vài món vũ khí cho ta đều đi ra giang tần cười nhạt tổ trưởng trợ lực lau mồ hôi yên tâm chỉ là đồ dự bị giang tần thản nhiên nói nếu là hết thẻ công chính Giang Hà tự nhiên sẽ dùng một sinh bộ cứu, vô luận là người thủ hộ cũng tốt, trở thành khoa học gia cũng tốt, Giang Hà đều biết tận chức tận trách, cũng là đối toàn bộ Lê Minh Quốc tốt nhất tuyển chọn, thế nhưng nếu có những người này muốn trực tiếp phán hắn tử hình. Ha ha. Giang Tần chỉ là cười nhạt. Trợ lý nhịn không được xoa một chút mồ hôi, tổ trưởng tính tình thật là càng lúc càng lớn a. Mà lúc này, Lê Minh Quốc, vô số người thu được phần này thẩm phán hội nghị thông báo, có người phẫn nộ, có người thích hận, có người sát ý tận trời, có người đồng bệnh tương liên, sở hữu biết được ngoại tộc người, đều biết ngoại tộc đáng sợ ngoại tộc vốn cũng không nên thường nhân có thể tiếp xúc trên lý thuyết chỉ có người thủ hộ mới có tư cách biết được ngoại tộc tồn tại nhưng mà qua nhiều năm như vậy luôn luôn một số người bên cạnh xuất hiện ngoại tộc sau biết được chân tướng những người bình thường kia trực tiếp gạt bỏ ký ức là được thế nhưng nếu là đại năng cùng loại viện trưởng như vậy liền trở thành biết được chân tướng người cho nên những người này trong có một bộ phận người nhà cũng từng là ngoại tộc bọn họ hiểu rất rõ giang hà cảm thụ. mà cũng có rất nhiều người là bởi vì người nhà bị ngoại tộc giết chết mà tiến vào cái vòng này đối ngoại tộc tràn ngập sát ý để cho chạy ngoại tộc giang hà càng tội ác tại trời mà những người này tất cả đều là đại năng cuối tuần thẩm phán hội nghị chỉ sợ sẽ không bình tĩnh một tuần thời gian trôi qua rất nhanh lê minh quốc hết thể như cũ thần tinh học viện lúc đầu sự tình đối với người bình thường tới nói chính là một hồi trò khôi hài qua sau khi liền khôi phục lại bình tĩnh học sinh cứ theo lệ thường đi học Lao sư cứ theo lệ thường giảng bài chỉ là bởi vì người nào đó tồn tại thần tinh học viện giáo sư thông báo tuyển dụng tin tức rõ ràng gia tăng rồi mà giờ khắc này không ai biết được thần tinh học viện hội nghị trung tâm vô số đại năng đã lặng yên hàng lâm lớn nhất từ trước tới nay thẩm phán hội nghị gần bắt đầu Đoét, cầu vệ tháng Cầu đạn. A a a a a, Đặt thật là ít không nhúc nhích được à, tiểu đồng bọn đám mau tới khởi điểm quét một sóng đạn. 8. Quy 1 chương 381, cuối cùng phán quyết. Chương 381, cuối cùng phán quyết. Thần tinh học viện. Thẩm phán hội nghị, chuẩn bị tổ chức. Đây là lần đầu tiên có người tội quá lớn đến cần Lê Minh quốc mọi người đi thẩm phán. Nếu không có bởi vì ngoại tộc tin tức không thể ra ánh sáng nhiều lắm, sợ rằng lúc này đây chính là toàn dân thẩm phán. Bất quá cũng trinh lệch không bao nhiêu, bởi vì nơi này đại năng, hầu như có thể đại biểu Lê Minh quốc sở hữu nhân loại. Loang xoàng hội nghị trung tâm đại môn mở ra hai cái người thủ hộ áp chứ giang hà đi bảo. thẩm phán hội nghị bắt đầu vô số đại năng từ lâu vào chỗ giang hà ngầm đầu tả hữu nhìn lại nếu không có bởi vì chuyện lần này hắn cũng không biết nguyên lai lê minh quốc lại có nhiều như vậy đại năng nhiều như vậy trạng thái bất tợ lại ít mạ cường giả giang hà ánh mắt nhìn về phía người trung quanh, ở bên trong thấy rất nhiều quen thuộc nhân vực chủ lý Phàm còn có cùng hắn mà đến lý đường trước vực chủ minh nhật còn có đi theo mà đến minh tính vân vân còn có vương hạo chu thiên đám người bọn họ đều là đi theo phụ thân mà đến hiển nhiên bởi vì giang hà tồn tại bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc đến ngoại tộc cái danh từ này mà đối với giang hà bọn họ chỉ có tiếng với không khác bởi vì nay một lần thật không có người có thể cứu vớt giang hà không người nào có thể cứu không người có thể cứu rất nhanh thẩm phán hội nghị bắt đầu mọi người bắt đầu đưa ra bản thân ý kiến những người khác có tư cách đầu phiếu mà số phiếu tối đa tuyển hạng đem quyết định giang hà sau cùng vận mệnh ta thứ nhất đề nghị giết không tha một vị đại năng đứng dậy lòng đầy căm phẫn nói phụ thân hắn đã từng bị ngoại tộc chém giết bởi vậy chịu ảnh hưởng lớn khổ tu trở thành người thủ hộ vì chém giết ngoại tộc mà nỗ lực hắn một sinh đều ở đây vì lê minh phấn đấu hắn tuyệt đối có tư cách nói ra những lời này ta tán thành tán thành rất nhiều người trực tiếp đầu ra quý giá của mình một phiếu mỗi người đều có thể tuyển chọn đưa ra ý kiến mới hoặc là tại đã có ý kiến thượng tăng một phiếu thoáng qua giữa giết không tha số phiếu lại có thể cao tới bốn o. có thể thấy được chư vị đại năng thái độ bất quá nhiều người hơn bảo trì tại quan vọng trạng thái bởi vì bọn họ rõ ràng có người còn chưa mở miệng ta tới nói hai câu a viện trưởng đứng lên chúng người thân sắc nghiêm túc lộ ra vẻ tôn kính vô luận thực lực mạnh yếu mọi người đối với vị này lê minh người thủ hộ đều vẫn duy trì tuyệt đối tôn kính bởi vì hắn không có tiếng tâm gì bảo hộ lê minh nhiều lắm năm chuyện này ta cũng có sai nếu là ta lúc đó quyết đoán chém giết bạch dạ cũng sẽ không dính dấp đến giang hà viện trưởng thở dài. đội trưởng ngài chỉ là muốn nếm thử rất tốt tiêu diệt ngoại tộc phương pháp nếu là bạch dạ có thể bởi vậy lột sắc cùng cứu trở về có thể sau này mọi người cũng sẽ không bởi vì người nhà vấn đề mà thống khổ đây là phải làm cũng là phải nếm thử ngài không có sai một vị người thủ hộ đội viên đứng ra ca ca hắn bị hiện giờ là ngoại tộc giết phụ mẫu hắn hạnh phúc một nhà tao nộ biến đổi lớn chỉ còn lại có chính hắn nếu là lúc đó có thể tiêu diệt ca ca trong cơ thể ẩn dấu ngoại tộc ý chí có thể hết thảy đều sẽ không xảy ra đáng tiếc không có nếu như ta biết được cho nên liên quan tới giang hà thẩm phán ta đề nghị viện trưởng nhìn về phía mọi người khiến giang hà trở thành người bảo vệ cả đời tiêu diệt ngoại tộc vì mình chỗ tội hắn một sinh đều dùng để vì mình trả nợ rất nhiều người nhịn không được mở mắt rất nhiều người nghĩ không ra viện trưởng lại có thể sẽ làm ra như vậy một cái quyết định chỗ tội trả nợ đều có thế nhưng nói cho cùng còn là muốn bảo trụ Giang Hà, viện trưởng lại muốn đảm bảo Giang Hà, vì sao? chẳng lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên sao? lúc đầu viện trưởng để cho chạy chỉ là đỉnh cấp ngoại tộc, hơn nữa mình giết nữ nhi mình chỗ tội, thế nhưng Giang Hà để cho chạy một cái không biết cấp bậc bệnh dạng. cái này có thể so sánh sao? quét vô số người theo đầu phiếu, nhưng mà chỉ có hai o, mặc dù viện trưởng là Lê Minh người bảo vệ, mặc dù hắn là bảo vệ người lĩnh, mặc dù hắn có không thể tưởng tượng nổi hy vọng, thế nhưng cùng hắn đầu phiếu chỉ có hai o, thậm chí không bằng vậy không biết danh đại năng tùy tiện hô lên một cái rất không tha. Lê Minh đại năng thái độ, có thể thấy được đúng. Ta ủng hộ ngươi." Ám Ảnh Hiệp Hội lão giảm mở miệng. Vô số người lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, lại là Ám Ảnh Hiệp Hội. Phải biết rằng, Ám Ảnh Hiệp Hội cùng Thần Tinh Học Viện luôn luôn đối lập, các loại không hợp, lúc này đây, tại Giang Hà vấn đề thượng, lại có thể trước đó chưa từng có thống nhất. Rất nhiều cùng Ám Ảnh Hiệp Hội có quan hệ đại năng nhộn nhịp đầu phiếu, ngay sau đó, cái tiêu tỷ lệ rất nỗ lực từ 2 hoai bỏ đến 28%, sau đó tính ở tại chỗ đó. Rất chậm, thật rất chậm. Mặc dù hai cái cũng không hài hòa đỉnh cấp thế lực liên hợp, cái tỷ lệ này vẫn như cũ cũng cao bất động. Muốn bảo trụ Giang Hà, rất khó. Phòng hợp không khí rất trầm buồn bực. Lý Đường, Chu Thiên, Vương Hạo những này đi theo mà đến Tiểu Niên khinh cũng không dám thở mạnh một chút, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Hà lại có thể đi tới bước này. Tại sao có thể như vậy? Lý Đường ở trong lòng cảm khái. Bọn họ lúc đầu thiết trí giao lưu tần suất còn đang, lúc này vẫn như cũ có thể giao lưu. Đây là hắn bản thân quyết định. Dù sao, Chu Thiên khẽ lắc đầu, đó là bạch dạng. Vì một cô nương dẫn huyết tán sao? Vương Hạo không thèm. Hắn đối loại chuyện này là nhất không thể lý giải. Không ngừng bởi vì, này chút Lý Đường lắc đầu, Giang Hà sự tình ta nghe phụ thân nói, càng nhiều là trách nhiệm à? Chuyện này bởi vì hắn mà ra, Bạch Dạ chỉ là bị vô tội liên lụy, hắn vốn làn nên phụ trách tới cùng. Đây mới là một người nam nhân nên làm. Lý Đường nhàn nhạt nói, cũng là Chu Thiên Tán thành. Minh Kính, Người tại sao không nói chuyện? Vương Hạo đống nhiên nhìn về phía xa xa, đối diện Minh Kính trong mắt lóe lên từng tầng một ánh sáng lạnh. Nói cái gì? Minh Kính thần sắc thản nhiên, Giang Hà a, Vương Hạo tự tiếu phi thiếu, hắn đến rồi loại tình trạng này, ngươi hẳn là rất vui vẻ a. Thật không? Minh Kính cười nhạt các ngươi không hiểu sao? hắn tính là phạm xuống tội lớn ngập trời, cũng có thể hấp dẫn mọi người lực chú ý, ngay cả chết, đều phải toàn quốc thẩm phán. ân, Lý Đường đống nhiên cảm giác có chút không đúng, Từ Minh Kính trong giọng nói đang tức giận ghen ghét đến mức, hắn lại có thể nghe ra một tia ước ao, ước ao Giang Hà. Minh Kính người này, Lý Đường Chu Thiên đám người lết nhau, không lên tiếng nữa, mà lúc này lại một cá nhân đứng ra biểu hiện bản thân ý kiến, Giang Hà trở thành người bảo vệ, quá mức tự do, đồng thời chúng ta không xác định Giang Hà đối mặt kế tiếp ngoại tộc thời điểm có hay không sẽ lần nữa làm ra đồng dạng quyết định. hắn vừa lên tới liền phê phán Giang Hà rất nhiều người thật sâu chấp nhận chết quá bưng lòng ta kiến nghị giang hà khiến trở thành căn cứ nghiên cứu khoa học nhân viên vì mình phạm xuống sai lầm chỗ tội không cho phép hắn ra ngoài hắn một sinh chỉ cho phép ở lại căn cứ vì quốc gia này làm ra không ký danh công hiến người này lòng đầy căm phẫn nói là tội ác tay trời cho nên phải hoàn lại đây là hắn đề nghị rất nhiều người bị nói cảm xúc dâng trào nhộn nhịp đi theo đầu phiếu thế nhưng có người lại ngay lập tức thanh tỉnh hoàn lại chỗ tội nói trắng ra là còn làm muốn bảo trụ giang hà a người này ngay từ đầu khiến mọi người cùng hắn cùng chung mối thủ dẫn đạo bọn họ tâm tình thật là đáng sợ mà lúc này một số người mới ý thức tới thân phận của hắn khoa học gia người này là một gã khoa học gia ngoại tộc nghiên cứu rất nhiều khoa học gia là toàn bộ hành trình tham dự bọn họ là có tư cách nhất đầu phiếu mà bây giờ bọn họ đầu ra quý giá của mình một phiếu giang hà trở thành nghiên cứu khoa học nhân viên mà lúc này nguyên bản giang hà trở thành người bảo vệ tỷ lệ cũng từ 28% mươi giảm mạnh đến một o hiện nhiên một đại bộ phận người đều là từ người bảo vệ phương hướng chuyển đến nghiên cứu khoa học nhân viên phương hướng trình thể tới nói từ hình bốn o Sống, bốn o. Đây là một hồi chiến tranh, một hồi Giang Hà sinh tử tồn vong chiến tranh. Mà lúc này, 66 tiếp theo tiếp theo những người khác cũng biểu hiện bản thân ý kiến, các loại lộn xộn lung tung đề nghị cũng lên tới, có người nghĩ Giang Hà muôn lần chết không chối tử, phải ngũ mã phân thây. Có người nghĩ Giang Hà phải vạn tiễn xuyên tâm lăng trì xử tử, cũng có người nghĩ Giang Hà vô tội thả ra. Thế nhưng những này đều có chút quá nhớ đương nhiên. Càng buồn cười là, Giang Hà mỗi ngày quỳ chỗ tội, lại còn có 2 phần phiếu. Các loại lộn xộn lung tung đầu phiếu chiếm cứ còn lại 18%, lại có mấy người giải rác ủng hộ còn có một chút thi khô giòn bỏ quyền không làm bất kỳ tuyển chọn đầu phiếu tỷ lệ vẫn ở chỗ cũ biến động mà viện trưởng cùng khoa học gia trải qua xác nhận cuối cùng trở thành người bảo vệ cùng trở thành nghiên cứu khoa học nhân viên chết chung sau khi lại có thể sắp nhập thành một cái giết không tha 42. 5% hai tội trở thành nghiên cứu khoa học nhân viên 42. 5% số liệu lại có thể tương tự như vậy vâng mọi người nhịn không được mở to hai mắt cái này đây là chẳng ai nghĩ tới một cái kết quả nguyên tưởng rằng giang hà là hẳn phải chết ai có thể nghĩ đến tại thần tinh học viện viện trưởng Ảm ảnh hiệp hội hội trưởng, khoa học gia đại biểu, cái này ba phương đại thế lực dưới ảnh hưởng, kết quả lại có thể gặp phải lớn như vậy nghị chuyển, lại là thế hòa. Đáng chết, lại có thể nhiều người như vậy ủng hộ Giang Hà. Hận, còn có mấy vị không có bỏ quyền. Mọi người ý thức được cái gì? Vội vội vàng vàng nhìn lại, mà lúc này như cũ không có đầu phiếu, chỉ có ba vị. Bọn họ ba vị đem quyết định kết quả cuối cùng. Ta đầu Giang Hà hẳn phải chết. Một vị đại năng rất nhanh biểu hiện tự xem pháp. Ta đầu Giang Hà chủ tội. Lại một vị đại năng lập tức đầu ra bản thân một phiếu. Còn lại chỉ có một người. Mọi người vô ý thức nhìn về phía người cuối cùng, sau cùng một vị không có đầu phiếu đại năng, nhất thời rất nhiều người trong lòng chợt lạnh bởi vì người kia rõ ràng là Minh Nhật. Minh Kính phụ thân, Minh đại khu tiền nhiệm vực chủ. Xong, nỗ lực bảo hộ Giang Hà người nhất thời trong lòng chợt lạnh. Minh Nhật, bọn họ tự nhiên biết được Minh Nhật cùng Giang Tần đơn đoán, cũng biết Minh Kính cùng Giang Tần mâu thuẫn, lúc đầu Minh Nhật tại Tịch tính chi xâm thiếu chút nữa một trường vỗ chết Giang Hà, hiện tại. A ha, những thứ kia đầu phiếu Giang Hà hẳn phải chết người hưng phấn không gì sánh được. Giang Hà xong, loại này rất rưởi, loại này tội nhân lại còn nghi tội. Buồn cười. Minh Nhật đứng dậy, nhất thời vô số ánh mắt xem ra. Ai cũng biết, hắn cái này một phiếu, đem quyết định kết quả cuối cùng. Mặc dù bọn hắn đã biết được kết quả. Lúc này, Minh Nhật thần sắc trầm ổn đứng dậy, thư không một điểm, đầu hạ bản thân một phiếu. Với anh, toàn trường kiếp sợ. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, bởi vì Minh Nhật đầu hạ kia một phiếu, bất ngờ đúng là chủ tội. Hắn lại muốn đảm bảo Giang Hà. Quy một chương 382, làm phản trong trầm mặc bạo phát. Chương ba làm phản trong chầm mặc bạo phát. Cái gì? Kết quả này, Minh Nhật điên rồi phải không? vô số người tức giận những thứ kia nguyên bản chờ mong giang hà hẳn phải chết người càng vô cùng phẫn nộ Mà tính là ủng hộ giang hà người lúc này cũng là vẻ mặt mờ mịt cái này minh nhật lại muốn đảm bảo giang hà cái này tình huống gì Dung động đây mới thực là động đất minh nhật một cái tuyển chọn khiến mọi người từ địa ngục đến rồi thiên đường cũng để cho vô số người từ thiên đường rơi xuống địa ngục kết quả này thật là ngay cả giang hà đều kinh ngạc lần đầu hắn một mực rất bình tĩnh đối với mình có thể phải bế tắc quả hắn tiếp thu thế nhưng minh nhật quyết định này ngay cả chính hắn đều kinh đến rồi người kia giang hà nhìn về phía minh nhật ánh mắt va chạm giang hà thấy được minh nhật ánh mắt tia trong thần sắc có các loại phức tạp tâm tình hận ý thống khổ phẫn nộ đồng tình sát ý vân vân các loại kỳ quái tâm tình hỗn hợp ở tại cùng nhau minh nhật ngươi quả thật không thay đổi có người phẫn nộ hỏi có đúng hay không đầu sai rồi có người hỏi mà lúc này minh nhật chỉ là nhàn nhạt nói không thay đổi Với anh mọi người sợ hãi không thay đổi mà lúc này thẩm phán hội nghị kết quả cố định giang hà chuộc tội tuyển hạ lấy yếu đất ưu thế thắng được, mà cuối cùng Giang Hà đem trở thành nghiên cứu khoa học căn cứ một gã nghiên cứu khoa học nhân viên, cả đời ở lại căn cứ, cả đời chủ tội, dùng bản thân một sinh đi vì quốc gia nỗ lực, cái này chính là Giang Hà phán quyết. hô, Giang Hà thở vào một hơi thở, hắn còn sống sao? Thẩm phán hoàn thành, viện trưởng nhàn nhạt thanh âm vang lên, đây là sở hữu đại năng thẩm phán kết quả, cũng là mọi người chúng ta cộng đồng quyết định, ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng kết quả này, bạn không nói, lần sau thẩm phán ta đem độc tài. với anh, mọi người trong lòng khe run, độc tài là hắn có cái quyền lợi này viện trưởng là lê minh người bảo vệ tại ngoại tộc xử lý thượng hắn có tuyệt đối quyền uy chỉ bất quá hắn biết được có một số việc phải lê minh mọi người để giải quyết cho nên hắn làm thế nhưng nếu như những người này không tôn trọng kết quả này toàn dân thẩm phán liền trở nên không có chút ý nghĩa nào sau này hắn thậm chí sẽ không thông báo những người này trực tiếp làm ra quyết định cái này chính là độc tài phòng hợp những thứ kia trong lòng không cam lòng người hành quân lặng lẽ bọn họ biết được trong sân trường nói như vậy thời điểm không ai còn dám chất ngỗ nghịch thẩm phán kết quả toàn dân thẩm phán chính thức kết thúc giang hà sống dù cho sau này không còn có tự do, quét mọi người đứng dậy. hai gã người thủ hộ áp chứ Giang Hà chuẩn bị đi trở về. nhưng mà vừa lúc đó một thanh âm nhàn nhạt bay tới, cái này thẩm phán kết quả ta không phục. quét đó là đương nhiên thanh âm vang vọng vật tiêu vang ở mọi người bên thay tất cả mọi người nghe được. ai viện trưởng ánh mắt ngưng tụ ở đây cũng là lớn có thể loại này truyền âm kỹ xảo không có khả năng giấu giếm được bọn họ rất nhanh bọn họ liền theo thanh âm đầu nguồn tìm được người nói chuyện nhất thời khiếp sợ bởi vì kia mở miệng người bất ngờ đúng là Minh kính làm cái gì mọi người vẻ mặt một bức tình huống gì? đầu tiên là Minh Nhật phản bội, sau đó lại là Minh Kính làm loạn, cái này hai cha con đến cùng đang làm cái gì? Minh Kính, Minh Nhật thần sắc nghiêm khắc, Minh Kính không để ý đến hắn, mà là từng bước đi tới giữa sân, đi tới phòng hợp trung ương nhất, viện trưởng. hắn ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng, kết quả này, ta không phục, ngươi không phục thì như thế nào? Viện trưởng lạnh lùng nhìn hắn, Minh Kính, cảnh giới này người trẻ tuổi, căn bản không tư cách nói chuyện với hắn, bởi vì căn bản không phải một cái mức độ người. Nếu là Minh Kính phụ thân mở miệng, có thể viện trưởng còn có thể để ý tới một hai, ta không phục, tự nhiên muốn phản kháng. Minh kính nợ nụ cười. Minh kính, trở về. Minh nhật trong mắt nhiều một tia hàn quang, lần nữa nghiêm khắc mở miệng. a, Minh kính tự dễ cười. Và anh, Minh nhật trong nháy mắt xuất thủ, muốn trả hồi Minh kính. nhưng mà, người xác định. Minh kính trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái nũ bạch sắc dụng cụ, mặt trên lóe ra đẹp đẽ làm quang, tự thiếu phi thiếu. phụ thân, người đoán nó nát sẽ phát sinh cái gì? mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. đó là không gian định vị máy, hơn nữa còn là cơ trạm định vị máy một cái ẩn chứa khủng bố không gian năng lượng đồ vật, vật ấy một khi bị phá hủy, sẽ thả ra cực kỳ cường đại không gian trí lực, toàn bộ bên trong phòng hợp tất cả mọi người sẽ bị làn đến. Bọn họ những này đại năng tự nhiên không có việc gì, thế nhưng những thứ kia đi theo mà đến hại tử, không ai có thể chạy trốn. Lý Đường, Vương Hảo, Giang Hà, vân vân. Rất nhiều người. Ngươi lại dám trộm ta đồ vật? Minh Nhật tức giận vô cùng phản cười. Ân, ta trộm. Minh Kính cười cười. Người này điên rồi. Đây là mọi người ý niệm. Minh tính người nào? Tính cách lâm trầm thế nhưng rất nỗ lực, nhất tâm muốn leo đến càng cao. Giả tâm bừng bừng muốn chứng minh bản thân, muốn tại trước mặt phụ thân biểu hiện mình. Mà thân là phụ thân minh nhật, đối với hắn càng phi thường nghiêm khắc. Thế nhưng hiện tại, hiện tại ta có nói nói quyền lực sao? Minh kính thẳng nhiên cười. Như vậy, Giang Hà, ngồi xuống chúng ta tâm sự. Minh kính nhìn về phía Giang Hà, tốt. Giang Hà không sao cả, trở lại giữa sân. Quét. Hai cái ghế đột nhiên xuất hiện, hai người ngồi xuống. Không ít đại năng ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Viện trưởng, hội trưởng đám người là vì bảo hộ Giang Hà, bảo hộ Lý Đường những người đó thế nhưng cái này cần tuyệt đại đa số đại năng quan hệ không lớn, bọn họ lưu lại cũng là yếu kỳ. thật là đã lâu không đụng tới thú vị như vậy chuyện. phụ tử phản bội sao? ngươi muốn hỏi cái gì? Giang Hải nuzznuzz bay tâm sự. Thuận tiện nhìn ngươi có cái gì ba đầu sáu tay, có thể người nhiều như vậy chú ý ngươi. Minh kính trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, trên người ngươi tựa hồ có nào đó quan hoàn, khiến mọi người tại lực chú ý đều đặt ở trên người ngươi. cho nên ta thường xuyên bị giết. Giang Hà tự dễ ước, nếu như loại này quang hoàn thật tồn tại, hắn thả rằng không muốn, bị giết cũng là một loại vinh quang. Minh kính bỗng nhiên mở miệng. Tịch tính chi xâm, vốn là ta thành danh chiến, ngươi lại bởi vậy dưng danh, ta dùng hết hết thảy thủ đoạn cho ngươi tinh diệu phế bỏ, nhưng mà thi vào trường cao đẳng thời điểm, ngươi vẫn như cũ thành đệ nhất. Chu Thiên rất nhiều tính toán, Lý Đường Bảo lưu nhiều như vậy thực lực, cũng chỉ là bởi vì ngươi. Vô luận thành bại, từ ngươi xuất hiện thời điểm, ngươi đã bị chú ý tới. Mà ta? Minh Kính trong mắt lóe lên lướt một cái không cam lòng, không có người sẽ lưu ý ta. Chu Thiên sẽ không lưu ý ta, Lý Đường sẽ không lưu ý ta, Sở Hữu cùng cảnh giới người, cũng sẽ không lưu ý ta. Minh Kính tên này, tựa hồ vĩnh viễn chỉ là một phối hợp diễn. Ta thật rất không cam tâm vì sao? vì sao thời đại này ta không thể trở thành vai chính? vì sao cha ta không chịu nhìn hơn ta lướt mắt? ta rất phẫn nộ, cho nên ta rất nỗ lực vì bỏ càng cao. ta biết được hắn ánh mắt cao, cho nên ta càng nỗ lực. ta cả đời này đều rất nghe lời vì đạt được phụ thân yêu cầu. thế nhưng người biết không? đoạn thời gian trước ta tinh diệu khôi phục thực lực lần nữa để thắng, ta thấy được rất nhiều thứ. tỉ như mẹ ngươi. quét. giang hà trong mắt quang hoa nỡ rộ, ngươi muốn nói cái gì? nói cái gì? minh kính cười có chút khổ sở. ta có thể nói cái gì? ngươi biết ta từ nơi này thấy sao? từ ba ta chỗ đó cũng liền khi đó ta vừa mới vừa biết được nguyên lai like ở trong lòng hắn đối với ngươi quan tâm lại có thể vượt qua xa ta vẹn vẹn bởi vì ngươi là nàng nhi tử hắn lúc đầu giết ngươi không phải là bởi vì ta là hắn nghĩ đến ngươi sinh ra hại chết nàng hôm nay hắn ngừng tay cũng không phải là bởi vì ta mà là bởi vì hắn thấy được chân tướng biết được năm đó sự kiện kia cùng ngươi không quan hệ mà hắn đảm bảo ngươi là bởi vì ngươi là nàng con trai duy nhất ha ha ha ha ha ha ha ha có cảm giác hay không rất buồn cười minh kính điên cuồng cười mọi người bừng tỉnh nguyên lai like dĩ nhiên là vì vậy Mọi người vô ý thức nhìn lại, quả nhiên, Minh Nhật sắc mặt đã hắng giọng, hiển nhiên trong lòng sự tình bị vật trần, khiến hắn chân chính phẫn nộ rồi. 18 năm, chỉnh lại 18 năm, ta chính là một cái bỗ ngẫu. Ta dựa theo hắn muốn cầu hết thể đi nỗ lực, cuối cùng lại không chiếm được có bất kỳ chú ý gì. Nếu không có ra gia, gia năm đó trước khi chết yêu cầu, chỉ sợ hắn liên kết hôn nhân cũng không nguyện ý, chớ nói chi là sinh một đứa con trai. Ta đối với hắn mà nói, chung quy chỉ là chó buộc. Thậm chí ta đoạn thời gian trước tinh diệu tăng cường vừa mới vừa thấy, năm đó mẫu thân ta còn lại ta, lại có thể dùng là thụ tinh nhân tạo không sai, hắn nhìn liền mẫu thân ta liếc mắt cũng không nguyện ý, làm sao biết chẳng nàng. Ha ha ha ha! ha. Trong mắt hắn chỉ có cái kia đáng chết nữ nhân, còn có cùng nàng có quan hệ hết thảy. Minh kính phẫn nộ, mẫu thân ta đã chết, hắn cũng không có nhìn hơn liếc mắt. Ta phấn đấu một sinh, muốn có được hắn tán thưởng, đạt được hắn nhận đồng, hắn cũng không có nhìn hơn ta liếc mắt. Ta một mực cho là ta không đủ nỗ lực, ta một mực cho là ta không đủ cường đại. Nguyên lai là bởi vì ta là cái chói buộc. Minh kính cười ra nước mắt. Mọi người chẳng mặc. Minh nhật si tình bọn họ từng hơi có nghe thấy, nhưng là từ không nghĩ tới hắn lại có thể suy si tình đến rồi loại tình trạng này. mà minh kính, trung quy chỉ là một người đáng thương. cho nên, ngươi cầm đồ chơi này tới nộ ta. giang hà nhìn trong tay hắn không gian định bị máy. ngay từ đầu ta là nghĩ như vậy. minh kính cười nhạt, nếu như toàn dân thẩm phán đều không thể chế tài ngươi, như vậy, ta tới tự mình chế tài. cho ngươi đến địa ngục dưới sám hối. mà ta minh kính, đem bị lịch sử ghi khắc. chỉ bất quá, về sau ngẫm lại, như vậy giết ngươi quá đáng tiếc. ta muốn ngươi chứng kiến ta của thời. minh kính ánh mắt trước đó chưa từng có sáng sủa, không chỉ có chỉ là lê minh quốc, còn có vĩnh dạng. ta muốn toàn thế giới chứng kiến ta minh kính của thời người muốn để làm chi mọi người nhạy cảm ý thức được không thích hợp ở phía sau nhắc tới vĩnh dạng các ngươi nói đây ha ha ha ha minh tính cùng thiếu và anh không gian định vị máy khởi động ông trong hư không một cái thật lớn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện một bó khí tức cường đại bỗng nhiên hàng lầm kia quen thuộc lại quỷ dị lực lượng trong nháy mắt khiến mọi người sắc mặt đại biến đây là ha ha ha minh tính cùng thiếu hàng lâm a vĩnh dạng và anh kia trong hư không từng cái một bó người hiện lên đó là vĩnh dạng đại năng do s tiểu đồng bọn đám trung Thu vui sướng. Quy 1 chương 383, Vĩnh Dạ Hà Lâm. Chương 383, Vĩnh Dạ Hà Lâm. Người anh. Kinh khủng kia khí tức giật mình tỉnh giấc mọi người. Chẳng ai nghĩ tới, không gian kia định bị máy, lại có thể sớm bị liên tiếp đến Vĩnh Dạ, chẳng ai nghĩ tới, Minh Kính lại dám phản loạn toàn bộ Lê Minh Quốc. Ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì. Minh Nhật sát ý đại thịnh. Ta đương nhiên biết được. Ha ha ha ha. Minh Kính cười to, ngươi không nhớ được ta, ta để ngươi mạnh mẽ nhớ kỹ. Ta khiến Lê Minh cùng Vĩnh Dạ mọi người nhớ kỹ. Hôm nay Vĩnh Dạ Hà Lâm tiêu diệt toàn bộ Lê Minh Quốc. Lê Minh Vĩnh Dạ nhất thống đến lúc đó mọi người sẽ nhớ ký ta lịch sử sẽ nhớ kỹ ta đây cái công thần lớn nhất ta minh kính là thiên hạ nhất thống công thần lớn nhất mà ta đường vừa mới bắt đầu ta sẽ đi theo vĩnh dạ trinh chiến ta sẽ càng ngày càng mạnh ta danh tiếng sẽ vang vọng viền tinh cầu này mỗi khắp nóng ngách ta minh kính đem nổi danh khắp thiên hạ minh kính một chữ một cái nói mọi người khiếp sợ người điên. đây là một cái người điên. mà lúc này thư không thông đạo kịch liệt rung động vĩnh dạ khí tức càng phát ra cường đại đường hầm động lại hoàn thành từng cái một vĩnh dạ đại năng gần xuất hiện minh nhật chỉ là thất vọng lắc đầu ngu không ai bằng minh nhập nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn ngươi thật cho rằng chính là một cái không gian định vị máy là có thể khiến vĩnh dạ xâm nhập lê minh ngươi tưởng rằng nhiều năm như vậy tại ta giáo dục hạng ngươi nhiều ít sẽ có giải hơn tiến không nghĩ tới vẫn là ngu xuẩn như vậy ngươi nếu là có giang hà một điểm thông minh cũng sẽ không đến cảnh giới như thế ngươi cho là ở đây là địa phương nào nơi này là thần tinh học viện nếu là ngươi đổi chỗ khác mở ra không gian định vị máy vĩnh dạ đại năng hàn lâm lê minh nguy hiểm thế nhưng ở chỗ này tại đây trong phòng hợp tâm tại đây mấy trăm vị đại năng vây quanh hạng ngươi nghĩ mở ra không gian thông đạo Ngươi muốn cho vĩnh dạ đại năng truyền tống qua đây quả thực một cười lúc này còn lại đại năng cũng là thờ ơ lạnh nhạt mở ra không gian thông đạo chê cười giang hà lại là giang hà minh kính sát ý đại thịnh Giang ngu xuẩn vậy nhìn lần này ai ngu xuẩn Anh, minh kính thôi động tất cả lực lượng không gian định vị máy toàn diện phát động ừ minh nhật cười lạnh một tiếng chư vị theo ta xuất thủ Anh, hơn 10 vị đại năng xuất động mục tiêu không gian thông đạo kia vừa ngưng tụ ra không gian thông đạo trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ Vĩnh Dạ Đại Năng thân ảnh ngay lập tức trở nên mơ hồ, không hề rõ ràng. Đây chính là hơn 10 vị Đại Năng đồng thời xuất thủ A Bất quá, Vĩnh Dạ bên kia cũng ý thức được vấn đề, rất nhanh truyền năng lượng ổn định không gian thông đạo. Hừ, viện trưởng một tiếng quát lệnh. Xuất thủ. Với anh, Thần Tinh Học Viện Trư Vị Đại Năng xuất thủ. Lúc này đây, toàn bộ không gian thông đạo hầu như đến rồi tan vỡ sát biên giới. Đùa gì thế? Tại bọn họ hội nghị trung tâm truyền thống. Đơn giản là một chuyện tiểu lâm. Không, không có khả năng. Minh Tính sắc mặt kinh khủng. Hắn cũng nghĩ đến khả năng này, thế nhưng đối phương nói cho hắn biết các ngươi đáp ứng ta, các ngươi nói qua nhất định có thể thành công. a a a a a, các ngươi trái lại truyền tống a, minh kính gầm lên giận dữ, đây là hắn sở hữu hy vọng. nếu như vĩnh dạ truyền tống thất bại, hắn thật biết biến thành một chuyện cười, bị khắp thiên hạ người chế nhạo. mà giờ khắc này, vĩnh dạ bên kia tựa hồ nghe đến minh kính triệu hán. với anh, một bò ý chí cường đại bỗng nhiên hiện lên, Phúc. phá hư không gian thông đạo sở hữu đại năng trong nháy mắt thổ huyết rút lui. cái này cái gì? cụ lực lượng này, mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. trong nháy mắt đó, kia bỗng nhiên hiện lên lực lượng, giống như thiên uy đó là bọn họ căn bản không cách nào chống lại lực lượng ông ý chí cường đại hàng lâm không gian thông đạo trong nháy mắt vững chắc Vâng Vâng Vâng mọi người nỗ lực phá hủy đúng mà lần này bọn họ cường đại công kích đánh vào không gian thông đạo thượng không có để lại một điểm vết tích bị kia cổ ý chí gia cố hậu quả không gian thông đạo không thể phá vỡ làm sao có thể vĩnh dạ tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy cường giả mọi người sắc mặt đại biến mà lúc này minh tính rốt cuộc cũng yếu ha, ha ha ha ta chỉ biết hàng lâm a vĩnh dạ vinh Từng cột một lực lượng cường đại hiện lên, lúc này đây, Vĩnh Dạ là thật phủ xuống. Wen, một bó đáng sợ thông đạo hàng lâm, bóng người sáng quắc, Vĩnh Dạ đại năng hàng lâm, đáng chết. Sở Hữu đại năng sắc mặt đại biến, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lối đi kia trong, chói mắt kim quang hiện lên, trầm lắng tiếng bước chân vang lên, chỉnh tề bộ pháp, khiến mọi người kinh hãi. Mọi người nhịn không được nhìn lại. Nhóm đầu tiên xuất hiện rõ ràng là từng tên một kim giáp chiến sĩ, giống như bộ đội thông thường chỉnh thể bộ pháp, hai liệt kim giáp chiến sĩ, dựng thẳng sắp xếp đi ra. Đó là, thân điện bảo vệ hai liệt bảo vệ đồng loạt đi ra canh giữ ở thông đạo phụ cận thể hiện phòng ngự tư thế mỗi một vị đều là trạng thái ultra ima mà bọn họ vẹn vẹn chỉ là đoạn mở đầu với anh trong thông đạo càng đáng sợ hơn khí tức hiện lên từng tên một mặc trường bảo đại năng hiện lên bọn họ là chân chính vĩnh dạ đại năng mỗi một vị đều cường đại làm người giận xôi, bọn họ là thần điện trưởng lão còn có vĩnh dạ các đại bộ lạc cường giả mỗi một vị đại năng phía sau đều có một cái nửa hư hào thú hồn lường lánh kia lực lượng cường đại khiến mọi người trở nên run đây là vĩnh giả, đáng chết viện trưởng đám người ngược hít một hơi lạnh khí. Những người này bọn họ rất quen thuộc, nếu như chỉ là thần điện trưởng lão còn chưa tính, thế nhưng những thứ kia đại năng trong, còn có các đại bộ lạc đại năng. Vậy chỉ có một khả năng. Vĩnh Dạ, thống nhất. Làm sao biết? Mọi người sợ hãi. Đoạn thời gian trước, Vĩnh Dạ thần trưởng mới vừa bị phá hư, thậm chí Vĩnh Dạ ý chí đều bị phá hủy, Vĩnh Dạ tao nộ thiệt hại nặng đơn giản là trước đó chưa từng có. Chỉ ít mấy chục năm, cái này quốc gia đừng nghĩ khôi phục nguyên khí, thế nhưng hiện tại, lúc này mới bao lâu? Lúc này mới mấy tháng. Bọn họ lại có thể thống nhất. Không có thần trưởng, bọn họ làm sao thống nhất? Những này ra tâm bừng bừng bộ lạc thủ lĩnh, bỗng nhiên liền nhất tâm thần phục. Làm sao có thể? Bọn họ không thể lý giải. Mà lúc này, những thứ kia đại năng đã toàn bộ xuất hiện, mặc dù vĩnh Dạ đại năng số lượng xa xa ít hơn so với Lê Minh Quốc, thế nhưng không ai dám xem thường bọn họ. Cùng cảnh giới quét ngang, những người này cũng không chỉ nói là nói, nếu là thật chiến đấu, chuẩn bị chiến tranh. Viện trường hít sâu một hơi. Bọn họ rõ ràng, một trận chiến này, sợ rằng không cách nào tránh khỏi. Bởi vì một cái ngu xuẩn kẻ phản bội, Lê Minh Quốc sẽ tiến nhập từ trước tới nay gian nan nhất giai đoạn. Thậm chí, có khả năng đối mặt diện quốc nguy hiểm mọi người tâm thần cảnh giác chiến đấu hết sức căng thẳng chỉ là để cho bọn họ ngoài ý muốn là mặc dù đại năng đã xuất hiện thế nhưng những này vĩnh dạ đại năng nhưng không có xuất thủ mà là theo thần điện bảo vệ đứng ở hai bên động tác này bọn họ còn đang chờ cái gì lê minh đại năng ý thức được không ổn vâng không gian thông đạo bắt đầu khởi động một vị lao giả hiện thân đó là tân nhậm thần điện điện chủ là ngươi viện trưởng ánh mắt hàn quang nói ra lao gia hỏa này hắn quá quen thuộc vĩnh dạ quốc lao thần côn thần điện thành lập có thể nói là hắn một tay thúc đẩy nghĩ không ra người này Hôm nay lại có thể thành thần điện điện chủ, đã lâu không gặp. Lao giả, không, phải nói là điện chủ rất nhàn nhã đi chơi chào hỏi. Ta nghĩ đến ngươi đã chết. Ám ảnh hiệp hội hội trưởng thở dài, Lao gia hỏa này là chủ sử sau màn sao? Vậy thì thật là phiền thoái. Vĩnh Dạ sát thực cương đại. Thế nhưng, ngươi xác định muốn cùng chúng ta đánh một trận sao? Hội trưởng mắt sáng như đuốc, tính là Lê Minh chiến bại, cũng có nắm chặt đem bọn ngươi Vĩnh Dạ đại năng toàn bộ mang đi, cuối cùng bất quá là đồng quy vu tận mà thôi. Kết quả này, các ngươi thừa thủ lên. Hội trưởng sát ý lắm liệt. Lời này, ta không tư cách nói. Điện chủ thản nhiên cười có ý tứ mọi người tâm thần vừa nhảy mà lúc này chỉ thấy vị này vĩnh dạ lao giả vị này thân chức vị cao địa chủ lại có thể tự động lui ở một tầng hơi cúi đầu đang đợi đến cái gì mà lúc này lối đi kết nội lưu quan giật tán với anh một cuộc khủng bố ý chí hiện lên vẹn vẹn chỉ là vừa xuất hiện toàn bộ lê minh quốc thiên liền thay đổi đây là chính là vừa mới cổ lực lượng kia đây rốt cuộc là cái gì mọi người nhìn không được mở to hai mắt cổ ý chí này quá mạnh mẽ cương đại lệnh mọi người tim đập nhanh bọn họ nguyên tưởng rằng lão giả này chính là vĩnh giả người mạnh nhất, không ngờ cái này một cái chớp mắt, bọn họ nghĩ đến rồi vừa mới ổn định không gian thông đạo lực lượng, chẳng lẽ nói vừa mới vững chắc không gian thông đạo không phải là nào đó truyền thừa lực lượng, mà là một vị đại năng sao? Nếu quả thật là như vậy nói, vâng, vâng, vâng. thưa không run, lực lượng kia quá mạnh mẽ, tính là không gian thông đạo như vậy vững chắc, vẫn như cũ đang rung động. Lê Minh mọi người nuốt nước miếng, lực lượng này, cái này mẹ đấy là một cái cấp bậc, chơi ạ, Minh tính cái này ngu xuẩn, đến cùng cho Lê Minh tìm tới thế nào đáng sợ đồ vật chẳng lẽ là vĩnh dạ quốc chế tạo ra một cái thần thú hoặc là thú hồn sao? ha ha ha ha minh kính ánh mắt sáng sủa, ta chỉ biết ta chỉ biết vĩnh dạ mạnh nhất vĩnh dạ phủ xuống hơn nữa lực lượng mạnh vượt quá mọi người hình tượng ở ngoài lê minh thậm chí khả năng không còn sức đánh trả chút nào hắn nhìn như quyết định ngu xuẩn làm đờ gờ đờ gờ. mà lúc này kia cổ ý chí hàng lâm một bóng người tại không gian thông đạo nội xuất hiện mọi người nhịn không được ngừng thở chỉ là tại người kia xuất hiện thời điểm mọi người nhất thời giải ra đây là kia không gian thông đạo nội xuất hiện lại là một cô bé một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị cái này không đợi bọn họ phản ứng kịp đã nhìn thấy vị kia vĩnh giả lao giả thân phận kia cao quý thần điện điện chủ lúc này túi người xuống tôn kính đạo nữ vương đại nhân lê minh đại năng nhất thời chấn trụ nữ vương đại nhân lúc nào vĩnh giả quốc lại có một cái nữ vương đại nhân ha ha một vị lê minh đại năng cười nhạt lao ra hỏa không biết là ngươi tìm cái tiểu la lị lừa dối chúng ta Vâng anh hắn một câu nói không nói chuyện tiểu cô nương kia chỉ là nhìn hắn một cái một cổ khủng bố ý chí trong nháy mắt bạo phát vị kia đại năng tại chỗ bay rất ra ngoài miệng phun tiên huyết mọi người ngược hít một hơi lạnh khí đát đát tiểu cô nương mại tiểu chạy bộ ra không người dám nói chuyện cùng nên nữ vương đại nhân minh Kính lưng phấn đi tới quỷ giảm xuống đất hắn biết được thuộc về mình huy hoàng tới lê minh quốc sở hữu người thần sắc nghiêm trọng trong lòng thở dài loại này cấp bậc cường giả sao bọn họ biết được lê minh quốc lúc này đây nguy hiểm nhưng mà không ngờ là tiểu cô nương kia không để ý đến minh Kính, mà là ánh mắt yếu ớt từ trên người bọn họ lướt qua cuối cùng rơi xuống mọi người phía sau vậy không thu hút giang hà trên người lần đầu tiên lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười minh tính trong lòng lộn bột một chút bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn Đợi ad, giống như không có gì nói, cảm giác tiểu đồng bọn đám càng ngày càng cơ trí, yên lặng cầu cái phiếu đề cử, che giấu. Quy 1 chương 384, người rốt cuộc là ai? Chương 384, người rốt cuộc là ai? Lê Minh Quốc. Nơi nào đó. Bạch Dạ cước bộ thản nhiên, đi ở nước từ trên núi chạy xuống trong lúc đó, nàng truy tìm nào đó khí tức mà đến, nàng ngủ say lâu lắm lâu lắm, thế cho nên hầu như đã quên thân phận mình. Sứ mệnh. Bạch Dạ tự dễ cười, nàng căn bản không quan tâm. Thế nhưng nàng rõ ràng, có một số việc nếu như không giải quyết nói, hiện tại đoạt được đến hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Ra đi bạch dạ nhàn nhạt nói ông trong hư không một đạo sóng gợn bắt đầu khởi động một cái lao giả đi ra tròng dâu trắng bệnh hai mắt đỏ như máu cả người tản ra kiểu khác khí tước bất ngờ đúng là một cái ngoại tộc người là ai lao giả gắt gao nhìn chằm chằm bạch dạ liên tiếp câu hỏi từ trong miệng hỏi ra người sứ mệnh là cái gì người là vị ấy đại nhân dưới cửa người thế nào chồm tới hắn vấn đề rất nhiều quét quét xung quanh trong rừng tây tàn ảnh sáng khoác. bạch dạ ánh mắt đảo qua xung quanh lẻ loi rời dạt lại còn có hơn 10 cái ngoại tộc ở đây lại là một cái ngoại tộc liên minh ngoại tộc không phải người ngu, bọn họ cũng biết mình thân phận cùng gian nan, mỗi một cái trốn tới ngoại tộc đều biết tụ tập cùng một chỗ, tại đồng loại dưới sự trợ giúp hoàn thành bản thân sứ mệnh. Thì như, lúc đầu viện trưởng nữ nhi, nếu như chỉ có một mình nàng, một cái vừa thức tỉnh ngoại tộc, làm sao có thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại? Ngoại tộc liên minh. Bạch Dạ bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi cũng chỉ có những người này sao? Bạch Dạ ở chung quanh trên thân người là qua, 18 cái sơ cấp ngoại tộc, 6 cái trung cấp ngoại tộc, 4 cái cao cấp ngoại tộc, như vậy tổ chức có thể sống sót lâu như vậy. Còn có ta, một trận trung ký 10 phần thanh em truyền đến. Và anh, một trung niên nhân xuất hiện. Hắn ở trần, cả người kim quang, giống như thần chế tạo, vô kiên bất rồi, nếu như dựa theo Lê Minh phân chia cấp bậc, đây là một cái đỉnh cấp ngoại tộc. Hắn là cái tổ chức này thủ lĩnh. Bởi vì Lê Minh người thủ hộ tồn tại, chúng ta đại đa số đồng bạn đều chết hết, nhất là gần nhất 2 năm, người thủ hộ đoàn đội lớn mạnh, chúng ta đã rất ít thấy đồng bạn trốn ra được, càng húng chi, là một cái xinh đẹp như vậy mỹ nữ." Trung niên nhân kia trong mắt lóe lên một cái tinh quang. "Hiện tại, có thể nói cho ta biết, ngươi là ai a?" Trung niên nhân mắt sáng như đuốc. Người không biết ta." Bạch Dạ tức cười ta hẳn là nhận thức ngươi. Trung niên nhân cao mày, hắn cảm giác trước mắt cái này ngoại tộc, cùng dị vãng tựa hồ không giống với. ngươi chắc là gần nhất quật khởi đại tân sinh a? Bạch dạ đột nhiên hỏi. là. Trung niên nhân gật đầu, ta là chúng ta bộ tộc gần trăm năm tới nay người mạnh nhất. Một trăm năm. Bạch dạ rất thất vọng lắc đầu, thảo nào. Trung niên nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi rốt cuộc là ai? nếu không biết ta, các ngươi cũng sẽ không cần đã biết. Bạch dạ lắc đầu. với anh. Trung niên nhân tâm thần rung mạnh. đáng chết. bắt lại cho ta. Trung niên nhân trong lòng không ổn, đống nhiên bạo phát, mọi người đồng thời xuất thủ hướng về bạch dạ lướt đi nhưng mà bạch dạ chỉ là nhẹ nhàng vung tay một cái ông một bó ba động hiện lên giống như cục đá ném vào nước mặt nhộn nạo từng vòng sóng gợn chỉ là làm kia sóng gợn hiện lên sở hữu ngoại tộc lực lượng trong nháy mắt dáng tươi cười sao chịu được so trạng thái bất lại ít mạ đại năng siêu cường thực lực cứ như vậy hóa thành hư vô thậm chí bao quát người trung niên nhân kia vâng Sóng gợn hiện lên trung niên nhân kinh khủng kia thân thể trong nháy mắt tan vỡ làm sao có thể trung niên nhân ánh mắt kinh khủng hắn đoán được trước mắt thiếu nữ này rất mạnh nhưng là từ không nghĩ tới có thể mạnh đến loại này cấp bậc, loại lực lượng này, loại này phẩm chất, trừ phi trung niên nhân đông nhiên giật mình tỉnh giấc, hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn bạch dạ. chẳng lẽ nói ngươi là trung niên nhân kinh khủng? hắn rốt cục đoán được thiếu nữ này thân phận, đáng tiếc, chậm. tiêu nhàn nhạt ba động hiện lên, trung niên nhân thậm chí chưa kịp nói xong, liền hóa thành hư vô. trước khi chết, trong mắt hắn vẫn là vô tận kinh khủng cùng kiếp sợ. bạch dạ đứng ở nơi đó, thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. ngủ say quá lâu sao? nàng có thể cảm giác được bản thân lực lượng đã tiêu thất kia thuộc về mình chân chính lực lượng còn không có khôi phục tích lũy không biết được bao lâu khả năng thả ra một lần người duy nhất lưu lại người sống là ngay từ đầu vị lao giả kia hắn kiếp sợ nhìn bạch dạ trong mắt hắn thiếu nữ này chỉ là bình thản phất tay một cái bọn họ tổ chức những thứ kia kinh thiên cường giả đã bị trực tiếp gạt bỏ loại lực lượng này đi thôi bạch dạ nhàn nhạt bước ra một bước ta cần phải có người mang ta tìm hiểu một chút hôm nay tình huống là lao giả nuốt một chút nước bọn vội vội vàng vàng đuổi kịp hắn biết được bản thân căn bản không có phản kháng quyền lực trước khi đi bạch dạ sau cùng nhìn thoáng qua nơi nào đó đó là thần tinh học viện phương hướng nàng có nhiều lắm nói muốn đối giang hà nói thế nhưng căn bản không có thể bởi vì lúc này giang hà còn là quá yếu có ít thứ hắn căn bản không chịu nổi giang hà chờ ta trở lại nếu như ta cũng chưa về như vậy trở nên càng mạnh a quét tàn ảnh hiện lên bạch dạ cùng lão giả trong nháy mắt tiêu thất mà lúc này lê minh quốc kia cổ cường đại lực đánh vào dưới vĩnh dạ sở hữu đại năng toàn diện hàng lâm khiếp sợ mọi người bọn họ thậm chí có viễn siêu lê minh quốc thực lực ô ô Nào đó thí nghiệm căn cứ. Chói hai tiếng cảnh báo vang lên, đây là cấp bậc cao nhất cảnh cáo. Thật là, chiến tranh báo động trước. Vĩnh Dạ Đại Năng Toàn Diện Hàng Lâm, Sở Hữu Khoa Học gia chuẩn bị. Vĩnh Dạ Đại Năng Toàn Diện Hàng Lâm, Sở Hữu Khoa Học gia chuẩn bị. Nhớ kỹ, đây không phải là diễn tập. Đây không phải là diễn tập. Thanh âm lệnh như băng truyền khắp từng góc. Lê Minh Quốc, mặc dù mỗi người đều tu luyện, mặc dù hôm nay 9 năm giáo dục bắt buộc là tu luyện phụ trợ, bọn họ đi cũng là toàn dân tu luyện lộ tuyến. Thế nhưng ai cũng rõ ràng, quốc gia này chân chính hoạch tâm là khoa học gia. Cái này là một cái khoa học kỹ thuật vì vương quốc độ khoa học gia tại lê minh quốc có đặc thù ý nghĩa khoa học gia rất ít thế nhưng bất kỳ khuyết trương chiêu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì căn cứ thí nghiệm cũng không cần nhiều như vậy nghiên cứu khoa học trợ thủ lê minh quốc thiếu khuyết không phải là số lượng mà là chất lượng bọn họ thiếu khuyết là những thứ kia chân chính đối nghiên cứu khoa học cảm thấy hứng thú có thiên phú kinh người cùng cơ duyên thậm chí có số mệnh chân chính khoa học gia những người đó vô luận đi con đường kia cuối cùng đều biết trở thành khoa học gia chân chính khoa học gia lê minh quốc thiếu khuyết chính là những người này trừ lần đó ra rất nhiều thí nghiệm quá trình bước tại cơ giới hóa hôm nay cơ bản đều có thể máy móc hoàn thành mỗi một vị khoa học gia đều vì quốc gia yên lặng kinh dân quốc gia căn cứ thí nghiệm có rất nhiều cường đại mà vừa thần bí vũ khí chúng nó chẳng bao giờ bắt đầu dùng tựa hồ tại yên lặng cùng đợi cái gì mà bây giờ tựa hồ đến lúc đó đô đô căn cứ thí nghiệm hồng quang nói ra đây là hàng năm đều biết diễn tập một lần thái độ bình thường mỗi người đều rất nhanh thị vị loảng xoảng loảng xoảng vô số máy móc đại môn mở ra bên trong vô số cỗ máy chiến tranh lần đầu tiên lộ ra bản thân răng nhanh sở hữu người thần sắc nghiêm nghị Khoa học vũ khí rất cường đại, bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng Vĩnh Dạ quốc cũng không phải yếu cả. Nhất là lúc này đây, nhiều một cái thần bí Vĩnh dạng nữ vương. Lần này chiến tranh, sợ rằng có thể so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều phải gian nan. Quét. Quét. Vô số người trước mắt bắn ra màn sáng. Đó là thực đo vệ tinh hạng, thần tinh học viện tình trạng, Vĩnh Dạ quốc tựa hồ hoàn toàn không có che giấu mình hành tung, công khai xuất hiện ở thần tinh học viện. Không có ngăn che, không có ẩn dấu. Tất cả mọi người xem nhất thanh nhị sở, cùng Di Vãng tựa hồ không quá một dạng. Bọn họ là quá mức tự tin. Còn là thật đã mạnh đến không cần kiên kỵ lê minh quốc trình độ sở hữu người thần sắc nghiêm nghị thậm chí có nhân thủ đã ấn vào vũ khí chốt mở thượng một khi tình trạng đột biến tùy thời khả năng phát triển cấp bậc cao nhất chiến đấu kia yeah, đúng là cuối cùng quyết chiến chỉ là lúc này màn sáng thượng lại phát sinh một màn kinh người hầu như tất cả mọi người giật mình vĩnh dạ quốc thực lực đó khủng bố nữ vương bệ hạ thấy giang hà thời điểm lại có thể lộ ra dáng tươi cười sau đó nàng cứ như vậy trực tiếp hướng về giang hà đi đến tình huống gì mọi người đầu vóc toát ra dấu chấm hỏi nàng nhận thức giang hà rất nhiều người đã lòng bàn tay đổ mồ hôi tổ trưởng một ít khoa học gia thanh nhâm run. bọn họ rõ ràng giang hà thân phận càng biết được bọn họ tổ trưởng khủng bố có chút vũ khí coi như là vĩnh dạ lê minh trung cực chiến đấu cũng không dám loạn dùng bởi vì rất có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền đối tinh cầu này tạo thành không thể xóa nhòa nguy hại đây mới thực sự là đáng sợ vũ khí thế nhưng nếu như giang hà gặp chuyện không may bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ không có việc gì giang tần ánh mắt hít một cái nhìn là mọi người lau mồ hôi lần nữa nhìn về phía màn sáng lúc này màn sáng trong Vĩnh Dạ Nữ Vương đã đến Giang Hà trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Giang Hà trong đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Còn chưa lên tiếng, đông nhiên cảm giác được một cổ cường đại ý niệm của tới, tùy theo mà đến, còn có một màn màn hình ảnh cùng hình ảnh. Thi vào trường cao đẳng trong nhiều lần lịch tiên cải mệnh cứu vớt một cái hài tử, Vĩnh Dạ thời điểm kia trên trời cao, hai cổ ý chí giao chiến hình ảnh. Là ngươi? Giang Hà bừng tỉnh. Nguyên lai like là nàng. Nhìn những hình ảnh kia, thiền căn hậu quả, hắn ngay lập tức hiểu ra. Nguyên lai like, lúc đầu trong lúc vô ý xuất thủ, nhân quả từ lâu đã định trước. Chỉ là hắn chẳng bao giờ nghĩ tới hải tử kia lại là nữ hải tử kia lại có thể sẽ trở thành vĩnh dạ vương ngươi lại là nữ giang hà nợ nụ cười vô ý thức hắn vươn tay sờ sờ tiểu la lụy đầu xoa xoa đầu nàng phát khe nằm vô số người mở to hai mắt giang hà đang làm gì đây chính là vĩnh dạ nữ vương mặc dù nàng nhìn là một cái 10 tuổi tiểu la lụy thế nhưng không ai dám xem nhẹ nàng cũng không người sẽ chân chính xem nàng như là một cái 10 tuổi hải tử thế nhưng giang hà làm mọi người nhịn không được nuốt một chút nước bọt song giang hà chỉ là làm lớn chết Hắn không chỉ có bản thân tìm đường chết, còn đem Lê Minh Quốc đáp tiến vào. Mọi người tâm lạnh, bọn họ có thể đoán trước đến kế tiếp hình ảnh, bởi vì Giang Hà ngạn lớn, phẫn nộ vĩnh giả nữ vương giết chết mọi người, hủy diệt Lê Minh vân vân. Ngùng nốc, Minh tính cười nhạt. Hắn thế nhưng mơ hồ biết được vị này nữ vương thân phận cùng tính tình. Giang Hà, đây mới thực là tìm đường chết. Kế tiếp chuyện phát sinh, quả nhiên chấn kinh rồi mọi người. Chỉ là theo chân bọn họ dự liệu, tựa hồ không giống với nữ vương cũng không có phẫn nộ, mà là hơi hơi hi mắt, giống một con mèo nhỏ mễ một dạng, cọ tại Giang Hà bên cạnh, xem nàng biểu tình, tựa hồ còn rất hưởng thụ, hưởng thụ. Mẹo. mọi người cho là mình nhìn lầm rồi. rất nhiều người nhịn không được xoa xoa bản thân ánh mắt lần nữa nhìn lại, không sai. vĩnh dạ nữ vương đại nhân lại có thể thật đang hưởng thụ, giống đứa bé. hoặc là mọi người thậm chí đã quên, nàng vốn là chỉ là đứa bé. nàng từ nhỏ từng trải nhiều lắm cơ khổ, chín sống chín chết, bên cạnh tất cả mọi người chết, lưu lại cũng là vì giết nàng. nàng sở hữu có thể dựa vào đều biến mất, đang ở nàng tuyệt vọng thời điểm, có người đứng ở bên người nàng, mỗi một lần nàng gặp phải nguy hiểm, đều biết thay nàng chuyển. thứ khi đó người kia là được nàng thiên có người sẽ bởi vì ân cứu mạng mà cùng nhất người nào đó cả đời thế nhưng nàng đây nàng cũng không biết mình bị giang hà cứu bao nhiêu lần thậm chí vĩnh dạng ý chí tiêu diệt nàng trở thành nữ vương cũng là giang hà một tay thúc đẩy loại này ân từ lâu còn không thanh giang hà là nàng duy nhất có thể tín nhiệm người trong lòng hắn giang hà chính là có thể dựa vào thiên, chính là phụ thân một dạng tồn tại lúc này viện trưởng một bức hội trưởng một bức mọi người một bức minh tính càng vẻ mặt ngày chó biểu tình giang hà vẹn vẹn là một động tác sự tính phát triển liền ngoài mọi người dự liệu cái này cái này cái này cái này Giang Hà lúc nào đem vĩnh dạ nữ vương câu được. Đơn s, bình luận sách khu tiên đoán đảng tựa hồ rất kiêu ngạo à? Các ngươi có dám hay không đoán đoán kế tiếp nội dung vợ kịch sẽ đi như thế nào? Quy một chương 385, thủy tinh cung. Chương 385, thủy tinh cung. Vĩnh dạ nữ vương. Thính danh, không biết. Nghiên kỷ, không biết. Thực lực, không biết. Cảnh giới, không biết. Nguy hiểm, nhìn như vậy một cái trình độ nguy hiểm bạo biểu hiện nữ vương tại Giang Hà trước mắt bán manh, cái loại này trùng kích cảm thật là tương đương cường liệt. Càng Húng chi, sau lưng nàng còn có vĩnh dạ sở hữu đại năng bọn họ tựa hồ nhìn không thấy nhà mình nữ vương đại nhân đang gì chứ từng cái một thần sắc nghiêm nghị không chút nào động dung này đây là các ngươi nữ vương a cứ như vậy để cho nàng sang bậy mọi người quả thực vô lực nhà ránh các ngươi đang làm gì tiểu cô nương chú ý tới lê minh quốc tựa hồ đang tiến hành cái gì mà giang hà y phục trên người nếu như nàng không đoán sai nói chắc là lê minh quốc quần áo tủ ta lê minh quốc sự tình lúc nào đến phiên ngươi nhung tay thần tinh học viện viện trưởng cười nhạt hắn tuy rằng muốn đảm bảo giang hà thế nhưng tuyệt không có thể cùng vĩnh dạ móc nối đây là hai vấn đề Ngay cả vĩnh dạ quốc thực lực cường đại, thế nhưng muốn tiêu diệt bọn họ Lê Minh Quốc, cũng phải nhìn bọn họ có hay không can đảm kia, có hay không thực lực đó. Giám động Giang Hà, ta tiêu diệt toàn bộ Lê Minh Quốc. Và anh. vĩnh dạ nữ vương tức giận, công bố ý chí hàng lâm, khiến mọi người kinh sợ. Phúc. vô số người miệng phun tiên huyết, quá mạnh mẽ, cổ lực lượng này vẹn vẹn chỉ là ý chí liền cường đại như vậy, nếu như. Mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt tăng thêm kinh khủng. Ha ha, ám ảnh hiệp hội hội trưởng nở nụ cười, vĩnh dạ cao tầng nếu đều đã tới, chẳng lẽ không đúng dự định tiêu diệt Lê Minh Quốc? Nếu muốn chiến vậy trên a vê anh đáng sợ khí tức trong nháy mắt bạo phát kinh sợ thương khung lại có thể khó khăn làm chống đỡ ở vĩnh giả nữ vương khí tức đây là ám ảnh hiệp hội hội trưởng lực lượng chiến vô số đại năng đứng ra tại giang hà vấn đề thượng bọn họ còn có bất đồng thế nhưng hôm nay vĩnh giả hàng lâm bọn họ mọi người toàn bộ thống nhất nhất trí đối ngoại đây là lê minh quốc tu là giả vê anh đáng sợ khí tức trong nháy mắt bạo phát hai cổ thuộc về bất đồng quốc gia lực lượng trên không trung va chạm mà lúc này a minh tính vẻ mặt mờ mịt cái này đặc biệt sao đều chuyện gì nguyên bản giang hà bị nốt hắn là tìm người tới tiêu diệt giang hà vĩnh dạ hàng lâm thứ nhất chết chắc là giang hà a thế nhưng hiện tại vì lông thành như vậy vĩnh dạ quốc lại muốn đảm bảo giang hà vĩnh dạ nữ vương lại có thể cùng giang hà quan hệ sâu như vậy hắn phản bội lê minh quốc triệu hắn tới vĩnh dạ quốc thế nhưng vì sao cái này nội dung vở kịch phát triển cùng tự mình nghĩ tượng trong không giống với hắn đến cùng hẳn là đứng ở bên kia lê minh Tuyệt không khả năng lê minh mọi người hận không thể giết chết hắn vĩnh dạ khả năng sao minh tính nhìn vĩnh dạ nữ vương bên cạnh giang hà đông nhiên vẻ mặt tuyệt vọng chiến tranh không nóng nảy vĩnh giả nữ vương cờ nhạt sắc ý lâm liệt có các người đánh không xong chiến đấu ta hiện tại đã nghĩ biết được các ngươi sẽ đối hắn làm thế nào sự tình. mọi người lặng lẽ chiến tranh đều có thể chậm lại trước cho giang hà báo thủ chẳng lẽ nói ám ảnh hiệp hội hội trưởng bỗng nhiên tâm thần khẽ động giang hà để cho chạy ngoại tộc chúng ta đang ở thảo luận làm sao gây ra kết quả cuối cùng giang hà đi theo phụ thần hắn đi nghiên cứu khoa học căn cứ nghiên cứu thí nghiệm không hơn viện trưởng cùng hắn lướp nhau lập tức mở miệng đây là toàn dân thẩm phán kết quả chỉ bất quá viện trưởng lặng lẽ sửa lại như vậy một kia cả đời nhốt không có mấy vị đại năng muốn nói cái gì đó có người không nghèo thế nhưng cuối cùng không có mở miệng bọn họ thân là đại năng tự nhiên càng có thể cảm giác cái này cổ vi diệu khí tức đối với vĩnh dạ nữ vương tới nói giang hà sự tình lại có thể quan trọng hơn đã như vậy nói có thể lê minh quốc còn có một đường sinh cơ hai nước tuyệt không khả năng sống chung hòa bình thế nhưng giang hà có lẽ sẽ trở thành một người trong đó trung tâm hầu như trong ngáy mắt mấy vị đại năng trong lòng đều chuyển qua vô số ý niệm những này lê minh đại năng mỗi một người đều là lão hồ ly thí nghiệm sao tiểu cô nương nhìn về phía giang hà đây coi là nghiêm trọng không giang hà buồn cười ngầm đầu những ngày đại năng mới vừa rồi còn từng cái một muốn đem bản thân xử tử muốn đem bản thân cả đời nốt, cứ như vậy một chút thời gian liền đổi chú ý phụ trợ phụ thân làm thí nghiệm không có bất kỳ hạn chế vừa mới thế nào không nói như vậy bất quá hắn phân rõ sự tình nặng nhẹ Chỉ ít từ trước khi thẩm phán thắng lợi đó có thể thấy được một nửa đã ngoài đều ở đây ủng hộ hắn cái này như vậy đủ rồi điều này nói rõ đây là bản thân nhận thức cái kia lê minh quốc vô phương giang hà cười cười việc nhỏ ân tiểu cô nương nhu thuận gật đầu chỉ là xoay qua chỗ khác nhìn về phía những người khác thời điểm nàng biểu hiện trên mặt lần thứ hai khôi phục băng lãnh khiến mọi người quả thực không nói gì có muốn hay không khác biệt lớn như vậy một mực rất muốn bái phỏng lê minh chư vị đại năng ở đây ra mắt vĩnh dạ nữ vương nhìn về phía viện trưởng đám người nhẹ giọng nói bái phỏng viện trưởng ánh mắt híp một cái cái từ này tựa hồ có không giống tầm thường ý nghĩa chẳng lẽ nói lần này vĩnh dạ đến đây lại có thể không phải là vì chiến đấu bất quá nhìn võ trang đầy đủ vĩnh dạ đại năng hắn lại rất ngoan bị bỏ cái ý nghĩ này làm sao có thể Mọi người tiến nhập tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bọn họ vốn là đến có chuẩn bị. Vĩnh Dạ chính là như thế bãi phòng sao? Hội trưởng nhàn nhạt nhìn nàng, tự nhiên không phải là. Vĩnh Dạ nữ vương lắc đầu, nguyên bản dự định trước phái ra sứ giả cùng thêm mời, thế nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, phát sinh một ít ngoài ý muốn, vừa lúc vị bằng hữu này đưa lên rất tốt, càng mau lẹ phương án, xin hãy lượng giải. Nàng nói vị bằng hữu này, chỉ tự nhiên là Minh Kính. Quét. Vô số ánh mắt nhìn về phía Minh Kính, nếu như ánh mắt có thể giết người, Minh Kính không biết được đã chết bao nhiêu lần. hắn Tạo phần này tội nghiệt, vốn là tội lớn, đây chính là phản quốc ca. Minh kính thần sắc thật thà Hắn ánh mắt hiện tại chỉ có chỗ trống, bởi vì hắn rõ ràng, vô luận như thế nào, tựa hồ mình cũng không có gì tốt kết cục. Vô luận là Lê Minh còn là Vĩnh Dạ, hiện tại đều sẽ không bỏ qua hắn. Bái phỏng, lựa giải. Hội trưởng ánh mắt hiếp một cái, các ngươi không phải vì chiến tranh mà đến? Tự nhiên không phải là? Thân điện điện chủ tiếp lời vụ, xảy ra càng chuyện trọng yếu. đương nhiên, nếu như chuẩn xác hơn nói, Vĩnh Dạ quốc lần này đến đây, là cầu cứu. Cái gì? Mọi người tâm thần đại chấn. Cầu cứu? Đùa gì thế? Vĩnh Dạ lại có thể hướng Lê Minh quốc cầu cứu? mọi người cho là mình nghe lầm thế nhưng thần điện điện chủ thần sắc bình tĩnh tựa hồ không để ý chút nào mình nói chuyện đến cùng mang đến nhiều ít khiếp sợ người rõ ràng người đang nói cái gì viện trưởng kinh hãi đương nhiên biết rõ thần điện điện chủ cười khổ chân chính tê dại phiền tới a lê minh đại năng thần sắc nghiêm nghị vĩnh giả thực lực gì bọn họ vừa mới kiến thức qua cương đại làm người sợ hãi tính là vận dụng sở hữu khoa học lực lượng ai thắng ai thua còn là hai nói thế nhưng cứ như vậy vĩnh dạ quốc lại có thể gặp nguy cơ hơn nữa câu cứu đến lê minh quốc viện trưởng hòa hội trường liếc nhau hai người đều cảm giác được không ổn rốt cuộc là nhiều đáng sợ nguy cơ có thể vĩnh dạ quốc làm ra quyết định như vậy vĩnh dạ nữ vương vung tay lên xung quanh vô số lưu quang lói ra chư vị lê minh đại năng vừa mới chuẩn bị phong bị phát hiện chỉ là phổ thông hình ảnh thả ra không có công kích cũng không có sắc ý lúc này mới buông công kích mà giờ khắc này xung quanh bày ra rõ ràng là một chỗ hải vực Vô anh vô anh vô anh vô số sóng biển bưu tập Tiêu bình tĩnh không biết được bao nhiêu năm mặt nước biển bỗng nhiên bắt đầu dập dờn đồng bề bất bình trong nháy mắt bạo phát hiện lên hơn 10 mét khủng bố sóng chiều hiện lên thướng về xa xa quận sẽ đi đây là biển gầm thời đại này coi như là biển gầm xuất hiện thông thường cũng có thể chống đỡ ở thế nhưng làm hình ảnh biến hóa cuối cùng rơi xuống biển gầm trong thời điểm mọi người sắp mặt đại biến kinh khủng kia hải lưu trong cất giấu vô số chỉ có thể sợ động bực biển đó là trong biển nghị hung thú đó là chân chính sát thủ với anh mỗi một chỗ mặt biển mỗi một lần ba đảo sở hữu hải vực sở hữu đại dương sở hữu hải lưu bắt đầu ba động cái này cổ không hiểu kéo tới biển gầm bỗng nhiên bạo phát tập kích sở hữu thành thị duyên hải chúng nó theo thành thị duyên hải đánh vào vĩnh dạ cốt độ Vĩnh Dạ một cái sát biên giới thành thị, có ở đây không đến trong vòng 30 giây bị san thành bình địa. Cái này, chính là biển gầm lực lượng. Cái này, chính là vô tận hải vực biển gầm. Biển gầm trong kia vô số chỉ hung thú, càng một cổ đáng sợ làm người sợ hãi lực lượng, mà tiêu diệt tòa thành thị nào sau khi, biển gầm đổ, nhằm phía tiếp theo tòa thành thị. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Vĩnh Dạ quốc trong đó một góc. Giờ khắc này, cái này một cái thời gian đoạn, sở hữu thành thị duyên hải tao nộ công kích, năm thành thành thị duyên hải san thành bình địa, còn lại một bộ phận còn lại là tại khủng bố trùng kích hạ hóa thành phế tích. Đây là cái gì? sở hữu người thần sắc kinh khủng, ngay cả những thứ kia lê minh đại năng, biển gầm, không, đây cũng không phải là phổ thông biển gầm, quét, vĩnh dạ nữ vương vung tay, hình ảnh chớp động, trực tiếp gần gũi đến rồi kêu biển gầm bên trên. lúc này, mọi người mới phát hiện, kêu biển gầm đỉnh phong, kia vô số động vật biển bên trên, lại còn có người tồn tại, mà người kia, bất ngờ đúng là hải lưu, trong tay nàng là kia căn thần bí chi trượng, với anh, hải lưu một tay vung xuống, biển gầm càng thêm vuông mà lúc này, làm biển gầm lướt qua, kia biển gầm sau khi. Chân Chính khủng Bố Sinh Linh xuất hiện, một con thật lớn cá voi tại trong biển rộng sôi nổi mà hiện. Vẹn vẹn thể tích, liền có thể so với một tòa thành thị. Mà kia cá voi trên lưng, rõ ràng là một tòa thủy tinh cung. Đó là động vật biển đại bản doanh, đó là bọn họ cung điện. Mà lúc này, Ân, tựa hồ chú ý tới có người dòng nó, Hải Lưu hơi ngẩng đầu, trong mắt tinh quang hiện lên, sở hữu hình ảnh ngay lập tức tiêu thất, Lê Minh Quốc sở hữu đại năng chấn kinh rồi. Động vật biển, tất cả đều là động vật biển. Đây là tới tự Hải vực xâm nhập. Hải Dương, quá lớn, lớn đến mọi người kinh sợ. Những này đã từng đều ở lại Hải ngoại chủ tộc, lại có thể đem chú ý đánh tới đại lục. Mà càng đáng sợ hơn là, hải vực lực lượng, không người có thể ngăn. Đây là viễn siêu lê minh hoặc là vĩnh dạ lực lượng. Quy một chương 386, vẫn thạch tam. Chương 386, vẫn thạch tam. Làm sao biết? Rất nhiều người mặt như màu đất. Hung thú loại này ngu xuẩn sinh vật, làm sao biết nghe theo chỉ huy? Vật kia. Mơ Hồ trong, Giang Hà tại Hải Lưu trong tay thấy được quen thuộc đồ vật, chỉ có cười khổ. Thần thượng, Hải Lưu lại có thể lợi dụng vật kia thống nhất toàn bộ hải vực. Bọn họ đã từng cho rằng thần trưởng rơi xuống vĩnh dạ là nguy hiểm nhất, thế nhưng hiện tại xem ra. Nàng hiện tại mục tiêu là vĩnh dạ. Kế tiếp, chính là Lê Minh. Vĩnh dạ nữ vương một tiếng thở dài, nếu không phải có thể liên hợp, vô luận là Lê Minh còn là vĩnh dạ, đều chỉ có một con đường chết. Cũng sẽ ở vô cùng vô tận hung thú đại quân hạ bị diệt. Mọi người tâm thần hơi rung. Tại sao có thể như vậy? Lê Minh đại năng lướt nhau, chẳng ai nghĩ tới, lại có thể sẽ là kết quả này. Hung thú, xâm lấn nếu như nói, lê minh cùng vĩnh dạ trong lúc đó chiến đấu thuộc về quốc gia trong lúc đó mâu thuẫn, như vậy lúc này đây hung thú công kích, hoàn toàn chính là loài trong lúc đó chiến đấu. đây là nhân loại cùng hung thú trong lúc đó chiến đấu. đây là sinh tồn chi chiến, hải vực rất mạnh, bọn họ thậm chí không cần gì cường giả, chỉ cần nước biển rót vào nội lục, vô cùng tận động vật biển là có thể đem mọi người bị diện. dùng số lượng ngạnh sinh sinh hận chết. hình ảnh kia, quang ngẫm lại tới khiến người kinh sợ. làm sao bây giờ, lê minh mọi người lên nhau, liên hợp, mối hở răng lệnh, đạo lý này tất cả mọi người hiểu nếu như vĩnh dạ bị hủy diệt, lê minh tuyệt đối trốn, bất quá lần này kết nạn. chỉ là vĩnh dạ quốc cái này đối thủ cũ, thật có thể tin tưởng sao? đồng nhiên, mọi người ánh mắt nhìn về phía giang hà. a, giang hà vẻ mặt mở miệng, Người tin tưởng nàng sao? viện trưởng nhìn về phía giang hà, chúng ta muốn biết được ngươi đáp án. hội trưởng nhàn nhạt mở miệng, giang hà tâm thần hơi dung ngẩng đầu, nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, mọi người ánh mắt lại có thể nhìn mình, thậm chí vĩnh dạ quốc cũng là hợp tác là một cái đề nghị. đối với vĩnh dạ nữ vương mà nói, nàng chỉ tin tưởng giang hà. Đối với Lê Minh Quốc mọi người mà nói, bọn họ duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có Giang Hà. Giang Hà mình cũng không nghĩ tới, cuối cùng quyết định này lại là muốn bản thân để làm. Lê Minh Quốc cùng Vĩnh Dạ Quốc, Hán, trở thành duy nhất trung tâm. Hắn biết được những người này đang sợ cái gì. So sánh với so với trên mặt nổi lẫn nhân, quân đội bạn nếu như lòng sinh dị tâm, đó mới là đáng sợ nhất. Cho nên, nếu như song phương không thể có tín nhiệm nói, còn không bằng từng người vì chiến. Đến mức kết quả, không người có thể đủ dữ liệu. Cái này bản nên thẩm phán Giang Hà hội nghị, lại có thể thành Vĩnh Dạ cùng Lê Minh liên hợp chống lại Hải vực tối cao quyết sách hội nghị. Mà quyết sách người, lại có thể thành Giang Hà. Được rồi. Giang Hà hít sâu một hơi. Trong mắt vô số lưu quang hiện lên, hát động điên của một chuyện. Hồi lâu. Giang Hà mới mở miệng. Ta tin tưởng viện trưởng cùng hội trưởng, cũng tin tưởng nàng. Càng húng chi. Giang Hà thở dài, chúng ta cũng không có tuyển chọn không phải sao. Tốt. Lê Minh Đại Năng ánh mắt lưu chuyển Vô số ý niệm trên không trung hiện lên, cuối cùng quyết định, liên hợp. Tốt. Vĩnh giả nữ vương gật đầu. với anh. Một chương sáng lên bạch sắt thật lớn trang giấy bỗng nhiên xuất hiện ở hư không, vô số kiểu chữ hiện lên, kêu lại là một chương khế ước sách, mặt trên cơ bản nội dung chính là song phương tại Hải vực bị diệt trước khi, chính thức trở thành liên minh, bất kỳ ý đồ phá hư liên minh hành vi, đều là hành động trái luật. Bất kỳ muốn bỏ liên minh tổ chức, đều muốn thừa thụ thật lớn lực cắn trả lượng. Mà khế ước trong sách, liên minh ngưng hẳn thời gian, rõ ràng là Hải vực bị diệt thời điểm. Quét liên minh hiệp nghị ký kết. Vĩnh Dạ quốc độ cùng Lê Minh quốc độ, hai cái này giao phong không biết được bao nhiêu năm quốc gia, chính thức liên hợp. Đáng chết đáng chết. Minh kính cả người run. Các ngươi làm sao có thể liên hợp? Các ngươi làm sao có thể liên hợp? Rõ ràng là ta triệu hoán các ngươi tới. Lần này vai chính chắc là ta a. Vì sao lại là Giang Hà? Vì sao loại này chuyện trọng yếu, muốn giao cho Giang Hà đi quyết định? Vì sao? Vì sao? Minh Tính giống giận. Hắn không cam lòng. Hắn hao tổn tâm cơ làm hết thảy, lại cho Giang Hà làm giá đi. Hắn làm phản Lê Minh Quốc, hắn đến rồi vĩnh dạ trận doanh, kết quả song phương cư nhiên liên hiệp. Tại sao muốn liên hợp? Những thứ kia phản đối vĩnh dạ người đâu? Các ngươi ở nơi nào? Đây vốn là Vĩnh Dạ bị diệt Lê Minh cơ hội tốt nhất ta, chính xác nội dung vở kịch, không phải là Vĩnh Dạ tiêu diệt Lê Minh, nhất thống nhân loại sao? Các ngươi tại sao muốn như vậy? Các ngươi Vĩnh Dạ quốc không phải là rất mạnh nha? Các ngươi không phải là còn có nữ vương sao? Các ngươi đi diệt Lê Minh quốc ca đi thống nhất thế giới a. Ta Minh Kính, chắc là lịch sử sủng nhi mới đúng." Minh Kính tự lẩm bẩm, một số gần như tan vỡ. Hắn phản bội phụ thân, phản bội quốc gia, cuối cùng vì sao chỉ phải đến kết quả này? Hắn chỉ là muốn đạt được càng nhiều quan tâm, nghị hướng người kia chứng minh bản thân mà thôi. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a minh tính phát điên mơ hồ trong hắn tựa hồ thấy được phụ thân ánh mắt trước sau như một lạnh lùng như vậy a a a a minh tính điên cuồng lúc này sở hữu lê minh đại năng ánh mắt đều nhìn qua trong mắt bọn họ chỉ có trào phúng nếu như không phải là bởi vì hải vực đại quân nếu như không phải là bởi vì giang hạ. minh tính chính là lê minh quốc lớn nhất kẻ phản bội toàn bộ lê minh quốc cũng có thể bởi vậy bị diệt. yên tâm viện trưởng nhàn nhạt nhìn hắn ta sẽ để ngươi dương danh lần này lê minh vĩnh dạ sự kiện ngươi chính là bước mặt hội trưởng lành lạnh cười vô luận tràng chiến dịch này có hay không thắng lợi Ngươi Minh Kính làm sự tình đều không thể xóa nhòa, tương lai mỗi một tiền, mọi người đều biết nhớ kỹ Minh Kính người này, nhớ kỹ hôm nay chuyện này. Chỉ bất quá, ngươi không phải là nhân loại thống nhất nhân chứng, mà là lịch sử trong lớn nhất vở hài kịch. Không hơn. Hội trường giọng nói khiến Minh Kính tuyệt vọng. Không, sẽ không. Minh Kính tan vỡ. Hình ảnh kia, hắn ngẫm lại liền sợ. Đây là tương lai bản thân. Không, tuyệt đối không muốn. Nhìn phía xa Giang Hà, trong lòng hắn hiện lên nồng đậm không cam lòng. Vì sao hết thảy chỗ tốt đều là Giang Hà? Hắn cố gắng như vậy, làm nhiều như vậy, lại có thể chỉ là cứu Giang Hà? Hắn đung nhiên nghĩ đến, Giang Hà chính là liên tiếp vĩnh giả cùng Lê Minh trung tâm. Như vậy, nếu như giết Giang Hà nói, đối, giết hắn, chỉ cần giết Giang Hà, vĩnh giả nữ vương sẽ không lý do tiến nhiệm Giang Hà, Lê Minh đại năng cũng sẽ không tin tưởng vĩnh giả quốc. Song phương từng người vì chiến, thậm chí có khả năng bạo phát ba phương chiến đấu. Đối, chính là như vậy. Minh kính trong mắt nỡ rộ sắc ý, chết đi. Minh kính thân hình sổ khởi, trong ngáy mắt chợt quát, suy, Hàn Quang nói lên, ngược một trận đau nhức, Minh kính cúi đầu, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, bản thân lại có thể bị sâu chuỗi. Mà Giang Hà. Ở phía xa, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Đùa gì thế? Ở đây nhiều ít trạng thái Potter lại ít mạ cường giả. Minh Kính về điểm này thương cảm nhỏ mọn, có thể giấu giếm được hay? Phù phù. Minh Kính ngã ầm ngã xuống đất. Thử vong. Trước khi chết, ánh mắt hắn vẫn như cũ mở thật lớn, tràn đầy không cam lòng. Cái này tại vận vẹo trong gia đình phát triển đi ra tính cách, cuối cùng vẫn dẫn phát rồi lớn nhất mầm thai vạn, chỉ bất quá, lần này mầm thai vạn hại chết, chỉ có chính hắn. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Minh Nhật, lại không hiểu cảm giác được trái tim băng giá. Bởi vì Minh Nhật ánh mắt, vẫn là lạnh lùng như vậy. Chỉ có nhìn về phía Giang Hà thời điểm, Minh Nhật thần sắc mới có một chút động dùng, ở trong lòng hắn, có thể chỉ có Giang Hà mẫu thân, cùng nàng có quan hệ sự tình, khả năng gây nên hắn chú ý. Đây rốt cuộc là si tình còn là chấp nhất, không ai biết được. Như vậy, cũng chỉ một chiến. Mấy người lên nhau, hít sâu một hơi, tuyên bố a. Rất nhanh, Lê Minh Quốc chính thức tuyên cáo, chiến tranh hàng lâm, khiếp sợ toàn quốc. Làm sao biết, lại có thể cùng vĩnh dạ liên hiệp, loài sinh tồn chiến sao? Lại có thể nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Các loại thanh âm loa lổ, nhưng mà, vô luận như thế nào trận chiến đầu tiên hơi nhiệm vụ tuyên bố sở hữu thành thị duyên hải bách tính lưu lại từ giờ trở đi sở hữu thành thị duyên hải đem trở thành chiến lược trọng điểm, đem trở thành trước chiến tranh tuyến động vật biển đã xuất phát chiến tranh cấp bách không có bất kỳ nghi ngờ nào dư địa mà lúc này kia vô tận hải vực thủy tinh cung trước kia thật lớn động vật biển bên trên hải lưu yên lặng nhìn với vương nguyên bản nhằm phía vĩnh dạ quốc phương hướng đội ngũ bỗng nhiên dừng lại ân hải lưu bỗng nhiên nhìn về phía một hướng khác đó là lê minh lên hải lưu trong tay một khối vẫn thạch biến nào vẫn thạch thượng viết một cái kỳ dị văn tự tam nếu như Giang Hà ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra, đây là Hải Lưu cái kia xe thể thao, giống nhau như lúc chất liệu, lúc đầu Hải Lưu chính là dùng khối này vẫn thạch, ngụy trang ra xe thể thao tinh diệu, lừa gạt mọi người ánh mắt. Mà bây giờ, cái này khoản vẫn thạch lần nữa biến ảo thành một cái cái gương, cư nhiên liên hiệp sao? Hải Lưu ánh mắt thông thả, quét, cái gương lần thứ hai hóa thành vòng tay. Hải Lưu lệnh một tay nơi tay vòng thượng nhẹ nhàng xoa, đây là sư phụ cho nàng duy nhất lễ vật, có thể biến ảo hàng vạn hàng nghìn, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nó bản thể là cái gì? Không người nào biết sư phụ từng nói tương lai mỗi ngày có thể nó sẽ là một cái sự kiện trọng đại trong cơ hội chỉ là cho tới bây giờ hải lưu cũng không có phát hiện bất kỳ triệu chứng nào nho nhỏ này một khối với thạch thật có thể ảnh hưởng thế giới sao hải lưu thu hồi vòng tay bởi vì nàng vừa mới thấy được càng chuyện trọng yếu nguyên bản dự định tiêu diệt vĩnh giả sau khi nữa tiêu diệt lê minh không nghĩ tới hai quốc gia này lại có thể sẽ liên thủ hai cái coi là sinh tử đại địch quốc gia lại có thể liên thủ vậy làm sao xem đều không thể tưởng tượng nổi nếu không có tận mắt thấy chính cô ta cũng không tin có chút không ngờ Xem ra sự tình so với ta trong tưởng tượng phiền báis hơn. Chỉ là, lưu cho ta thời gian, cũng không nhiều a." Hải Lưu một tiếng thở dài, ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định, nếu Vĩnh Dạ cao tầng đến rồi Lê Minh Quốc, như vậy, mục tiêu thay đổi, tiến công Lê Minh Quốc, để cho bọn họ mọi người ở tại chỗ này, trong vòng 3 ngày, ta muốn khiến Hải vực sở hữu hung thú xuất hiện ở Lê Minh Quốc mỗi một chỗ góc. Là, đều đau một tiếng. Nguyên bản nhằm phía Vĩnh Dạ Quốc phương hướng động vật biển đại quân biến hóa phương hướng. Mục tiêu mới, Lê Minh. Và anh, nước biển đảo. Từng con một khổng lồ cự thú lộ ra thuộc về mình giữ tợn. cự kình, cự xa. Tại từng trải biến dị sau khi, chúng nó khổng lồ quả thực khó có thể đánh giá. Làm nước biển bỏ thêm vào nội lục, làm Hải vực Hàng Lâm thời khắc, chúng nó mới là lớn nhất đòn sát thủ. Quy 1 chương 387, thái hợp kim mắt chó. Chương 387, thái hợp kim mắt chó. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Lê Minh Quốc chư vị đại năng sắc mặt đại biến. Đang ở hiệp nghị ký kết một khắc kia, bọn họ rõ ràng xem qua, Hải vực đại quân lại có thể biến nào phương hướng, hướng về Lê Minh Quốc bên tới. Sở hữu đại quân, vô cùng tận động vào biển mà bọn họ thành thị duyên hải bách tính thậm chí cũng còn không bỏ chạy tại sao có thể như vậy mọi người miệng khô lưới khô sự tình phát triển ngoài mọi người ngoài ý liệu nguyên tưởng rằng trợ giúp vĩnh dạ có thể tranh thủ một sự tình ai có thể nghĩ chiến tranh hàng lâm nhanh như vậy đầu tiên khiến có di chuyển vị trí năng lực tu luyện giả toàn bộ đi thành thị duyên hải cần phải đem châu đó bách tính toàn bộ rời đi đi ra bọn họ chỉ có một ngày thời gian một ngày nội ta hy vọng sẽ không lưu lại một bách tính thứ hai triệu hoán sở hữu tu luyện giả những thứ kia có thủ một năng lực kiến trúc sư toàn bộ gọi tới ta muốn để cho bọn họ tại trong vòng hai ngày, thành lập một tầng không thể phá vỡ vùng duyên hải tường thành. Sở hữu tài nguyên tùy bọn hắn tuyên truyền, mọi người lực tùy bọn hắn tuyên truyền. Sở hữu có thể rút một tay, đều có thể đi trợ giúp. Đây là chiến tranh, đây là loài trong lúc đó sinh tồn chiến. Nói cho mọi người, tính là chúng ta cùng vĩnh dạ chiến bại, cũng có sinh tồn dư địa. Ngươi chí ít còn là nhân loại, thế nhưng lần này chiến bại, nhân loại đem diệt vong. Chúng ta không đường có thể đi. Hội trường một chữ một cái nói, hiện tại ta tuyên bố, toàn diện chiến tranh mở ra. Chiến tranh bạo phát. Vô luận Lê Minh Quốc bách tính đối vĩnh dạ quốc cỡ nào bài xích, làm ám ảnh hiệp hội hội trưởng nói, thông qua màn sáng phóng tới thế giới mỗi khắp nọ ngách thời điểm, bọn họ mới biết được hình thức có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Mà lần này không còn là Lê Minh xuất trình vĩnh dạ, mà là vĩnh dạ đến đây giúp đỡ, bách tính tiếp thu trình độ gia tăng rồi rất nhiều. Minh kính đã chết, thế nhưng truyền thống thông đạo còn đang, chư vị đại năng duy trì truyền thống thông đạo, vĩnh dạ quốc tu luyện giả, lần đầu tiên thành nhóm bước vào Lê Minh quốc, đến rồi nhất nghiêm trọng thành thị duyên hải. Ở đây không có mâu thuẫn, chỉ có quân nhân. Bách tính tại hỏa tốc rút lui, tương thành chậm rãi dâng lên tại vô số danh tu luyện giả phụ trợ hạng mỗi một cái kiến trúc sư đều đem hết toàn lực nỗ lực kiến tạo kiên cố nhất tường thành hết thảy đều ở đây đâu vào đấy tiến hành ngoại trừ người nào đó ta đây giang hà rất nghi hoặc vĩnh dạ quốc cùng lê minh quốc sở hữu trạng thái rắn đã ngoài tu luyện giả bước vào thành thị duyên hải trinh chiến duy chỉ có giang hà ở lại thần tinh học viện tại mấy vị đại năng bảo hộ dưới ngươi viện trưởng liếc mắt nhìn hắn ngươi coi như cái vật biểu tượng thì tốt rồi vật biểu tượng giang hạ vẻ mặt ngày chó biểu tình viện trưởng ta nói thật giang hà cười khổ ta cũng nói thật viện trưởng nhàn nhạt nói vĩnh giả nữ vương duy nhất tín nhiệm người là người chúng ta cũng là bởi vì tầng này mới đồng ý cùng vĩnh Dạ liên hợp bằng không nói coi như là loài chiến tranh chúng ta cũng sẽ không theo cái này sinh tử đại địch liên hợp đối rất nhiều người mà nói đó là thà chết chứ không chịu khuất phục sự tình. cho nên cái này mấu chốt thượng ngươi nếu như gặp chuyện không may vấn đề là lớn nói như vậy ta không thể đi thành thị duyên hải giang hạ có chút đau đầu ngươi nghĩ nhiều viện trường liếc mắt nhìn hắn ngoại trừ thần tinh học viện ngươi nơi nào cũng không thể đi thần tinh học viện là duy nhất có thể bảo hộ tuyệt đối an toàn địa phương Mà đối với điểm ấy, vô luận là Lê Minh đại năng còn là vĩnh dạ nữ vương, thậm chí những thứ kia lúc đầu dự định thẩm phán Giang Hà tử hình người, lúc này đều giữ vững độ cao nhất trí. Giang Hà hiện tại chính là một cái vật biểu tượng. Giang Hà, hắn ở tại chỗ này có cái chứng dùng a. Viện trưởng, để ta đi ra. Giang Hà cầu xin. Chớ hòng mơ tưởng. Viện trưởng không chút khách khí cắt đứt hắn nói, bên ngoài quá nguy hiểm, hải vực chuẩn bị bao nhiêu năm chuẩn bị bao lâu chúng ta cũng không biết, lần này chiến tranh mở ra, nguy hiểm nhất chính là lần đầu tiên công kích. Mặc dù chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị, thế nhưng như cũ có năm thành khả năng Sở hữu thành thị Duyên Hải khả năng trong nháy mắt phá hủy. Nam Thành, Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt. Nam Thành có khả năng sở hữu thành thị Duyên Hải trong nháy mắt tan vỡ. Cái này, Hải vực thật rất mạnh. Giang Hà đột nhiên cảm giác được, bản thân thủy chung bỏ quên Hải vực nghiêm trọng tính. Mạnh, rất mạnh. So các ngươi trong tưởng tượng cường đại hơn. Viện trưởng thở dài, cho nên mới nói, ngươi tuyệt đối không thể đi, tính là thành thị Duyên Hải bị diệt, chúng ta còn có nội lục, còn có vô số tầng trạm kiểm soát. Thế nhưng ngươi vừa ra sự, cái này liên minh rất có thể trực tiếp giải tán, thuộc về nhân loại duy nhất sinh cơ rất có thể lúc đó tiêu thất. Giang Hà tâm thần hơi rung, Hải vực lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Dĩ vãng Hải vực hung thú căn bản không bị người khống chế, cũng không có trí tuệ, mà bây giờ, làm khắp Hải vực thống nhất, Hải vực buộc phát ra thực lực, vượt quá mọi người ngoài tưởng tượng. Giang Hà từ viện trưởng thần sắc khẩn trương có thể nhìn ra được, hắn không phải là đùa giỡn, mà là thật kiên kỵ. Hải vực. Vĩnh Dạ Lê Minh liên hợp đều không được sao? Giang Hà cao mày, không biết được. Viện trưởng lắc đầu, Vĩnh Dạ Lê Minh liên hợp, chúng ta tương đương với tăng lên gấp đôi số lượng, hoặc là càng nhiều hơn một chút, thế nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là chất lượng hải vực hung thú số lượng là vô cùng vô tận cho nên muốn chặn đánh bại hải vực chỉ có cao chất lượng cường giả mới có thể chúng ta tăng lên số lượng thế nhưng chất lượng không thay đổi chúng ta thiếu khuyết là cường giả vĩnh giả trợ giúp chính là một một đơn giản như vậy thế nhưng nếu như hải vực lực lượng là ba nói chúng ta còn là thất bại dối tinh dối mù một bên là một một một bên là ba kết luận đơn giản như vậy thô bạo giang hà trong mày thế cục lại có thể đến rồi loại tình trạng này sao thật là thành thị duyên hải năm thành nắm chặt bị diện bộ phận rơi vào tay giặc có khả năng lớn hơn nữa đến mức bảo vệ cho có khả năng càng thấp làm người giận sôi thậm chí không được một thành cái này tỷ lệ một một đánh không lại bà sao giang hà rơi vào chầm tư thậm chí viện trưởng lúc nào ly khai cũng không có chú ý lý Tuyết, tiểu sở các ngươi thấy thế nào trong hát động giang hà nhìn về phía hai cái tiểu đồng bọn hát động vận hành tư duy gia tốc hắn hiện tại tư duy vận chuyển thật nhanh chỉ có lý Tuyết cùng tiểu sở có thể đổi kịp hắn tiết tấu mỗi giây không biết được giải toán bao nhiêu lần hải vực ta từng nghe phụ thân nói qua đó là nguy hiểm nhất địa phương lấy hôm nay cảnh giới tu luyện cùng khoa học tiêu chuẩn như cũ có rất nhiều địa phương bị vây không biết trạng thái hải vực cường đại có thể thấy được đốn thậm chí đã từng có trạng thái bất lợi ít mà đại năng đi hải vực tu luyện, ngoài ý muốn ngã xuống sự tình. Chỗ đó hung thú, thật rất mạnh. Lý Tuyết thần sắc nghiêm nghị. Tiểu sở còn lại là vẻ mặt tuy rằng nghe không hiểu thế nhưng cảm giác rất lợi hại hình dạng. Nói cách khác, muốn đáp ứng, rất khó lạc. Giang Hà thở dài, tính là thắng, cũng là hung ác thừa lại. Lý Tuyết ánh mắt yếu ớt, lần này kết nạ, phòng chừng sẽ có quá nhiều người không qua được. Thật không. Giang Hà nhìn về phía Viết Vương, đó là biển rộng phương hướng. Mà cái vị trí kia, hắn đã từng đồng bọn Hải Lưu, chính mang theo đáng sợ địch nhân mà đến mà cái kia nhất thống hải vực đem mọi người chỉnh hợp cùng một chỗ đồ vật đúng là thần trượng lúc đầu từ trong tay hắn cướp đi đồ vật tuy rằng loại chuyện này không thể tránh giang hà lúc đó nhiệm vụ chỉ là vĩnh dạng thế nhưng sự tình phát triển đến bước này thần trượng rơi vào hải lưu trong tay cũng là bởi vì hắn đây là một loại trách nhiệm giang hà trong lòng nặng trịch vô luận như thế nào không thể nhìn lê minh cùng vĩnh dạng mọi người chết ở hải lưu trong tay mà biện pháp duy nhất chính là khiến một một đảm gờ làm sao có thể lý thuyết cơi khổ các ngươi còn nhớ kỹ lúc đầu bạo tinh, tinh giang hà bỗng nhiên mở miệng. tinh thinh Lý Tuyết sửng sốt một chút, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đúng rồi. Thinh tinh. Lúc đầu vì đánh bại đối thủ, Giang Hà đem Vĩnh Dạ thú hồn cùng Lê Minh tinh diệu kết hợp, tạo thành thực lực cường đại Vũ Trang thú hồn, thực lực cường đại làm người giận sôi. Mà bây giờ, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh liên hiệp. Đây chẳng phải là nói, những người này hoàn toàn có thể tự do tổ hợp thành cường đại hơn Vũ Trang thú hồn. Lý Tuyết trước mắt sáng lời. Chỉ là, rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái gì? lắc đầu, lúc đầu dung hợp thú hồn cùng tinh diệu là bởi vì Lê Minh mầm móng cùng Vĩnh Dạ mầm móng lực lượng, chỉ có ngươi mới có thể, những người khác căn bản không khả năng ta giúp bọn hắn dung hợp. Giang Hạ suy nghĩ một chút, không có khả năng. Lý Tuyết lắc đầu, trước không nói đối phương không có khả năng cho ngươi toàn diện mở ra bản thân lực lượng, Vĩnh Dạ Lê Minh bao nhiêu người, ngươi mệnh chết cũng dung hợp không tới. Đây là cái phiền phức. Giang Hạ cao mày. hắn nghĩ tới biện pháp, thế nhưng lại có mới vấn đề. Lực lượng, mầm móng, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh dung hợp. Giang Hạ trầm tư, khiến thú hồn cùng tinh diệu dung hợp là cái gì? Là Vĩnh Dạ cùng Lê Minh mầm móng giao cho lực lượng thần bí, chỉ có một loại cũng không được. Ngoại trừ Giang Hạ, phòng trường khắp thiên hạ không người có thể làm được điều này. Nếu giúp mình bọn họ không đáng tin cậy nói. Giang Hà, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Lâm Hạ đi tới. "A." Giang Hà như có như không gật đầu, quay đầu lại nhìn lướt qua, bỗng nhiên ánh mắt bất động, nhìn không chuyển mắt nhìn Lâm Hạ ngực, chỗ đó. Quét. Giang Hà đưa tay. Lâm Hạ ánh mắt trừng lớn, người này muốn làm gì? Quét. Trước ngực một cái huân chương bị Giang Hà bắt đi, Lâm Hạ không hiểu thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không phải là Vật này là cái gì? Giang Hà hưng phấn. Ám ảnh hiệp hội huân chương, bên trong ẩn chứa ám ảnh hiệp hội lực lượng, có thể nghiệm chứng mỗi người thân phận, đồng thời cung cấp nhất định bảo hộ. Lâm Hạ giải thích đối chính là cái này giang hà hưng phấn nếu như đem cổ lực lượng kia chế tác đến huân chương trong nói bọn họ có phải hay không cũng có thể dung hợp ta không cần tự mình xuất thủ chỉ cần cung cấp lực lượng là được rồi nói làm liền làm giang hà không để ý đến vẻ mặt mở mịt lâm hạ trực tiếp vọt tới học viện phòng thí nghiệm bắt đầu chế tác huân chương rất nhanh mấy cái ẩn chứa lực lượng thần bí huân chương đã bị chế tác được bên trong là vĩnh giả mầm móng cùng lê minh mầm móng dung hợp lực lượng có thứ này giang hà hưng phấn lâm xuyên còn làm sao? tại lâm hạ khẽ gật đầu chúng ta chuẩn bị hôm nay phải đi thành thị duyên hải không nóng này giang hà kích động trước mang ta đi giang hà mang theo lâm hạ đi qua cửa học viện lâm xuyên cùng lý đường chu thiên đám người đã đang đợi giang hà một thanh kéo qua lâm xuyên cùng vương hạo tới các ngươi thử xem cái này cái này gì hai người vẻ mặt mờ mịt đeo lên giang hà vì hai người đeo các ngươi triệu hoán bản thân tinh diệu cùng thu hồn cùng nhau triệu hoán Tốt. lâm xuyên cùng vương hạo liếc nhau ông hai người đồng thời thôi động Với anh trên bầu trời quang hoa đại thịnh một con cùng dĩ vãng không quá một dạng hắc ám thái địch xuất hiện nó trong mắt hiện lên khủng bố kim quang giống như trong cơ thể ẩn chứa năng lượng thật lớn. Quét. Thái địch hai mắt mở, lưỡng đạo tàn phá màu vàng quang hoa thẳng vào vật tiêu. Nguyên bản âm trầm thiên không, dĩ nhiên sinh sôi bị chó này mắt thấy xuyên. Quy một chương 388. trăm phục sinh, thân thể trọng tố. Chương 388. trăm phục sinh, thân thể trọng tố. cái này, mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thái hợp kim mắt chó? Hắc Ám Thái địch cái gì lực lượng bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng lúc này Hắc Ám Thái địch rõ ràng bộ phát ra càng mạnh mẽ lực lượng, mạnh thái quá. chẳng lẽ là? mọi người rất nhanh nghĩ đến Giang Hà vừa mới cử động, không sai. Giang Hà hưng phấn, ta đem bản thân lực lượng đưa vào Huân Trường, Huân Trường cung cấp lực lượng, các ngươi cũng có thể hoàn thành thú hồn cùng tinh diệu dung hợp. Vô anh, mọi người dung động. Chu Thiên đám người ánh mắt chiếu sáng, vũ trang thú hồn rất mạnh, bọn họ đã từng kiến thức qua. Tại Giang Hà trong tay, sở hữu thú hồn bộ phát ra lực lượng kinh khủng, hoàn ngược vĩnh dạ quốc đối thủ. Mà hôm nay nếu quả thật có thể vận dụng đến trong chiến tranh, tin tức truyền ra, dung động toàn bộ chiến tranh học viện, viện trưởng phân chấn, hội trưởng kích động, một một lại có thể thật gỡ tơ ba. Nếu như cái này khảo nghiệm có thể vận dụng đến mỗi cái địa phương nói, lần này hải vực chiến tranh có thể thật có thể đủ vì nhân loại tuôn ra một con đường sống. Mau, lập tức khảo nghiệm. Vô số đại năng đem Giang Hà vây lại. Tại bọn họ nhìn soi mói, Giang Hà nghiêm túc cẩn thận chế tạo ra huân chương mà cái này huân chương tên, Giang Hà đem nó xưng là Thự Quang. Thự Quang huân chương chế tác hoàn tất, từ vĩnh dạ cùng Lê Minh các tìm tới một người khảo nghiệm, hoàn mỹ thành công. Mới tinh vũ trang thú hồn xuất hiện. Mọi người rung động. Bọn họ quá rõ cái này phát minh ý nghĩa. Trận chiến tranh này lịch sử rất có thể bởi vì Giang Hà mà thay đổi mới là chân chính anh hùng mà khi tin tức kia truyền đi thời điểm mọi người cũng là hưng phấn không thôi giang hà lập công không hổ là lê minh quốc vật biểu tượng đây là danh xứng với thực ca mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn mà giang hà nghe đến mấy cái này nói sau khi chỉ có thể trận mắt một cái ngươi mới là vật biểu tượng cả nhà ngươi đều là vật biểu tượng chiến tranh cấp bách giang hà ưu tiên vì chiến tranh học viện đại năng chế tác huân trường làm trạng thái bất lợi ít mạ đại năng giang hà chế tạo cũng là đại nhất số tự quang huân trường mà ở thử quang Hân chương dưới tác dụng một vị lê minh đại năng cùng một vị vĩnh dạ đại năng đầu độ dung hợp chế tạo ra kinh người vũ trang thú hồn cái này là người thứ nhất trạng thái tợ lại ít mạ vũ trang thú hồn cương đại thái quá bọn họ tiến hành rồi sức chiến đấu khảo nghiệm phát hiện hai người liên thủ thôi động vũ trang thú hồn lại có thể đem dĩ vãng thế lực ngang nhau năm cái người đánh tan một một tờ ba không hiện tại một một một tờ nam cái này mới là vũ trang thú hồn chân chính lực lượng mọi người xôi chảo giang hả cho ta chế tác một quả ta cũng muốn câu chế tác cầu ban ngôi sẽ ấm dường một vị xinh đẹp vĩnh giả nữ tính đại năng mở miệng xung quanh nhất thời rơi vào vắng vẻ cái này mẹ đấy mặt đây người tốt chẳng bậy là đại năng có được hay không giang hà cười khổ cái này đều là chuyện gì nhi cũng may làm cho này chút đại năng chế tạo hân chương cũng không phải việc khó gì từng cái một tới đều có cùng ngày giang hà đang điên cuồng chế tạo hân chương trong cơ thể lê minh mầm móng cùng vĩnh giả mầm móng thôi động từng của một lực lượng dung hợp hình thành lực lượng mới sau đó lại bị giang hà không ngừng đưa vào đến huân chương trong ám ảnh hiệp hội nhân viên kỹ thuật sẽ đối với huân chương tiến hành gia công đem lực lượng đóng gói đồng thời dễ tuyên truyền những này sẽ không phải là giang hà am hiểu thường viên huân chương chế tác thành công vê anh và anh từng cái một vũ trang thú hồn như thế những này đại năng tạm thời buông hiểm khích lúc trước hai hai tổ hợp ở tại cùng nhau mọi người thực lực bạo tăng lần đầu tiên bọn họ đối hải vực chiến tranh có nhất định lòng tin nếu như có thể đem huân chương phổ cập nói có thể chúng ta có thể thắng lợi viện trưởng cảm khái làm sao có thể hội trường lắc đầu chỉ có giang hà một người có thể chế tạo huân chương tính là khiến hắn không ngừng nghỉ chế tác cũng chế tác không được nhiều lắm huân chương loại vật này còn là lưu cho chân chính cường giả chỉ ít lê minh quốc mỗi một cái trạng thái đỡ là ít mạ phải thường chuẩn bị một cái lúc này mới đem sức chiến đấu tối đại hóa cũng là mọi người khẽ gật đầu cuối cùng bọn họ quyết định thự quang huân chương đem chỉ biết ban phát cho trạng thái rắn cảnh giới trong tối ưu trước người trẻ tuổi vô luận là vĩnh dạ quốc còn là lê minh quốc tu luyện giả chỉ có điều khiển thự quang huân chương mới có thể hình thành vũ trang thú hồn sẽ là trong cuộc chiến tranh này lớn nhất vinh quang mà phần này vinh quang đến từ chính giang hạ lúc này cự ly hải vực đại bộ đội còn có hai thiên tất cả mọi người bởi vì chiến tranh chuẩn bị giang hà cũng không ngoại lệ đang nghiên cứu ra biện pháp sau khi giang hà liền điên cùng tôi động lực lượng chế tác huân trường hắn rõ ràng bản thân mỗi nhiều chế tác một phần huân trường nhân loại thắng lợi hy vọng là hơn ra một phần lý tuyết cùng tiểu sở cũng đều đang giúp đỡ thậm chí hắn không có chú ý tới trong cơ thể lưỡng chủng lực lượng đang không ngừng dung hợp hạ càng ngày càng tiếp cận ngày thứ nhì kết thúc giang hà chế tác 300 phần huân trường ngày thứ ba kết thúc giang hà chế tác sáu phần huân trường Đây chính là ước chừng 600 người dùng lượng, tại chiến tranh gần đến một khắc kia, Giang Hà hầu như hư thoát, hắn thật tận tâm, vì nhân loại, vì mọi người. Hô, Giang Hà có chút gian nan đứng lên. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể như nhũ ra, rõ ràng là lực lượng sử dụng quá độ. Hắn nghĩ nữa chế tác một cái huân chương đi ra, kết quả nỗ lực nửa ngày cuối cùng cũng tha. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là đừng nghĩ thuyên chuyển lực lượng mới. Xem ra muốn nghỉ ngơi một chút. Giang Hà đứng dậy, đang chuẩn bị ly khai, đúng lúc này, dị biến nổi bật. Trong cơ thể hai cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bạo phát đây là vĩnh dạ mầm móng cùng lê minh mầm móng lực lượng chuyện gì xảy ra giang hà sắc mặt đại biến hắn tất cả lực lượng đã hao hết cái này hai cổ lực lượng không nên giang hà nhìn kỹ nhất thời càng thêm kinh sợ bởi vì Này hai cổ lực lượng bất ngờ đến từ chính mầm móng nội bộ lại là hai hạt giống lực lượng nòng cốt chuyện gì xảy ra giang hà ánh mắt như điện đây là lý tuyết cùng tiểu sở vừa mới chuẩn bị nói chuyện dĩ nhiên đã hôn mê và anh lực lượng đáng sợ còn sạch giang hà tâm thần kinh sợ chẳng lẽ là lực lượng sử dụng quá độ phản vệ và anh và anh một lực lượng sóng chiều tập kích tới, Giang Hà cố nén thật lớn trúng kích, gắt gao nhìn trong cơ thể, mơ hồ trong tựa hồ hiểu cái gì, vĩnh dạ mầm móng cùng Lê Minh mầm móng lại muốn dung hợp, bởi vì hắn đặc thù sử dụng phương thức, bởi vì hắn không ngừng dung hợp dùng vĩnh dạ mầm móng cùng Lê Minh mầm móng lực lượng, cuối cùng, cái này hai hạt giống bản thể lại có thể cũng nỗ lực dung hợp cùng một chỗ, kia lực lượng cường đại không ngừng trúng kích, lực lượng mới tại đây loại va chạm hạ sinh ra, đây là cái loại này lực lượng thần bí, bởi vì vĩnh dạ mầm móng cùng Lê Minh mầm móng đều ở đây lý thuyết cùng tiểu sở trong cơ thể, cho nên vốn chỉ là bọn họ cung cấp lực lượng hiện nhiên biến thành hai người bọn họ trong cơ thể mầm móng va chạm cho nên hai người mới có thể đã hôn mê điều này làm cho giang hà phi thường lo lắng chỉ là lúc này hắn căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì phát sinh trước mắt sự tình tăng thêm kinh khủng vê anh hai cổ tuyệt nhiên bất đồng lực lượng nữa dung hợp trong cơ thể đáng sợ trùng kích tại bạo phát liên miên không ngừng cái này rất dễ hiểu nếu như đem lê minh mầm móng tỉ dụ thành siêu nhiệt độ đem vĩnh giả mầm móng tỉ dụ thành nhiệt độ siêu thấp như vậy lượng chủng nhiệt độ nếu như thông thả mà lại ôn hòa giao hòa cuối cùng có thể sẽ biến thành bình quân giá trị nước nóng cùng nước lạnh biết dung hợp trở thành nước ấm, đây là một cái thong thả mà lại ôn hòa quá trình. thế nhưng nếu để cho bọn họ tiến hành cực đoan va chạm, làm siêu nhiệt độ cùng nhiệt độ siêu thấp giao phong trong nháy mắt, chỉ biết gây nên kịch liệt phản ứng dây chuyền, sản sinh kịch liệt bạo tạc. mà lúc này vĩnh dạ mầm móng cùng lê minh mầm móng dung hợp đúng là như vậy. với anh, anh, thật lớn lực đánh vào không ngừng. phúc giang hàng lực chấn động mãnh liệt, miệng phun tiên huyết. trong cơ thể hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hai hạt giống đã bắt đầu dung hợp, mạnh mẽ dung hợp. hai cổ tuyệt nhiên bất đồng lực lượng đang ở mạnh mẽ hòa bình đến cùng nhau. Đến mức kết quả là cái gì? Sẽ sinh ra cái gì lực lượng? Thậm chí là bảo tạc. Giang hà không biết được. Lúc này, trong cơ thể lực lượng căn bản không phải do hắn không chế. Một giờ. Hai cái tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng, hai hạt giống dần dần dung hợp đến rồi cùng nhau. Giang hà cũng dần dần thích hướng loại này đau đớn, thậm chí thần sắc cũng biến thành thản nhiên. Hắn biết được. Kết quả cuối cùng. Hiểu. Vâng anh Một lần cuối cùng kịch liệt va chạm. Giang hà thất khiếu chảy máu, ngạnh sinh sinh chấn suất tích trong cơ thể hai hạt giống trong nháy mắt toát ra kinh người lực lượng đáng sợ rốt cục dung hợp một chỗ không có bạo phát không có bạo tạc chỉ là hình thành một viên mới tinh mầm móng một viên có kỳ diệu lực lượng sẽ sinh ra lực lượng thần bí mới tinh mầm móng ông giang hà nỗ lực thôi động viên này mầm móng quả nhiên mầm móng tùy tâm mà động mà lực lượng thả ra lực lượng rõ ràng là chế tác thử quang vân chương lực lượng nếu như thế nói đã bảo ngươi thử quang mầm móng a giang hà vui mừng lúc này lê minh mầm móng cùng vĩnh dạ mầm móng đã hóa thành hai khóa quan điểm bọn họ tất cả lực lượng đều bị chóc đều biến thành mới tinh thử quang mầm móng một bộ phận lực lượng chỉ để lại hai khóa quan điểm tại lý tuyết cùng tiểu sở trong cơ thể dạng dỡ sinh huy mà đây là theo thử quang mầm móng hoàn thành cổ lực lượng kia trong nháy mắt chặt đứt vâng kia đại biểu lê minh mầm móng cùng vĩnh dạng mầm móng quan điểm Đông nhiên nỡ rộ rực rỡ thử quang mầm móng thả ra một cổ lực lượng đưa cho chúng nó đây là sau cùng tặng đây là thử quang mầm móng dung hợp sau cho hai cái nguyên vật liệu phản hồi mà chính là cổ lực lượng này vâng vâng hai hạt giống sinh sôi cùng hai người dung hợp lúc này đây hai khỏa kỳ dị mầm móng không hề chỉ là lý tuyết cùng tiểu sở trong cơ thể một viên mầm móng mà là chân chính biến thành bọn họ lực lượng hai hạt giống sau cùng hai cốt trực tiếp tiêu thất mang theo lý tuyết cùng tiểu sở ý chí lại có thể phá không mà ra trở về đến trong hiện thật khe nằm giang hà ánh mắt trở to ông một màn kinh người xảy ra tại thử quang lực lượng dưới sự thúc dục, một bó bó rực rỡ vân quanh hai cái năng lượng ngừng tụ thân thể chậm dài xuất hiện đó là lý tuyết cùng tiểu sở thân thể bọn họ lại có thể thật phục sinh hồi lâu làm thử quang lực lượng tiêu thất hai người lúc này mới mở mắt đây là nơi nào phục sinh Giang Hà rung động trong lòng. Hắn biết được Lê Minh mầm móng cùng Vĩnh Dạ mầm móng rất mạnh, hai người dung hợp tự quang mầm móng tự nhiên càng mạnh, chỉ là, đến cùng rất mạnh lực lượng, lại có thể có thể trực tiếp đắp nặn thân thể. Hơn nữa, Giang Hà rõ ràng cảm giác được, hai người lực lượng đều là trạng thái rắn đỉnh phong, gần bước vào trạng thái lạo ịt mạ giai đoạn. Thư Quang, thật có thể cho mọi người mang đến tự con sao? Quy một chương 389, chiến tranh bạo phát. Chương 389, chiến tranh bạo phát. Đây là Lý Tuyết cùng Tiểu Sở kinh ngạc nhìn mình thân thể. Chúc mừng hai vị, các ngươi đã trở về giang hà mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng mình khiếp sợ lê minh mầm móng cùng vĩnh giả mầm móng va chạm lại có thể mang đến sinh mệnh lực lượng sao tiêu ít hỏi khả năng xuất hiện sinh mệnh đây rốt cuộc là thế nào hai hạt giống A, lý phạm hắn lúc đầu cho mình vĩnh giả mầm móng thời điểm đã dự liệu được sao ta sống lý tuyết kích động khó có thể tự chế vô luận cỡ nào băng tuyết thông minh vô luận cỡ nào linh tĩnh lúc này nàng cũng hưng phấn tung dâng lên mà tiểu sở còn lại là vẻ mặt mờ mịt ta lại có thể biến thành người là hắn bạn chỉ là một thứ nhì nhân cách hôm nay hắn thành người một cái rõ ràng nhân loại là giang hà cười vỗ vũ bả vai hắn hắn rõ ràng thuộc về tiểu sở hành trình muốn bắt đầu cùng hắn bất đồng tiểu sở hầu như hoàn mỹ tính cách kiên nghị ý chí hầu như không có khuyết điểm hôm nay càng có trạng thái rắn đỉnh phong thực lực không thể đo lường tiềm lực tiểu sở tương lai có thể so với hắn tưởng tượng mạnh hơn có tính toán gì không giang hà hỏi hai người trong nháy mắt trầm mặc dự định lý tuyết trong mắt một mảnh mờ mịt nàng có thể có tính toán gì không lúc đầu vì đệ đệ hy sinh bản thân nàng hoàn thành bản thân sứ mệnh lý đường trở thành duy nhất người thừa kế cũng là lý do người mạnh nhất những thứ kia ca ca tỷ tỷ cái gì Hoàn toàn bị Lý Đường một người triển áp, đệ đệ nhân sinh thành công, thế nhưng chính cô ta đây, không biết được Lý Tuyết chợt phát hiện bản thân không có bất kỳ mục tiêu, về nhà, chỗ đó, thật là nhà sao? Từ nhỏ liền hưởng thụ trọng nam kinh nữ, từ nhỏ đã bị quán thâu như vậy tư tưởng, nàng kỳ thực đều thấy rõ, nếu không có bởi vì đau lòng đệ đệ, nàng sớm rồi rời đi, đến mức phụ thân, ha ha, Lý Tuyết cười nhạt, một cái đem mình làm làm vật hy sinh phụ thân, có cái gì đáng giá lưu luyến? Động nhiên trong lúc đó, Lý Tuyết phát hiện mình tính là sống lại, cũng không có chỗ có thể, thật là thảm thương a lý tuyết tự dễ cười sống lại vui sướng thoáng cái sông không có có chuyện ta không biết được có nên hay không nói giang hà bỗng nhiên mở miệng ân lý tuyết mở mịt trong cơ thể ta viên kia vĩnh dạ mầm móng là lý phản phóng giang hà mở miệng không có khả năng lý tuyết hầu như vô ý thức phủ nhận nàng cái kia lợi ích của gia tộc rốt cục hết thẻ phụ thân tuy rằng hắn có đến rất nhiều ưu điểm thế nhưng làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đem một cái như thế trọng bảo cho giang hà đây a lý tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì có thể ngươi có giá trị đầu tư a không giang hà lắc đầu hắn cứu ta là bởi vì ngươi khí tức làm sao biết lý tuyết lắc đầu là thật giang hà thở dài có thể hắn chỉ là vì ngươi lưu một đường sinh cơ hôm nay nếu sống lại có nghĩ là trở lại chính ngươi quyết định đi còn ngươi giang hà nhìn về phía tiểu sở ta ân ta nghĩ đi tìm tiểu tình. tiểu sở chăm chú suy nghĩ một chút giang hà mã Lực không nhìn ra tới đây ra hỏa lại còn là một si tình loại hiện tại tiểu hải tự a sau đó thì sao giang hà tức giận nói sau đó đi thành thị duyên hải tiểu sở hưng phấn nói kẻ thù bên ngoài xâm nhập tự nhiên nên vì quốc gia mà chiến ta cũng muốn thử xem trở thành anh hùng cảm giác hắc hắc giang hạ bừng tỉnh hoàn mỹ nhân ca thật tốt vô luận lúc nào cũng sẽ không nổi giận vĩnh viễn là cái này tấm lạc quan hướng về phía trước hình dạng tiểu sở ánh nắng hình dạng cũng ảnh hưởng đến lý tuyết nàng đông nhiên cười cười cũng là ta suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi hôm nay hải vực xâm nhập có thể sống bao lâu còn là khác một nói sao ta cũng đi vùng duyên hải thành tốt. giang hà khẽ gật đầu hai người bọn họ gắn bó làm bạn hắn cũng tương đối yên tâm khiến ta nhìn các ngươi một chút thực lực Giang Hà nhìn về phía bọn họ. Hai người thả ra bản thân lực lượng, đi theo Giang Hà trong cơ thể thời điểm chênh lệch không bao nhiêu, mà nhất thú vị, chớ quá với, lúc đầu Giang Hà trong cơ thể, những thứ kia tiểu sở sử dụng tinh diệu, bởi vì tự quang lực lượng, lại có thể thật đến rồi tiểu sở trong cơ thể, biến thành thuộc về hắn bản thân tinh diệu. Mặt nạ, áo choàng, xoắn cuốn. hông ngoại kính mắt, xuống nắm. Hai người lực lượng cũng không tại Giang Hà dưới. Đi thôi. Giang Hà không có lưu bọn họ. Tiểu sở không có thân phận, sợ rằng cần giải quyết một cái. Lý Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Cũng là, Giang Hà nhìn về phía tiểu sở chính ngươi lên cái tên, ta tìm viện trưởng hỗ trợ xử lý hạ. Ân. Tiểu Sở suy nghĩ một chút, đong nhiên lộ ra ánh nắng tiểu dáng tươi cười. Giang Sở, tên của ta đã bảo Giang Sở. Tốt. Giang Hà trong lòng cảm động, một đường cẩn thận. Ừ. Nột. Hai người giắt tay rời đi. Giang Hà bỗng nhiên cảm giác tâm lý vắng vẻ. Lý tin cùng Tiểu Sở bồi bạn hắn lâu lắm quá lâu, thế nhưng hắn biết được mình không thể giữ lại. Đây là thuộc về nhân loại chiến tranh, mỗi người đều ở đây chỉ mình cố gắng lớn nhất. ba quát Lý Tuyết cùng Tiểu Sở. Vô luận trang chiến dịch này thắng bại, ai cũng không muốn tương lai mình lưu lại tiết đối. Hô giang hà hít sâu một hơi ổn định tâm thần mình lần nữa bắt đầu chế tác huân chương mà lần này bởi vì thử quang mầm móng tồn tại hạn chế tác huân chương tốc độ lại có thể tăng lên chỉnh lại gấp đôi so với trước bất cứ lúc nào đều phải mau mà lúc này ba ngày đã đến giờ hải vực đại quân dần dần tới gần chiến tranh bạo phát quét phòng thí nghiệm màn sáng bỗng nhiên mở ra lê minh quốc bất kỳ địa phương nào bất kỳ góc mỗi một cái màn sáng thượng bỗng nhiên cũng bắt đầu chuyển phát tin vệ tinh trực tiếp hình ảnh mặt trên là rầm dạp động vật biển bọn họ rõ ràng chiến tranh phủ xuống đó vật biển rất nhiều, ai cũng rõ ràng, chỉ là chỉ có làm những hung thú kia chân chính xuất hiện thời điểm, mọi người mới ý thức tới, hải vương hung thú, đến cùng có bao nhiêu? Vô anh, anh, khủng bố ba đảo cuộn sạch sóng biển mà đến, trong nước biển, đó là vô cùng tận bóng đen, mỗi một cái thành thị duyên hải, mỗi một cái bờ biển, nước biển trong nháy mắt biến thành hắc sắc, đó là vô cùng tận hung thú hải dương, đó là vô số động vật biển. T, mọi người ngược hít một hơi lãnh khí, đây là cấp thấp nhất động vật biển, thế nhưng kia số lượng nhiều đến làm người ta tuyệt vọng, đó là cấp thấp nhất bảng giải thú mọi người kinh sợ bàn giải thú lúc đầu bình thường nhất con cua biến dị sau khi kết quả khắc sinh linh đều là biến dị cường đại hơn mà con cua biến dị sau khi thân thể trở nên mạnh mẽ sau khi nó duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương chính là sức sinh sản tăng cường vô số lần điều này sẽ đưa đến bảng giải thú hầu như không chỗ nào không có mặt mà bây giờ làm kia rậm rạp bảng giải thú bỏ ra ngoài thời điểm mọi người kinh sợ bọn họ lần đầu tiên thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là sức sinh sản tăng cường bởi vì bảng giải thú số lượng đã rồi hơn lúc, không phải là tổng số lượng mà là mỗi một cái thành thị duyên hải xuất hiện bảng giải thú đều là số lấy ức kế, Khủng bố lệnh mọi người run. Đây căn bản giết không xong a. Mọi người tuyệt vọng. Loại này hung thú, tính là cho ngươi giết, ngươi giết tới tay mềm, đều giết không xong a. Mà giờ khắc này, kia số lấy ức kế bảng giải thú, chính hướng về thành thị duyên hải đánh tới, nơi đi qua, một mảnh phế tích, giống như châu chấu thông thường, gặp ăn sở hữu địa phương. Chúng nó đi qua địa phương, vẫn là hắc sắc, bởi vì phía sau, còn là bảng giải thú. Vô cùng vô tận bảng giải thú, hầu như nhìn không thấy phần cuối. Xong. Vô số người tâm lệnh, Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu a. Một cái tính là cho người giết đến nương tay đều giết không xong địch nhân, đến cùng thế nào thắng? Hải vực sóng thứ nhất xâm nhập, chính thức bắt đầu. Vâng. bàn giải thú bỗng nhiên gia tốc, sắc ý lâm liệt. Mọi người nuốt nước miếng, thậm chí khó có thể sinh ra dũng khí đi chống lại. Đây là hải vực thực lực, cương đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Rất nhiều người mặt như màu đất. Vâng. thành thị phòng vệ pháo bắn ra, một pháo liền đánh giết mấy vạn bàn giải thú, trực tiếp nổ ra một cái ánh sáng khu vực, nhưng mà không kịp mừng rỡ, lại là một mảnh rầm rập sắc đem chỗ đó lấp đầy. Một pháo lại một pháo, Con cua giống như vô cùng tận thông thường, căn bản giết không xong. Rất nhanh, phòng vệ pháo mất đi năng lượng, mà những thứ kêu bàng giải thú như trước nhìn không thấy phần cuối. Hỏa diễm công kích, vô số hỏa diễm hạ xuống. Nhưng mà, làm người ta khiếp sợ là, dập dạp bàng giải thú cấp tốc dùng thân thể đem hỏa diễm tiêu diệt, trực tiếp từ đồng bạn trên thi thể đập lên. Ngăn cản, làm sao có thể chống đỡ được? Thường băng, bàng giải thú trực tiếp bỏ qua tường băng. Độc tố, bàng giải thú trực tiếp hút sạch sở hữu độc tố, lưu lại một địa thi thể, sau đó tiếp tục đi tới. Bọn họ dựa, chính là vô cùng tận số lượng tại đây loại quy mô hạ, bất kỳ phòng ngự đều biến thành chê cười cái này có thể có thể làm sao mọi người hầu như tuyệt vọng Bang giải thú còn chưa tới tường thành thế nhưng ai cũng rõ ràng tường thành ngăn không được chúng nó bọn họ biết được hải vực lực lượng rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới sóng thứ nhất để người hầu như tuyệt vọng loại lực lượng này bọn họ làm sao có thể khiêm được phải biết rằng đây mới là hải vực xâm nhập một sóng a làm sao bây giờ mọi người hoang mang vâng anh, vô cùng tận con quân lần nữa gia tốc lúc này đây bọn họ muốn một hơi tiếp tục bao trùm tường thành đem thành thị duyên hải đạo thứ nhất trạm kiểm soát trực tiếp bị diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, một bó lưu quang tử không chung sẽ qua, kia tựa hồ là một cái đạn tháo, từ nghiên cứu khoa học căn cứ phóng ra mà đến đạn tháo, rất nhỏ, rất tinh xảo một viên. Đây là khoa học gia trợ giúp. Mọi người cười khổ. Khoa học gia là Lê Minh Quốc lực lượng trung kiên. Thế nhưng khoa học gia cũng không phải văn năng, loại này khủng bố số lượng lớn nhân, cần chỉ có vô cùng tận đạn pháo cùng năng lượng đi bỏ thêm vào, loại này tinh xảo đạn tháo. Ai? Mọi người nhịn không được thở dài. Thứ một đạo phòng ngự tuyến, sợ rằng muốn bỏ qua. Mà lúc này Viên kia màu trắng bạc đã tháo, khinh phiêu phiêu rơi vào trong nước biển, một tiếng bạo tạc, nổ chết mấy trăm chỉ bàng giải thú, khiến người ta một trận không nói gì. Cái này, cái này, cái này, chỉ là bọn họ còn chưa tới nhớ kỹ nhà ránh, đã nhìn thấy một màn kinh người. Phúc, phúc. những thứ kia tử vong bàng giải thú bạo liệt, hóa thành lục sắc huyết thủy văng khắp nơi, mà bị huyết thủy lấp bắp đến bàng giải thú, lần nữa tử vong bạo liệt, lại trực tiếp lấp bắp đến xung quanh. Nguyên bản chỉ có mấy trăm chỉ tử vong bàng giải thú, lại có thể trong nháy mắt giống như tử vong ánh sáng một dạng hướng về xung quanh lan tràn, tốc độ càng lúc càng nhanh. 30 giây sau, Sở hữu bảng giải thú, Tử vong. Đây là, mọi người kinh sợ, mà quỷ dị hơn là có chút ngay cả bị huyết thủy lắp bắp cũng không có ảnh hưởng đến, bọn họ đông nhiên vang lên một món đáng sợ đồ vật, Gen vũ khí. Quy một chương 390, Mệnh Như Cỏ Rác. Chương 390, Mệnh Như Cỏ Rác. Đây là, mọi người mở to hai mắt, kia bỗng nhiên rơi vào trong nước biển đáng sợ quang hoàn, trong nháy mắt phá hủy hết thể sinh linh. Kia số lấy ước kế bảng giải thú trong sát na hóa thành huyết thủy, thập phần khủng bố. Ngay cả vĩnh dạ nữ vương ánh mắt đều nhìn lại, thân điện điện chủ cản con ngươi co lại, loại vũ khí này Nếu như đối Vĩnh Dạ Quốc chỉ dùng để nói, bọn họ nghĩ nghĩ chính là sợ. Tính là Vĩnh giả Quốc ỷ vào thực lực tuyệt đối cường thế thắng lợi, kết quả cuối cùng rất có thể là thắng thảm, thậm chí là đồng vi đã hết. Lê Minh Quốc, xa so biểu hiện ra tăng thêm kinh khủng. Lê Minh Quốc, vô số dân chúng phân chấn. Rất mãnh liệt. Ha ha ha, Hải vực tính cá điều, chúng ta khoa học ra mới là mạnh nhất. Vô số người hưng phấn. Trước khi Hải vực kéo tới đáng sợ kia một màn khiếp sợ mọi người, thế nhưng hiện tại, theo gen vũ khí xuất hiện, sở hữu bảng giải thú trong nháy mắt tử vong. Quá mức đáng sợ. Cái này, mới là Lê Minh Quốc chân chính sức chiến đấu chỉ là lúc này lê minh đại năng lại trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ rõ ràng những hung thú này chỉ là phá hôi loại này trạng thái rắn cảnh giới cũng không có hung thú chỉ là dùng để tiêu hao lê minh quốc lực lượng quả nhiên vẹn vẹn một phút trong biển lần nữa bắt đầu khởi động lúc này đây vẫn là dầm dạp hung thú hải nghĩ thú đồng dạng một cái có cực kỳ cường đại năng lực sinh sản hung thú mỗi chỉ hung thú đều có trạng thái lỏng tiêu chuẩn dầm dạp giết hướng tường thành tiêu chàng diện chỉ cần nhìn liền ra đầu tê dại chỉ là lúc này đây bọn họ thậm chí không có tới gần tường thành một viên gen bom đã hạ xuống không sai một viên Và anh một bó quang hoa nữa rộ sở hữu hung thú ngay lập tức tử vong từ bầu trời càng rõ ràng nhìn kia rậm rạp hát sắc trong nháy mắt biến thành màu máu đây là gen bom uy lực khủng bố khiến lòng run sợ điều này sao có thể hải dương trong một vị kỳ dị hung thú thần sắc dữ tợn gen bom hắn biết được thế nhưng đồ chơi này không phải là nhằm vào gen sao trước khi gen bom chỉ nhằm vào bảng giải thú đối cái khác hung thú căn bản không có bất cứ thương tổn gì mà lần này gen bom chỉ nhằm vào hải nghĩ thú đối cái khác hung thú cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì điều này sao có thể Gen bom là nhằm vào gen nghiên cứu. Mỗi một phần gen đều phải trải qua phân tích, phá giải, vô số lần nghiên cứu, khả năng tìm được nhằm vào tính công kích, tìm được gen lựu điểm, chế tác gen bom. Mà Lê Minh Quốc bang giải thú, một phút thả ra gen bom, hải nghi thú, một phút thả ra gen bom. Mỗi một lần đều là nhằm vào. Đây căn bản không có khả năng, trừ phi bọn họ sớm có chuẩn bị. Trở lại, kỳ dị hung thú sắc mặt dữ tợn, lần nữa xuống tới. Vô anh mới một sóng hung thú xuất hiện, đồng dạng còn là rầm rạp số lượng, nên tiếp bọn họ vẫn là một viên lửng lánh gen bom lại một sóng hung thú xuất hiện lại một cái gen bom vô luận hải vực triệu hoán bao nhiêu lần nhiều ít khủng bố số lượng hung thú nên tiếp bọn họ đều là gen bom vô luận cái nào chủng tộc vô luận loại nào hung thú anh một cái gen bom miểu sát hải vực 10 lần công kích toàn bộ bị diệt 10 khoản gen bom miểu sát hết thảy hải vực cùng nội 6 chỗ giao giới đã triệt để biến thành màu đỏ liên ngắn mũi này hai canh giờ đã vô số sinh linh hóa thành hư vô mà đơn vị là ức đáng chết đáng chết tiêu kỳ dị hung thú giận dữ hắn là hải vực tướng quân là lần này tiến công đại thống lĩnh công chính là một cái Lê Minh Quốc, vốn nên là nước chạy thành sông sự tình, tại sao có thể như vậy bị ngăn cản? Gen bom mỗi một cái đều thập phần chắc trở. Lê Minh khoa học gia làm sao biết sớm có chuẩn bị. Cái nào Zen không cần 10 năm tả hữu nghiên cứu, nhưng là bây giờ, Lê Minh Quốc toàn bộ phá giải, mười quả bom, phá hủy hại vực tinh khủng nhất sóng thứ nhất pháo hôi công kích. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới, loại này dùng pháo hôi bị diệt Lê Minh nghĩ cách, cũng không khoa học. Đổi một nhóm hung thú. Hải vực tướng quân bỗng nhiên tâm thần khẽ động, lúc này đây, hắn phái ra đi, là một ít số lượng cũng không nhiều hung thú, quả nhiên, Lê Minh Quốc Zenbom tựa hồ đã không có thì ra là thế hải vượng tướng quân hiểu lê minh đối những này sức sinh sản cực kỳ khủng bố động vật biển sớm có phòng bị gen đã sớm nghiên cứu thấu triệt cho nên dùng bọn họ tiến công lê minh quốc căn bản không khả năng thế nhưng những thứ kia năng lực sinh sản thông thường thế nhưng chủng loại hàng vạn hàng nghìn hung thú lê minh quốc căn bản không có tinh lực cũng không có thời gian nghiên cứu thấu triệt mà những này sẽ là hải vực tiến công nhân loại lớn nhất đội hình khiến bắt đại thị tộc xuất động hải vượng tướng quân thần sắc lạnh lùng trong mắt hải vượng công kích lần nữa động lúc này đây hải vượng hung thú đều có trạng thái rắn cảnh giới thực lực chúng nó năng lực sinh sản không có như vậy người tiên thế nhưng số lượng như trước không phải số ít nếu như nói riêng về trình thể thực lực nói bọn họ thậm chí càng mạnh những người này là hải vực trụ cột vứt vàng là chân chính đội ngũ vê anh dâm dạp hải vực đại quân động số lượng khủng bố chủng loại hàng vạn hàng nghìn gen vũ khí vô hiệu tại căn bản đếm không hết chủng loại hung thú đại quân hạng gen vũ khí thành chê cười trừ phi đồng thời bắn mấy trăm vạn chủng loại gen vũ khí mới có khả năng mà bây giờ vê anh hải vực nhất chính quy đại quân động mọi người sắc mặt tái nhợt, đến rồi giao phong thời khắc sao? Gen vũ khí tuy rằng cường đại, thế nhưng hạn chế quá lớn, chỉ có thể nhằm vào cùng một cái sinh vật. Mà bây giờ làm động vật biển đại quy mô xâm nhập, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có chiến, dùng thực lực của chính mình, dùng tiên huyết cùng dũng cảm. Giết. Vô số người đã siết chặt nắm tay, giữ thế lợi. Những thứ kia đáng sợ hung thú đã đến tường thành trước khi, mỗi một phiến lớn sáu, mỗi một cái tường thành, mỗi một tòa thành thị duyên hải. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên bầu trời quang hoa máy liệt. và anh một bó chói mắt quang hoa từ trên trời giáng xuống, đó là từ xa xôi nơi nào đó phóng tới hỗ trợ ít nhịt mã tuyến với anh lớn như thế một mảnh hải vực trong ngay mắt hấp sở hữu hung thú chết một màn kinh người sinh tại trong mắt tất cả mọi người cái hải vực này lại có thể bị thanh không vô luận là những hung thú kia thậm chí bên trong nước biển cái này một mảnh khu vực biến thành một cái thật lớn hầm động cái này cái này khe nằm cái này cái gì công kích hình như là lạo ít mã pháo tê đồ chơi kia thật nghiên cứu ra được vô số người sợ hãi than tường thành trước từ hải vực đến tường thành mạnh sinh sinh bị đánh ra trống rông khu vực. Đây là lê minh quốc thực lực, đây là khoa học gia uy lực. Chỉ là cái này tình trạng cũng không có kéo dài, rất nhanh, xung quanh nước biển tự động bổ sung, hải vực đại quân lần nữa tới gần, điên cuồng hướng về tường thành phóng đi. anh, Wen, Wen, vô số quang hoa loại ra. Lê Minh quốc thiên không bị hoàn toàn rọi sáng. Động vật biển tử vong số lượng càng mọi người ngoài tưởng tượng. Trong biển, hải vực tướng quân đau lòng muốn chết, tuy rằng động vật biển số lượng rất nhiều, thế nhưng loại này hoàn toàn phá hôi thức đánh chết, khiến hắn một dạng phi thường khó chịu, nữ vương bại hạ, cái này. Tiếp tục Hải Lưu ánh mắt thản nhiên. Thế nhưng, Hải vực tướng quân cười khổ. "Đây rõ ràng căn bản giết không nổi đi a." Tiếp tục, Hải Lưu thanh âm uy nghiêm vài phần. "Là, Hải vực tướng quân chỉ có thể nghe lệnh." Hắn không rõ, rõ ràng chỉ cần mấy cái trạng thái tựa lạc ít mạ cường giả có thể phá vỡ cục diện, tại sao phải dùng Hải vực hung thú đi bổ sung đây? "Đây rõ ràng là chịu chết ta." Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn không hiểu, thế nhưng hắn chỉ có thể chấp hành bệ hạ mệnh lệnh. Mà giờ khắc này, Hải Lưu chỉ là ánh mắt nhìn về phía xa xa, kia vô số tử vong hung thú căn bản không tại trong mắt nàng, trong mắt nàng chỉ có một trận chiến này thắng lợi, chỉ có cuối cùng vinh quang. Hải vực là nhất định sẽ thắng, dù cho vĩnh dạ cùng lê minh liên hợp, tại hải vực trước mặt bất quá là cậy trận ngoan cố chống lại, duy nhất vấn đề chính là thời gian. dù sao thời gian không đợi người a. hải lưu ánh mắt yếu ớt, nàng thời gian thật không nhiều. với anh, một động vật biển xung phong, tương viên một trạng thái tựa lạm ít mà đạn pháo công kích, đây là đại quy mô chiến dịch, mỗi một lần đều biết đều biết trăm vạn sinh linh trong nháy mắt tiêu hết. đây là chiến trường, tàn khốc làm người ta chỉ, cá thể sinh mệnh trong cuộc chiến tranh này trở nên như vậy sao rồi? hải vực rất đáng sợ nhưng là bây giờ không biết được vì sao mọi người cảm giác được lê minh quốc trái lại càng đáng sợ hơn vô luận hải vực nhiều ít hung thú công kích lê minh quốc đều biết phóng xuất ra đáng sợ tợ lạ ịt mạ trùm kia sáng tại trong mắt tất cả mọi người vậy càng như là từng cuộc một phá rực rỡ pháo hoa kinh người như vậy Đồng nhiên hải vực hung thú dần dần thiếu cái này dù sao không phải là bàn giải thú cái loại này sức sinh sản nghịch thiên hung thú những này đến từ hàng vạn hàng nghìn chủng tộc hung thú số lượng cũng là có hạn rốt cục trở nên rất thưa thớt chỉ cần trở lại mấy tợ lạ ít mạ pháo những này động vật biển cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt nhưng mà kêu đỡ là ít mạ pháo nhưng cũng dần dần ngừng chuyện gì xảy ra ân đó là ít mạ pháo đây chúng người thần sắc ngạc nhiên mà lúc này từng thành thị duyên hải tựa hồ nhận được mệnh lệnh nào đó lập tức dùng bản thân trên tường thành vũ khí đem tàn dư hung thú đánh ngủ đến tận đây sóng thứ nhì tiến công toàn quân bị diệt chỉ là lúc này mọi người sắc mặt nhưng cũng không đẹp kia sau cùng một màn khiến rất nhiều người có cảm giác không ổn quả nhiên chờ hải vực sóng thứ ba hung thú chờ những thứ kia chân chính cường giả hiện thân thời điểm các loại sở hữu hải vực cường giả trạng thái rắn đỉnh phòng thậm chí trạng thái đợi là ít mạ đại năng hiện thân thời điểm đợi là ít mạ trùng tia sáng lại không chẳng lẽ nói mọi người mơ hồ đoán được cái gì mà giờ khắc này trong biển hải lưu lại lộ ra dáng tươi cười hiện tại toàn diện tiến công là hải vực tướng quân nhận lệ chỉ là hắn nhìn về phía hải lưu ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi hắn rốt cuộc hiểu rõ hải lưu ý tứ chỉ là chính là bởi vì minh bạch mới sợ bởi vì hải lưu bọn họ nữ vương bệ hạ lại có thể dùng hải vực hung thú đi ngạnh sinh bổ sung lê minh quốc năng lượng bị không sai dùng thánh mạng đi bổ sung năng lượng. Nguyên bản kế hoạch là bằng giải thú những thứ kia sức sinh sản cường đại hung thú pháo hôi đi bổ sung, thế nhưng bởi vì gen vũ khí tồn tại, cho nên bỏ vào sóng thứ nhỉ. Nguyên bản làm chính thức quân hàng vạn hàng nghìn chủng tộc hung thú lại có thể thành pháo hôi. bọn họ dùng bản thân số lấy ước kế sinh mệnh tiêu hao Lê Minh Quốc dự trữ sở hữu năng lượng, ngạnh sinh sinh đem Lê Minh Quốc tợ lại ít mạ pháo trong năng lượng toàn bộ hao tột không. Cái này ngấm lại tới khiến người cả người kia run. Tại đây dạng trong chiến đấu, sinh mệnh rốt cuộc là bực nào xa vời, không ai biết được. Quy một chương ba liền hỏi ngươi có sợ không? Chương ba liền hỏi ngươi có sợ không? Thiên công, Hải vực tướng quân bảy toàn diện tiến công, mà giờ khác này, sở hữu Lê Minh Bách Tính mới thanh tỉnh, bọn họ rõ ràng chân chính tàn khốc chiến đấu, bắt đầu rồi. Với anh, thưa không rung động. Hải vực tinh anh xuất hiện, vô số hung thú theo mặt biển lao ra, những thứ này đều là trong Hải vực tinh anh, trạng thái rắn mỗi cái cảnh giới hung thú đều có, mỗi một đầu hung thú đều diện mục giữ tận vào tới. Tại chúng nó trong mắt, trước mắt nhân loại căn bản không phải đối thủ, mà là thức ăn. Ngao, giống, vô số làm người ta khủng bố tiếng thét chói tai, chiến tranh toàn diện bạo thượng trên tường thành kia tử mỗi cái thành thị trợ giúp mà đến tu luyện giả vô luận là vĩnh giả còn là lê minh sở hữu tu luyện giả xuất động đi chống đỡ hung thú công kích chiến đấu toàn diện bắt đầu thế nhưng tại trường hạo kiếp này trong bọn họ có thể có tác dụng cực kỳ bé nhỏ chân chính quyết định chiến lĩnh dịch vẫn là đỉnh tần vẫn là đại năng trong lúc đó chiến đấu giống một tiếng kinh thiên giống to một con thực lực khủng bố hải sư xuất hiện tia thực lực đáng sợ khiến mọi người tâm thần chấn động hải vực lá bài tẩy rốt cục xuất hiện hải sư trong có một kỳ lạ chủ loại chúng nó tuy rằng lực sát thương không mạnh, thế nhưng đối với phá hư kiến trúc cực kỳ lành nghề, chúng nó là hải sư một người trong kỳ lạ chủng loại công thành sư. Tốt 5 tốt 3 công thành sư từ trong biển xuất hiện, cấu thành từng cái một tiểu đội giết hướng tường thành. Quyết không thể để cho bọn họ tới gần. Lê Minh đại năng khiếp sợ, công thành sư lực lượng không mạnh, thế nhưng chỉ cần khiến chúng nó va chạm vào tường thành thì xong rồi. Chúng nó bởi vì sinh tồn hoàn cảnh nhân tố, cực kỳ am hiểu leo tường, vô luận tường thành rất cao, vô luận cỡ nào kiên cố, chúng nó đều có thể tùy tiện là xem. Chúng nó truyền thừa viễn cổ kỹ năng câu ách căn đặc có thể tùy tiện leo tường nếu như bị chúng nó tới gần Lê Minh Quốc tưởng thành thùng rông kêu to thử thương đem vô số kể mà lúc này theo sát công thành sư sau khi cái khác hung thú chính là hải vực một loại cường đại hung thú thừa tu viên một loại chỉ dựa vào mượn bản thân tròm dâu có thể tại trong biển sinh tồn hải viên còn có một loại biển sâu sinh tồn nhảy vọt loại động vật biển mai công còn có nửa rắn huyết mạch nửa hải sư huyết mạch đáng sợ động vật biển xà cơ sư Thừa tu viên mai công xà cơ sư chúng nó sẽ theo sát công thành sư sau khi phá hủy Lê Minh Quốc hết thể phòng ngự cản bọn họ lại Lê Minh Đại Năng kinh hãi nếu để cho những ngày động vật biển tiến đến lê minh nguy hiểm vâng công thành sư công kích hàng lâm mặc dù tường thành đã cần phải kiên cố nhưng mà như cũng bị chúng nó tùy tiện vượt qua mà vượt qua qua đi chúng nó tại thành bên trong tường bộ nhẹ nhàng và chạm vâng tường thành đổ nát vô số mặt tường thành tan vỡ vô số người kinh khủng ngầm đầu cái này xong làm sao có thể nhanh như vậy đây chính là tu luyện giả hao tốn 3 ngày ba đêm chế tạo sát thép tường thành a vâng vâng vâng, vâng. vâng. vô số khối vụn hạ xuống mọi người kinh khủng chạy trốn loại công kích này cũng muốn ngăn cản chúng ta hải vực tướng quân cười nhạt mọi người tu luyện giả thực lực còn có thể thế nhưng loại này kiến trúc đơn giản là đồ chơi bọn họ hải vực cũng không cần gì kiến trúc cũng không cần gì phòng ngự chính bọn hắn chính là tốt nhất phòng ngự nhân loại quá yếu Xông. hải vực sung phong động màn sáng thượng vô số người nhìn sợ hãi thật không ngăn được sao hải vực đại năng nhộn nhịp xuất hiện chỉ cần từ khí tức thượng xem bọn họ liền so vĩnh giả cùng lê minh cường đại nhiều lắm không chỉ có như vậy bọn họ số lượng cũng là ưu thế tuyệt đối số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh đánh như thế nào mọi người hầu như tuyệt vọng nhưng mà vừa lúc đó nhân loại đại năng rốt cục xuất hiện chỉ là bọn họ xuất hiện một khắc kia mọi người chấn kinh rồi hải lưu đám người càng mãnh liệt đứng lên vật kia đáng chết làm sao có thể cái này đặc biệt sao cái gì đồ chơi vô số người rung động bọn họ lần đầu tiên thấy như vậy kỳ dị đồ vật mà hải lưu nhìn thấy một màn này thời điểm lại trầm mặc chỉ có trải qua cuộc chiến đấu kia chỉ có thấy giang hà xuất thủ nàng mới biết được vật này là cái gì giang hà Người đã có thể nhúng tay đến loại này cấp bậc trong chiến dịch sao đối với giang hà Nàng tâm tình phức tạp hơn, thế nhưng nàng rõ ràng bản thân nên làm cái gì. Nàng trong ấn tượng, loại này quy mô chiến đấu, cũng không phải Giang Hà có thể nhúng tay. Cũng không phải. Giang Hà tính là cường thịnh trở lại, cũng chỉ là trạng thái rắn mà thôi, mà trận chiến đấu này, coi như là trạng thái tỡ là ít mạ cờ giả, thậm chí đều khả năng là phá hôi. Giang Hà tính cái gì? Cái gì cũng không tính. Cho nên hắn chẳng bao giờ lưu ý, cũng không chẳng bao giờ nghĩ tới Giang Hà. Nhưng mà, bước vào hải vực trận chiến đầu tiên, nàng liền thấy Giang Hà tồn tại, bởi vì lúc này, xuất hiện ở trong hư không thú hồn, Yêu một cái liền ngăn cản hải vực ba vị đại năng thú hồn rõ ràng là kim giáp lôi xà, không sai. Lôi xà, còn đặc biệt sao kim giáp, lôi xà một loại cực kỳ cường đại thú hồn, nó thực lực cường đại, độ bén nhanh, xuyên thấu lực có thể nói vô địch, thế nhưng nó có một cái trí mạng khuyết điểm bậy tớc, so thông thường rắn càng thêm tươi đẹp, nó dưới đầu một cái bộ vị, có một tươi đẹp điểm đỏ, đó là nó yếu ớt nhất địa phương. Một khi bị bắn chúng, cho dù là một chút, nó thì xong rồi. cho nên, lôi xả thú hồn, tại trong mắt tất cả mọi người, đó chính là cao công kích, mau độ, thế nhưng lực phòng ngự hầu như là số không dù cho cái kia bậy tấp vị trí rất nhỏ thế nhưng toàn diện bao trùm công kích toàn bộ phạm vi công kích ngươi thế nào tránh cho nên lôi xả đó chính là thích khách hình thú hồn nguyên nhân rất đơn giản nó chỉ có một lần cơ hội xuất thủ đang bị người hiện trước khi nó ám sát xuất thủ thậm chí có thể miểu sát đồng cấp bậc cường giả thế nhưng nó một khi bị hiện một cái toàn bộ phạm vi công kích đi xuống không cần quá mạnh mẽ thậm chí trạng thái rắn cảnh giới công kích như vậy đủ rồi một cái trạng thái tỡ là ít mạ khủng bố thu hồn lôi xả liền có thể có thể chết vong cho nên có lôi xả thú hồn vĩnh dạ tu luyện giả đại đa số đều là thích khách hơn nữa lăn lộn cũng không được tốt lắm mà bây giờ khiến người ta tan vỡ là lôi xả trên người mặc một tầng màu vàng áo giáp lực phòng ngựa người tiên tầm thường công kích căn bản không khả năng đục lỗ tầng này áo giáp cái này cái gì hải vực sở hữu hung thú một bức cái này cùng trong ấn tượng tựa hồ có chút không giống ám võ không không ám võ là nhân loại sử dụng thú hồn làm sao có thể dùng mọi người không hiểu chúng nó đã đếm thử mấy lần công kích thế nhưng tại kim giáp lôi xả trước mặt chính là một chuyện cười kim quang kết loại áo giáp ngăn cản hết thảy công kích mà có kim giáp hải xả hầu như tiếp cận vô địch một cái thú hồn, nó ngăn cản ba cái so nó rất mạnh nhiều động vật biển. cái này chính là kim giáp lôi xả thực lực. với anh, với anh, vô số lần kịch liệt va chạm, lấy một đi ba, kim giáp lôi xả chút nào không rơi xuống hạ phong. đáng chết, hải vương hung thu sắc mặt khó coi. những này đại năng hầu như có có thể so với nhân loại trí tuệ, tự nhiên biết được trước mắt con này lôi xả đã đến nào đó đáng sợ tình trạng, căn bản không khả năng đánh bại. chỉ sợ bọn họ ước chừng ba con động vật biển, loại này lôi xả làm sao có thể tồn tại? có thể, chỉ là biến dị loại vô giả bọn họ hy vọng đây là một cái chủng tộc vương giả tỉ như lôi xả vương bởi vì nay dạng nói nói do loại vật này rất hy hữu nhưng mà sau một khắc bọn họ ánh mắt nhìn về phía một địa phương khác thời điểm hầu như tuyệt vọng ngao một tiếng kêu thê lương thảm thiết bọn họ phóng nhãn nhìn lại nhất thời cả người run một con thực lực đáng sợ trạng thái bất là lạc ít mạ động vật biển bị đạp thành thịt nát đó là chơi ạ thứ này vô số động vật biển kinh khủng chỗ đó một con thật lớn voi chính ngửa mặt lên trời thét dài đó là viễn cổ thú hồn voi ma mút loại này thú hồn tiên thiên có lực lượng đáng sợ Cùng trọng tài khủng bố thân thể, chúng nó mỗi một kích đều có nghịch thiên lực lượng, không người có thể lay động. Nghe đồn trong, chúng nó một kích thậm chí có thể trực tiếp đụng vào một tòa sân mạch. Đây là voi ma mút. Nhưng mà loại này voi ma mút tuy rằng thực lực khủng bố, thế nhưng có một khuyết điểm, đó chính là cổng mềm. Chúng nó thân thể quá lớn, cho nên thật không tốt chuyển biến, chỉ có thể thẳng tắp xuống tới. Mà bởi vì độ đối với đại năng tới nói cũng không nhanh, cho nên rất tốt né tránh, không ai sẽ ngốc đến cùng nó đụng nhau. Cho nên ngay cả voi ma mút lực lượng vô địch vẫn là cái ngốc đại cá, chí ít rất nhiều người trong mắt chính là như vậy có loại này thú hồn vĩnh dạ tu luyện giả, thậm chí chỉ có thể bị vây tầng dưới chót. Bởi vì vô luận thế nào một mình đấu, đối phương sẽ tùy tiện đùa giỡn nó. Độ chậm, công kền, những thứ này đều là voi ma mút nhược điểm trí mạng. Mà bây giờ, hải vực đại năng sợ hãi hiện, con này voi ma mút thú hồn, không biết được khi nào lại có thể nhiều một đôi màu vàng cánh. Màu vàng, cánh. Hắn meo meo, hàng này lại có thể biết bay. Một con voi ma mút biết bay, là nó thậm chí không cần xuống tới, nó vẹn vẹn chỉ là bay đến bầu trời, sau đó xuống tới, liền nạnh sinh sinh đập chết một vị hải vực cường đại đại năng. Đây rốt cuộc cái gì yêu nghiệt? Đáng chết, cái này chuyện gì xảy ra? Hải vực Đại Nam Jun, bọn họ đống nhiên cảm giác có chút không ổn. Mà lúc này, càng nhiều kỳ dị thú hồn bay ra, đây vốn là bọn họ hết sức quen thuộc lực lượng, thế nhưng lúc này, kia từng cái một quỷ dị dáng dấp để cho bọn họ hoài nghi mình chỉ số thông minh. Cái này cùng trong trí nhớ tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ nói, bọn họ những này động vật biển tính là lỗ sắc thành đại năng, chỉ số thông minh cũng không đủ chưa? Không thì nói, vì sao những hung thú này cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau? Nhớ lộn? Sở hữu động vật biển vẻ mặt một bức, giống một tiếng giống to càng nhiều thần kỳ hung thú xuất hiện đeo mắt kiếm cuồng bạo tinh tinh trên cổ lộ vẻ máy phóng đại thanh âm gà trống nhuộm đẹp giáp con báo còn đặc biệt sao có một con lộ vẻ lang nha đồng lợn rừng cái này đều cái gì hải vượng tướng quân vẻ mặt mờ mịt thế giới này lúc nào biến thành như vậy tháng trước bọn họ còn điều tra qua nhân loại tin tức ca hải lưu đứng ở bên cạnh chỉ là một tiếng thở dài nguyên tưởng rằng tuyệt không nên xuất hiện biến cố bởi vì người nào đó xuất hiện sở hữu kế hoạch hầu như đều xuất hiện vấn đề bởi vì người nào đó bởi vì hắn lê minh cùng lĩnh dạ liên hiệp bởi vì hắn Thú Hồn cùng Tinh Diệu liên hiệp, Giang Hạ, ngươi không nên nhúng tay đến tràng chiến dịch này trong. Hải Lưu một tiếng thở dài, trong tay hiện lên nhàn nhạt lưu quang. Vì sao không nên ép ta giết ngươi đây? ĐS, trẫm rõ ràng nhớ kỹ buổi chưa điểm bố trí. Quy một chương 392, Hải Vực sát chiêu. Chương 392, Hải Vực sát chiêu. Sóng thứ nhất giữ được. Mọi người phấn chấn không nớt. Lê Minh cùng Vĩnh dạ kết hợp khiến mọi người thấy ánh dạng đông, kia lực lượng cường đại kết hợp, sinh ra vũ trang thú hồn, lần đầu tiên kinh diễm thế nhân, đạo vật biển đại năng như trước cùng nhân loại tại giao phòng thế nhưng chuẩn bị hồi lâu đợt công kích thứ nhất không có bắt, đến tiếp sau công kích làm sao có thể cầm được hạ. Động vật biển bị ngạnh sinh sinh chắn tường thành ở ngoài, không cam lòng hải vượt tiếp tục phát động công kích, mà ở nhân loại đại năng cùng nhân loại tinh anh địa đỡ, căn bản đánh không tiến đến, mà theo thời gian tăng, Lê Minh cùng Vĩnh Dạ đại năng càng phát ra phối hợp ăn ý, Vũ Trang thú hồn trở nên cường đại hơn, mà trừ lần đó ra, một ít nhân loại tinh anh đã hai hai thành đoàn xin tự quang huân chương. Rất nhanh, một nhóm trạng thái gián đỉnh phong vũ trang thú hồn xuất hiện ở chiến trường. Bọn họ lực lượng cường đại, hầu như sánh ngang phổ thông trạng thái trợ lại y Tại trong chiến trường càng quét ngang trạng thái rắn cảnh giới hung thú, thực lực mạnh, khiến động vật biển nghe tin đã sợ mất mật. Hơn nữa, theo thời gian tăng cường, vũ trang thú hồn đang không ngừng tăng. 100, 200, 300, không ngừng xuất hiện vũ trang thú hồn như muốn nghiêng chiến tranh cân bằng, hải vực nguyên bản tất thắng đánh một trận, bởi vì vũ trang thú hồn tồn tại, tỷ số thắng không ngừng giảm xuống. Mà nhân loại, nhưng dần dần thấy thắng lợi ánh giảm đông. Nếu như vậy đi xuống, hải vực xâm nhập sẽ biến thành lớn nhất chế cười. Thần tinh học viện, phòng hợp bởi vì truyền thống thông đạo tồn tại ở đây đã thành tạm thời chiến lược hội nghị trung tâm lúc này nhân loại chiếm ưu thế thế nhưng vô luận là lê minh đại năng còn là vĩnh dạ đại năng cũng không có quá lớn sắc mặt vui mừng quá dễ dàng viện trưởng trong mày thật sâu suy tư tính là vũ trang thú hồn cường đại ngoài hải vực ngoài ý liệu bọn họ cũng không khả năng không có một chút lá bài tẩy ta trái lại nghĩ vấn đề không ở nơi này thân điện điện chủ thản như nói hải vực thực lực mạnh lê minh cùng vĩnh dạ đều không thể chiến thắng thế nhưng tuyệt đại đa số động vật biển đều chỉ có thể ở trong biển chiến đấu xâm nhập nội lục đây chỉ là hải vực một phần nhỏ lực lượng Hải Vực chân chính thực lực, đều ở đây trong biển rộng, đây mới là thực lực bọn hắn. Ta lo lắng là, Hải Vực sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp khiến nước biển bao trùm một bộ phận nội lục, khiến những thứ kia đáng sợ hung thú chân chính dết tiến đến. Mọi người vừa nghe, nhất thời giận cả tóc gáy. Hải Vực chân chính hung thú, khác không nói, cái kia bọn họ có thể thấy, kéo thủy tinh cung cá mập, tiết thật lớn hình thể, khủng bố khí tức, cũng đủ để cho mọi người run. Nếu như những tên kia tiến đến, còn đánh lông, mọi người không ngừng thảo luận, cuối cùng thống nhất kết luận, Hải Vực tất nhiên còn có lá bài tẩy, dùng hết hết thể thủ đoạn đi biết trước, đi phòng bị quyết không thể để cho bọn họ thành công. Ngay tại lúc lúc này, một cái tình báo viên đầu đẩy mồ hôi xông tới, không xong. Nói. Viện trưởng ánh mắt nhìn chăm chú. Bên ngoài trời mưa. Tình báo viên cười khổ. Trời mưa. Viện trưởng nghi hoặc. Là mưa xối xả. Tình báo viên cười khổ. Liên miên không ngừng siêu cấp lớn mưa xối xả. Quét. Mọi người đi ra phòng hợp. Với anh. Sấm chớp giền vang. Hoa lạp lạp. Đáng sợ mưa xối xả dường như nước biển một dạng chiếu nghiêng xuống, khiến mọi người trong lòng lạnh cả người bọn họ nghĩ qua vô số loại hải vực khả năng khiến nước biển bổ sung nội lục biện pháp lại thật không ngờ loại này đơn giản nhất thô bạo phương thức mưa xối xả không hề nghi ngờ nếu như mưa xối xả bổ sung nội lục chính là hải vực chân chính tiến công thời điểm mau dùng hết hết thẻ thủ đoạn thoát nước viện trưởng hạ tử mệnh lệnh lúc này vùng duyên hải tường thành còn đang chiến đấu tại mưa xối xả trong bọn họ với động vật biển chém giết mà còn lại thành thị tu luyện giả đều ở đây tận khả năng thoát nước chỉ là quá trình cũng không giống bọn họ nghĩ tưởng như vậy thuận lợi có thể hướng nơi nào sắp xếp Sở hữu bờ biển, sở hữu khả năng sắp xếp hướng biển rộng có khả năng đều bị phong kín. Biển rộng là bọn hắn chúa tể, bọn họ không tiếp thụ bất kỳ thoát nước, nhân loại căn bản không có cách nào. Bốc hơi lên, nước mưa bốc hơi lên sau khi còn là hơi nước. Tại đây liên miên bất tuyệt trời đầy mây, những này hơi nước cuối cùng vẫn hóa thành nước mưa, hoặc là trực tiếp biến thành dọn nước mưa, hoặc là thượng thiên sau khi lại cùng theo mưa xối xả đem xuống tới. Thoát nước thành vấn đề lớn nhất. Một bộ phận nước mưa biến thành nước ngọt, nhân loại dự trữ trước đó chưa từng có sung túc, thế nhưng nước mưa nhiều lắm, nhiều đến hầu như bao phủ toàn bộ thành thị bảy ngày 7 đêm cực lớn mưa xối xả hầu như sở hữu thành thị chịu không nổi gánh nặng nghiên cứu khoa học căn cứ giang tần đưa ra một máy đại tình vì chia liệ dụng cụ chúng nó có thể đem hơi nước cách thành dưỡng khí cùng kinh khí trở thành lê minh quốc năng lượng dự trữ Hải vực nước biển thành lê minh quốc tăng chiến lực chỉ là làm như vậy cùng toàn quốc mưa xối xả tới tương đối căn bản là như mối bỏ biển sở hữu căn cứ thí nghiệm đều đang nghĩ biện pháp giải quyết nước mưa các nơi phương đều cung cấp bất đồng phương án giải quyết thế nhưng không hề nghi ngờ giang tần phương án là tính giới so tối cao rất nhanh rất nhiều công xưởng toàn bộ đình công chỉ ra chỉ chia liệ dụng cụ toàn quốc hơn vạn nhà công xưởng, rất nhiều tu luyện giả phụ trợ hạng, một máy đài chia liệ dụng cụ bị đưa hướng toàn quốc các nơi, vô số nước mưa bị phân giải, mưa xối xả bao phủ nội lục kế hoạch bị thật to trở ngại. Thế nhưng tính là như vậy, mưa xối xả đã không có ngừng nghỉ, như cũng một ngày một đêm hạ. chia liệ dụng cụ nhiều hơn nữa thì như thế nào? bao phủ nội lục chỉ là một vấn đề thời gian. mấy ngày này có đại năng nỗ lực trực tiếp cải biến khí tượng, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một ngày ngày nắng, nhưng mà ngày thứ nhì là gấp bội mưa xối xả xuống. mưa từng địa phương đều ở đây hạ, thậm chí hải vực giờ khắc này các đại phòng thí nghiệm đều ở đây khẩn cấp nghiên cứu như thế nào giải quyết mưa xối xả vấn đề đây mới thực là nghiêm trọng viện trưởng hội trưởng các lê minh đại năng đều bận rộn sức đầu mẹ chán mà lúc này thần tinh học viện nơi nào đó giang hà vẫn ở chỗ cũ chế tác thử quang huân chương theo thử quang huân chương chế tạo nhân loại thực lực toàn diện đề thắng có thể nói trận chiến đầu tiên thắng lợi giang hà bản thân liền độc chiếm chín thành công lao chỉ bất quá tính là như vậy giang hà cũng không dám có chút ngừng nghỉ hải vực thực lực tuyệt không dừng điểm này mỗi một cái thử quang huân chương chế tác đều có thể cho nhân loại mang đến một đường hy vọng mang đến một đường thắng lợi ánh dạng đông. Ánh dạng đông. Thứ tên thượng là có thể nhìn ra nó tồn tại ý nghĩa. Ngài nên ăn cơm. Một vị bạn học gái đi đến. Nàng là thần tinh học viện học sinh, phụ trách Giang Hà ăn, mặc ở, đi lại, Giang Hà làm sự tình nàng tự nhiên cũng biết, đối với vị lao sư này là đánh đáy lòng tính nể. Chờ một chút. Giang Hà còn muốn nữa chế tác một cái huân chương. Tốt. Bạn học gái nghiêm túc cẩn thận đi tới, sợ đã qué giày đến hắn, ta cho ngài ngược chén nước. Giang Hà không để ý nàng. Kít sâu một hơi, Giang Hà đang chuẩn bị ngưng tụ lực lượng lần nữa chế tác một quả huân chương, bỗng nhiên hắn cảm giác được một cổ đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất nguy cơ lướt một cái không hiểu sắc ý trong nháy mắt này bạo phát hầu như trong nháy mắt giang hà cảm giác được thân thể một trận đau nhức đáng chết giang hà sắc mặt đại biến quang ảnh và mèo mười lần trọng lực mười lần nghịch phản trọng lực giang hà hầu như vận dụng tất cả lực lượng ngạnh sinh sinh chịu đựng đau nhức mạnh mẽ xoay qua thân thể mình phấp ánh đao sẽ qua giang hà ngực bị họa xuất một cái thật lớn như cậu giang hà cúi đầu chỗ đó đã bị tiên huyết đỏ mặc dù hắn phản ứng đã cũng đủ mau Mặc dù hắn trước tiên liền dùng 10 lần trọng lực áp chế đối phương dùng 10 lần nghịch phản trọng lực vì mình ra tốc thế nhưng vẫn như cũng bị thọc một đao nếu không có hắn phản ứng rất nhanh bị vừa mới một đao kia đâm vào trái tim nói hắn hiện tại đã chết suy giang hà lực lượng bắt đầu khởi động phong bế vết thương ngầm đầu nhìn về phía trước mắt bạn học gái vì sao người cứ nói đi bạn học gái tà bị cười ân giang hà tâm thần bỗng nhiên vừa nhảy người không phải là nàng người rốt cuộc là ai giang hà quát to một tiếng đồng thời không chút do dự đè xuống cảnh báo nhưng mà không cần lao lực Không ai sẽ đến cứu ngươi. Bạn học gái thản nhiên đi ra, ta nếu tới giết ngươi, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Nói thật đi, ta đã lẻn vào thần tinh học viện 10 lần, thế nhưng mỗi lần đều thất bại. Chỉ có lần này, nữ vương mưa xối xả kế hoạch khởi động, tất cả mọi người đi làm việc sự kiện kia, trái lại bỏ quên ở đây. Cho nên, ta tới. Nàng thân hình nổi bật, tự thiếu phi thiếu, vẫn là cái kia bạn học gái thân thể. Thế nhưng lúc này ở nàng điều khiển ở dưới, lại có thể kinh người như vậy mỹ lệ. Chỉ là, kia mỹ lệ trong lại cất giấu lớp một cái kinh người sát khí. Tính là phòng ngự nữa bậc được cũng không phải cái gì a mèo a chó có thể tìm đến giang hà thần sắc lạnh lùng thần tinh học viện địa phương nào khác không nói chỉ cần phòng ngự tuyệt đối là lê minh mạnh nhất lúc này vô luận là thực lực gì hung thú chỉ cần có đến hung thú khí tức liền tuyệt không khả năng tiến đến giản đơn a bạn học gái nghiền mắc cười bởi vì ta vốn cũng không phải là hung thú a cái gì giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt kỳ hỉ 50 năm trước ta bị nữ vương sư phụ thu lưu trở thành hải vực một phần tử sau khi lớn lên liền tiến vào xã hội loài người bắt đầu học tập nhân loại tri thức nàng khoan thai cười nói quét quang hoa hiện lên Nàng dần dần lộ ra bản thân bản thể, một vị tuổi gần lục tuần bà lão, mà càng làm cho Giang Hà khiếp sợ là nàng thực lực, trạng thái tựa là ít mạ. Nói cách khác, lần này Lê Minh đại năng Trong, lại có thể còn có một cái gián điệp. Giang Hà có chút đau đầu, nữ vương sư phụ vậy là cái gì quỷ? 50 năm trước mà bắt đầu chuẩn bị sao? Một cái sói hải nhi một dạng bồi dưỡng được tới gián điệp, quả thực đáng sợ. Thảo nào nàng có thể tiến nhập ở đây, bởi vì nàng vốn là nhân loại. Nàng vốn là lần này tham chiến Lê Minh đại năng. Lần này, phiền toái. Giang Hà hít sâu một hơi, đầu góc suy nghĩ như điện, đang điên cuồng nghĩ biện pháp, chỉ là gián điệp tựa hồ cũng biết giang hà nghĩ cách ngươi không trốn thoát được bởi vì ta sẽ không cho ngươi lưu nhiều lắm thời gian sở dĩ với ngươi nói nhảm là bởi vì nữ vương đại nhân muốn ta nói nhiều một câu một đường đi tốt vê anh đáng sợ sát ý bạo phát kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem giang hà bao trùm hầu như trong nháy mắt kia lực lượng đáng sợ còn không có tiếp xúc được giang hà vẹn vẹn chỉ là mau tới gần giang hà ra thời điểm hắn đã cảm giác được đến xương đau đớn xong giang hà tâm thần khẽ run xung quanh sở hữu hết thảy đều bị phong ấn Thanh âm khác thậm chí cũng không thể xuyên ra đi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lực lượng kinh khủng đem bản thân sâu chui Lần này, là chân chính tử cục. Quy một chương 393, nơi này là địa ngục. Chương 393, nơi này là địa ngục. Thần tinh học viện. Chư vị đại năng vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu như thế nào giải quyết mưa xối xả kế hoạch. Có muốn hay không đem nước biển đưa đến ngoài không gian? Không khoa học, nước biển không phải là ám năng lượng, nó là vật chất. Vật chất liền cần vận tải, ngươi nghĩ, chúng ta phóng ra một lần du hành vũ trụ máy, có thể vận chuyển nhiều ít nước biển? Mọi người nhộn nhịp đưa ra bản thân phương án. Mọi người liên tục thảo luận, mà lúc này, viện trưởng lại không hiểu cảm giác được hết hồn, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Làm sao vậy? Hội trưởng ý thức được không ổn, bởi vì hắn cũng có một ít tâm loạn. Trên thực tế, đến rồi bọn họ cảnh giới này, dưới tình huống bình thường, làm sao có thể tâm loạn? Chỉ có một cái khả năng, bọn họ quan tâm sự tình, rất chuyện trọng yếu, chính diện lâm thật lớn uy hiếp. Chẳng lẽ nói, Hải vực lại ra đại chiêu? Khả năng. Hai người thần sắc nghiêm nghị. Hải vực cũng là hai người hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Nếu như là Hải vực lại ra sát chiêu, hai người tâm loạn cũng liền có khả năng chỉ là vừa lúc đó một cái một mực đánh xì dầu nữ vương bỗng nhiên đứng lên trong mắt sát ý lắm liệt cùng hội trưởng cùng viện trưởng không giống với vị tiểu cô nương này trong mắt chỉ có giang hà một người trong lòng hắn dù cho thế giới phá hủy cùng nàng nửa lông tiền quan hệ cũng không có thế nhưng duy chỉ có giang hà là trong lòng nàng nghịch lân vô số nhân quả chồng hai người từ lâu không phân rõ chẳng lẽ là hội trưởng cùng viện trưởng liếc nhau bỗng nhiên cảm giác được không ổn viện trưởng vô ý thức suy diễn tính toán chống rỗng không tốt hai người một tiếng thét kinh hãi quét tàn ảnh loại ra ba đạo thân ảnh giết hướng giang hà chỗ tại địa phương quả nhiên xa xa bọn họ đã nhìn thấy chỗ đó bị một cổ không hiểu lực lượng phong tỏa Phàng, nữ vương đang sợ ý chí trong nháy mắt hàng lâm sở hữu phong ấn trong nháy mắt bằng cách trong phòng kia hình ảnh lộ ra mấy người thấy đều là tâm thần kinh sợ tại chỗ đó sau cùng công kích đã hạ xuống chém về phía giang hà thậm chí đã tiếp xúc hắn ra không tốt mấy người thôi động tất cả lực lượng nhưng mà Chậm... viện trưởng hội trưởng giúp không được gì tiểu cô nương cũng không được luận ý trí lực nàng siêu viện bất luận kẻ nào thế nhưng nói riêng về thực lực nàng thực lực thậm chí còn tại viện trưởng mấy người dưới làm sao cứu được hạ giang hà bọn họ rất nỗ lực chạy tới bọn họ phát hiện vấn đề liền bỏ tới thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn đến giang hà bị rết một mặt đáng chết đáng chết đáng chết viện trưởng tức giận đây là hắn địa bàn đây là thần tinh học viện a giang hà không thể chết được vô luận là hắn làm công hiến hay là hắn tồn tại ý nghĩa thế nhưng loại cục diện này ai lại cứu được giang hà không người có thể xong viện trưởng nhìn đến kia gần hạ xuống đi công kích trong lòng trận lạnh giang hà vừa chết Không người có thể đủ chế tạo tự quan văn trường, mà không hề nghi ngờ là vĩnh dạ nữ vương sẽ nổ tung. Kết quả không có người có thể dự liệu. Giờ khắc này, hình ảnh tựa hồ dừng hình ảnh, viện trưởng, hội trưởng tuyệt vọng, nữ vương lo lắng thần sắc. Là bọn hắn. Giang Hà mơ hồ trông thấy được mấy người kia tồn tại, tới cứu ta. Không còn kịp rồi a. Giang Hà cảm giác được da thịt đến xương đau đớn, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể hết thể lực lượng, thế nhưng vô dụng. Lúc này đây đối thủ là chân chân chính chính trạng thái tự lão một vị đáng sợ đại năng. Hán, đỡ không được. Hát động phòng ngự. Giang Hà nỗ lực triệu hoán tác động, nhưng mà vô luận hất động phòng ngự rất mạnh, Giang Hà bi ai phát hiện, bản thân triệu hoán tốc độ còn không có đối phương ám sát tốc độ nhanh, tính là hất động phòng ngự vô địch, hắn triệu hoán trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh chết. Mà trong cơ thể hắn, tất cả lực lượng bạo phát cũng không có làm cho đối phương rủ cho chỉ hoán một giây, Phúc. sở hữu công kích hạ xuống. Giang Hà sợ hãi, muốn chết phải không? Giang Hà tâm loạn, điên cuồng thôi động trong cơ thể tất cả lực lượng, các loại lộn xộn lung tung tinh diệu cùng thú hồn đặt ra, nhưng mà hầu như trong nháy mắt đã bị cổ lực lượng kia chôn vùi, căn bản không được bất cứ tác dụng gì sở hữu hết thể lực lượng đều thúc giục nhưng căn bản vô dụng lần đầu tiên giang hà cảm giác được tuyệt vọng đây là trạng thái tờ lại ịt mạ thực lực sao trên lệnh thật là quá lớn hắn thúc giục thử quang lực lượng theo lý thuyết loại này như bức họ hết lực lượng hẳn là có thể ngăn chặn địch nhân một kia nhưng mà một dạng vô hiệu muốn chết giang hà bỗng nhiên cảm giác được trước đó chưa từng có bình tĩnh đây là nguy cơ sinh tử cựu tử nhất sinh a không đúng lần này là thập tử vô sinh xa xa hắn rốt cục có thể thấy viện trưởng hòa hội trường lo lắng còn có tiểu cô nương lo lắng thần sắc sở hữu hết thể Tựa hồ cũng ở phía sau rừng hình ảnh, hết thảy đều như vậy rõ ràng. Đây là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Giang Hà bỗng nhiên muốn cười. Chỉ là, lúc này, ngay cả Giang Hà cũng không có chú ý tới, Thự quang lực lượng mặc dù không có bất kỳ thực chất tác dụng, lại trong lúc vô ý cùng hấp động chạm đụng vào nhau. Ông lướt một cái kỳ dị vận luật hiện lên. Giang Hà cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến ảo, xuất hiện một mảnh màu máu. Ai? Giang Hà bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Trước mắt, vẫn là thần tinh học viện. Trước mắt, vẫn là cái kia quen thuộc gian phòng. Chỉ là, trong phòng hết thảy, tựa hồ cũ kỹ mấy trăm năm nhìn qua dĩ nhiên cho hắn một loại cổ lao khí tức trừ lần đó ra một mảnh huyết hồng thiên không là màu đỏ dưới đất là màu đỏ chuẩn xác hơn nói toàn bộ thế giới đều là màu đỏ loại cảm giác này giống như là ngươi mang cho một cái màu đỏ thấu kính nhìn thế giới vật sở hữu đều có đến bản thân vốn có nhan sắc chính là tăng thêm một tầng xương màu đỏ dự phim tình huống gì giang hà có điểm một bức ảo giác Áo cảnh chẳng lẽ nói bản thân vừa mới đã treo đi tới địa ngục màu đỏ thế giới cái này miêu tả cùng địa ngục là có điểm tương xứng hợp a bất quá như đã nói qua đã biết loại vì nhân loại làm ra cực đại công hiến, lớn lên lại xoáy lại trẻ tuổi thiện lương người, không phải là hẳn là tiến nhập tiên đường sao? Giang Hà đầu óc lộn xộn lung tung nghĩ đến, hắn không biết được ở đây là địa phương nào. Mấu chốt nhất là, ở đây chỉ có hắn một người, không có gián điệp, không có viện trưởng, không có cái kia dùng nữ vương. Vô ý thức, hắn vươn tay, muốn chạm đến thế giới này. Ông, một cổ vô hình vật luật đẩy ra. Nữa mở mắt ra trước thời điểm, Giang Hà đã rồi trở lại mình nguyên lai địa phương. Chỉ là, cùng với mới không giống với, kia gián điệp lúc này khiếp sợ nhìn mình, mà Giang Hà trước mắt, kia công kích đáng sợ gián điệp ngưng tụ ra tới cường đại chiêu số lại có thể cùng bản thân sát bên người mà qua Gì? giang hà có chút kinh ngạc Với anh công kích hạ xuống đem cả phòng phá hủy nhưng mà giang hà lông tóc không tổn hao gì làm sao có thể gián điệp tức giận lần nữa muốn tiêu diệt giang hà nhưng mà lúc này viện trưởng đám người đã tới rồi làm sao có thể cho thêm nàng cơ hội hầu như trong nháy mắt gián điệp đã bị bắt nàng muốn tự sát lại bị vĩnh giả nữ vương liếc mắt một cái trong nháy mắt mất đi tự sát ý niệm mang về điều tra vĩnh nữ vương thẳng như nói ta muốn biết được hết thảy là thần điện điện chủ tới rồi, mang đi gián điệp. nàng, viện trưởng muốn nói cái gì đó. chuyện này, ngươi tốt nhất cũng cho ta một cái kết quả. vĩnh giả nữ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm viện trưởng, thần tinh học viện chính là như thế bảo hộ giang hà an toàn. nàng đang chất vấn, viện trưởng chỉ có cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? chỉ bất quá, giang hà sau cùng tiên một chút, tránh thoát gián điệp công kích một mặt kia, chân chính chấn kinh rồi hắn. bởi vì cái kia cự ly, loại tình huống đó, tính là chính hắn, cũng nguy hiểm. giang hà, viện trưởng hỏi ra bản thân vấn đề, ngươi vừa mới thế nào tránh thoát đi? vừa mới phát sinh cái gì? giang hà mình mới là vẻ mặt mờ mịt quét tiểu cô nương giơ tay lên không trung hình ảnh xuất hiện đó là vừa mới mấy người nỗ lực cứu vớt giang hà hình ảnh giang hà nhìn kỹ lại khi hắn gần tử vong thời điểm đột nhiên hắn tiêu thất không sai tiêu thất hư không tiêu thất không phải là cái gì không gian truyền tống, thay hình đổi vị thậm chí quang ảnh ngụy trang ẩn thân các loại ám ảnh kỹ mà là chân chính ý nghĩa thượng hư không tiêu thất mà đang ở hắn tiêu thất trước mắt gián điệp công kích hạ xuống vẹn vẹn không được nửa giây thời gian chờ gián điệp công kích vừa vặn đi qua thời điểm giang hà lại đang tại chỗ xuất hiện vừa mới tránh thoát một kích chí mạng một lần có thể nói hoàn mỹ ám sát cứ như vậy thất bại giang hà ám ảnh hiệp hội hội trưởng cũng là lộ ra ánh mắt kinh dị ngươi sau cùng Hắc hắc. một cái bảo mệnh thần bí ám ảnh kỹ giang hà nhức đầu nói ra sẽ không gì hiệu quả cũng là hai người thật sâu chấp nhận yên tâm trong nghi hoặc tiểu cô nương còn lại là vây bắt giang hà xem nơi nào có bị thương không lại cọ qua đây rất lo lắng hình dạng giang hà vô vô nàng đầu nhỏ yên tâm không có việc gì chỉ là trong lòng hắn khiếp sợ so với tất cả mọi người muốn đánh vừa mới đó là cái gì tình huống cái kia màu máu thế giới Cái kia cổ lão thần tinh học viện. Thật là quỷ dị. Bên trong đồ vật rõ ràng đều giống nhau, rõ ràng đều là hiện đại kiến trúc, Giang Hà ngay từ đầu tưởng bản thân ảo giác, thế nhưng trong hiện thực hắn là thật tiêu thất. Ở trong đó đồ vật, hình như là hiện thực vật sở hữu làm cũ sau khi hiệu quả. Hân, không sai, chính là đẹp đồ thanh tú thanh tú đánh một cái nhớ xưa ván khuôn cái loại cảm giác này. Chỗ đó, rốt cuộc là nơi nào? Hắn là làm sao sống đi? Giang Hà nhớ ký thử quang lực lượng cùng hắc động va chạm, mới để cho hắn đi qua, hắn vô ý thức lần nữa nếm thử, kết quả không có bất kỳ phản hồi. Tựa hồ vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác, Giang Hà khó có thể che giấu trong lòng khiếp sợ. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? ĐS, mỗi lần mới một quyển bắt đầu, Tạp Văn thật thể muốn gì? Quy một chương 394, tương lai. Đi qua. Chương 394, tương lai. Đi qua. Mưa lớn. Giang Hà nhìn hôn ám thiên không. Như vậy thời tiết còn đang duy trì liên tục, từ ám sát thất bại sau khi, hải vực tựa hồ gia tăng mưa xối xả kế hoạch phát ra, hạ lượng nước lần nữa để thăng. Song phương tưởng thành chi chiến, đã không biết, biết biến thành nước biển chi tranh hải vực nghĩ hết tất cả biện pháp chế tạo nước biển mà nhân loại tiêu diệt nước biển nước biển chia liệa tinh thể cố tổn rất nhiều phương pháp chỉ là nhiều hơn nữa phương pháp tại rộng lượng mưa xuống hạ biến thành chê cười bởi vì mưa xuống quá lớn vê anh sấm chấp dền vang giang hà nhìn thắc nước một dạng hạ xuống mưa xối xả nội sáu lượng nước đang không ngừng tăng tuy rằng quá trình này rất chậm thế nhưng ai cũng rõ ràng cuối cùng có một ngày nước biển sẽ bao trùm toàn bộ nội sáu đến rồi khi đó chính là nhân loại diệt vong thời điểm ngao đi ở sân trường một đệ tử bỗng nhiên giết hướng giang hà ánh mắt lạnh lạnh phúc Hàng quang loại lên một gã đại năng yên lặng chém giết tên kia học sinh sau đó lặng yên lui ra giang hà chỉ là nhàn nhạt hướng bên này nhìn lướt qua đây là hôm nay lần đầu tiên từ lần đầu tiên thất bại sau khi hắn cũng là mỗi ngày đều có thể gặp phải ám sát hơn nữa tần suất càng ngày càng cao hải vực tựa hồ không thì hết thẻ thủ đoạn muốn tiêu diệt giang hà xem ra bọn họ rất rõ ràng giang hà chính là vĩnh dạ lê minh liên hợp trọng yếu nhất như vậy không được giang hà cau mày quá bị động trên cái thế giới này năng lực thiên thiên vạn nói không chừng một cái cùng loại lý đường cái loại này đáng sợ duy nhất năng lực dùng tại trên người mình đại năng cũng không phòng được cho nên không thể ở tại chỗ này giang hạ nghĩ như thế đến mỗi ngày đối mặt các loại ám sát rất là sợ hãi mà mấu chốt nhất là thự Quang huân trường chế tác bỗng nhiên hòa hoan xuống tới bởi vì đã không có cần phải thông qua đại lượng thực tế sau khi bọn họ hiện thự Quang huân trường chỉ có tại trạng thái tợ lạc ít mạ đại năng trong tay khả năng chém ra chân chính uy lực vũ trang thu hồn cũng chỉ có tại trạng thái tợ ít mạ trong tay mới là chân chính cường đại cũng bởi vậy chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa trạng thái rắn tu luyện giả ngoại trừ giữ gìn tường thành những người đó còn lại tu luyện giả đã không hề tồn tại ý nghĩa nước biển chi tranh, dựa vào là khoa học gia loại này toàn cầu phạm vi khủng bố mạnh mưa xuống trạng thái tự là ít mã đại năng căn bản không cách nào cải biến nó trạng thái chỉ có lê minh quốc khoa học gia mới có thể làm được bọn họ ngạnh sinh sinh đem hải vực mưa xối xả bao phủ kế hoạch uy lực giảm xuống chín thành mà còn lại một thành còn đang chậm rãi thẩm đấu lưu cho nhân loại thời gian cũng không nhiều mà những thứ kia nỗ lực xâm nhập hung thú còn lại là có có tự quang vân đại năng để ngăn cản có vĩnh dạ cùng lê minh vũ trang thú hồn tổ hợp bọn họ căn bản đừng nghĩ tới gần tường thành giờ khác này sở hữu trạng thái rắn tu luyện giả trợt phát hiện bọn họ thậm chí ngay cả ra sức vì nước tư cách cũng không có là không có tư cách ngoại trừ trạng thái tớ là ít ma đại năng còn lại tu luyện giả thậm chí ngay cả bận đều không thể rút đây thật là một loại bi hay hiện tại cái gì trạng thái chiến dịch nhân loại cùng động vật biển tiến nhập vô cùng lo lắng trạng thái nước biển có khoa học ra ngăn trở động vật biển có đại năng ngăn trở lúc này mọi người duy nhất có thể làm chính là đột phá đột phá lại đột phá tại trang chiến dịch này trong trạng thái rắn cảnh giới chỉ là phá hôi chỉ có trạng thái tớ lại ít mạ chỉ có trở thành chân chính đại năng khả năng vì nhân loại mà chiến là một phần công hiến tại cuối cùng chiến hàng lâm trước khi tận có thể đột phá đến trạng thái tỡ lại ít mạ tất cả mọi người đang cố gắng chí ít giang hà nhận thức mọi người những thứ kia tự do tại trạng thái rắn cảnh giới tu lệ giả hầu như toàn bộ đi đột phá đột phá trạng thái tớ lại ít mạ không chỉ cần có thực lực tuyệt đối còn cần đại cơ duyên bọn họ đạp biến thiên sơn văn thủy tìm kiếm độc thuộc về mình kia một phần cơ duyên có vài người thậm chí đã tìm một sinh mà có vài người sống chết trước mắt cũng không đột phá vĩnh viễn tiêu thất tại lịch sử hải dương rất thảm thương bởi vì nếu như không có đột phá đến trạng thái gỡ lại ít mạ nếu như không có trở thành đại năng thậm chí bị lịch sử ghi khắc tư cách cũng không có đây là hiện thực tàn khốc hiện thực giờ khắc này lê minh quốc môi cái di tích bị đặc biến vô số trạng thái rắn tu luyện giả tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên tính là những thứ kia không muốn ra sức vì nước người cũng chỉ ít biết được một việc muốn tại thai nạn hàng lâm trước khi trở nên càng mạnh di tích giang hà hít sâu một hơi hắn hôm nay thực lực là trạng thái rắn trung cấp xa người bình thường trạng thái rắn trung cấp trong khoảng thời gian này tự quang hân trương chế tác bản thân vững bước tu luyện hắn có thể rất nhanh nhảy vào trạng thái rắn cao cấp thế nhưng trạng thái rắn đỉnh phong thậm chí càng cao một tầng đột phá liền cần đại cơ duyên trong lòng hắn so với ai khác đều có một loại bất thiết cảm trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đối mặt tám sát hắn làm sao không khẩn trương càng húng chi trong lòng hắn có một loại không hiểu không một cảm thì như cái kia bỗng nhiên xuất hiện màu máu thế giới kia cổ xưa thần tinh học viện lại là bởi vì cái gì mình rốt cuộc là cái gì tiêu thất lại là thế nào xuất hiện ở chỗ đó hắn duy nhất biết được chính là những này cùng hấp động có quan hệ mà liên quan tới Hắc động. Giang Hà cười khổ, hắn càng hy vọng hết thảy cùng hát động không quan hệ, thế nhưng hát động, nghe đồn trong, xuyên qua hát động người có thể vượt qua thời gian, không gian thời không, xuất hiện ở tùy ý một cái thời gian điểm, đi qua hoặc là tương lai. Nói như vậy, mình làm lúc thấy cổ xưa thần tinh học viện là ở cực kỳ lâu sau khi, nói cách khác, mình làm lúc đến rồi xa xôi tương lai. Cái kia tương lai trong, thế giới đã biến thành dáng dấp như vậy, không có thái dương, không có ánh trăng, thiên không vĩnh cửu nhiễm đến đỏ như máu, đó là một cái dị dạng thế giới. Nếu như vậy thì thật là tương lai giang hà tuyệt đối không muốn một cái như vậy tương lai hy vọng ta đoán sai rồi giang hà hít sâu một hơi nếu như đó chính là chân tường nói vậy sẽ phải dùng hết hết thẻ thủ đoạn đi tránh cho cho nên nhất định phải trở nên càng mạnh trở nên mạnh mẽ giang hà ánh mắt như điện trong chầm tư giang hà đến rồi phòng hợp hắn thân phận bây giờ là vật biểu tượng muốn thuyết phục viện trưởng cùng hội trưởng, thậm chí là tiểu la lị đồng ý bản thân ra ngoài cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình chỉ là khiến giang hà không ngờ là hắn vừa xong phòng hợp viện trưởng chờ người thần sắc khó coi tựa hồ muốn nói đến cái gì loại này thần sắc Giang Hà trong lòng lộp bộ một chút, đã xảy ra chuyện. Người đã đến rồi. Viện trưởng xa xa thấy Giang Hà. "Ân." Giang Hà ngồi xuống, "Xảy ra chuyện gì?" "Ai." Viện trưởng một tiếng thở dài, "Một vị ông bà già, Ly Khai, thời đại kia." Hội trưởng ánh mắt yếu ớt, lưu lại người cùng thế hệ còn có mấy cái. "Ân." Giang Hà cầm lấy tư liệu vừa nhìn, nhất thời tâm thần khẽ run. Một vị trạng thái trợ là ít mà đại năng, một vị cùng viện trưởng cùng hội trưởng đồng kỳ cường giả, qua đời. Tại đây thời khắc mấu chốt nhất, hắn buông tay đi. Đây đối với nhân loại là một đả kích trầm trọng. Bất quá Viện trưởng hít sâu một hơi, mặc dù hắn đi, thế nhưng nhưng lưu lại càng nhiều đồ vật. Quét. Viện trưởng đưa cho Giang Hà. Giang Hà vừa nhìn, nhất thời nghiêm nghị tính trọng. Chết, là chết. Ngay cả trạng thái đỡ lại ít ma đại năng, cũng vô pháp vĩnh cửu trường sinh. Chỉ là, vị tiêu đại năng cũng biết nhân loại hôm nay tình trạng, cho nên, hắn trước khi chết, dùng hết tất cả lực lượng, muốn vì nhân loại làm một phần công hiến. Cho nên, hắn sáng lập nhất phương tiểu thế giới, cho nên hắn lưu lại bản thân truyền thừa cùng lực lượng. Trong đó, có thần bí truyền thừa, cùng những thứ kia hư vô mở mịt di tích không giống với Đây là một vị rõ ràng cấp đại năng, lưu lại phong phú nhất tài nguyên. Hắn đã chết. Thế nhưng hắn dùng bản thân tất cả lực lượng, vì nhân loại lưu lại càng nhiều tương lai. Căn cứ viện trưởng công tác thống kê, vị này đại năng lưu lại tài nguyên, chí ít có thể cung cấp 3 đến 5 vị tu luyện giả đột phá trước mắt cảnh giới, bước vào trạng thái tợ lại ỳ mạ. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nhân loại chỉnh thể thực lực còn có thể để thăng. Tiên đây là, bọn họ có thể có được những thứ kia chuyển thừa cùng lực lượng. Thì ra là thế. Giang Hà tâm động. Đột phá trạng thái tợ lại ma cơ hội. Hắn hôm nay thực lực rất mạnh, cùng năm tuổi hầu như không người là đối thủ của hắn. Tính là những thứ kia thế hệ trẻ thiên kiêu, hắn cũng có tư cách đánh một trận mặc dù hắn chỉ có 19 tuổi có thể coi là như vậy hắn rõ ràng coi như mình sau này quét ngang mọi người trạng thái rắn vô địch vẫn như cũ cũng sẽ không là trạng thái tợ lạc ít mạ đại năng đối thủ vô số lần nắm sát cùng đại năng chính diện giao phòng, cho hắn biết những thứ kia trạng thái tợ lạc ít mạ đại năng thực lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ trạng thái tợ lạc ít mạ hắn phải đột phá truyền thương lực lượng hắn phải đến ta có thể đi sao giang hà hỏi vị này đại năng chế tác kia nhất phương tiểu thế giới hắn muốn đi Vị kia đại năng đã từng làm một những người này lưu lại danh sách số đối với những thứ kia hắn thượng tu luyện giả lưu lại một đặc thù danh sách số chỉ có có danh sách người mới có tư cách bước vào tiểu thế giới mà những người khác toàn bộ sẽ bị gạt bỏ cho nên không phải là tất cả mọi người có thể vào viện trưởng nhàn nhạt nói a giang hà có chút thất vọng quả nhiên trên thế giới không nhiều như vậy chuyện tốt mặc dù để lại chuyện thừa vẫn như cũ chỉ là nhằm vào một ít người sao giang hà có chút thất vọng lắc đầu thẳng đến viện trưởng có chút phức tạp mở miệng trong những người kia có một mình ngươi cái gì Giang Hà bỗng nhiên mở mắt. Có hắn? Làm sao có thể? Cái này cái gì đại năng? Hắn căn bản không nhận thức a. Người đương nhiên không biết hắn. Viện trưởng cười khổ, thế nhưng ngươi hẳn là nhận thức muội muội của hắn. Ân? Giang Hà các mày, muội muội của hắn? Năm đó, Lê Minh Quốc một cái sơn thôn tao ngộ hồng hai, hắn hiểm chết đào sinh, thế nhưng hắn một người chưa cứu được tới, bao quát muội muội của hắn. Về sau, hắn cơ duyên xảo hợp trở thành đại năng, thế nhưng kia đoạn hồi ức là hắn cả đời hối hận sự tình. Hắn hận bản thân vô năng. hận bản thân vô dụng hắn đã từng vô số lần nghĩ tới nếu như những người khác gặp phải loại tình huống đó sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn có thể so với mình làm được tốt hơn sao cho nên hắn làm một cái khảo nghiệm viện trưởng nhàn nhạt nói khảo nghiệm không hai, giang hà ánh mắt trợn trợn to chẳng lẽ là tiểu mỹ là tiểu mỹ cái kia sân thôn cái kia phòng hộ tưởng, cái kia thi vào trường cao đẳng thời điểm gặp phải quỷ dị vấn đề thì ra là thế giang hà tỉnh ngộ cho nên nghi hoặc vào giờ khắc này thời ra, thảo nào thi vào trường cao đẳng lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy quái dị đầy mục Nguyên lai là vị kia đại năng tiến hành danh sách số sàng chọn. Hàng tại sàng chọn bản thân người thừa kế mà sở hữu đạt được hắn tán thành người, đều có tư cách bước vào kia nhất phương tiểu thế giới. Đến mức cuối cùng có thể đi tới một bước kia, liền xem cá nhân cơ duyên. Quy một chương 395, danh sách mã hóa. Chương 395, danh sách mã hóa. Chỉ là, Giang Hà trong lòng lại sinh ra mới nghi hoặc. Dựa theo viện trưởng bọn họ nói kỹ, nếu quả thật là đại năng, cái tuổi đó, cũng chí ít chắc là trạng thái dẫn đỉnh phong a. Loại này cấp bậc, còn đỡ không được thường thay, Còn là nói, thi vào trường cao đẳng bọn họ khảo nghiệm là suy yếu bản, chân chính tình huống. Nếu so với thi vào trường cao đẳng nguy cơ nhiều, Giang Hà hỏi ra bản thân nghi hoặc, hắn trước đây chỉ là người bình thường. Viện trường gật đầu, lần tiên hai nạn qua đi, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng mới được vì đại năng. Có thể tại lần đó Hồng Thủy Trong, tao ngộ đại biến dẫn đến a, tao ngộ đại biến sao? Giang Hà ánh mắt hiếp một cái, tao ngộ cái dạng gì đại biến, có thể làm cho một người bình thường, tại cực trong khoảng thời gian ngắn trở thành một trạng thái hỗn loạn ít mà đại năng. Đây là thế nào tiên cơ duyên? Xem ra vị này đại năng tiểu thế giới trong, ẩn chứa không ít bí mật nếu như nắm giữ cái nào có thể mình cũng có thể đột phá trạng thái tợ lại mạ đồng dạng nghĩ cách tuyệt không phải ít. giang hà có thể khẳng định sở hữu có danh sách người đều biết bước vào ở đây vì tiểu thế giới trong truyền thừa cùng lực lượng thần bí mà chiến vì cuối cùng đột phá hán nhất định phải đi người suy nghĩ kỹ chưa viện trưởng cũng không có ngăn lại giang hà giang hà trong khoảng thời gian này lưu lại tiến lên tự quan huân trường nhân loại căn bản không có nhiều như vậy đại năng cho nên huân chương phương diện là dư giả đến mức an toàn bởi vì hải vực vô hạn ám sát mặc dù có rất nhiều cường giả bảo hộ Thần tinh học viện giống như cũng biến thành chẳng phải an toàn. Thế nhưng Giang Hà muốn đi nơi nào nói, thực lực ngươi không đủ. Viện trưởng rất quyết đoán, kia phần danh sách ta xem, danh sách số tổng cộng 99 người, trong đó thi vào trường cao đẳng trọng có 31 cá nhân đạt được tán thành, thế nhưng trước lúc này, đã có 68 cái danh sách mã hóa. Nói cách khác, mà ngươi đánh số, ngươi hoàn toàn có thể tự xem một chút. Ân. Giang Hà có chút nghi hoặc, nhìn một chút. Đương nhiên. Viện trưởng thản nhiên cười, ngươi cho là, cái gọi là danh sách số chỉ là ghi chép máy vi tính sách tay thượng chữ số sao? Nó cả ngươi bước vào tiểu thế giới tán thành. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể giả tạo, cho nên, kia phần cho phép, sớm đã đến mỗi người các ngươi trên người, tự kiểm tra a. Tại ta trên người, Giang Hà tâm thần rung động. Mơ anh. Giang Hà toàn diện thôi động trong cơ thể lực lượng. Mơ hồ trong, quang ảnh hiện lên. Giang Hà trong cơ thể, một cái bạch sắc chữ số bỗng nhiên lần năm lánh, 56. Đây là? Giang Hà con ngươi bỗng nhiên co lại, lại có thể thật có chữ số. Làm sao có thể? Hắn trước đây cùng Lý Tuyết cùng tiểu sở ở chỗ này tán gẫu qua vô số lần, chưa từng thấy qua cái gì chữ số. Sau khi hắn chết danh sách số mới có thể bị kích hoạt viện trưởng giải thích thì ra là thế giang hà tỉnh ngộ chỉ là số 56 mươi sao nói cách khác trước mặt hắn còn có 55 cá nhân không đúng thi vào trường cao đẳng danh sách chứng thực là 31 cái trước khi là sáu mươi cái giang hà tính là thi vào trường cao đẳng đệ nhất cũng có thể là sáu mươi chín mới đúng a chẳng lẽ là thi vào trường cao đẳng sau khi mới tăng thêm ngắn như vậy thời gian tăng thêm nhiều như vậy giang hà nghĩ hoặc mà lúc này viện trưởng chỉ là nhàn nhạt nói danh sách số không chỉ là tiểu thế giới tán thành tiêu chí càng sẽ theo thực lực biến động mà thay đổi Cái này 99 cái danh sách sẽ theo thực lực các ngươi biến hóa mà tự động bài vị. Nói cách khác, Giang Hà xoa xoa đầu, ta thực lực bây giờ tại danh sách số 8 thành trong chỉ là thứ 56. Không sai. Viện trưởng gật đầu. Nói thật đi, ngươi có thể đủ xếp mươi 56 đã rất mạnh, danh sách số sẵn chọn, phía trước những thứ kia đều là xem thực lực và thiên phú, mà các ngươi thi vào trường cao đẳng những người này, chắc là hắn đã phê. Trước khi chết mới muốn bù đắp lúc đầu món đó chuyện cũ a. Mặc dù chỉ là hư ảo. Viện trưởng lắc đầu, lần này danh sách số tham dự không chỉ có chỉ là các ngươi những người này còn có Lê Minh quốc cao cấp nhất thiên tiêu. Những thứ kia, chân chính thế hệ trẻ cường giả. Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn năm nay 19 tuổi, đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng hắn không thể tính làm là thế hệ trẻ, chỉ có thể tính làm là đại tân sinh. Mà Lê Minh quốc chân chính thế hệ trẻ là chỉ 30 tuổi trước khi, thì như Vương Dạ, thì như Tử Phong, bọn họ mới là thế hệ trẻ. Mà thế hệ trẻ trong mạnh nhất 100 tên gọi số, còn có một cái, đó chính là thiên tiêu. Mỗi một vị thiên tiêu đều là trạng thái dẫn đỉnh phong, đều gần bước vào trạng thái lão ịt mạ cánh cửa thực lực bọn hắn rất mạnh những người này so giang hà bọn họ sớm rất nhiều năm thế nhưng hiện tại bọn họ vẫn đứng ở cùng một cái sân khấu cho nên hắn chỉ có thể xếp hàng 56 danh thực lực ta không ngừng những này giang hà thần sắc thản nhiên hắn chân chính lực lượng căn bản không phải cảnh giới có thể đánh giá ta biết được viện trường gật đầu thế nhưng tính là như vậy ngươi cũng vào không được trước 20. mươi chỉ ít hiện tại ngươi khẳng định không được cho nên tính là đi ngươi cũng không có tư cách nhúng chạm chân chính truyền thừa huống hồ thân phận ngươi tuyệt đại đa số mọi người biết được thế nhưng luôn luôn một nhóm người bọn họ căn bản không quan tâm viện trưởng thần sắc nghiêm trọng cho nên nghĩ muốn đi nơi nào phải đáp ứng hai ta điểm đệ nhất nên buông tha để lại bỏ thực lực ngươi không mạnh những thứ kia chân chính chuyển thừa ngươi không có tư cách đúng chạm nếu như lục vào chỉ biết mang đến cho mình mầm hai vạn cho nên truy cầu những lực lượng khác là tốt rồi tính là không phải là cốt loi nhất chuyển thừa ngươi cũng có thể để thăng rất lớn thực lực nếu như ta không đoán sai nói thứ hai ngươi phải đột phá trạng thái rắn cao cấp nữa mặc dù thực lực ngươi cảnh giới chỉ chiếm một phần nhỏ thế nhưng có chút chuyển thừa lực lượng tiếp thu cũng có cảnh giới nhu cầu cho nên ngươi sau khi đột phá mới có thể đi ba ngày sau khi chính là tiểu thế giới mở ra thời gian nếu như ngươi đột phá ta cho phép ngươi đi nếu như không có đột phá liền cho ta thành thật mang theo viện trưởng trước đó chưa từng có nghiêm túc minh bạch giang hà ánh mắt như điện không phải là đột phá sao trạng thái rắn cao cấp hắn chờ rất lâu rồi trong khoảng thời gian này điên cùng chế tạo tự quan huân trường giang hà hầu như mỗi lần đều biết hao hết sạch tất cả lực lượng sau đó lợi dụng tài nguyên tiến hành bổ sung mà bổ sung tài nguyên là lê minh quốc cung cấp có thể nói trong khoảng thời gian này giang hà chính là dùng quốc gia tài nguyên tại tu luyện điên cùng để thăng Hắn đột phá trạng thái rắn trung cấp không bao lâu lâu vững chắc sườn núi, mà bây giờ đồng dạng không bao lâu thời gian, hắn đã đến trung cấp đỉnh phòng cánh cửa. 3 ngày, không, vẹn vẹn hai ngày thời gian, Giang Hà thuận lợi đột phá, bước vào trạng thái rắn cao cấp. Bởi vậy, hắn đi tiểu thế giới sự tình đã bị xác định. Đối với lần này, nữ vương đại nhân tự nhiên là nâng hai tay hai chân phản đối, bất quá tại Giang Hà dưới sự kiên trì, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể vì Giang Hà chuẩn bị các loại bảo mệnh thủ đoạn. Mặc dù nàng tin tưởng Giang Hà khẳng định không có việc gì, mà trong thời gian này hải vực như trước tổ chức ba lần ám sát mỗi một lần thực nhân xuất thủ đều càng thêm xảo quyệt ngày kế giang hà lâm xuyên đám người lạng yên rời đi thần tinh học viện một vị thế thân thượng vị trực tiếp thay thế giang hà như trước đối mặt các loại ám sát chỉ có như vậy mới có thể tối đại hóa bảo hộ giang hà chiến dịch vẫn ở chỗ cũ tiến hành hải vực hải lưu nhìn xa xa nội lục phương hướng sự tinh biến hóa xa xa ngoài nàng ngoài ý liệu nguyên tưởng rằng lấy hải vực thực lực chỉ cần vài ngày thời gian có thể quét ngang nội lục nhất thống thiên hạ thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm gian nan tiếp tục như vậy, tính là Hải vực tiêu diệt Lê Minh cùng Vĩnh Dạ, đó cũng là lưỡng bại câu thường. nếu như tai nạn hàng lâm, cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết mất. Không hẳn là như vậy. Hải Lưu trong miệng tự lẩm bẩm. Vậy hạ, hả? Hải vực tướng quân đi lên trước tới, hội báo mới nhất tình hình chiến đấu. Trạng thái gián cảnh giới thậm chí thấp hơn động vật biển những này phá hôi cái gì, nàng căn bản không quan tâm. Loại này vô hạn sinh sôi nảy nở động vật biển vô luận chết nhiều ít cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Quyết định trang chiến dịch này, thậm chí tương lai nào đó lần tai nạn, nhất định là đại năng. Trạng thái là ít mà đại năng mới có tư cách. Cho nên Chúng ta từng đánh bại vài lần Lê Minh đại năng, nhưng đều bị bọn họ chạy trốn. Hải vực tướng quân thật đáng tiếc, hiện nay không có đại năng thương vong sao? Hải Lưu nhìn về phía Việp Vương, "Đình chỉ động vật biển công thành." Hải Lưu bỗng nhiên mở miệng. "Cái gì?" Hải vực tướng quân vẻ mặt mở miệng, "Đình chỉ? Có vũ trang thú hồn tồn tại, chúng ta căn bản công không đi vào, đừng cho hải vực con dân làm hy sinh vô vị, từ giờ trở đi, toàn diện phổ biến mưa xối xả kế hoạch, khiến thực lực cường đại động vật biển cũng tham dự vào, chúng ta muốn mau chóng khiến nước mưa bao trùm nội lục." Đến lúc đó, Hải Lưu giọng nói bình tĩnh, không có người có thể ngăn trở hải vực lực lượng là Hải Lưu nói không sai, làm nước biển rót vào nội lục, làm trong biển cự thú xuất động, nhân loại hết thể ngăn trở đều là chê cười, cũng chỉ có như vậy mới có thể dùng nhỏ nhất tổn thất nhất thống thiên hạ. Tiêu Giang Hà ám sát, Hải Vực tướng quân hỏi Giang Hà, Hải Lưu hơi nhắm mắt lại, cuối cùng gật đầu, tiếp tục chấp hành. Nếu như Giang Hà gặp chuyện không may, Lê Minh cùng lính giả chiến bại tỷ lệ sẽ trực tiếp đề cao năm thành. Minh Bạch, Hải Vực tướng quân lĩnh mệnh xuống, mà Hải Lưu chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn mặt biển, ánh mắt bình tĩnh, căn bản không biết được suy nghĩ cái gì. Xung quanh. Sở hữu động vật biển nhìn về phía nàng ánh mắt đều là kính nể. Mặc dù nàng như vậy đẹp, thế nhưng không có bất kỳ động vật biển dám khinh nhân nàng, dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ có ở đây động vật biển mới biết được vị này nữ vương đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Phía sau nàng, một khối tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc với thạch, lóe ra lạnh lẽo rực rỡ, trên không trung rung động, tựa hồ đang chờ đợi cái này cái gì. S, không S. Quy 1 chương 396, cả nhà ngươi đều là gián điệp. Chương 396, cả nhà ngươi đều là gián điệp. Lê Minh Quốc, Khang Krisen mạch. Đây là Lê Minh Quốc rất phổ thông một tòa sân mạch. Tuy rằng phong cảnh không sai, thế nhưng bởi vì vô cùng nhỏ lãnh, tới nơi này rất ít người. Thế nhưng hôm nay, sơn mạnh phụ cận lại tới rất nhiều khí chất bất phẳng người trẻ tuổi. Nếu có người đang ở đây nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện những người này lại là thuần một sắc lê minh quốc thiên tiêu, những thứ kia nổi danh nhất người trẻ tuổi. Dâm dạng, mấy trăm người đến đây vây xem, bởi vì một cái truyền thừa, nhiều người như vậy, cái kia không phải là tử phong sao? Chơi ạ, hắn lại có thể tới những người khác còn có đường sống không? Xem ra đây là hắn là quyết tâm muốn đột phá đến trạng thái bội lại mà nếu là hắn bắt được truyền thừa cũng có thể chỉ trích nặng ta Lê Minh Quốc lại một vị đại năng người chung quanh nhỏ giọng nghị luận không phải là tất cả mọi người là tới thu hoạch truyền thừa nhiều người hơn là tới vây xem trên lý thuyết ở đây địa chỉ chỉ có bọn họ biết được thế nhưng chỉ cần có một người tiết lộ ra hiện một truyền mười mười truyền một trăm hầu như tất cả mọi người đã biết ở đây bí mật vẹn vẹn tới chừng trăm người đã rất ít mà những thứ kia truyền thừa danh sách liền dấu ở những người này trong Lâm Xuyên Lý Đường Chu Thiên những này đã từng thi vào trường cao đẳng xuất hiện mọi người tới mà mới một đời thiên tiêu Ô Mạt Thiên tử phong đám người cũng là không phải số ít Từ Phong bên cạnh, theo một nam một nữ, chính là đệ đệ hắn tử lòng, muội muội của hắn, tử Vận. Tử gia Tam huynh muội lại có thể toàn bộ. Lẽ nào Từ gia Tam huynh muội cũng phải đến rồi danh sách số? Nếu như là thật vậy quá kinh khủng. Mọi người sợ hai than, mà giờ khắc này, Từ Long ánh mắt yếu ớt tại trên người mọi người đã qua, Sở Hữu cùng hắn ánh mắt chạm nhau, mọi người nhộn nhịp mau tránh ra, tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Từ Long ánh mắt bình tĩnh. Ở trung quanh trên thân người nhìn quét sau khi, đông nhiên lại lạc tại một cái hắc y nhân trên người. Người nọ ăn mặc một thân hắc sắc trang phục, mang theo một cái đen nhánh mặt quỷ mặt nạ khiến mọi người kinh sợ vì che giấu tung tích, rất nhiều người đều lựa chọn mang theo mặt nạ, cho nên người này cũng không có cái gì đột một phương, khiến Tử Long chú ý là người này ánh mắt vừa vặn nhìn qua, rơi xuống muội muội trên người. Cái này ánh mắt, Tử Long trong mắt quang hoa nữa rộ, đây là một bộ hình ảnh xuất hiện, Tử Long trong nháy mắt tức giận, mà lúc này Hắc Y Nhân kia bĩu môi lại là mấy người này Tử Vận, Tử Phong hắn đều biết, lúc đầu Tịch Tĩnh Chi Sâm đã qua qua một lần cùng xuất hiện, mặc dù hắn không có bị chú ý tới, thực lực cường đại Tử Phong đến mức muội muội, tân lúc đầu tựa hồ trong lúc vô ý nhìn thấy gì ách không sai cái này hắc y nhân chính là giang hà hắn mang mặt nạ là viện trưởng biếu tặng che giấu tung tích đám võ trên người cũng có đặc thù khí tức che giấu bản thân nguyên bản khí tức không người có thể đủ phát hiện chỉ bất quá một sát na này giang hà bỗng nhiên cảm giác được một cổ khủng bố sát ý không sai sát ý giang hà ánh mắt nhìn chăm chú cùng trước mắt tử long đối diện trong mắt hắn giang hà thấy vô tận phẫn nộ cùng sát tâm hắn là thật muốn giết mình tình huống gì giang hà tâm thần vừa nhảy lẽ nào người này cũng là gián điệp không thể nào đâu đường đường từ ra ngươi mới là gián điệp cả nhà ngươi đều là gián điệp thử long gầm lên giận dữ ngươi tên dâm tật này lại dám với anh khí tức tăng vọt thử long sát ý tận trời nhằm phía giang hà a giang hà vẻ mặt mờ mịt không phải là gián điệp chờ chờ hắn làm sao biết tự cái gì mà lúc này giang hà mơ hồ nghe được người chung quanh đối thoại thành, tâm tắc từ ra nhị thiếu ra lại nổ thói quen là tốt rồi không có biện pháp nắm giữ độc tâm thuật luôn có thể thấy những người khác nhìn không thấy đồ vật không nổ không được a xem ra hắn lại phát hiện bí mật gì a mọi người cảm khái mà giang hà lúc này cả người đều từ ba đạt đọc tâm thuật kết hợp người này lại có thể gọi mình dâm tặc. ngẫm lại vừa mới hình ảnh giang hà một trận đau đầu nhưng là mình tựa hồ trong đầu vừa lúc hiện lên tử vận tắm hình ảnh mà rất không khéo léo bị tử long nhìn thấy chờ biết hắn chỉ là thấy tử vận thời điểm vô ý thức nhớ tới lúc đầu lần đầu tiên gặp mặt mà thôi dựa một chút dựa vào làm sao bây giờ giang hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhất thời thần sắc nghiêm nghị nhị thiếu gia ta là thật ưa thích nàng giang hà thần sắc nghiêm nghị ca, thử long xông lại thân ảnh hơi ngừng gì ta biết được ta đối với nàng có không an phận chi nghĩ thế nhưng ta là một người nam nhân ta đối ưa thích nữ nhân có không an phận chi nghĩ thì phải làm thế nào đây ta biết mình không xứng với nàng nàng là trong lòng ta nữ thần ta cũng chỉ dám ở trong lòng y y thế nhưng ta tin tưởng ta sẽ đột phá lúc này đây tới nơi này chính là ta chứng đạo đường ta sẽ trở thành trạng thái tợ lạ ít mạ đại năng sau đó đường đường chính chính truy cầu nàng giang hà giọng nói nghiêm nghị trước đó chưa từng có chăm chú Hắc. thử gia nhị thiếu ra vẻ mặt một bức đọc tâm thuật hắn thôi động bản thân năng lực sau đó thấy chỉ có chân thành Lại là thật. Chơi ạ. Mỗi muội mình tướng mạo hắn rõ ràng, tuy rằng không phải là họa nước yêu dân, thế nhưng tuyệt đối là xinh đẹp, có người ưa thích rất bình thường, có người tâm lý y y cũng bình thường, đã biết dạng xuất thủ, trái lại lúng túng. Hơn nữa, xem người này chăm chú trình độ, có thể sau này thật là một vị đại năng đây. Có thể. Thử ra thực lực còn có thể bởi vậy để thăng. Hô. Giang Hà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục làm xong. Hắn cũng không muốn thí luyện còn chưa bắt đầu, trước cùng tử gia tam huynh muội tới cảng, có tử phong cái này buột một dạng gia hỏa tồn tại, hắn căn bản không khả năng đánh thắng đã như vậy chỉ có thể dùng trí đến mức đọc tâm thuật hắn ở trong lòng từng theo tiểu sở cùng lý tuyết đều có thể vui vẻ chơi đùa làm một ít tiểu hình ảnh hết lần này tới lần khác tử long đọc tâm thuật còn là rất nhẹ nhàng sự tình mà giờ khắc này tử phong cùng tử vận mới biết được phát sinh chuyện gì tử vận ánh mắt trừng lớn nhìn trước mắt thiếu niên thần bí lại có người ưa thích nàng thích đến loại tình trạng này tuy rằng cảm giác có chút sai lầm thế nhưng không hiểu có chút tiểu hơn vui chí ít cái này chứng minh rồi bản thân mỹ lực chờ chờ tử vận Đông nhiên nghĩ đến cái gì ngươi vừa mới gọi hắn dâm tặc chẳng lẽ nói ách tử long nhún đầu cũng không gì quá phận hình ảnh, chỉ là tiểu nam sinh một ít y y mà thôi. ý y cái gì? Từ Vận chờ nàng. Nhị ca, nói mau. Cái này không tốt lắm đâu. Tử Long có chút xấu hổ. Nói. Từ Vận hung hăng đạp hắn một cước. Đau. Ta nói ta nói. từ Long ngược hít một hơi lanh khí, xoa xoa chân. Lúc này mới cười khổ, chỉ là hắn y y nhìn ngươi tắm hình ảnh mà thôi. Ngươi hiểu được, người trẻ tuổi sao? Chỉ là y y tắm sao? Từ Vận âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức hỏi, nơi nào? Tịch Tĩnh Chi sầm a. Tử Long suy nghĩ một chút, đoán chừng là khi đó thấy ngươi sau đó y y ngươi tắm cái gì từ vận bỗng nhiên trầm mặc tịch tinh chi sâm bối cảnh là tịch tinh chi sâm từ vận ánh mắt bỗng nhiên chừng lớn tại tịch tinh chi sâm khi tắm thời gian nàng rõ ràng cảm giác được một cổ kỳ quái dòm ngó cảm chỉ bất quá không nhìn thấy những người khác chỉ có thể vội vã ra xong ly khai hiện tại đem hình ảnh truyền cho ta từ vận sát ý tăng nhiều thế nào từ long ý thức được không ổn đem vừa mới hình ảnh trực tiếp truyền cho từ vận từ vận nhìn lướt qua liền sắc mặt đại biến cái kia địa chỉ cái vị trí kia lại là thật quả nhiên bản thân là thật bị dòng nó đây không phải là cái gì y y người kia lúc đó đang ở nhìn lén mình hiện tại hắn xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ lại là một đường theo dõi nàng mà đến từ vận tâm thần run đuôi đi ngẫm lại để người sợ Ca, giết hắn từ vận khí cả người run nếu như người này thật một đường theo bản thân mà ẩn giấu kỹ thuật có vượt lên trước bản thân nói trời biết có bao nhiêu đồ vật khiến hắn nhìn thấy a a a a a a từ vận mau giận đi lên a từ ra hai huynh đệ liếc nhau làm sao vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thật can đảm thử long phẫn nộ muốn chết thử phong yên lặng rút ra bản thân lệnh kiếm tranh khủng bố rực rỡ nữa rộ từ ra hai huynh đệ trong nháy mắt bạo phát hướng về giang hà lướt đi ai a khe nằm giang hà một tiếng quái khiếu mẹ đấy mới vừa không phải nói tốt lắm làm sao chia phút liền biến sắc mặt đương nhiên giang hà càng không biết mình ở tử vận trong lòng đã biến thành một cái đôi đi ngu hán đây rõ ràng là một cái hiểu lầm được chứ ai đặc biệt sao không có việc gì nhìn chằm chằm ngươi xem a quá tự luyến a này đáng tiếc cái này giải thích không ai sẽ nghe vô liêm xỉ ta giết ngươi tử vận giống giận thử ra tam huynh muội cùng nhau giết hướng giang hà chạy giang hà xoay người rời đi đùa gì thế nếu như là tử lòng, tử vận hai người hắn còn có thể lưu lại đánh một chút tử phong xuất thủ đánh lông hắn thế nhưng cùng vương giả một cái cấp bậc tu luyện giả siêu giang hà tung ra nhà tử chạy trốn tử phong trong mắt hàn quang lóe ra đang muốn giết chi sau đó mau Đông nhiên với anh trước mắt sơn mạch rung mạnh từng tầng một lưu quang đống nhiên hiện lên hướng về xung quanh phóng xạ một đạo kỳ dị quang hoa khe hở xuất hiện tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một phen này thế giới cửa vào Tựa hồ đang nhìn cái gì kinh người tài phú? Chỗ đó vốn là có vô hạn lượng tài nguyên. Ta tới. Quét. Một người phá không mà vào. Những người khác cũng không cam tâm đội kịp, rất nhanh, 70-80 người đã bước vào, Từ gia tam huynh muội chờ giây lát, không có thấy người nọ, chỉ có thể bước vào. Các loại sở hữu người rời đi sau khi, giang Hà mới lén lút xuất hiện, chớp mắt tiêu thất tại nơi nhất phương thế giới lối vào. Thoáng qua giữa, tất cả mọi người tiến vào. 99 cái danh sách số, chỉ ít tới 95 người, mà lúc này, nửa canh giờ thời gian, không gian cửa vào bắt đầu rung động, tùy thời có khả năng đóng kín lúc này rất nhiều người rốt cục không nhịn được, Quét. một ít không có danh sách người cũng nhằm phía thế giới cửa vào. với Và anh, bóng người phóng đi, đáng sợ sự tình xảy ra. những người đó vọt tới thế giới cửa vào, lại có thể ngạnh sinh sinh đụng vào, cùng toàn bộ thế giới lực lượng va chạm, hôi phiên liệt. mọi người ngược hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ dừng lại. không có danh sách số còn muốn tiến, buồn cười. đây chính là một vị đại năng khổ tâm thiết kế chuyển thừa khảo ra, khởi cho các ngươi dính vào. quả nhiên không được, có vài người lắc đầu đã ly khai. chờ bọn hắn đi ra, hắc hắc. Có vài người còn lại là nằm vùng ở cửa và phụ cận, rục dịch muốn động. Phá hư người khác đột phá cơ hội, khiến nhân loại thực lực yếu hơn. Không nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng không nốc, hôm nay nhân loại cùng động vật biển cục diện, cần trạng thái tựa lão ịt mạ cường giả. Ai cũng rõ ràng, chỉ là vì sao người cường giả này không thể là bản thân? Bọn họ nghĩ như thế đến. Quy một chương 397, vô sĩ chi mưu. Chương 397, vô sĩ chi mưu. anh, Trước mắt thế giới biến hóa. Trong sát na, giang hà đám người đã đến rồi một cái trên quảng trường ngoại trừ không có tới bốn cái người còn lại danh sách đánh số 95 cá nhân hầu như toàn bộ đến nơi này là ngươi thử ra ba người thấy Giang Hà giận dữ với anh công kích đáng sợ bạo nhưng mà Giang Hà chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ mặc dù bọn hắn nhìn không thấy Giang Hà dưới mặt nạ biểu tình ba người trong nháy mắt bay ngược trở lại bọn họ công kích còn không có tiếp xúc được Giang Hà bị một tầng lực lượng vô hình trực tiếp gạt bỏ mặc dù Tử Phong xuất thủ đây là mọi người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc bảo hộ ở đây không cho phép nội đấu kỳ thuật ngấm lại cũng là trước đây thí luyện còn chưa tính hôm nay cái tình trạng gì nhân loại nguy cơ bức thiết cần càng nhiều trạng thái đỡ là ít mã đại năng lúc này mỗi một cái trạng thái rắn đỉnh phong đều là bà bối mỗi một cái có hy vọng đột phá tu luyện giả đều là trọng điểm trong trọng điểm thế giới này cần đại năng vị này đại năng tính cách cũng không thuộc về đi cực đoan phong cách tự nhiên sẽ không làm để cho bọn họ tự giết lẫn nhau sàng chọn ra người mạnh nhất loại chuyện đó đáng chết tiểu tặc ta sớm muộn giết người từ vận sắc mặt vào bừng tức giận nói hình ảnh kia trong tuy rằng hiện lộ không nhiều lắm thế nhưng nếu như người này thật nhìn nắng tám kia vật sở hữu trên cơ bản đều thấy được thậm chí a a từ vận muốn chết tâm đều có Tử phong cùng tử long liên nhau cũng là sát tâm đại thịnh hiện tại quý số nhận sai ta có thể tha cho ngươi một mạng Tử phong ánh mắt thản nhiên hắn là tử phong lê minh thiên kiêu tên thứ nhỉ. hôm nay vương giả không ở hắn chính là tham dự chuyển thừa thí luyện người mạnh nhất mà hắn danh sách số bài danh càng đáng sợ chữ số một màu vàng rực rỡ loẹ loẹ sáng lên làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn có tư cách nói lời này nhất thời xung quanh những người còn lại nhìn về phía giang hà ánh mắt đều có chút thương hại thương cảm hài tử thế nào mới vừa vào tới mà đắc tội với tử phong tuy rằng lần này truyền thừa có rất nhiều tất cả lớn nhỏ vô số thế nhưng mạnh nhất kia phần không hề nghi ngờ chính là tử phong không có gì bất ngờ xảy ra rời đi nơi này tử phong rất có thể chính là trạng thái tựa lại ít mã đại năng hắn đắc tội thế nhưng một vị đại năng hơn nữa còn là tiềm lực kinh người đại năng xa xa chu thiên lý đường lâm xuyên đám người cũng chỉ là yên lặng nhìn náo nhiệt thực lực bọn hắn rất mạnh thế nhưng đối với tử phong loại này mười năm trước thiên tài còn là chỉ có thể ngưỡng vọng mười năm chênh lệch không phải là dễ dàng như vậy đuổi theo đương nhiên, giang hà cũng không có bại lộ thân phận mình. lúc này giang hà trên người như trước lộ vẻ thần bí nhân nhã hiệu. thật không, giang hà thần sắc nghiêm nghị chăm chú nhìn Tử Phong, hiện tại quỳ xuống nhận sai, ta có thể có thể tha cho ngươi một mạng. trang bước, ai không biết ta, dù sao cũng ở đây không thể độc thủ, ai sợ ai? ngươi ở đây muốn chết? thử phong lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không biết được ngươi đắc tội tới cùng là ai. giang hà nhàn nhạt nói, trực tiếp thay hắn sau khi nói xong nửa câu, trang bước sao? cái này hắn rất lành người à? tính là cha ngươi thấy ta, nói chuyện cũng phải khách khí ba phần, ai cho ngươi lá gan? thử phong. Ha ha, chờ ngươi khi nào thì thành Lê Minh đại năng, ngươi chỉ biết ta là ai. Đến lúc đó, ta xem ngươi là không còn có thể cuồng ngạo như vậy." Giang Hạ bình tĩnh nói. Tựa hồ chỉ là đang nói một ít rất bình thường nói, thế nhưng phấn phút kinh ngạc đến ngây người mọi người. Khe nằm. Mọi người sợ ngây người. Đủ sinh mãnh. Rất nhiều người càng lộ ra kính nể thần sắc, cái này bức trang, không phục không được, phải cho 82 phân, còn lại 18 phân muốn hủy đi thành 666 đưa cho hắn. Thật lâu không phát hiện như thế tiếp đất khí trong bức. Ngươi ở đây khiêu khích ta, Tử phong nhau mắt, ngươi cũng biết, ngươi biết cho ngươi gia tộc mang đến tai nạn. Đã từng có người đắc tội hắn, Vũ Nục tử gia, bị tử gia trực tiếp bị diệt, một cái gia tộc, thậm chí không có một cái người sống. Mà bây giờ, lại có người dám vũ nục phụ thân hắn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Không phải là Vũ Nục. Giang Hà lắc đầu, ta nói là lời nói thật. 666-666. Mọi người sinh lòng kính nể. Cái này bức trang, chỉ là, bọn họ không biết được, Giang Hà nói thật là lời nói thật. Giang Hà sát thực không mạnh, thế nhưng hôm nay hắn thân phận là thủ, cái kia vật biểu tượng thân phận không ai dám động hắn thử ra lão đầu tử kia cũng không được lúc đầu giang hà đã từng thấy qua hắn một mặt thử ra lão nhân đối giang hà cũng là khách khí không dám cả tiếng nói một câu ngẫm lại giống như bản thân nói không sai ta rõ ràng chỉ nói là lời nói thật mà thôi giang hà thở dài vì sao chính là không tin đây rất tốt từ phong trán nổi gân xanh mạnh mẽ nhìn xuống bản thân tức giận nói cho ta biết tên người ly khai chuyển thừa chi địa người ta tất có đánh một trận Người không tư cách biết được giang hà lạnh lùng nhìn hắn chờ ngươi thực lực đến rồi tự nhiên sẽ biết được thân phận ta Phúc. mọi người hầu như thổ huyết đây đối với nói Thật mẹ đấy cậu hứa ta. Đối với có thực lực người mà nói, nói những lời này đó là khí phách lắm liệt, đối với không thực lực mỏ mấy thanh nói người tới nói, vậy cũng chỉ có thể là tung ra cậu huyết. Mọi người nghe xấu hổ chứng đều nhanh phạm vào bảo. Duy chỉ có Lâm Xuyên Lý Đường mấy người yên lặng với nhau, trong ấn tượng, tựa hồ có người chính là vô sỉ như vậy. Mặc dù mọi người đều bị hắn dịu ngoan bề ngoài lừa gạt, thế nhưng bọn họ thế nhưng thật sâu biết được người này ra mặt dày. Hơn nữa, đối lập hắn nói, tựa hồ thật không có nói sai. Hơn nữa, hắn cũng nhận được danh sách số tán thành, chỉ bất quá bởi vì thân phận đặc thù không có tới, chỉ là Thật không có tới sao? xem ra thú vị, mấy người đã có vài phần sáng tỏ, rất tốt. ta nhớ kỹ ngươi hơi thở. tử phong thật sâu nhìn giang hà lướt mắt, chân trời góc biển, ngươi đi không xong. chờ ngươi. giang hà thản nhiên cười. mọi người, cái này tràn đầy cơ tình chuyện gì xảy ra. ông, mà đúng lúc này trên quảng trường, đung nhiên một đạo hư không chi môn xuất hiện, chuyển thừa khảo hạch đã rồi bắt đầu. mọi người lướt nhau, không nói nhảm, trực tiếp bước vào quan môn trong. Và anh, trước mắt quang hoa nổ tung, một cái mới tinh thế giới xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người đó là một cái mặt kiếm thế giới bốn phía tất cả đều là cái gương sở hữu trong gương đều có thể thấy một cái bản thân đây là truyền thừa khảo hạch giang hạ như có điều suy nghĩ truyền thừa làm sao khảo hạch muốn từ đại năng tính cách vào tay vị này đại năng nói có thể chú trọng hơn vào nước không thì cũng sẽ không dùng phương thức này sàng chọn ra danh sách đánh số giờ khắc này 95 cá nhân đều ở đây bản thân thế giới nhìn mặt kiếm trong bản thân bỗng nhiên mặt kiếm trong bản thân nợ nụ cười cái quỷ gì giang hạ con ngươi bỗng nhiên co lại đây không phải là kính tượng đây cũng không phải là cái gương mặt kiếng trong bản thân lại có thể đi ra, mà lúc này thế giới thanh âm vang lên, trong lòng các ngươi sẽ bị phóng đại, trong lòng các ngươi phẫn nộ, hổ thẹn, tạ ác, sắc ý đều biết bị vô hạn phóng đại. bất kỳ xuất hiện ba động tâm tình đều biết biến nào, tại đây điều tu hành trên đường địch nhân lớn nhất chính là mình. Vâng anh, thưa không rung động. giang hà trước mắt kia mấy cái mặt kiếng trong mình cũng đi tới, một cái là bạo ngược bản thân, hắn khuôn mặt băng lãnh, cả người tản ra khiến người ta sợ khí tức, vẹn vẹn liếc mắt nhìn cũng cảm giác được một trận táo bạo, phẫn nộ, sắc ý, mê man giang hà thấy được nhiều lắm bản thân đủ loại bản thân mỗi một cái đều có bất đồng thực lực bạo ngược thực lực của chính mình cường đại nhất mê man thực lực của chính mình yếu nhất mỗi một cái bất đồng tâm tình đều đại biểu bất đồng bản thân tâm tình càng không ổn định thực lực càng cường đại đây là tâm tình lực lượng vê anh giang hà cùng bạo ngược bản thân giao phong hoàn bại căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ cho dù là đồng dạng chiêu số tại bạo ngược trong tay mình thi triển ra uy lực càng cường đại hơn đây là toàn bộ phương vị càng đánh như thế nào muốn toàn bộ đánh bại sao giang hà nhìn về phía xa xa từng cái một bất đồng tâm tình bản thân đang chờ khiêu chiến. Nguyên Lai, đây mới là khảo hạch, vượt tự mình, đánh bại từng cái một bản thân, đánh tan bản thân mặt trái tâm tình, mới có tư cách trở thành chân chính cường giả. Muốn trở thành cường giả, ý chí kiên định chỉ là cơ bản. Như vậy, Giang Hà hít sâu một hơi. Đồng nhiên, một tay tại sau lưng mình một loạt, "Hắc, bản thân, có muốn hay không nghỉ một lát." Giang Hà vừa quay đầu lại, nhất thời vẻ mặt một bức, kia rõ ràng là một cái vô sỉ Giang Hà. Lúc này vẻ mặt nụ cười dâm đãng, "Kia gì, nếu không đem tự vận tấm hình ảnh cho thêm ta phóng nhất hạ." Giang Hà cái này đặc biệt sao tình huống gì Ngươi là ai giang hà mặt mang sát ý ta là ngươi tính cách diễn biến vô sỉ giang hà thở dài Buồn cười giang hà vẻ mặt lạnh lùng ta làm sao có thể có loại tính cách này vô sỉ giang hà hắn nếu không lời chống đỡ mã lặc ngươi nói những lời này liền đủ vô sỉ được chứ quy một chương 398, danh sách đổi mới chương 398, danh sách đổi mới mặt kiến thế giới từ vận kiếp sợ nhìn trước mắt bản thân bởi vì đối giang hà phẫn nộ nàng thế nào cũng không nghĩ đến mới vừa vào tới Nàng liền thấy một cái phẫn nộ giá trị bạo biểu hiện bản thân. Cả người nỡ rộ đến làm người ta khủng bố phẫn nộ lực lượng. Đây là bản thân, làm sao có thể đánh thắng được? Từ vận trong lòng phẫn nộ trước mắt tiêu thất, biến thành kinh sợ, mà chỉ trong nháy mắt, một tân nhân ảnh từ trong gương đi ra, rõ ràng là một cái sợ hãi bản thân. Xong, Từ Vận trong lòng chợt lạnh. Nàng biết được, bản thân căn bản không quá cửa này. Đáng chết Giang Hà. Nếu như không phải là hắn. Bên kia, Thử Phong nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trước mắt bản thân. xác ý, phẫn nộ. Đây là bị Giang Hà làm tức giận bản thân, nguyên bản cũng không phức tạp khảo hạch bởi vì một cái răng hà độ khó tăng lên vô số lần chỉ là cứ như vậy nghĩ khó khăn ở bản thân thử phong khỏe miệng lộ ra châm chọc dáng tươi cười với anh đồng dạng chiêu số hai cái tử phong trong nháy mắt bảo mà giờ khác này rất nhiều người tại mặt kiếng thế giới đều gặp một cái khác hoặc là mấy cái bản thân mỗi người đều ở đây đem hết toàn lực chiến đấu tận khả năng nhiều tiêu diệt một ít vô luận thắng bại bọn họ rõ ràng cửa hải này sẽ một lần nữa bình định danh sách số bài danh mà bài danh căn cứ chính là lần khảo hạch này biểu hiện cùng trước khi nguyên bản bình định danh sách tổng hợp lại cho nên mỗi người đều ở đây nỗ lực giết giết mọi người ý chí kiên định cho dù là một cái khác bản thân dù cho thực lực đối phương càng mạnh mà giờ khác này Giang Hà mặt kiếm thế giới tình trạng trước đó chưa từng có nghiêm túc bởi vì Giang Hà trước mắt xuất hiện mặt kiếm nhân vật lại có hơn 10 Mặc dù Giang Hà đã tận khả năng bảo trì bình thản, những này mặt kiếm nhân vật thực lực cũng không mạnh thế nhưng tính là không mạnh cũng ít nhất là bản thân một điểm gấp 3 hoặc là 1.5 lần đây là tâm tình thêm vào phụ gia lực lượng hơn 10 Giang Hà cần nhất nhất đánh bại những này bản thân rất khó Giang Hà có chút đau đầu Những này kính tượng nhân vật mặc dù có một ít bản thân khuyết điểm, tỉ như phẫn nộ bản thân biết thường xuyên mất lý trí, bỏ mấy thanh loạn đả vân vân. Thế nhưng có nữa khuyết điểm, thực lực bọn hắn xa Giang Hà cũng là sự thật. Muốn đánh bại mọi người, căn bản không khả năng. Xem ra chỉ có thể nhìn vật khí. Giang Hà cười khổ. Hơn 10 bản thân, chỉ có thể đánh một chút nhìn. Chỉ là vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Giang Hà bỗng nhiên nhìn về phía hèn bọn kính tượng nhân vật. Người này một mực theo bản thân, liếm mặt muốn tự vận tấm hình ảnh. Giang Hà căn bản lười phản ứng hàng này, dù sao cũng chỉ là một mặt kiếng nhân vật mà thôi. Thế nhưng có thể giang hà bỗng nhiên tâm thần khẽ động nhìn hắn nở nụ cười đối diện kia vô sỉ giang hà bỗng nhiên cảm giác một trận giận cả tóc gáy nụ cười này hắn biết mình là mặt kiếm nhân vật thế nhưng hắn rõ ràng hơn bản thân vô xỉ thế nhưng khởi nguồn với người trước mắt này mặc dù mình có vô xỉ lực lượng gia tăng thực lực so với hắn cường đại thế nhưng trước mắt bản thể vô sỉ dâng lên căn bản không có cực hạn có thể so với chính mình càng vô xỉ chẳng lẽ muốn động thủ Thần sát hắn cảnh giác mà không ngờ giang hà ôm hắn huynh đệ muốn xem từ vận sao a vô sĩ mặt kiếm nhân vật vẻ mặt mở mịn tình huống gì cho biết Hắn vừa mới quấn Giang Hà nửa ngày, Giang Hà chưa từng cho hắn. Mà bây giờ, giọng điệu này, tâm tắc, giống như là tiểu thương chẳng cửa những thứ kia lôi kéo ngươi hỏi, đại ca, muốn CD không? Mới ra nóng loạt cái loại cảm giác này. Có thể. Vô sĩ mặt kiếm nhân vật nghiêm túc cẩn thận. Đương nhiên có thể. Giang Hà cười to, bất quá nha, có cái nho nhỏ điều kiện, tuyệt đối không thành vấn đề. Vô sĩ mặt kiếm nhân vật đại hỷ. Vậy là tốt rồi. Giang Hà thật sâu cười. Rất nhanh. Giang Hà mặt kiếm thế giới, đồng dạng bạo chiến đấu, chỉ là cùng những thế giới khác bất đồng là, thế giới này lại là hai người một mình đấu một người ui ui ui đánh thắng ngươi thật cho ta xem một cái hèn mọn giang hà hai mắt tỏa ánh sáng đương nhiên giang hà khoát khoác tay cho ngươi xem một chút ta lại không tổn thất cái gì ha ha ha vậy là tốt rồi hẹn mọn giang hà hưng phấn xuất thủ lần nữa hai cái giang hà giết hướng xa hơn chỗ một cái giang hà không sai hai đánh một mặt trái tính cách rất nhiều Địch nhân rất mạnh không quan hệ từng cái một thu thập giang hà thuyết phục hẹn mọn giang hà cùng hắn cùng nhau nguyên bản gian nan chiến đấu thoáng cái trở nên buông lỏng hình ảnh này nếu để cho người khác thấy sợ rằng muốn thổ huyết ta người khác cũng là muốn chết muốn sống liều mạng người này lại có thể bản thân cùng bản thân liên thủ mặt đây hơi anh một khắc đồng hồ sau giang hà tùy tiện đánh giết sở hữu bản thân cường đại đùa gì thế hai đánh một còn sợ cái lông đúng hẹn giang hà cho hắn nhìn giao dịch hình ảnh hẹn bọn giang hà vẻ mặt thỏa mãn dáng người cũng không tệ lắm tiểu tử ngươi sau này có cơ hội có thể làm một làm giang hà lời nói này được nên kết thúc hắc tiểu tử cảm tạ hẹn bọn giang hà vẻ mặt thỏa mãn tiêu thất giang hà nhàn nhạt nhìn cái này bản thân vốn là một cái mầm móng thỏa mãn hắn không phải tốt hà tất muốn cùng hắn chém giết đây quét sở hữu mặt kiếm tiêu thất giang hà trở về hiện thực mà chỗ đó đã có rất nhiều người đang chờ hắn là ngươi một tiếng thét chói thai giang hà vô ý thức ngầm đầu thấy một trương hầu như vặn bẻo khuôn mặt lại là tử vận mà bên cạnh hắn tử phong cùng tử long cũng là sát ý lắm liệt bởi vì giang hà trước khi theo chân bọn họ mâu thuẫn bọn họ khảo hạch độ khó cơ hội là thẳng tắp để thăng gặp phải mình cũng cường đại thái quá đáng chết đáng chết tử vận mà lúc này theo giang hà cùng một người khác ly khai mặt kiếng thế giới khảo hạch kết thúc mọi người hoàn tất số liệu một lần nữa bình định một cái mới tinh chữ số bắt đầu loại ra từ vận 95 số không sai nàng chữ số biến thành 95, bởi vì tại nàng khủng bố mặt trái ảnh hưởng trong nàng hầu như không có đánh bại dù cho một cái kính tượng mà là bị trả đạp chí tử nguyên bản liền 92 số nàng trực tiếp xếp hàng cuối cùng a a a từ vận khí nổ bên cạnh tử long trên người cũng là một cái hoàn toàn mới chữ số lần lánh bảy nhớ kỹ mới vừa vào lúc tới thời gian Tử Long danh sách số là 48 tới, vẹn vẹn một lần mặt kiếm thế giới, lại có thể trực tiếp chân đến rồi đáy dốc, có thể thấy được bọn họ biểu hiện đến cùng có bao nhiêu không xong. Vô liêm sỉ. Tử Long phẫn nộ. Nếu như không phải là đây nên chết ra hỏa. Mà lúc này, Tử Phong trên người chữ số ra ánh sáng một, không sai, ngay cả hắn gặp phải bản thân lẽ nào hệ số cũng rất cao, hắn vẫn như cũ còn là danh sách xếp hàng thứ nhất. Chỉ là, cái tia độ khó. Tử Phong nắm lại cũng nhức đầu, thiếu chút nữa liền lật thuyền trong mương. Lúc này... Rất nhiều người đều đổi mới bản thân danh sách số, có người vui mừng có người buồn, mà giang hả cái này không muốn lộ ra chân diện mục thần bí nhân, đông nhiên từ nguyên lai 56, vọt tới 33. 33. Rất nhiều người đã chú ý tới mấy cái chữ này. Không khỏi sợ hai than. Từ 56 vọt tới 33, nói cách khác, lần này mặt kiếng thế giới, người kia ít nhất phải vọt tới trước vài tên, mới có khả năng bình quân ra 33 thứ tự. Người kia, tựa hồ không giống biểu hiện mặt đơn giản như vậy a. Đương nhiên. Bọn họ cũng không biết, lại có người có thể vô sỉ đến cùng mình vô sỉ tính cách liên hợp cùng một chỗ, đi khi dễ cái khác mặt kiếm nhân vật, quả thực quá không biết xấu hổ. Lại là 33. Giang Hà mình cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra toàn bộ đánh bại bản thân người cũng không phải rất nhiều a. Cũng là, dù sao không phải là mỗi người đều giống như bản thân, tính là mặt trái tính cách cũng tốt như vậy nói chuyện. Ân. Giang Hà vì mình điểm cái khen. Mà lúc này, danh sách số đổi mới hoàn tất. Tuyệt đại đa số người danh sách số toàn diện giảm xuống, chỉ có mấy người đột nhiên tăng mạnh, vọt tới hàng trước nhất, đem cái khác người toàn bộ chen đi xuống. Thì như chu thiên lý đường lâm xuyên những này thi vào trường cao đẳng tiểu đồng bọn điểm ấy giang hà đón được lúc đầu vị lão giả kia cho bọn hắn thiết lập danh sách số còn là thi vào trường cao đẳng cho nên danh sách số cơ bản tất cả sau cùng nhưng bây giờ thì sao trải qua vĩnh giả quốc động biến hóa trải qua rất nhiều hôm nay mọi người thực lực phi thường cường đại danh sách số sớm đều nằm trong dữ liệu chỉ bất quá rất nhanh giang hà chú ý tới một người ô mạng tiên là hắn giang hà ánh mắt có chút lạnh hắn ký ức rất tốt bởi vậy có ít thứ bây giờ còn nhớ kỹ thì như lúc đầu tịch tính chi sâm thời điểm hắn tựa hồ đối với tự mình ra tay tịch tính chi sâm. thật là làm người ta hoài niệm địa phương a giang hả khỏe miệng hơi dơ lên nếu có cơ hội hắn không ngại tuốt người này một mà lúc này đại ca nhị ca tử vẫn có chút nước nở nàng trực tiếp rơi đến sau cùng một vị mà cái kia đang chết ra hỏa lại có thể vọt tới 33. hết lần này tới lần khác ở đây không thể độc thủ hai cái ca ca lại không có bất kỳ biện pháp nào ta sẽ giúp ngươi báo thủ thử long an ủi bài danh cao tới đâu vô dụng hắn sẽ không sống ly khai thử phong nhàn nhạt nói Khủng bố sát ý tử trên người tán, khiến xung quanh mọi người như rơi vào hầm băng. Mà đang ở cái này trước mắt, lại một cái quang môn hiện lên, mọi người bước vào, cửa hải thứ nhì khảo hạch. Ngươi từng gặp phải người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Một thanh âm dưới đáy lòng hiện lên, đây là một cái khảo nghiệm mắt người giới vấn đề, có vài người ngay cả thực lực đến rồi trạng thái gián đình phong, thế nhưng vĩnh viễn căn nhà nhỏ bé tại tiểu thế giới, thậm chí chưa từng thấy qua nhiều lắm cưỡng giả. Có đôi khi nhăn giới sẽ ảnh hưởng một người thế giới quan cùng truy cầu. Với mọi người tâm thần chấn động, cường giả sao? Giờ khắc này vô số thiên tiêu lộ ra dáng tươi cười người mạnh nhất là ai viện trưởng hội trưởng không phải là trong nhà trường bối đã từng dẫn bọn hắn bái phỏng qua một cái lao giả vị kia thực lực cường đại tuổi già không có phương tiện chiến đấu thế nhưng mạnh thái quá lao nhân ra vị tia mới là chân chính đệ nhất cường giả rất có thậm chí khi còn bé thậm chí ra mắt càng mạnh người dù cho đã nga xuống cái này một cái trước mắt vô số người cụ tượng hóa trong lòng mình cường giả vê anh khủng bố quang hoa chấn động mọi người trở về hiện thực lần thảo hạch này rất đơn giản người mạnh nhất sao giang hà trong lòng chưa tính toán gì người hiện lên nhân loại hôm nay người mạnh nhất còn có thể là ai đương nhiên là viện trưởng hội trưởng vĩnh giả nữ vương tuy rằng ý chí cường đại thế nhưng thực lực cũng không đủ chỉ là sắp tới đem cụ tượng hóa trong né mắt giang hà dừng lại hắn nghĩ đến một người một cái vốn không nên cụ tượng người chỉ là một cái ý niệm ở trong lòng hiện lên sau khi liền kèm nén không được nữa khảo hạch rất trọng yếu thế nhưng với hắn mà nói một cái vấn đề đáp án quan trọng hơn cho nên hắn nhất định phải lợi dụng cái này cơ hội khó được tới nghiệm chứng bản thân đáp án hít sâu một hơi giang hà cụ tượng ra một bóng người thế giới tan vỡ gần nhất trạng thái cũng không tốt xuân khốn thu thiếu ân nhất định là mùa nhân tố Quy một chương 399, trăm quét quái bạo trang bị chương 399, trăm quét quái bạo trang bị nơi nào đó lâm xuyên trầm tư khảo đề đã từng có may mắn ra mắt viện trưởng cùng hội trưởng bọn họ so người bình thường muốn vinh hành nhiều bởi vì vĩnh dạ quốc vấn đề muốn cụ tượng hóa bọn họ sao mạnh nhất người đang ở chuẩn bị cụ tượng thời điểm lâm xuyên chợt nhớ tới một người chuẩn xác hơn nói là một cái sinh linh bởi vì giang hà vấn đề hắn vừa lúc thấy cái tên kia Lâm Xuyên hít sâu một hơi, cụ tượng hóa, hầu tử với anh trong hình, hầu tử vũ lực ngập trời, một người chống lại mấy người, quét thế giới tan vỡ, cửa hải thứ nhị khảo hạch kết thúc, danh sách số thay đổi, từ vận 95 chạy nước rút đến 85. mươi từ phong như trước đứng hàng đệ nhất, những người khác như là Tử Long, Lý Đường, Chu Thiên Trở đã biết đại tràng diện người, cơ bản tuần một sắc danh sách số về phía trước tăng một ít, mà để cho người kinh ngạc chớ quá với Lâm Xuyên cùng Giang Hạ, trong chấp nhóm này hầu như mọi người ánh mắt đều nhìn về hai người, Lâm Xuyên danh sách số năm chạy nước rút đến danh sách số 28. Giang Hạ, danh sách số 33, chạy nước rút đến danh sách số 16. Mọi người vẻ mặt một bức. Cái này tình huống gì? Phải biết rằng, bài danh càng gần trước, càng khó để thăng, bởi vì tất cả mọi người rất cường đại. Từ vận cụ tượng hóa ra lão nhân ra kia, mới từ 95 chạy nước rút người đến 85 a. Lâm Xuyên, lại có thể xông 53 chạy nước rút đến 28. Cái quỷ gì? Đây rõ ràng không khoa học a. Lâm Xuyên, ngươi. Rất nhiều nhận thức Lâm Xuyên mọi người là không thể tưởng tượng nổi. A. Lâm Xuyên cũng có chút mờ mịt chính hắn cũng không nghĩ đến vị tiêu lại có thể cường đại đến loại tình trạng này người cụ tượng hóa ai thử phong nhìn về phía hắn nhu hòa hỏi chẳng lẽ là hải lưu có người suy đoán khẳng định không phải là một người quyết đoán phủ quyết vì sao một người khác khó chịu hỏi hải lưu thân là hải vượng đệ nhất nhân hôm nay hải vượng nữ vương cụ tượng hóa nàng nói không chừng có không tưởng được kinh hỉ càng húng chi lâm xuyên nhận thức hải lưu nói không chừng so mọi người hiểu rõ hơn nếu như vậy vọt tới hai cũng là có thể lý giải khẳng định không phải là người nọ thở giải bởi vì ta liền cụ tượng hóa hải lưu Mọi người trầm mặc, xem hắn bạo hàng 10 tên danh sách số, nói cách khác, Hải Lưu thực lực là thật tâm không được, lại có thể trực tiếp rút lui là một danh sách số. Nếu không phải là Hải Lưu, vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Vĩnh Dạ Nữ Vương? Có người đưa ra bản thân nghi hoặc, rất nhanh có người phủ định, khẳng định không phải là. Mọi người ánh mắt yếu ớt quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn hắn giảm xuống ba gã thứ tự, lần này không cần hỏi, bọn họ cũng đã đoán được cái gì. Là cái kia hầu tử a. Lâm Xuyên nhức đầu, lúc đó tại Thần Tinh học viện nhìn thấy cái kia. Cái gì? Mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Hầu tử? Cái kia ngoại tộc làm sao có thể thử long tốt ra con khỉ kia rõ ràng thực lực không đủ rất nhiều người thật sâu chấp nhận con khỉ kia xác thực rất mạnh có cùng viện trưởng sánh ngang thực lực thế nhưng cũng liền không hơn a cùng người trong truyền thuyết kia ẩn cư đệ nhất cường giả thực lực kém không biết được chạy đi đâu nếu là vị kia xuất thủ sợ rằng một cái tắt liền đập chết con khỉ kia làm sao có thể càng mạnh không đúng khẳng định không đúng chỗ nào mọi người trầm tư suy nghĩ hầu tử tại thần tinh học viện trận trên ấy tuyệt đại đa số đều nhìn tính là cường đại cũng chỉ là đối với bọn họ mà nói muốn đạt được loại này thứ tự xa xa không đủ đến cùng là chuyện gì xảy ra mọi người sợ hãi con khỉ kia giang hà trong lòng hơi khiếp sợ hắn không rõ ràng lắm tử phong bọn họ nhận định là ai nhưng là từ bọn họ biểu tình đó có thể thấy được hầu tử biểu hiện ra ngoài thực lực như trước không bằng vị kia bọn họ sở dĩ như thế khiếp sợ nhất định là bởi vì cực đại tương phản nói cách khác hầu tử thực lực hoặc là còn có thể càng mạnh hoặc là nói giang hà mơ hồ có một suy đoán cái kia ai người cụ tượng hóa ai bỗng nhiên có người nhìn về phía giang hà mọi người ánh mắt cũng theo đó mà đến nếu như nói lâm xuyên kết quả làm cho cảm giác là khiếp sợ như vậy giang hà thành tích chính là bất khả tư nghị biểu hiện ra nhìn cùng lâm xuyên không sai biệt lắm thế nhưng trên thực tế giang hà tại bài dành càng trước mặt ta cái thành tích này rõ ràng kinh khủng không biết được nhiều ít cũng chính là sống giang hà cụ tượng hóa nhân vật so với kia cái hầu tử còn khủng bố là ai mọi người vô ý thức hỏi ha ha. giang hà cười lạnh một tiếng hắn có thể liệu mạng một lần thất bại cơ hội mới đổ kết quả này những người này đã nghĩ không làm mà hưởng ngây tơ chỉ là bạch dạ nếu so với cái kia hầu tử kinh khủng hơn sao giang hà rất đau đầu xem ra hắn muốn bước đi tuyệt đối không đơn giản như vậy Bạch dạng người đến cùng đi nơi nào giang hà bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm thảo quá kiêu ngạo không phải là vận khí tốt ra mắt cường giả sao chính là mọi người tức giận mắng bởi vì giang hà căn bản không chim bọn họ đã sớm xoay người rời đi bọn họ phẫn nộ nhìn chằm chằm giang hà người này lại có thể cuồng vọng đến trình độ như vậy hắc hắc với ngươi một cái người chết tính toán cái gì cũng là người này đắc tội tử phong còn vũ nhục phụ thân hắn tấm tắc mọi người cười nhạt không nớt giang hà căn bản không để ý bọn họ mà là ngẩng đầu nhìn lên thiên không nếu như hắn không nhìn lầm nói lần thứ ba khảo hạch sợ rằng đã hàng lâm vâng vâng thường viên một thiên thạch rớt xuống thiên không nổ tung trong nháy mắt bị nhuộn thành màu đỏ vô số công kích đáng sợ hạ xuống toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ mọi người mặt như màu đất chuyện gì xảy ra cái này chẳng lẽ cũng là khảo hạch chơi ạ mọi người kinh sợ nhìn thiên không đây rõ ràng chính là tật thế mà đúng lúc này một viên thật lớn thiên thạch hóa thành hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống nện ở cách đó không xa mặt đất cả vùng bắt đầu rung động vâng vâng xa xa xa Hồng quang bắn ra bốn phía, rất nhanh, quang hoa biến mất, một cái đỏ rực, đáng sợ sinh vật từ thiên thạch trong bò ra ngoài. Đó là cái gì? Giống? Gầm lên giận dữ. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm xuất hiện, tận thế hàng lâm, thế giới bị vây trong nguyên nan, chỉ có liên hợp khả năng tiêu diệt đối thủ. Tận thế, liên hợp. Mọi người tâm thần cả kinh. Cục diện này, cùng hôm nay Lê Minh quốc làm sao bất đồng? Đối mặt hải vực, vĩnh dạ cùng Lê Minh liên hiệp, đối mặt cái này bọn họ những này có gì tâm người, thật có thể liên hợp lại sao? Chúng ta là vì truyền thừa mà đến. Từ phong mở miệng, nếu như ngay cả cửa hải thứ ba đều không qua được, tại sao chuyển thừa? tính là muốn cạnh tranh, cũng chờ hết thể sau khi chấm dứt, nữa công bình cạnh tranh, còn nữa, đây là một lần khảo nghiệm. mọi người trong nháy mắt tình ngộ. đối, chỉ là một lần khảo nghiệm mà thôi. khảo hạch mục đích là mọi người biểu hiện. loại thời điểm này, hợp lại chính là hành động. đến mức cân đoán, lợi ích vào đầu, sau này hãy nói. lúc này đây, ngay cả giang hà chưa từng hề răng, cái này xuất hiện thực lực cũng không tương đại, mọi người liên thủ, rất nhanh thì tiêu diệt nó, mà đang ở nó tử vong thời điểm dưới thân bỗng nhiên xuất hiện lớp một cái kỳ dị ánh sáng cam đó là kim linh đan một viên trạng thái rắn cảnh giới kim linh đan đó là mọi người sợ hãi kim linh đan Trời ạ lại có thể thật có trạng thái rắn cảnh giới kim linh đan kim linh đan là cái gì chỉ cần tham dự qua tịch tĩnh chi xâm người hầu như mỗi người đều biết đó là ăn một viên có thể trực tiếp vọt tới trước mặt cảnh giới đỉnh phong đáng sợ đồ vật mà bây giờ lại có thể xuất hiện ở nơi này đối với không có đạt được trạng thái rắn cảnh giới người mà nói ăn nó trong nháy mắt vào tới đối với đã đến trạng thái rắn cảnh giới người mà nói dùng nó có thể làm cho mình nội tình càng thêm phong phú vật này có thể rất ít người tránh khỏi mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian có thể rất nhiều người nhanh hơn vọt tới trạng thái bất tợn lạ ủy mạ mọi người điên rồi nhất thời vô số người điên cùng nhằm phía kim linh đan bạo loạn như vậy bảo vật ngay cả giang hà cùng tử phong cũng không nhịn được tâm động chỉ là rất nhiều người vẫn như cũ vẫn duy trì quan vọng loại vật này không phải chỉ là để giả tạo dùng để khảo hải ta chém giết hỗn loạn vẹn vẹn hai phút thời gian đã chết mười người ha, ha ha ha một người cướp được kim linh đan một ngụm nuốt vào cả người kim quang bắt đầu khởi động mọi người nhìn kỹ hắn lại có thể thật vọt tới trạng thái rắn đỉnh phong thực lực càng thêm vững chắc cái này kim linh đan lại là thật thật là thật người nọ cũng thiếu cái gì liên hợp đi đặc biệt sao tới tay thực lực mới là thật mọi người ánh mắt cùng nhiệt rất nhiều người đã hối hận sớm biết rằng vừa mới dùng hết hết thể cũng muốn cướp được kim linh đan bọn họ tưởng một lần hảo hạch, không nghĩ tới lại là thật chân chính kim linh đan a mà đúng lúc này với anh hồng quang rớt xuống lại một tên địch nhân xuất hiện lại có thể lại là một cái buồn lại là một cái rất nhiều người ánh mắt đã đỏ cái này bột thực lực rất mạnh thế nhưng tại mọi người liên hợp hạ căn bản không phải đối thủ bọn họ duy nhất trông mà thèm là bột tử vong sau thường trò cái kia kim linh đan giết giết giết mọi người ánh mắt đỏ bừng sông lên lúc này đây ngay cả rất nhiều thiên tiêu chưa từng nhìn xuống giết chết phơi ra kim linh đan để thăng thực lực mà lần đầu tiên dùng kim linh đan để thăng thực lực cái kia tu lệ giả lần thứ nhỉ lại có thể cũng thiếu chút nữa cấp được bởi vì thực lực để thăng bản thân càng cường đại hơn mọi người chợt tỉnh ngộ, đây chính là thuần hoán đặc tính nếu như lần thứ nhỉ khiến hắn cấp được đây chẳng phải là lần thứ ba lần thứ tư ngay sau đó mọi người rất tự giác chống lại người này hiện trường sớm đã thành hỏng thứ hai bột giải quyết không bao lâu cái thứ ba bột lại xuất hiện mọi người hưng phấn xuống lên giết đoạt kim linh đan giờ khác này bọn họ tựa hồ đang đùa một cái hệ thống trò chơi tái diễn một dạng bước mà kim linh đan xuất hiện cũng để cho mọi người trở nên điên cuồng sau cùng thậm chí tử long cùng tử vận đều gia nhập chiến đấu đây chính là thực đánh thực để thăng mà xa xa chỉ có hai người không có xuất thủ xa xa nhìn nhau một là tử phòng một cái khác còn lại là giang Hạ. Tử Phong là căn bản không quan tâm, hắn hôm nay thực lực đã đến bình cảnh, Tích lũy cũng đầy đủ hùng hậu, thiếu khuyết, chỉ là một cơ hội. Thắng đột phá cơ hội, mà Giang Hà, người chết. Giang Hà nhìn trong hỗn loạn tình huống, trước hai lần khảo hạch cũng sẽ không người chết, mà lần này, người chết. Rơi vào lợi ích chi tranh mọi người, thậm chí cũng không có chú ý đến. Bọn họ điên cuồng cấp giật hết hãy. Nhân số càng ngày càng ít. Từ vừa mới bắt đầu hơn 90 người, đã giảm mạnh đến 50, mà số lượng còn đang giảm tiểu. 40, 30, 20. Lúc này, còn lại thực lực đã rất mạnh, bọn họ thậm chí không hiện bọn họ đánh bại quái vật thời gian càng ngày càng dài trái lại bởi vì nhân số giảm thiểu mà vui sướng mà lúc này với anh thiên không rung động ba bốn quả quái thú đồng thời hàn lâm mọi người hưng phấn ý vị này ba bốn cái kim linh đan chỉ là thoáng qua giữa mọi người sắc mặt tái nhợt lúc này bọn họ mới ý thức tới bọn họ lại có thể đánh không lại sở hữu đồng bạn tại tự giết lẫn nhau trong chết đi đánh như thế nào quy một chương 400, ta hứa thích một người cứu vớt thế giới Chương 400, ta hứa thích một người cứu vớt thế giới rất nhanh càng nhiều quái thú hàn lâm mang đi mọi người Tử Phong muốn cứu Tử Vận cùng Tử Long, cũng bị quái thú mang đi, bởi vì số lượng thật nhiều lắm. Mà Giang Hà, xa xa mắt thấy sở hữu hết thảy, thậm chí sau cùng, mọi người tử vong, thế giới chậm rãi hủy diệt. Hắn tận mắt đến rồi thế giới hủy diệt. Quét xung quanh hết thảy tiêu thất, Giang Hà trước mắt biến thành một cái bạch sắc thế giới. Người tốt, Giang Hà." Một người trầm ổn thanh âm vang lên, chuẩn xác kêu lên Giang Hà tên. Khảo hạch kết thúc. Giang Hà hiểu kỳ, là khảo hạch thất bại. Thanh âm kia hồi đáp, chỉ có mọi người liên hợp, khả năng đánh bại sở hữu quái thú. Những thứ kia kim linh đang đây, giang hà nhiều hứng thú hỏi nếu là sống sót là có thể biến thành bản thân chân chính thực lực thanh âm hồi đáp giang hà nhất thời nợ nụ cười quả thế mà lúc này những người còn lại cũng nhận được mình muốn đáp án nhất thời đấm ngực dập chân nếu như mọi người liên thủ nói sẽ đánh bại phi thường quái thú đến mức kim linh đan bình quân phân phối thì tốt rồi coi như là như vậy một người cũng có thể phân một hai cái a hiện tại thế nào vì mấy cái kim linh đan bọn họ tự giết lẫn nhau sau cùng càng nhiều cái thú xuất hiện thời điểm trực tiếp đang hàn diện mà ngươi những thứ kia để thăng thực lực tử vong sau cũng thay đổi trở về cần gì chứ nói trắng ra là một chữ tham. -a -a -a -a, -a, -a, a a a a sớm biết như vậy không bằng liên hợp đáng chết đáng chết một ít cướp được kim linh đan người phẫn nộ Mạch sắc trên thế giới thanh âm kia đột nhiên hỏi ngươi vì sao không ra tay ân giang hà nhất thời nhạy cảm ý thức được cái gì cái này tiểu thế giới là có ý chí chỉ có như vậy hắn mới sẽ không nói ra ngàn lần giống nhau nói mà là chuẩn xác thấy bản thân cũng không có xuất thủ như vậy khảo hạch khẳng định không có kết thúc cái ý này chí chắc là vị kia đại năng tách ra một bộ phận cũng đại biểu cho hắn có thể Lúc này biểu hiện, mới là cuối cùng điểm số. Ta xem qua, vô luận cỡ nào nguy hiểm, dù cho tận thế Hàn Lâm, ngươi cũng không có xuất thủ. Vì sao? Thanh âm chấp nhất hỏi. Bởi vì ta quá rõ đây chỉ là một khảo hạch, không có tận thế Hàn Lâm cảm giác." Giang Hà nhàn nhạt nói. "Hiểu." Thanh âm trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp tục hỏi, "Như vậy, một vấn đề cuối cùng, nếu như hiện thực xuất hiện vừa mới tận thế, ngươi biết làm sao cứu vớt thế giới?" Vấn đề này, hỏi không chỉ là Giang Hà, mà là mọi người. Giờ khắc này, mọi người một cái giật mình, ý thức được cái gì? Ta sẽ liên hợp mọi người, cùng nhau chống lại quái thú một người giọng nói ngầm cao chúng ta để để thăng thực lực đem địch nhân suốt đổi tìm ra một người thủ lĩnh một cái tất cả mọi người tin được người liên hợp mọi người cùng nhau chống lại quái thú có người nói tương đối dựa và phổ mọi người nói cơ bản giống nhau hạch tâm tôn chỉ chỉ có một liên hợp mà lúc này thanh âm kia mới xem đến giang hà trên người ta giang hà đỗng nhiên nợ nụ cười ta sẽ cướp giật sở hữu kim linh đan để cho mình trở nên càng mạnh thậm chí đột phá trạng thái cỡ lại mạ sau đó đánh bại sở hữu hung thú thanh âm đây là nó duy nhất nghe được không giống với đáp án vì sao nó tiếp tục hỏi bởi vì hiện thực không phải là ngươi khảo hạch giang hà nhàn nhạt nói ta nghĩ ngươi vừa mới đã thu được quá nhiều người liên hợp đáp án a vì sao bởi vì bọn họ từ ngươi biểu lộ ý niệm trông được ra ngươi thiết trí cái này chạm kiểm soát mục đích chính là để cho bọn họ phải hiểu được liên hợp muốn học sẽ đoàn kết khả năng ứng đối thai nạn cho nên bọn họ lại nói ngươi muốn đáp án thế nhưng hiện thực đây giang hà lộ ra trâm trọc thân sắc 10 cái người chín cái sẽ nghĩ bản thân đạt được lớn nhất lợi ích lợi ích cùng phân vốn cũng không dựa vào phổ càng húng chi có người cống hiến lớn có người cống hiến tiểu làm sao cùng phân trên cái thế giới này ích kỷ quá nhiều người trông cậy vào lợi ích cùng phân vốn cũng không dựa vào phổ cho nên vĩnh dạng quốc không có cách nào khác xâm nhập lê minh quốc cho nên bọn họ bức thiết cần thần trượng tồn tại có đồng dạng tình huống hải vực cũng là như vậy chỉ bất quá thần trượng cuối cùng rơi xuống hải vực trong tay cho nên nhân loại mới có thể đối mặt như vậy tai nạn nếu như không có thần trượng hải vực hung thú nhiều hơn nữa cũng là thức ăn giang hà cười nhạt hải vực vĩnh dạng đều cần thần trượng tới gắn bó nhân tâm duy chỉ có lê minh quốc đã giác nộ cao đến kinh người như vậy trình độ tương trải một lần khảo hạch chỉ biết cái gì gọi là liên hợp ta không tin. Thanh âm kia trầm mặc. Cho nên, nếu như là ta, nếu như là vừa mới cục diện, ta sẽ tận lực cướp đoạt hết thể kim linh đan, thế nhưng ta sẽ không giết người, ta sẽ để bọn họ tiếp tục tại tận thế trong dãy rùa, cùng hung thú chống lại, ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thẳng đến trở thành trạng thái tựa lại y mạ, đánh bại sở hữu hung thú. Chờ hung thú ly khai, thiếu bọn họ, ta sẽ chậm rãi còn. Thế nhưng uy nan trong, ta tuyệt không tin tưởng bọn họ. Thanh âm kia trầm mặc, thật lâu chưa có trở về phục Có thể, cái này khảo nghiệm tồn tại ý nghĩa, chính là vì khiến mọi người minh bạch cái gì gọi là liên hợp đây cũng là bản thể ý tứ chỉ là hôm nay cái này lưu lại ý chí bị giang hà nói ăn xong đúng vậy ngẫm lại bọn họ vừa mới cử động trong lúc nguy cấp thật có thể tin tưởng những người này sao Tuyệt không khả năng ngay sau đó lạc yên, cái này có tư duy lưu lại ý chí vị tiêu đại năng một bộ phận phân thân lại có thể chủ động soán cải nguyên bản thuộc về đại năng thiết kế kết quả quét quang hoa lưu chuyển danh sách thay đổi mọi người trở về sân rộng đây là một hồi tận thế hàng lầm thai nạn khảo hạch sở hữu giết người đoạt kim linh đang người danh sách số toàn bộ lui về phía sau hiển nhiên đánh giá giảm xuống rất nhiều những thứ kia bị giết người danh sách số trái lại không thay đổi những thứ kia cướp được kim linh đan nhưng không có giết người những thứ kia tại tận thế hàng lầm sau khi cứu người danh sách trái lại đi phía trước tới gần tuy rằng không nhiều lắm thử phong vẫn là đệ nhất duy chỉ có một người giang hà quét một cái lừng lánh chữ số xuất hiện mọi người bỗng nhiên ngần đầu sợ hãi phát hiện cái này mới vừa rồi còn là danh sách số 18 chữ số trong sát na thì đã biến thành 9. hắn lại có thể bước chân vào trước 10. cái này làm sao có thể hắn đến cùng đã làm gì mọi người sợ hãi rõ ràng chỉ là một khảo hạch, hắn làm sao có thể lại đi tới chín tên? Thậm chí một cái vốn có trước 10, ngạnh sinh sinh bị chen hạ đi tu luyện giả càng không thể lý giải. Hắn tên thứ 10, hắn không có giết người, trái lại tại sao cùng cứu người? Tuy rằng cuối cùng chết hết, hắn giữ tại điểm số khẳng định có tăng trưởng, thế nhưng vì sao bản thân trái lại bị chen ra ngoài? Hắn là thật không có thể hiểu được. Thế kia, mọi người thấy giang hà kia băng lãnh mặt nạ, cảm giác không gì sánh được thần bí. Người là ai? Thử phong ánh mắt như điện, rốt cục nhìn thẳng vào đối thủ này. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, chạy nước rút đến tên thứ chín nhất là người cuối cùng khảo hạch từ 18 danh vọt tới thứ 9 danh cũng ý nghĩa hắn lần khảo hạch này thi đơn xếp đặt thậm chí là đệ nhất chỉ có như vậy trung hòa sau khi hắn mới có thể vọt tới tên thứ 9 vị trí trên người người này tất nhiên có không giống tầm thường bí mật chỉ là bọn họ nghi hoặc cũng không có duy trì liên tục lâu lắm nơi này là truyền thừa khảo hạch cũng không phải cái gì cuộc thi a quyết đấu các loại rất nhanh toàn bộ sân rộng quang hoa đại thịnh ai cũng biết chân chính truyền thừa tới Và anh quang hoa nỡ rộ mọi người tiêu thất tại tại chỗ quét chói mắt bạch quang tiêu thất chờ giang hà trước mắt quang hoa kết thúc đã chân chính đến rồi một cái trong thế giới cái này quen thuộc cảnh sắc rõ ràng là tại mới vừa rồi bị tận thế phá hủy sau khi thai nạn kính tượng ở đây nguyên lai là chân chính tiểu thế giới cửa hải thứ nhất cửa hải thứ nhì bọn họ thấy là ảo giác thế nhưng ở đây là hiện thực đây là dùng đại năng lực ngạnh sinh sinh chế tạo ra tiểu thế giới là thế giới hiện thật chỉ bất quá là một mảnh do phế tích cấu thành thế giới nơi này là hiện thực đã chết sẽ thật chết mọi người bị truyền thống đến phế tích thế giới các nơi giang hà trong tay nhiều một tấm bản đồ mặt trên đánh dấu đến vị trí của mình cùng mình thưởng cho vị trí chỉ có bản thân đi chỗ đó tự mình bắt được mới có thể nói cho đúng đây là một chương tìm bảo đồ trên đường sở hữu gặp phải người đều là địch nhân thậm chí người thưởng cho cũng có khả năng bị người khác cướp đi tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên a bản đồ bảo tàng thượng tiêu chí đến những lời này mà theo sát chính là vật khí, cũng là một phần thực lực chỉ có sống khả năng trở thành chân chính cường giả giang hà quả nhiên bản thân mạnh mẽ cải biến cường giả lưu lại tiểu thế giới ý chí để cho mình đạt được cao phân, thế nhưng tương ứng, cuối cùng khảo hạch cũng bởi vì tư duy chuyển biến đã khẩn trương. Nguyên bản truyền thừa có thể chắc là trực tiếp phát ra mới đúng, mà bây giờ biến thành bản thân tìm kiếm. Lần này truyền thừa khảo hạch có thể so với chính mình tưởng tượng muốn phiền toái một chút. Tên thứ chín truyền thừa, Giang Hạ Trầm Tư, vị tiêu đại năng vì mỗi người đều chuẩn bị truyền thừa tài nguyên. Chỉ bất quá, bởi vì danh sách đánh số bất đồng, truyền thừa cuối cùng nhất định sẽ không giống mới. Như vậy cũng tốt so uống đồ uống nắp bình, mặc dù có thưởng giải nhất thưởng giải nhỉ trở lại một lọ cái gì, thế nhưng rất lớn một nhóm người sợ rằng cũng chỉ là tham dự thưởng mà thôi." Ngầm đầu, Giang Hà nhìn trước mắt một phe này thế giới, bởi vì vốn là thế giới hiện thật, cho nên cùng tận thế sau khi phế thổ thế giới vô hạn tương tự, mà bọn họ muốn tại đây phế thổ thế giới tìm kiếm thuộc về mình bảo tàng. Nhìn kỹ trong tay bản đồ, Giang Hà nhớ kỹ mỗi một cái địa điểm, sau đó, suy, Giang Hà trực tiếp phá hủy. Bắt đầu rồi. Giang Hà không hiểu hứng phấn, đã lâu mạo hiểm a. Quét, lưu quang hiện lên. Giang Hà ẩn thân. Quy một chương 401, dám lên thiên không. Chương 401, dám lên thiên không. Phế thổ thế giới, nơi tràn đầy khó người ngồi cùng phóng xạ khí tức, toàn bộ thiên không một mảnh hôn nám, không chỗ nào không có mặt phế tích cùng mảnh vụ. Đây là một cái chân chính phế thổ thế giới. Thế giới hiện thật sao? Thử phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Chân chính thường cho, lại có thể tại thế giới hiện thật. Điều này làm cho hắn có chút không ngờ, bất quá, đối với hắn mà nói, đây mới là tốt nhất sự tình. Tìm được trước tiểu vận cùng tiểu long, sau đó, thử phong lạnh lùng cười, toàn bộ ba thường cho, hắn bọc. nếu nơi này là hiện thực, như vậy bị giết chỉ biết chết không phải sao? Lấy thực lực của hắn, đủ để hoàn ngược thứ nhị cùng thứ ba. Đây mới thực sự là tàn khốc truyền thừa khảo hạch. Ông Thử Phong trong lòng tính toán, rất nhanh biến hóa phương hướng. Đang tìm bảo tàng trước khi, hắn muốn tìm được trước tử vận cùng Tử Long. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng bắt đầu dò xét bảo, chỉ bất quá, những thứ kia có chân chính truyền thừa tài nguyên người, đều cẩn thận theo bản thân mục tiêu đi, mà những thứ kia danh sách số quá dựa vào sau người, cũng nhìn chằm chằm, tại phế thổ thế giới tìm kiếm người khác. Toàn bộ phế thổ thế giới, tựa hồ trong nháy mắt sống, thu hoạch truyền thừa tổng cộng 95 người. Nếu như Giang Hà không đoán sai nói, trong đó 65 danh tu luyện giả bắt được đều là tham dự thưởng Chân chính có tư cách đạt được truyền thừa tài nguyên là trước 30 danh. Trong tay bọn họ, mới là chân chính phong phú truyền thừa. Nói cách khác, 95 người đoạt 30 cái. Giang Hà xoa xoa đầu. 95 cá nhân, hầu như thuần một sắc trạng thái gián đỉnh phong. Ngoại trừ Giang Hà bọn họ những người này, chỉ là tuy rằng cảnh giới không có đến rồi cái trạng thái gián đỉnh phong, thế nhưng Giang Hà lý đường thực lực bọn hắn cũng không yếu. Bọn họ có trạng thái gián đỉnh phong thực lực. Cho nên, chuẩn xác hơn nói, lúc này đây, tất cả đều là trạng thái gián đỉnh phong trong lúc đó giao phong chỉ có cao cấp nhất mấy vị kia mới có tư cách đạt được cấp bậc cao nhất truyền thừa, bước vào trạng thái bậc lại ịt mạ tàn khốc nhất chắc là tiền tam danh a giang hà như có điều suy nghĩ tương đối mà nói hãng tên thứ chín coi như là an toàn Trước phải tìm được bản thân tài nguyên nữa tìm kiếm những người khác đây là giang hà cấp thấp nhất mục tiêu đối với những người khác tới nói có lẽ sẽ rất nguy hiểm thế nhưng đối giang hà mà nói ẩn thân ngăn tre nhiệt độ không chế năng lượng không chế trong sát na giang hà triệt để tiêu thất ở trong không khí chỉ cần không đụng tới giang hà không ai sẽ chú ý tới trong không khí lại có thể thật tận giấu một người a đối đụng tới giang hà suy nghĩ một chút trọng lực nghịch phản giang hà trong nháy mắt lên không nơi này là hiện thực không phải là ảo cảnh cũng chính vì vậy giang hà rõ ràng từ trên cao thấy mặt đất mỗi khắp nóng nách từ phương vị này thấy cùng trên bản đồ hầu như giống nhau như lúc trên mặt đất có đủ loại nguy hiểm địa điểm có phóng xạ đáng sợ có có dung nham từ giang hà vị trí phải đến sau cùng bảo tàng địa điểm quả thực khó khăn càng thêm khó khăn dọc theo đường đi nguy hiểm trọng trọng chớ nói chi là đường này thượng nguy hiểm nhất là cái khác danh sách đánh số sở hữu giả. Ân, Giang Hà ngấp lại vị trí của mình, rất say lòng người một chỗ điểm. Từ vị trí hắn đến truyền thừa cuối cùng điểm, cần kéo dài toàn bộ bản đồ. Hơn nữa hắn tin tưởng, những thứ kia danh sách số càng gần trước, lộ tuyến sẽ lâu. Đây cũng là một loại khảo nghiệm. Chỉ bất quá bây giờ, hắc hắc, Giang Hà vui vẻ, mục tiêu đi lên, từ không trung đi xuống, hắn chỉ cần đi một cái thẳng tắp, không có bất kỳ trở ngại nào, không có bất kỳ người nào thấy, tốc độ so người khác nhanh không biết được gấp bao nhiêu lần. Siêu, thân ảnh lói ra, Giang Hà chớp mắt tiêu thất mà một màn này, cũng không người có thể thấy nơi nào đó, một người trẻ tuổi mừng rỡ, hắn là danh sách số bài danh thứ 30 vị tu luyện giả, đồng dạng, hắn cũng nhận được truyền thừa chỉ thị bản đồ, hơn nữa, hắn lựa chọn cùng giang hà một dạng phương thức, Thượng Tiên. Quét, hắn bay lên bầu trời. Mục tiêu ở chỗ này, hắn rất nhanh tìm được kia xa xôi chỗ một cái điểm đen, đó chính là hắn truyền thừa địa điểm. Siêu, hắn chớp mắt tiêu thất. Chỉ là, hắn không biết là, ngay trong nháy mắt này, vô số người đều ngẩng đầu, nhìn không chung cái kia điểm đen, gì? Có người bay trên trời đi qua. Không sai tất cả mọi người thấy được cái này địa phương nào phế thổ thế giới đây không phải là tịch tĩnh chi xâm cái loại này đẩy chỗ cao to rừng rậm địa phương ở đây là một mảnh hoang vu phế thổ thế giới toàn bộ thiên không đều là chỗ trống lúc này bầu trời xuất hiện một cái điểm đen đó là cái gì đó là biểm ngắm với anh và anh vô số công kích trong nháy mắt anh thượng lại có người ở trước mặt ta bay ốm mạng thiên cười nhạt nguyên rủa một bó hắc quang không hiểu quấn hơn nữa các loại lộn xộn lung tung công kích kia điểm đen vẹn vẹn thượng thiên mấy giây đã bị sinh sôi anh xuống tới a một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng vân tiêu mọi người ai cũng sợ mấy cái nguyên bản chuẩn bị thượng thiên người xưng sở là không dám đi tới bất quá 95 cái tu luyện giả bên trong có thể bay lên trời không không phải số ít rất nhanh có người chỉ biết vấn đề ở chỗ nào ngay sau đó có người lặng yên ẩn giấu thân ảnh thượng thiên nhưng mà như trước rất nhanh bị đánh giết xuống tới buồn cười một người hai mắt như lửa trong mắt giống như hồng ngoại tầm mắt thông thường xem thấu sở hữu sinh linh tạm thời không nói ở đây thiên không, không hề ngăn che coi như là có che lấp vật tồn tại hắn cũng có thể tùy tiện xem thấu chính là ẩn hình còn muốn giấu giếm được ta Hắn cười nhạt không nứt. Sẽ bay trên trời không ít người, điều khiển các loại điều tra năng lực càng nhiều. Có người có thể đủ thấy hình ảnh, mà nhiều người hơn cũng có thể cảm ứng được năng lượng quy tích. Ngươi muốn thượng tiên, nhất định phải vận dụng năng lượng đúng không? Chỉ cần ngươi vận dụng năng lượng sẽ có ba động, chỉ cần có ba động là có thể bị kiểm tra đo lường đến. Cái gì? Ngươi biết ẩn nấp thuật? Xin lỗi, ta còn sẽ trinh sát thuật đây. Hơn nữa cấp bậc sò so người càng cao, muốn giấu giếm được mọi người, liền muốn ẩn nấp thuật so mọi người càng cao. Một người một mình đấu một đám người, sau đó còn có giấu giếm được các loại kỳ lạ điều tra thủ đoạn. Khả năng sao? Một phút đồng hồ sau, cũng nữa không ai dám bầu trời. Chỉ là, khiến vị kia hai mắt như lửa tu luyện giả có chút nghi hoặc là, sở hữu sinh linh cộng lại lại có thể chỉ có 92 cái. Vừa mới đã chết hai người, cộng lại mới 94 cái, không hẳn là 95 cái sao? Làm sao biết thiếu một cái? Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, không đi đang suy nghĩ những này, khả năng đã có người động thủ a. Nếu là hai người trong lúc vô ý truyền tống đến cùng nhau, trực tiếp giết chết một người cũng là chuyện thường. Lắc đầu, hắn tiếp tục tìm kiếm thuộc về mình chuyên thừa. Có cái này nghịch thiên thăm dò năng lực tại, hắn dễ dàng tách ra mọi người tìm được thuộc về mình chuyển thừa tài nguyên, danh sách đánh số 28 số chuyển thừa tới tay. Mà giờ khắc này, căn bản sẽ không có người chú ý tới, không chung một cái trong suốt thân ảnh lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại tăng gọn. Đó là Giang Hà. Nếu không có sợ tốc độ quá nhanh gây nên quá nhiều người chú ý, hắn đã sớm vọt tới tới hạ, mà tính là như vậy, 10 phút sau khi, Giang Hà cũng thuận lợi đến rồi chuyển thừa địa điểm. Danh sách đánh số 9 số chuyển thừa. Hắn dùng gần như an gian thủ đoạn, tránh được sở hữu bình thường, dễ dàng đến tới hạn. Ở đây, tựa hồ là một cái sơ động. Giang Hà không có đắc ý Vinh Váo hiển lộ thân ảnh, mà là lặng yên không một tiếng động bay vào, chân không chạm đất, thậm chí không có để lại bất kỳ vết chân cùng vết tích. Trong sơn động hàng vạn hàng nghìn con đường, như không có đất đồ chỉ dẫn, căn bản không khả năng đi ra ngoài. Ở đây, rõ ràng là một cái thật lớn mê cung. Giang Hà đến nơi này thời điểm, thậm chí đã nghe được hai người đối thoại thanh âm. "Ai ai, ngươi xác định ở đây thật có truyền thừa tài nguyên?" "Khẳng định có à, đây chính là chúng ta trong lúc vô ý phát hiện, người bình thường căn bản không phát hiện được ở đây, hơn nữa, ở đây nếu là không có tài nguyên, sẽ thiết trí phức tạp như vậy mê cung." Cũng là Hai chúng ta năng lực có thể thay đổi suy diễn ra bản đồ, sau đó tìm được truyền thừa. Hắc hắc, tính là không có truyền thừa bản đồ, cũng có thể tùy tiện cấp được đi. Còn bao lâu? Đừng nóng nổi, Mê Cung đã suy diễn 80%, chỉ cần sau cùng 20% thuận lợi hoàn thành, có thể đến rồi Mê Cung chỗ sâu nhất, tìm tới nơi này truyền thừa tài nguyên. Nhanh lên một chút, cẩn thận người đến. Đã biết." Hai thanh âm nói thầm. Trung quanh bọn họ, từng vòng ánh sáng lóe ra, hiển nhiên tại điều tra Mê Cung đường nhỏ. Giang Hà nghe khiếp sợ không thôi. Không có đất đồ, bọn họ vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua ở đây, thấy sơn động phức tạp đường vòng rất nhiều, liền khẳng định ở đây cất giấu truyền thừa tài nguyên, vực nào kín đáo tâm tư, mà đối với người bình thường mà nói, dù cho nơi này có, bọn họ cũng sẽ không lãng phí đại lượng thời gian đi tại mê cung nhỏ quấn, mà đối với hai vị này mà nói, lại còn có thể điều tra mê cung đường nhỏ, cái này, Giang Hà nhìn thời gian, xác định mới qua 10 phút, nói cách khác, vẹn vẹn 10 phút thời gian, hắn truyền thừa tài nguyên thiếu chút nữa bị người khác lấy đi, hơn nữa, dùng loại này đơn giản nhất thô bạo phương thức, Giang Hà cười khổ, nếu không có hắn dùng loại này gần như một phương thức mạnh mẽ bay tới, mà là một đường thật nghiêm túc mạo hiểm, xung quanh cùng những người khác chiến đấu, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục chạy tới nơi này, sau đó bị ai phát hiện mình chuyển thừa tài nguyên là không, nên bực nào cảm giác. quả nhiên, không có một là giản đơn hạ người. đáng tiếc, bị ta sớm phát hiện. Giang Hà Thản như cười, trực tiếp từ trung quanh thổi qua. T, một người trong nháy mắt thanh tình. làm sao vậy? Một người khác kỳ quái nói, ngươi có cảm giác hay không đến một cổ cảm giác kỳ quái? cảm giác gì? chính là có người từ bên cạnh ngươi thổi qua. Thảo nê mã đường dọa ta, ta nói thật, không có khả năng, hai ta thực lực gì còn có cái này giám sát thủ đoạn nếu có người qua nhất định có thể thấy hơn nữa mặt đất cũng không có người nào khác dấu chân cũng là bất quá còn là nhanh hơn tốc độ a tổng cảm giác tâm lý chích đông ân hai người tiếp tục điều tra mà giang hà đã rồi lướt qua hai người đi tới chỗ sâu nhất hắn có đến chính xác nhất mê cung lộ tuyến đủ căn bản không cần điều tra một đường dễ dàng đi tới cuối cùng điểm sơn động chỗ sâu nhất quả nhiên có một cái loé ra dị dạng rực rỡ đồ vật cái này cái gì giang hà ánh mắt đảo qua nhất thời chút ngưng kim linh đan lại là một viên chân chính kim linh đan Trước khi Kim Linh Đan chỉ là tại ảo cảnh trong, hơn nữa khẳng định tất cả mọi người không qua được, cho nên mới phải không kiêng nghề gì cả xuất hiện, bằng không tính là đại năng cũng vô pháp chế tạo nhiều như vậy Kim Linh Đan. Cho nên, Giang Hà một mực ngoài ý muốn, Kim Linh Đan nhất định là giả tạo, nhưng là từ không nghĩ tới, lại có thể thật có. Hơn nữa, không hề nghi ngờ, là trạng thái rắn cảnh giới Kim Linh Đan. Chính suy tư thời điểm, Giang Hà cảm ứng được bên ngoài động tính. Có người tới. Tâm thần khẽ động, Giang Hà đem Kim Linh Đan thu vào. Hai người kia bất ngờ phá giải mê cung đi đến, thấy chỗ sâu nhất triển lãng đài đều là hưng phấn không thôi nhưng mà đi vào sau khi nhất thời vẻ mặt một bước bởi vì kia rõ ràng là không làm sao biết hai người ánh mắt trừng lớn không tại sao có thể là không được bọn họ thiên tân vạn khổ xông tới lại có thể thấy một cái không nói tốt truyền thừa tại nguyên đây cái này hai người vẻ mặt một bước Quy một chương 402. chương 390, mệnh như cỏ rác đây là mọi người mở to hai mắt kia bỗng nhiên rơi vào trong nước biển đáng sợ quang hoàn trong nháy mắt phá hủy hết thẻ sinh linh kia số lấy ước kế bảng giải thú trong sát na hóa thành huyết thủy thập phần khủng bố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 Anh. vô số quang hoa loại ra, lê minh quốc thiên không bị hoàn toàn giỏi sáng, động vật biển tử vong số lượng càng mọi người ngoài tưởng tượng. trong biển, hải vượng tướng quân đau lòng muốn chết, tuy rằng động vật biển số lượng rất nhiều, thế nhưng loại này hoàn toàn pháo hôi thức đánh chết, khiến hắn một dạng phi thường khó chịu. nữ vương bệ hạ, cái này, tiếp tục, hải lưu ánh mắt thản nhiên, thế nhưng, hải vượng tướng quân cười khổ, đây rõ ràng căn bản giết không nổi đi a, tiếp tục, hải lưu thanh âm uy nghiêm vài phần, là, hải vượng tướng quân chỉ có thể nghe lệnh, hắn không rõ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 bọn họ dùng bản thân số lấy ước kế sinh mệnh tiêu hao Lê Minh Quốc dự trữ sở hữu năng lượng Ngạnh sinh sinh đem Lê Minh Quốc tơ lão ít mạ pháo trong năng lượng toàn bộ hao tổn không cái này ngẫm lại tới khiến người cả người kia run tại đây dạng trong chiến đấu sinh mệnh rốt cuộc là bực nào xa vời không ai biết được quy một chương 402, trăm trộn mộ hai người tổ chương 402, trăm trộn mộ hai người tổ tại sao có thể như vậy Trộm mộ hai người tổ vẻ mặt một bước mê cung chỗ sâu nhất có một triển lãm đại lý nên là để đặt chuyển thừa tài nguyên phong chút thần bí gì ám ảnh kỳ Cái gì ám võ ác cũng nói bất định, nhưng mà ở đây chống giống. Hiện tại tiểu thế giới bắt đầu cũng không có bao lâu, bọn họ cũng không phát hiện có người ở trước khi tiến đến. Nói cách khác, hai người bọn họ là người thứ nhất tới nơi này. Cho nên, ở đây vốn chính là không. Vị kia đại năng vì sao phải thiết trí một cái chỗ chống triển lãng đài? Có thể, chính là vì phòng ngừa chúng ta loại hành vi này. Một người nghiêm túc cẩn thận nói. Tên còn lại há miệng ba, lại khép lại. Thật đúng là, bọn họ loại hành vi này, nói trắng ra là chính là đầu cơ trục lợi. An gian vị tiêu đại năng có thể cũng không có hạn chế quá ác thế nhưng vẫn cho bọn họ thiết trí các loại độ khó dù sao nếu có bản đồ nói chắc chắn sẽ không đi nhầm quên đi đổi một cái a nhanh lên tìm xem cái khác hy vọng loại địa phương này sẽ không quá nhiều cũng sẽ không a dù sao thiết trí mê cung cũng muốn tiêu hao tinh lực hai người một bên nói thầm một bên ly khai nhưng mà lúc này bên ngoài truyền đến một trận kỳ dị thanh âm Giang rắc Giang rắc hai người nhất thời biến sắc có người tới chẳng lẽ là chính chủ tới một người khẩn trương chính chủ cái rắm tên còn lại khinh thưởng nơi này nếu là giả làm sao có thể có chính chủ? A cũng là người nọ rất nhanh phản ứng kịp. Mà lúc này quả nhiên có người thông qua mê cung xông vào, đó là cả người phẩm cường tráng trắng Hán. Hắn tiến đến đầu tiên mắt, liền thấy vừa mới chuẩn bị ly khai trộm mộ hai người tổ. Sau đó dương mắt lên nhìn, nhìn về phía triển lãm đài, trong mắt sát ý nỡ rộ, Giao ra đồ vật, tha các ngươi bất tử. Ha ha, trộm mộ hai người tổ khoát khoát tay. Huynh đệ, ở đây vốn chính là không, không có gì có thể cạnh tranh. Giao ra đồ vật, Tráng Hán đã triệu hồi ra tinh diệu. Trộm mộ hai người tổ nhất thời hơi biến sắc mặt, ý thức được không ổn. Lúc này, bọn họ mới nghĩ đến, là, nơi này là không có đồ vật. Chỉ là, người này có tin hay không? Hắn thấy là hai người vừa mới chuẩn bị lúc rời đi thời gian. Nói cách khác, người này khẳng định cho rằng vật sở hữu đều đã bị mình cầm đi. Sắc mặt hai người nhất thời khó coi. "Bạn thân, ở đây thật không có đồ vật." Trộm mộ hai người tổ hít sâu một hơi, nơi này chính là không. Danh sách đánh số 45, Trương Phong, ta nghe qua tên người, Lê Minh Thiên, kiêu thứ 90 vị, người năng lực là điều tra, có thể vẽ xuất xứ có kiến trúc bản đồ, bất kỳ thông đạo đều không thể gạt được ngươi. Đến mức ngươi Tráng Hán nhìn về phía một người khác, danh sách đánh số 42, Lý Nhị, tuy rằng không phải là Lê Minh Thiên, Tiêu một trong, thế nhưng ngươi năng lực có thể phá giải bất kỳ cơ quan, hết thảy phong ấn ở trong tay ngươi đều là chê cười. Hai người ngươi liên thủ, ở đây thật không có mấy người địa điểm có thể lọt nổi. Tráng Hán nhàn nhạt nói. Trương Phong nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, nguyên lai mình đều nổi danh như vậy, thế nhưng Lý Nhị sắc mặt nhưng có chút trắng bệnh, hắn đã nghe được nói bên ngoài chi âm, cho nên giao ra các ngươi đồ vật. Tráng Hán thần sắc lạnh lùng, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối đám. ở đây thật không có. Lý Nhị cười khổ, nhưng mà. Đối mặt là một chương lạnh lùng đáng sợ mặt. đã như vậy, kia chỉ có tự ta cầm. Vô anh, khủng bố quang hoa tăng vọt, Tráng Hán chớp mắt xuất thủ, hắn kỳ thực rất rõ ràng, muốn nói mấy câu để đối phương giao ra đồ vật không có khả năng, như vậy chỉ có đưa bọn họ đánh chịu phủ, hoặc là giết chính bọn hắn lấy. Vô anh, Trắng anh, Tráng Hán toàn lực bạo phát. A a a a ở đây thật không có. Trương Phong cười khổ, uy uy uy, ngươi thế nào cũng không tin đây. bản thân, chúng ta thật không lừa ngươi. Lý nhị gian nan chống lại, nơi này là vị kia lại năng thiết trí giả tạo chuyển thừa điểm chỉ là dùng để hố chúng ta những này ăn gian tiến đến người thật nơi này là không hai người hao hết miệng lưỡi đối diện tráng hán chỉ là cửa nhạt không có lừa gạt quỷ đâu a trên mặt đất không có bất kỳ vết chân ở đây cũng không có bất kỳ kẻ thứ ba khí thức, chỉ có hai vị này tồn tại đến mức giả tạo truyền thời điểm quả thực buồn cười tráng hán cười nhạt ngươi cho là khắp thiên hạ chỉ có hai người các ngươi sẽ chôn mộ giả tạo giả em gái ngươi a trước hắn rõ ràng ở chỗ này cảm thấy kia tận trời linh khí mà kia kinh người khí tức khi hắn đi tới nửa đường thời điểm lại chớp mắt tiêu thất nhất định là bị hai người này lấy đi hai người này hoàn toàn là miệng đầy lời nói xung, Tráng Hán lười theo chân bọn họ nói nhảm, chiến đấu toàn diện bạo phát, khủng bố ám ảnh, kỹ lần nữa từ trong tay nỡ rộ. mà lúc này trộm mộ hai người tổ mắt thấy không đúng, nhất thời tung ra nha tử chạy trốn, Mã Lạc, cái này bức để mắt tới chúng ta, Huynh đệ, mau bỏ đi. Hiu, hiu. hai người quanh năm trộm mộ, tự nhiên nam hiểu thân pháp, trong nháy mắt rời đi. Tráng Hán nổi giận, theo sát truy sát. hồi lâu, sơn động này ở chỗ sâu trong, nhìn một hồi náo nhiệt Giang Hà chậm rãi hiện thân, trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu thần sắc, loại này chó cắn chó tràng diện kỳ thực rất tốt chơi lắc đầu hắn lúc này mới bắt đầu nghiên cứu nơi này truyền thừa bảo vật kim linh đan đây là danh sách đánh số chín thường cho kim linh đan muốn xem cảnh giới gì đồ vật trạng thái lỏng cùng trạng thái khí kim linh đan đối với hắn hoàn toàn vô dụng thế nhưng trạng thái rắn cảnh giới kim linh đan vốn là một cái rất vật chân quý chỉ cần ăn tiếp một cái là có thể từ trạng thái rắn sơ cấp vọt tới trạng thái rắn đỉnh phong chẳng lẽ còn không lịch thiên sao mà bây giờ vật như vậy mới là danh sách đánh số thứ chín thưởng cho tài nguyên như vậy trước vài tên truyền thừa tài nguyên đây thật chẳng lẽ như nghe đồn trong như vậy có thể chạy nước rút đến trạng thái mà sao? Những thứ kia truyền thừa tài nguyên là chân chính cho những thứ kia gần đột phá yêu nghiệt chuẩn bị sao? Giang Hà động lòng, trạng thái rắn đỉnh phong là một cái đường rất dài. Dùng thần tinh học viện phép tính, đó chính là ly giang tháp 5 tầng đến ly giang tháp 17 tầng, chỉnh lại 13 tầng lộ trình, toàn bộ đều là trạng thái rắn đỉnh phong thực lực. Giang Hà tuy rằng chỉ có trạng thái rắn cao cấp, thế nhưng hắn chân chính sức chiến đấu đại khái tại ly giang tháp 10 tầng tạ hưu, rất cường đại. Bất quá, tính là như vậy, cự ly cuối cùng tầng thứ 18 trạng thái bỡ là im mạ, còn rất dài đường phải đi. Thế nhưng nếu như dùng Kim Linh đang nói, tính là không đến được chân chính đỉnh phong cũng có thể có rất lớn tiến bộ. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối có tư cách tranh đoạt càng mạnh tài nguyên. Quét! Giang Hà hai mắt như điện. Hắn tuy rằng bài danh danh sách đánh số thứ 9, thế nhưng luận thuần tùy sức chiến đấu nói, tuyệt đối không có cao như vậy. Muốn tranh đoạt càng cao tài nguyên, chỉ có không ngừng tiến bộ. Kim Linh Đan! Giang Hà không có bất kỳ do dự nào. Giang Giác! Một ngụm ăn! anh. Một cổ lực lượng kinh khủng ở trong người chấn động. Giang Hà nguyên bản thực lực gì? Ly Giang tháp 10 tầng mà như vậy thực lực, lúc đó Giang Hà mới trạng thái rắn trung cấp. Về sau Giang Hà bởi vì nội tình thâm hậu vọt tới trạng thái rắn cao cấp, cũng không có tăng nhiều lắm thực lực. Thế nhưng hiện tại, một viên kim linh đang dùng khiến Giang Hà trong nháy mắt vọt tới trạng thái rắn đỉnh phong, mà dư thừa năng lượng trong nháy mắt ở trong người nổ tung. Với anh, lực lượng kinh khủng chấn động. Giang Hà toàn diện hấp thu cái này của lực lượng cường đại, cuối cùng thực lực vững chắc tại Li Giang Tháp 12 tầng. Một viên trạng thái rắn kim linh an, cộng thêm trước khi trạng thái rắn trung cấp đến trạng thái rắn cao cấp đột phá, khiến Giang Hà thực lực bạo tăng. Rất tốt. Giang Hà hoạt động một chút thân thể cảm giác trong cơ thể dâng trào lực lượng. Đề thăng Ly Giang Tháp 2 tầng cái gì khái niệm? Nói như thế, Ly Giang Tháp 1 tầng, đối ứng trạng thái rắn sơ cấp. Ly Giang Tháp 2 tầng, đối ứng trạng thái rắn trung cấp. Ly Giang Tháp 3 tầng, đối với trạng thái rắn cao cấp. Đây là thuần túy sức chiến đấu xếp đạt, mà 2 tầng đề thăng, tương đương với di vãng 2 cái cảnh giới thuần túy sức chiến đấu. Giang Hà lúc này đây đề thăng, có thể nói thật lớn. Bởi vì khủng bố nội tình, hắn sức chiến đấu cùng biểu hiện mặt cảnh giới sớm đã thành bất động, hôm nay càng lần nữa để thăng. Cái này tiểu thế giới, quả nhiên là phúc địa. Chỉ là càng làm cho giang hà hiếu kỳ là hắn tên thứ 9 chuyển thừa tài nguyên là kim linh đan như vậy trước 8 danh đây hắc giang hà hắc vui một chút nếu ở đây chuyển thừa tài nguyên là có thể cắt đoạn như vậy xem ra trong lúc vô ý cải biến vị kia đại năng lưu lại ý chí nghĩ cách cũng không phải một món chuyện xấu chỉ là nên như thế nào đi tìm những người khác giang hà một điểm không có manh mối bất quá có người sẽ có manh mối không phải sao giang hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tức cười cười mình mới chuyển thừa không phải là thiếu chút nữa bị như thế lộng đầu sao trộm mộ hai người tổ quét quang ảnh lóe ra Giang Hà theo trên mặt đất lưu lại vết tích một đường đuổi theo, hắn ẩn hình không trung, không người phát hiện, cứ như vậy lặng yên phiêu trên không trung, rất nhanh định vị tới đất mặt hai cái điểm đen, là bọn hắn. Giang Hà trước mắt sáng ngời, trước mắt đi theo đi. Mà lúc này, hai người kia vừa mới vừa tránh thoát tráng hắn kia tập kích, vẻ mặt chật vật, Trương Phong phẫn nộ, ngay chó, đều là đồng hành, hà tất hạ thủ ác như vậy, cho nên mới nói đồng hành là oan gia a. Rõ ràng nói cho hắn, bên trong không có đồ vật, hắn chính là không tin. Mẹ chỉ trướng, nếu như là ngươi người tin không? Trương Phong trầm mặc, vừa mới tình huống kia, kia hoàn cảnh hắn còn thật không tin cho nên chỉ có thể nói hai người bọn họ thực sự quá xui xẻo vị tiêu đại năng sẽ không lưu lại nhiều như vậy ngụy liệt truyền thừa điểm a cũng sẽ không tìm xem xem đi trộm mộ hai người tổ lần nữa khởi động mà giang hà lặng yên không một tiếng động cùng tại bọn họ phía sau không thể không nói thuật nghiệp có chuyên tấn công hai người này tại trộm mộ à, không đúng ở chỗ này chắc là lấy trộm truyền thừa phương diện kinh nghiệm là giang hà tuyệt đối không cách nào sánh ngang vẹn vẹn 10 phút thời gian hai người lại có thể thật lại tìm ra một cái truyền thừa chi địa danh sách đánh số bảy